Chương 1, Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình có một cái làm chính mình rất không hài lòng danh tự, vì vậy danh tự cùng thần điều hiệp lữ trong kia cái vô xỉ mà gạch chéo tiểu long nữ, đoạt lấy tiểu long nữ lần thứ nhất, giấy bẩn tiểu long nữ toàn chân giáo đạo sĩ Doan Chí Bình cùng tên. Mặc dù cả hai vẫn có ít như vậy tiểu bất đồng, hắn trị là chị anh trị, mà thần điều hiệp lữ trong kia cái là chí hương chí, nhưng đọc đến nhưng là không, có gì bất đồng đấy, đều là cùng một cái âm. Cho nên, thường xuyên sẽ có người nghe được tên của hắn sau đem tên của hắn trở thành Doãn Chí Bình, do đó liên tưởng đến thần điều hiệp lữ trong kia cái Doãn Chí Bình. Tiến tới bay lên đến đối với nhân phẩm của hắn vấn đề đi lên. Vì vậy danh tự vấn đề, hắn quả thực bằng bạch bị qua không ý tội, rất nhiều người bởi vì tên của hắn đối với hắn ấn tượng đầu tiên không tốt, thậm chí hắn còn bởi vậy đàm phán không thành qua một người bạn gái. Mặc dù chia tay nguyên nhân chủ yếu cũng không phải cái này, nhưng đây cũng là một cái dây dẫn nổ. Nói thực ra, hắn thật sự là vô cùng không thích chính mình cái tên này, khi còn bé thường xuyên hướng trong nhà phản nàn, Phan nàn phụ thân làm sao cho hắn lên cái tên như vậy, thậm chí Phan Nan Kim lão tiên sinh tiểu thuyết làm gì như vậy lưu hành, nhưng lại ảnh hưởng sâu xa. Nhưng không thể không nói Hắn cũng là nhìn xem Kim lão tiên sinh tác phẩm lớn lên đấy, hơn nữa rất yêu thích. Kỳ thật nghị luận lên, phụ thân hắn cũng rất oan. Mặc dù Kim đại sư thần điêu hiệp lữ từ lúc Doãn Trị Bình sinh ra trước đó đã được xuất bản, mà lại đã phát biểu nhiều năm, nhưng Kim đại sư tác phẩm chính thức phong hành đại lục nhưng là ở trên thế kỷ những năm 80 thời điểm. Mà Doan Trị Bình với lúc là linh về sau, thẳng đến hắn sinh ra lấy tốt rồi danh tự đã hơn một năm về sau, phụ thân hắn mới chậm chạp biết được thần điêu hiệp lữ là vật gì, đã biết Doãn Trị Bình là người phương nào. Bỏ qua Doãn Trị Bình nguyên nhân này, bản tâm mà nói Doãn Trị Bình cảm thấy chính mình cái tên này hay vẫn là rất không tệ. Phụ thân hắn là một giáo sư đại học, hơn nữa là giáo quốc học đấy, là một có chút truyền thống người, đặt tên lúc là dựa theo nho gia bày ra bảy ra cuộc đời khát vọng, cầu kia tu thân thể ra trị quốc bình thiên hạ đến lên đấy, đại ca của hắn tên là Doãn Tu thể, hắn tức thì gọi Doan Trị Bình. Danh tự lên vô cùng đại khí, một cái mong đợi tại tu thân thể ra, một cái mong đợi tại trị quốc bình thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là cái mong đợi, Doãn Trị Bình thật không có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không có cái lý tưởng này. Cách đi ra đều rất tốt, hắn họ Doãn không sai gọi chị Bình cũng rất tốt. Vạn không nên, hắn họ Doãn thị cùng tôi, còn hết lần này tới lần khác gọi chị Bình, hợp lại vậy thì thật là có miệng khó cái rồi. Theo biết rõ thần điêu cùng Doãn Chí Bình về sau, Doãn Chí Bình một mực lá hét muốn phụ thân cho hắn đổi tên. Có thể phụ thân hắn làm người lại rất cố chấp, đơn giản sẽ không sửa đổi quyết định, nhưng lại khuyên hắn thanh giả tự thành, đừng đi quan tâm người khác cái nhìn, quân tử quang minh lỗi lạc, ý chí bằng phẳng, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Doãn Chí Bình tuổi còn nhỏ, vô lực phản kháng phụ thân, sau khi lớn lên có năng lực chính mình làm chủ về sau, thực sự thành thói quen, cái tên này Dù sao dùng hơn 20 năm, đổi tên cũng thật phiền thoái cho nên cũng là chẳng muốn sửa lại. Ngược lại là năm gần đây có một tin tức tốt, Kim lão tiên sinh lần thứ 3 một lần nữa chỉnh sửa tác phẩm của hắn, tại thần điêu hiệp lữ chỉnh sửa ở bên trong, đem Doãn Chí Bình nhân vật này một phân thành hai, nhiều hơn một cái chân chí bính, Doãn Chí Bình hay vẫn là làm con nuôi xạ điêu bên trong cái kia Doãn Chí Bình, mà thích tiểu long nữ cũng cuối cùng đoạt lấy tiểu long nữ lần thứ nhất thành cái này chân chí bính, rốt cục cùng Doãn Chí Bình đồng học không có xa rồi. Doãn Bình cũng không biết Kim lão tiên sinh lần này chỉnh sửa, đem Doãn Chí Bình một phần thành hai cùng hắn có quan hệ hay không? Bởi vì hắn xác thực từng bởi vì chính mình dành tự làm phức tạp, tại 20 tuổi năm đó, cho Kim Lão tiên sinh ghi qua một phong thơ, trong đó còn liệt kê trong lịch sử thật có doanh chí bình một thân, chính là nổi tiếng toàn chân giáo đạo sĩ, còn đã làm toàn chân giáo đời thứ 6 trưởng giáo tông sư, sống đến hơn 80 tuổi. Mặc dù trong sách như vậy ghi là tiểu thuyết ra nói, không thể thật đúng, nhưng hắn vẫn còn là trong thư nâng lên Kim Lão tiên sinh như vậy ghi có chút phỉ báng cổ nhân chi ngại. Đương nhiên, hắn lời này là có chút nói không khỏi tầm, nếu như không phải cùng chính mình có bản thân quan hệ Hắn mới mặc kệ người khác viết như thế nào đâu rồi, yêu làm sao bố trí cổ nhân làm sao bố trí đi. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là vì chính mình tìm lý do mà thôi. Dù sao, chính là hy vọng Kim lão tiên sinh có thể đem nhân vật này dành tự sửa sửa. Chỉ bất quá, hắn Phong thư này vừa đi ra ngút ngàn dặm không tin tức. Hắn căn bản không biết Kim lão tiên sinh địa chỉ, chỉ là phát đến nhà xuất bản, hy vọng nhà xuất bản có thể phát, cho nên hắn đối với Phong thư này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, thậm chí không biết Phong thư này cuối cùng có hay không rơi xuống Kim lão tiên sinh trong tay. Kim lão tiên sinh lần thứ ba một lần nữa chỉnh sửa, cũng là tại hắn đi tin đã nhiều năm sau. Nhưng chỉnh sửa bản đi ra về sau, Doãn Trị Bình hay vẫn là phát hiện mình có chút một bên tình nguyện rồi. Bởi vì, lần thứ hai chỉnh sửa phiên bản thực sự quá xâm nhập vào người, ảnh hưởng sâu xa rồi, căn cứ này bản cải biên kịch truyền hình đều có vài bộ phận rồi, nếu muốn thay đổi mọi người cố hữu ý tưởng thật sự rất khó khăn. Kim lão tiên sinh lần thứ ba chỉnh sửa bản căn bản không hề thị trường, mua người giải rác, trên mạng phản đối tiếng gầm là sóng sau cao hơn sóng trước, nói lão tiên sinh là giản nên hồ đồ rồi. Một bó to tuổi rồi còn sửa cái gì sửa, có cái này công phu còn không bằng nặng ghi một quyển sách mới. Ngoại trừ thần điêu hiệp lữ, Doãn Trị Bình kỳ thật cũng không thích lắm khác mới bộ tình tiết cải biến cùng cuối cùng kết cục biến hóa. Cho nên, cũng oán không là cái gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở cuối cùng bản mới thần điêu có thể thay thế bản cũ địa vị, lại để cho chân chí bính thay thế Doãn Trị Bình, không hề lại để cho cái tên này trở thành trong lòng của hắn đau nhức. Tu thân tệ gia trị quốc bình thiên hạ, đây là phụ thân cho Doãn Trị Bình hai huynh cái thủ danh tự, đặt tên lúc đưa cho dư bọn hắn mong đợi. Chỉ bất quá trưởng thành về sau Hai huynh đệ vừa vận đánh cho cái trở mình, tu thân thể ra đại ca doanh tu tể thành cán bộ quốc gia, có thể ở trị quốc bên trên hơi cố gắng hết sức một chút non nớt chí lực, mà trị quốc Bình Thiên Hạ doán trị bình thì là có chút kẻ vô tích sự, không nói trị quốc Bình Thiên Hạ rồi, thậm chí trưởng thành nhanh chạy ba người, liền ra cũng còn không thành, lại để cho phụ thân là thất vọng cực độ. Nhận thức nói thật lên, doanh trị bình cũng không tính là kẻ vô tích sự, tối thiểu sinh hoạt tự gánh vác, áo cơm không lo. Hắn là học xếp đặt thiết kế đấy, sớm mấy năm sau khi tốt nghiệp trải qua mấy phần công tác Mấy năm gần đây tức thì chuyển thành tự chủ gây dựng sự nghiệp, cùng mấy cái trong vòng hảo hữu hợp mở một nhà internet phòng thiết kế, không cần thuê văn phòng địa điểm, công tác tất cả đều là trong nhà làm. Sau khi hoàn thành mạng lưới chuyển, giúp nhau liên lạc không phải mạng lưới cho chuyện chính là điện thoại, trên cơ bản không chạm mặt, tiếp sống đại bộ phận cũng là tại trên internet. Từ nay về sau, lại bắt đầu lớn tuổi trạch nam mục nát sinh hoạt. Hắn ở đây trong vòng cũng coi như có chút danh tiếng, còn phải qua mấy cái xếp đặt thiết kế giải thưởng, mỗi tháng thu nhập cũng không ít, năm trước mua xe, năm nay mua phòng, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thật dễ chịu còn kém tìm đôi mắt con dâu thành ra. Có xe có phòng, có chút gửi ngân hàng, lên bảo hiểm, mua quý ngân sách, vóc người cũng khá tốt, không nói anh tuấn tiêu sái, mạng so an, đó cũng là nhất biểu nhân tài, hơi bị đẹp trai. Điều kiện này tuyệt đối không kém rồi, tìm cô nương cái kia phải là lần lượt từng cái chọn. Chỉ bất quá, hắn những thứ này thành tựu cùng đại ca của hắn vừa so sánh với lên, liền thật sự không coi vào đâu. Vì vậy, tại hắn trong mắt phụ thân, hắn chính là như vậy được kẻ vô tích sự, chuyện quan trọng nghiệp không, có việc gì nghiệp, muốn gia đình không, có gia đình. Con dâu đến nay không có tin tức manh mối, cháu trai lại càng không biết muốn tới bao giờ. Chương 2: Kỳ quái Hà Châu. Năm 2012 tháng 12 ngày 21. Một ngày này là trong truyền thuyết tận thế, nhưng một ngày này cũng rất bình tĩnh, không có phát sinh cái gì địa cầu hủy diện, hai cực điên đảo, biển lầm đại hồng thủy, trời giáng đại họa các loại trời đại thai nạn, thậm chí ngay cả cái tiểu địa chấn đều không có. Đương nhiên, ngày này là không phải đầy đủ thế giới cái nào một chỗ đều một điểm thiên thai đều không có, Doan trị bình cũng không rõ ràng lắm, dù sao hắn hiện đang ở tòa thành thị này là không có ra nửa điểm vấn đề. Mới vừa buổi sáng tỉnh lại, mặt trời như thường lệ bay lên, không có giống theo như đồn đãi nói thế giới sẽ vĩnh viễn lâm vào hảm. Đại bộ phận người cũng đều không có đem cái này tận thế làm lúc chuyện quan trọng, nên rời giường rời giường, nên đi làm đi làm, dù sao nên để làm chi, cũng ngày xưa cũng không hay tốt. Doãn Trị Bình cũng xưa nay không có đem cái này tận thế nói làm lúc chuyện quan trọng, bất quá để phòng vất nhất, hắn hôm nay cho mình thả ngày nghỉ, bằng không thì thực tận thế chính mình còn bể buộn công tác, vậy cũng thật là một cái bi kịch. Vốn hắn từ công tác không đi làm, lấy người hợp mở phòng thiết kế chính là vì một cái công tác tự do nhẹ nhõm, công tác thời gian tùy ý, sao có thể tại như vậy một cái đặc thù thời gian lại làm cho mình vội vàng mệt mỏi lấy. Buổi sáng bị nẹn nước tiểu tỉnh, mơ mơ màng màng mà đứng lên lên chuyến buồn vệ sinh. Doãn Trị Bình có nhìn xuống bên ngoài, ước chừng hơn 8 giờ trùng, ngắm nhìn cửa sổ, mặc dù che lấy bức màn, xuyên thấu qua khe hở ánh sáng cũng có thể nhìn ra được bên ngoài đã là trời sáng choang. "Thôi đi ba ơi, đã biết rõ cái này cái gì tận thế là hù nát người đấy." Mắt buồn ngủ lim dim mà lầm bẩm câu, Doãn Trị Bình bên trên hết buồn vệ sinh lại đón lấy trở lại ngủ trên giường hấp lại cảm giác. Cái này một giấc thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, trung tâm buổi trưa mới tỉnh lại. Tỉnh lại theo thường lệ trước tiên mở gọn tủ tờ, sau đó khôn ngoan thêm rửa mặt. Đón lấy cầm lấy laptop đến phòng bếp, cùng nhau làm chính mình sớm cơm trưa, một bên lên mạng xem tin tức. Đều là nói tận thế lời đồn bị đánh phá các loại, còn có chút tương quan tươi sống nghe thấy chuyện lý thú. Xem một fan, phát hiện rất nhiều thuộc về lặp lại báo đạo sau liền cũng không rất hứng thú, tắt đi webset bên trên phần mềm chat, sau đó vừa ăn sớm cơm trưa, một bên cùng bảy bên trong mấy cái hảo lung tung huyên Đang trò chuyện Điện thoại vangg lên cầm lấy vừa nhìn là mẫu thân đánh tới theo thường lệ hỏi trước hạ hắn tình huống thân thể ăn cơm không có sau đó mới nói chính sự muốn hắn buổi tối về đến trong nhà đến người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đây là gia đình liên hoan mỗi tuần ít nhất một lần không có đặc thù sự cố gia đình thành viên phải toàn bộ đến đông đủ đây là hắn phụ thân cứng nhắc quy định do trị bình tự nhiên một lời đáp ứng đợi được buổi tối mặc chỉnh tề thu thập lưu loát rồi liền lái xe tiến về trước cha mẹ trong nhà hôm nay liên hoan kỳ thật không phải theo thường lệ mỗi tuần mặt và ít nhất một lần là mặt khác thêm Lại nói tiếp cũng cùng hôm nay tận thế có quan hệ, mặc dù trong nhà từ trên xuống dưới đều không tin cái này ngôn luận, nhưng dù sao trước đó chuyển lưu được rất rộng, hơn nữa chuyển đi chuyển biệu như thật, lại có không ít cái gọi là khoa học lý luận, dù sao chính là thoạt nhìn thật đúng là như vậy một sự việc. Cha mẹ lớn tuổi, sở câu cũng không quá đáng chính là gia đình vui vẻ, con cháu bình an mà thôi. Cái này tận thế tuy là lời đồn, nhưng trước đó chuyển đi rất hùng hiện tại không có việc gì, coi như là đã qua một kiếp, đêm nay liên hoan là vì chúc mừng thoáng một phát cùng gia bình an. Bữa tối về sau Người một nhà lại theo thường lệ ngồi vây quanh cùng một chỗ nói chuyện, riêng phần mình nói chuyện gần nhất tình huống, sinh hoạt, công tác, học tập. Nói chuyện một vòng sau liền lại nói tới Doãn Trị Bình trung thân đại sự vấn đề, đây là trước mắt trong nhà hạng nhất đại sự, người một nhà thay phiên phê bình giáo dục, theo cha mẹ đến đại ca đại tẩu, liền tiểu chất nữ đều muốn giáo dục hắn hai câu, nói được Doãn Trị Bình quả thực là muốn xấu hổ vô cùng. Ngay vào lúc này, đông nhiên điện thoại vang lên, Doãn Trị Bình trong nội tâm kêu to thật sự là cứ mạng, vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn liền chuyển được. Gọi điện thoại chính là cùng hắn hợp mở kế phòng một người bạn. Nguyên Lai like hắn mấy cái phía đối tác cũng ý định vì hôm nay không có tận thế chúc mừng thoáng một phát. Bất quá, bọn hắn chúc mừng tiết mục cũng không phải là ăn cơm liên hoan rồi, mà là đến quán ba uống rượu, tốt nhất là có thể ở theo quán bar lúc đi ra lại thuận tiện thông đồng cái bọn tử về nhà. Doãn Trị Bình đang bị toàn gia phê bình giáo dục được không ngẩng đầu được lên, loại này cứu mạng cơ hội tự nhiên là không thể bỏ qua, cúp điện thoại về sau, cùng cha mẹ anh trai và chị dâu nói một tiếng liền cũng như chạy trốn ra cha mẹ ra môn. Nào biết hắn lái xe còn không có ra cha mẹ hiện đang ở cơ sở, chợt nghe phanh một thanh vang lên. Ngay sau đó, dầm ào tiếng vang, hắn ô tô cửa sổ ở mái nhà vậy mà không biết bị vật gì cho đập bể, tung toé hắn một đầu miệng thủy tinh. Doãn Trị bình vội vàng chân đạp phanh lại dừng lại, trước tiên ngắm nhìn ngoài của sổ xe, phát hiện hắn đã nhanh đến cửa tiểu khu, phù cận đã không có nơi ở lầu, trên trời cũng không có bất minh phi hành vật, cũng không biết chỗ nào bay tới đồ vật này vào. Hắn mở ra trong xe đèn, trước tiên túi đầu sờ chút dưới trên đầu miệng thủy tinh, sau đó trong xe tìm thủ phạm. Rất nhanh, hắn ngay tại chính mình ghế lái bên cạnh phía dưới miệng thủy tinh bên trong phát hiện một viên chim bổ câu trứng lớn nhỏ hạt trâu. Cái này hạt châu mới nhìn như là khối thủy tinh hạt châu, tại đây đất miệng thủy tinh bên trong cũng không quá dễ làm người khác chú ý, Doãn Trị Bình lần đầu tiên liền bỏ đỡ. Nhưng bởi vì cái quả hạt châu này so với những thứ khác miệng thủy tinh cũng phải lớn hơn, hơn nữa là rất tròn bóng hình dáng, cho nên Doãn Trị Bình thứ hai mắt liền lại chú ý tới. Cửa sổ xe thủy tinh sau khi vỡ vụn mặc dù sẽ biến thành nhỏ vụn hình tròn viên bi hình dáng, để ngừa vết các người, nhưng tuyệt sẽ không nghiền nát thành thập phần quy tắc nguyên vẹn hình tròn, huống chi cái này viên cầu cũng quá lớn hơn, tuyệt đối vượt qua hắn trần xe cửa sổ ở mái nhà thủy tinh độ dày. Doãn Trị Bình nhặt lên cái quả hạt châu này, đặt ở trước mắt mình xem, phát hiện cái này hạt châu tinh khiết không, rảnh như là thập phần sáng long lanh thủy tinh. Về phân rốt cuộc là thủy tinh hay vẫn là thủy tinh, Doãn Trị Bình thật đúng là phân không rõ hai loại chất liệu khác nhau. Mà hắn vào tay ôn nhuận, lại rất như là trân châu cảm nhận. Bất quá, cũng chỉ là như. Doãn Trị Bình biết rõ, cái quả hạt châu này tuyệt đối không thể nào là thủy tinh hoặc trân châu cái này hai loại chất liệu, bởi vì này hai loại chất liệu độ cứng cũng không đủ, không thể nào đập nát xe của hắn cửa sổ thủy tinh. Mặc dù trần xe cửa sổ ở mái nhà thủy tinh không giống kính chắn gió phía trước dày như vậy cùng cường độ cao, nhưng cũng là thủy tinh công nghiệp chất liệu đấy, Vung Đại Truy Tử dùng sức xuống nền đều không nhất định có thể thoáng một phát liền đập phá. Nếu như hạt Châu thật sự là thủy tinh hoặc là chân châu đấy, cái kia cả hai chạm vào nhau, trước tiên toáy nhất định là vậy hạt Châu, mà không phải của hắn cửa sổ ở mái nhà thủy tinh. Ngược lại là thủy tinh chất liệu còn có chút khả năng, nếu như là cường độ cao thủy tinh công nghiệp, độ cứng là đủ. Cần phải nghĩ đập nát cửa sổ ở mái nhà thủy tinh, cái này Hạc Châu nhỏ sức nặng lại có chút điểm nhẹ. Trừ phi là dùng viên đạn bay ra khỏi nòng tốc độ đánh tới. Có thể mặc dù là thủy tinh công nghiệp, mặc dù cái này hạt trâu chịu lực diện tích nhỏ, kết cấu ổn định, nhưng loại tốc độ này đánh tới, bản thân không toái ít nhất cũng nên đụng cái khe hở. Có thể cái khóa hạt trâu này rất tròn không rảnh, thật sự nhìn không ra nửa điểm bị tổn thương dấu vết. Doãn Trị Bình là thật kỳ quái cái khóa hạt trâu này chất liệu rồi, hơn nữa đến tột cùng là đánh chỗ nào làm được, vậy là cái gì sai bảo nó tạo thành tốc độ cực nhanh, đúng lúc không khéo mà phá xe của hắn cửa sổ thủy tinh. Lại nhìn thật kỹ, Doãn Trị bình chợt phát hiện trong hạt châu bộ phận điểm trung tâm sáng lên một điểm ánh sáng, đầu tiên là màu trắng, sau biến thành đen sắc, lại biến màu đỏ. Trong một sát na, trong lúc này một điểm ánh sáng liền biến rất nhiều màu sắc, màu sắc đa dạng, biến ảo bất định. Hơi tức, cái kia một điểm lại biến thành một cái tuyến, vẫn là biến ảo bất đồng màu sắc, đồng thời như gợn sóng phập phồng bất định, như là trên máy vi tính âm nhạc phát ra nhuyễn kiện phát ra âm nhạc lúc cái chủng loại kia nhiều lần phổ biến hóa, còn mang theo nào đó tiết tấu, chỉ là không có thanh âm. Lại một sát na, điều này tuyến lại biến thành có vài tuyến, tại điểm trung tâm giao hội hoặc như là từ đó tâm chút điểm phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Lại nháy mắt, chợt hiện định sóng tuyến biến ảo làm hình hình học, lúc nãy, tròn, dài, dẹp, theo một cái đến vô số. Cuối cùng như là muôn nghìn việc hệ trọng giống như, biến ảo làm khó phân bất định đồ án, màu sắc đa dạng, biến ảo vô cùng, trong xe cũng bị làm nổi bật được sáng rọi lộng lẫy, có một loại như mộng ảo mỹ lệ cảm giác. Nói đến rất dài, nhưng từ nơi này hạt trâu bên trong sáng lên một điểm ánh sáng đến đến biến việc hệ trọng giống như đồ án, kỳ thật chỉ bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Mà theo cái kia một điểm ánh sáng lên Doan Trị Bình đã bị thật sâu hít sâu dẫn, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái quả hạt châu này, phản phất mê muội bình thường, chẳng những ánh mắt như bị dính trụ bình thường, liền ngay cả toàn bộ tinh thần đều giống bị cái quả hạt châu này biến ảo đồ án cùng sắp thái hút vào. Đột nhiên, hạt châu biến ảo đồ án lại là biến đổi, muôn nhìn việc hệ trọng giống như không ngừng biến ảo đồ án biến mất, mà là xuất hiện hình ảnh. Trong chân dung hiện ra chính là địa cầu ở trong không gian bộ dáng, mà viên này địa cầu tránh sự chỗ đại hỏa, không ngừng mà phát bạo tạc nổ tung, tựa hồ tận thế thật sự phát sinh, địa cầu đang tại hủy diệt. Hình ảnh lại biến Cho thấy địa cầu đám người bên trên tại trong thai nạn kinh hoàng mà chạy, lại khó có thể thoát đi tận thế bộ pháp. Núi lửa phun trào, trời giáng đại hỏa, đại địa giận nước, nham mái trèo cuồn cuộn, không ngừng bảo tạc nổ tung lại để cho từng tòa thành thị nhanh chóng bao phủ tại đại hỏa ở bên trong, nhân loại khó có thể đào thoát, theo thành thị bị chết. Địa cầu tại đại hỏa cùng trong lúc nổ tung rất nhanh hủy diện. Hình ảnh lại biến, lại là một viên địa cầu, lúc này thai nạn nhưng là phát lũ lụt, khắp nơi hồng thủy tràn lan, tất cả thành thị bị giìm ngập. Phát xong lũ lụt về sau, lại là trở lại nguyên điểm, một viên địa cầu tái hiện. Lúc này, nhưng là địa cầu ngừng chuyển, hai cực điên đảo đã xong lại lần nữa đưa, địa cầu bộc phát chiến tranh hạt nhân. Một lần lại một lần, địa cầu tại cái khoảng hạt châu này bên trong không ngừng mà vì bất đồng thai nạn chỗ hủy diệt. Mà Doan Trị Bình hoàng sợ phát hiện, những thứ này hủy diệt địa cầu thai nạn, toàn bộ đều là hắn chỗ từng tưởng tượng tự qua. Mặc dù hắn không tin tận thế nói, nhưng là không phải nói hắn liền tưởng tượng thoáng một phát cũng không thể. Trước đó, hắn đã từng giả tưởng từng qua, nếu như tận thế thật sự tiến đến, địa cầu hẳn là làm sao bị hủy diệt. Hắn từng muốn giống sợ hữu truyền lưu cùng với hắn có thể nghĩ ra được các loại hủy diệt pháp. Bất quá thì ra là giả tưởng thoáng một phát, thậm chí chưa từng nghĩ giống như qua cụ thể hình ảnh cùng tình huống. Nhưng hiện tại, cái khóa hạt châu này lại đem hắn những cái kia giả tưởng, toàn bộ dùng hình ảnh phương thức cho cụ thể biểu hiện đi ra, nhưng lại tự động bổ sung chi tiết, khiến cái này hình ảnh nhìn lên toàn bộ đều là chân thật phát sinh bình thường. Nhìn xem đem mình những thứ này tưởng tượng cụ hiện làm tình hình cụ thể và tỉ mỉ hình ảnh hạt trâu, doan trị bình chợt lên hoảng sợ chi tâm, run tay đem cái khóa hạt trâu này vứt xuống đồng hồ đo bên trên không vị bên trên. Hạt châu rời tay, những cái kia hình ảnh lập tức biến mất lại biến trở về một viên thủy tinh hạt trâu tựa như bình thường hạt châu. Doãn Trị Bình thở gấp thở ra một hơi, lại biết rõ cái khỏa hạt trâu này tuyệt không bình thường. Ra bên ngoài nhìn một cái, xác định chỗ ở mình viên này địa cầu không có việc gì phát sinh, Doan Trị Bình thở dài một hơi. Vừa rồi nhìn nhiều như vậy địa cầu uy diệt hình ảnh, hắn thật sự sợ có chút thật sự. Lại nhìn mắt bị nện thoái cửa sổ ở mái nhà thủy tinh cùng một ma miệng thủy tinh tát bã, cảm thụ hạ cửa sổ ở mái nhà rộng mở sau xuyên qua đến gió lạnh, Doãn Trị Bình sợ run cả người, cũng xác định vừa rồi chuyện phát sinh là chân thật lại nhìn hướng hình dáng trên đài viên kia hạt châu, Doan Trị Bình nghị thoa tay lấy thêm lên nhìn xem, nhưng đến nửa đường rồi lại thu trở về. Hay là trước trở về lại chậm rãi nghiên cứu a? Doãn Trị Bình hạ quyết tâm, tốc độ đi ô tô, khu xa về nhà, phía đối tác quán ba hứa hẹn tự nhiên là không đi, Lôi Hổ nở thủy tình cũng ý định lưu đến ngày mai lại đổi. Trên đường hắn tùy ý tìm cái lấy cớ, gọi điện thoại xin lỗi nâng cốc giá hứa hẹn cho đầy. Chương 1, Doãn Chí Bình. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Doãn Bình vừa mở mắt, lại phát hiện mình nhìn thấy không phải bầu trời quen thuộc trên nhà mà là khỏa thân sờ dốc hình dáng nóc nhà cùng giao tiếp gỗ thô sàn ngang. "Hả?" Doãn Trị Bình không khỏi mở to mắt, có chút phát ngộng. "Cái này tình huống như thế nào? Loại phòng này, hắn chỉ ở ở nông thôn quê quán cùng trong TV lướt qua, này làm sao vừa mở mắt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt?" Doãn Trị Bình nhắm mắt lại, lại gắng sức vút vút, mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện hay vẫn là cảnh tượng trước mắt, chưa có trở lại cái tiêu bầu trời quen thuộc trên nhà. Lại một cảm giác, hắn phát hiện mình dưới thân ngủ không phải cái kia giường mềm mại có có xỉ mòn, giường cao cấp, nệm, mà là bằng bằng tấm ván gỗ dựng. Lại nhìn trên người trẻ đấy, cũng không phải cái kia giường nhung hòa chân mềm lại thoải mái dễ chịu tơ tầm cái chăn, mà là vừa dày vừa nặng lao chăn bông cũ, đông còn thô xác đấy, nhất định là rất nhiều ngày cũng không có phơi nắng đã qua. Lại tả hưu quét qua, không lớn nhà nhỏ ở bên trong bất quá một giường một bàn một ghế giữa cái này ba kiện chủ yếu dụng cụ, thật sự là đơn sơ cực kỳ. Cái bàn cũng chưa nói tới cái gì tinh xảo, chính là gỗ thô chế tác, lên tầng sơn dầu mà thôi, kiểu dáng càng là nguyên thủy phong cách cổ xưa vô cùng, cũng là có thể sử dụng có thể ngồi mà thôi, nửa điểm mỹ quan tính đều không có. Vách tường cũng không có gì trang trí chính là dùng cây cỏ bùn hồ thoáng một phát, lại tra tầm vôi mà thôi, hơn nữa cho thấy thời gian đã lâu, vôi đều đã tóc vàng, còn có nhiều chỗ có vết dạng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào hả? Doãn Trị bình nhịn không được rên rỉ một tiếng, điều kiện trên lệch thì cũng tôi, để cho nhất hắn bị quan chính là toàn bộ phòng chứng kiến, thật sự là không, có nửa điểm hiện đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật dấu vết, liền cái nguyên thủy nhất đèn điện cũng không có. Hắn lại nhắm mắt trợn mắt nhiều lần, cuối cùng hung hăng bầm veo chính mình một cái, rốt cuộc bi thống phát hiện, trước mắt chứng kiến là sự thật, không phải là một cảnh. A mua bánh một đấy cũng mang theo như vậy chơi người đấy, tận thế chẳng lẽ chính là loại tình huống này? Bất quá hết thể trở lại trước giải phóng, đối với ta đây loại qua đã quen hiện đại hóa sinh hoạt, thực tế không có ly khai cọm vụ tở cùng internet chạch nam mà nói, cũng xác thực cũng coi là tận thế rồi. Nghĩ đến tận thế, Doãn Trị Bình bỗng nhiên có chút lấy lại tinh thần mà đến, nhớ tới ngày hôm qua cái kia cái gọi là tận thế, nhất là hắn buổi tối ly khai cha mẹ ra đi sau sinh cái kia một kiện dị sự cùng biên kia kỳ quái quái hạt châu. Nếu như nói, hắn tình huống hiện tại là nguyên nhân gì tạo thành lời nói, hắn cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là tối hôm qua đột ngột mà từ trên trời giáng xuống, đập vỡ hắn Trần xe cửa sổ ở mái nhà thủy tinh viên kia kỳ quái hạt Châu. Hắn tối hôm qua sau khi về đến nhà, vừa cẩn thận nghiên cứu qua viên kia hạt Châu, phát hiện viên kia hạt Châu có được có thể đem người tưởng tượng cụ có sẵn hình ảnh năng lực, nhưng lại sẽ tự động bổ sung chi tiết, lại để cho hết thể thoạt nhìn càng thêm chân thật nguyên vẹn. Mặc dù hắn cảm giác viên kia hạt Châu công năng không chỉ như thế, nhưng hắn tối hôm qua phát hiện tại đây một cái. Hắn ở đây trong xe lần đầu tiếp xúc lúc, viên kia Hà Châu liền cụ phát hiện ra hắn đối với tất thế, địa cầu hủy diệt các loại giả tưởng. Về sau về đến nhà tái tiếp xúc nghiên cứu lúc viên thư hạt Châu lại cụ phát hiện ra hắn khác tưởng tượng mặc kệ to to nhỏ nhỏ là nghiêm túc đi giả tưởng qua vẫn chỉ là hơi chút mà khẽ động nghiệp cũng mặc kệ đến cỡ nào hoang đường cỡ nào âm ù cỡ nào không chịu đổi, nó đều trung thực mà dùng hình ảnh phương thức b bày biện ra đến mặt khác do Trị Bình còn phát hiện một điểm nếu như hắn nắm hạt Châu chủ động đi tưởng tượng việc của người nào đó sự tình hạt Châu kia sẽ hiện ra hắn trước mắt suy nghĩ nếu như không có cái gì có thể tưởng tượng lời mà nói hạt Châu sẽ từ sau đi phía trước ngược lại chuyển bá giống như mà đảo móc hắn ý nghĩ trước kia Doãn Trị Bình đêm đó thí nghiệm thiệt nhiều lần, tưởng tượng rất nhiều bừa bãi lộn xộn sự tình, cuối cùng là nắm hạt châu ngủ. Mà tối hôm qua, hắn khó được mà không có mở cọm bú tờ. Cái này là Doãn Trị Bình tối hôm qua sau khi về đến nhà chỗ chuyện đã xảy ra, mà sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hắn vị trí địa phương liền hoàn toàn đã thay đổi. Doãn Trị Bình cũng không biết mình bây giờ là tại nơi nào, duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, nơi đây tuyệt đối không phải là nhà của hắn. Nếu như không phải làm sao cũng tỉnh không đến, hắn thật sự là cho là mình là ở nằm mơ. Cái này hoàn toàn không khoa học à không có một điểm đạo lý nói được không nhờ cậy ai đi ra cho cái giải thích nghĩ đến viên kia hạt Châu, doan trị bình hai tay nắm chặt rõ ràng cảm giác được hai tay bên trong không có vật gì hạt Châu không ở trong tay Vội vàng vén chăn lên đầy giường tìm trở mình lần cũng không có tìm cách nhìn, nhìnthăm dò hướng dưới giường nhìn lại cũng là không có mình bây giờ loại tình huống này do trị bình hầu như nhất định là viên kia kỳ quái hạt Châu tạo thành nhưng bây giờ hạt Châu nhưng không thấy rồi điều này làm cho hắn làm sao trở lại trước đây sinh hoạt hắn cũng không muốn qua loại này không cóọ vụ có tờ không có internet không có hết thể hiện đại hóa đồ điện mang đến thuận tiện cùng các loại thoải mái dễ chịu hưởng thụ hằng bếp sinh hoạt, cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là tận thế. Doãn Chí Bình mờ mịt mà ngồi ở trên giường, trong lúc nhất thời trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ không liệu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đã đi ra quen thuộc thế giới cùng sinh hoạt, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản hoàn toàn không thể thích ứng, ngồi ở chỗ kia, ngoại trừ ngẩn người chính là ngẩn người, hai mắt đều có một chút không có tiêu cự rồi. Cạch cạch cạch. nhiên cửa phòng bị gõ tỉnh, lại để cho ngồi yên trên giường Doãn Chí Bình phục hồi tinh thần lại. Hắn con mắt chuyển động dưới, Nhìn về phía nơi cửa phòng, Còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng trả lời, bên ngoài gõ cửa người đã lên tiếng nói, "Doãn sư Minh, ngươi tỉnh ngủ sao? Sớm quá thời gian nhanh đến rồi, ngươi nhanh chút ít rời giường." Lại để cho Doãn Trị bình kỳ quái là, cái thanh âm này hắn rõ ràng chưa từng nghe qua, lại cảm giác hết sức quen thuộc, hơn nữa hắn ở đây vừa nghe đến cái thanh âm này thời điểm, trong đầu liền tự nhiên mà xuất hiện tên của một người cùng bộ dáng. Hiển nhiên, đây là đúng ứng với ngoài cửa người nọ. Người này tên gọi Lý Chí Thượng, trong đầu xuất hiện bộ dáng là một người mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, niên kỷ nhìn lại ước tại 27. 28 tuổi. Hơn nữa, hắn biết rõ người nọ là sư đệ của hắn. Doan Trị Bình không khỏi những mày, vì trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức mà kỳ quái. Hắn bông nhiên cảm giác, chính mình giống như không phải mình rồi, mà là thành một người khác. Về phần thành ai, hắn nhất thời lại cũng không biết. Doan Sư Minh. Ngoài cửa người thấy bên trong không có lên tiếng, lại vô cửa mở miệng kêu một tiếng. Ta tỉnh, ngươi đi trước, ta lập tức tốt. Ngoài cửa kêu to liên tục, Doan Trị Bình đành phải mở miệng trước đuổi. Tốt, vậy ngươi nhanh chút ít, đừng đi trễ lại để cho sư phụ cửa trách ta đi trước Ngoài cửa người nọ dứt lời, liền bay người rời đi. Nghe tiếng bước chân đi xa, Doãn Trị Bình nhẹ nhàng thở ra, cũng ý định rời giường mặc quần áo. Lúc này hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Doãn Trị Bình mới phát hiện mình trên người có mặc đồ ngủ. Trước đó vừa chợt mắt tỉnh lại, vào xem lên trước mắt chứng kiến hết thể bất đồng biến hóa lớn rồi, không có chú ý tới trên người điểm ấy tiểu biến hóa. Về sau lại vội vàng tìm hạt Châu, cũng không có lưu ý đến điểm ấy. Hắn nhưng thật ra là không thích mặc đồ ngủ ngủ, mặc dù có áo ngủ, cũng bất quá là trước khi ngủ cùng tỉnh ngủ rời giường sau mặc mặc vào, xuyên ổ chăn lúc luôn, luôn là cởi chống chân ngủ đấy. Như vậy ngủ thoải mái mặc đồ ngủ ngủ cái này rõ ràng không phải của hắn thói quen bất quá hết thể trước mắt đều đại biến tốt rồi điểm ấy tiểu biến hóa cũng là không coi vào đâu chỉ là doan trị bình túi đầu vừa nhìn chính mình áo ngủ rồi lại phải không do ngây mẩn cả người cái này căn bản không phải hắn bình thường trong ấn tượng cái chủ loại kia áo ngủ mà là kiện màu trắng vải thô quần áo tiểu dáng vô cùng chi cổ xưa Dĩ nhiên là dao lĩnh nghiêng và áo nói trắng ra một chút hắn trên người bây giờ mặc hoàn toàn chính là một kiện người cổ đại bên trong mặt quần áo trong hắn chỉ ở cổ trang địa ảnh kịch truyền hình bên trong các qua Xuyên Việt, nhìn xem trên người mình bộ này cổ nhân quần áo, Doãn Trị Bình trong đầu không khỏi toát ra hai chữ này. Lại cúi đầu hướng dưới giường nhìn lên, liền kiến giải bên trên cũng là một đôi vô cùng cách cổ sâu sắc giày vải, hướng đỉnh đầu vừa sở, trên đầu cũng kéo cái búi tóc. Lại để cho hắn trong lúc kinh ngạc hơi chút buông lỏng một hơi chính là, may mắn đỉnh đầu không phải nương ốc, phía sau rắc lấy cây lại mái tóc, nếu không, hắn thật sự là muốn chết tâm đều đã có. Hắn bình thường ghét nhất đúng là mái tóc đùa giỡn, nếu xuyên thủng mái tóc hướng, vậy cũng thật là có nghĩ lập tức một đầu đâm chết, xem có thể hay không mặc nữa trở về ý tưởng. Ánh mắt trong phòng quét một vòng, Doãn Trị Bình tìm được một mặt treo trên tường gương đồng, lập tức xuống giường rời gót đi qua nhìn gương tự theo. Trong gương đồng hay vẫn là quen thuộc khuôn mặt, liền là chính bản thân hắn gương mặt đó, cùng hắn ngày hôm qua rời giường giữa mặt lúc nhìn gương tự theo bên trong gương mặt đó cũng không có gì rõ ràng khác nhau, bất đồng duy nhất đúng là kiểu tóc. Hắn bây giờ là tóc dài, lên đỉnh đầu bên trên kéo cái búi tóc. Bất quá kiểu tóc biến đổi, thoạt nhìn hình tượng thì có hơi lớn vì bất đồng, cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm. Còn la của mình mặt, lại để cho Doãn Trị Bình có chút buông lòng chút ít. Chỉ là tình huống hiện tại, cùng với thân phận của hắn bây giờ, vẫn có chút không hiểu rõ nhớ tới vừa rồi gọi hắn rời giường lý trí thường nói sớm khóa cùng sư phụ Trị Bình lại thoáng có chút đầu mối cái gọi là sớm khóa chính là chỉ hòa thượng các mỗi ngày sáng sớm tụ tập đầy đủ đại điện tụng kinh nghiệp chú cùng hắn đối lập nhau thường mới đấy còn có một khóa cũng là tụ tập đầy đủ đại điện tụng kinh chỉ là sáng sớm một đêm mà thôi hắn hiện tại nếu như không phải đầu trọc hòa thượng vậy hiển nhiên hẳn là cái đạo sĩ ánh mắt chuyển tới trên mặt ghế đáp món đó màu sáng ngoại bảo doanị Bình đi qua nhắc tớirò sé quả nhân ở phía trên phát hiện đại biểu đạoo giáo tiêu chí Th cực bác quái độ án một lần nữa buông ngoại bào, Doãn Trị bình sửa sang lại hạ ngủ một đêm lộ ra có chút nông rộng mất trật tự quần áo trong, sau đó lại một lần nữa cầm lấy ngoại bào mặc vào. Hắn đối với cổ đại quần áo hoàn toàn không có nghiên cứu, theo lý mặc cái này hoàn toàn chưa quen thuộc quần áo cần phải muốn phí một phen tốn vu, nhưng hắn lúc này làm đến lại có một loại quen thuộc cảm giác, hết thể tự nhiên mà vậy, hoàn toàn không có một tia gặp gề. Bất quá, hắn làm những thứ này lúc lại có chút thất thần, giống như lâm vào nào đó tình cảnh bên trong. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại nhìn gương tự theo lúc, phát hiện mình dĩ nhiên mặc chỉnh tề, trong kính hiện ra một cái dáng người cao ngất thoạt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt có tư thế tuấn đạo sĩ. Doãn Trị Bình lại sửa sang lại hạ hơi có mất trật tự mấy phần sợi tóc, trở lại theo trên bàn cầm lấy một cây mục châm, đối với tấm gương một tay đỡ búi tóc, một tay cầm châm, đem hắn chọc vào đến ở giữa. Bên cạnh bàn còn ý đem liền vỏ trường kiếm, Doãn Trị Bình thỏ tay cầm lấy, vào tay liền có một loại quen thuộc cảm giác. Nhẹ nhàng luốt ve chuôi kiếm, Doãn Trị Bình cầm bắt được trước mắt, nhìn xem bằng gỗ trên chuôi kiếm có ba cái tiểu chữ. Ba cái kia chữ nhỏ chính là Trung Dương cung ba chữ. Trung Dương cung ba chữ vừa vào mắt, Doãn Chí Bình chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, vô số trí nhớ hình ảnh theo trong óc ở chỗ sâu trong lăng không hiện lên đi ra. Doan Trị Bình ngây người lấy, nhận lấy cái này cổ trí nhớ thủy triều trùng kích. Thật lâu về sau, hắn đối với trong kính lộ ra một cái cổ quái cười khổ. Hắn vậy mà thành tên cùng hắn chỉ có một chữ chi trên lệnh, mà âm đọc hoàn toàn giống nhau Doãn Chí Bình. Mà ở trong đó thì là thần điêu hiệp lực thế giới. Chương 2: Toàn chân giáo. Được không nào, ca hiện tại thực thành Doãn Chí Bình rồi. Nếu gặp được dễ dàng bị đẩy ngã thời điểm tiểu lang nữ, ta là muốn cầm thú một cái hay vẫn là không bằng cầm thú đây? Doãn Trị Bình lắc đầu tự giễu một câu, đối với tấm gương nhìn kỹ một chút, phát hiện mặt không bẩn, dứt khoát cũng là không nhiều lắm tốn thời gian rửa mặt, ném kiếm, mở cửa, vội vàng bước nhanh mà ra. Sớm khóa thời gian thật là đã tới rồi, mà sư phụ hắn trưởng Xuân Chân Nhân khâu sự cơ, đây chính là nổi danh nghiêm khắc. Doãn Trị Bình dưới bàn chân xích gió, ngoại trừ đi tắt, còn dùng lên tinh công. Cái kia hiện lên nguyên bản thuộc về Doan Trị Bình trong trí nhớ, tự nhiên bao hàm có Doãn Trị Bình võ công, Doãn Trị Bình toàn bộ đã tiếp nhận Doãn Trị Bình hết thảy, hiện nay thi triển ra, tự cũng là như ý thuận lợi làm lúc, cũng không trì trệ. Bây giờ là toàn bộ Trùng Dương Cung toàn bộ bắt đầu làm sớm khóa thời điểm, chính là trang nghiêm túc mục thời điểm, Doãn Trị Bình cũng không dám trước mặt người khác tháo chạy cao phục thấp, đều không có trái lớp, chỉ là thừa dịp chỗ không có người, hoặc nhân ít không ai chú ý lúc, hơi dùng khinh thân chi thuật rất nhanh chạy qua. Hắn chính là Trùng Dương Cung đệ tam đại đệ tử làm gương mẫu, trên giang hồ cũng là rất có thanh danh hạng người, ngày thường đều chú ý cử chỉ thỏa đáng, hữu lệ có dụng cụ, tự không tốt tại vãn bối đệ tử trước đó mất trăn trọng. Toàn chân giáo do Vương Trùng Dương thứ nhất sáng chế, chính là chế giáo tổ sư. Mã Ngọc Câu sử cơ các loại trở toàn chân thất tử là Vương Trùng Dương đệ tử thân truyền, vì đời thứ 2. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình các loại trở trí chữ lót vì thất tử môn đồ, thuộc đời thứ ba. Hiện tại toàn chân giáo đã phát triển đến đệ tứ đại đệ tử, đều là tam đại đệ tử môn đồ vì thành chữ lót. Doãn Chí Bình hiện tại mặc dù còn không có thu đồ đệ, nhưng cũng là sư bá sư thúc cấp nhân vật, tự nhiên không tốt tại tiểu bối mà trước mặt mất mặt mà. Toàn chân giáo bên trong khác còn có tục gia đệ tử, những thứ này tục gia đệ tử không xuất ra, không cách nào tên, chỉ là bá sư học võ. Ví dụ như Trình Dao gia Chính là thanh tịnh tán nhân tôn bất nhị chỗ thu tục ra đệ tử sư phụ nàng là đời thứ hai nàng tự nhiên liền thuộc sở hữu tại đời thứ ba Dương quá về sau bái đến toàn chân mu muốn hạ sư phụ là triệu chí kính cái này đời thứ ba hắn tự nhiên là được đời thứ tư tục ra đệ tử lúc này sớm quá gần đại bộ phận mọi người đã chạy tới đại điện rất nhiều phương tiện không có một bóng người vừa vặn cho gián trị bình thi triển khinh công chạy đi Mặc dù không tốt toàn lực thi triển nhưng so với đi qua tốc độ tự nhiên là muốn nhanh hơn rất nhiều đối đãi đợi nhanh đến được đại điện nhiều người thời điểm don chí bình liền thu khinh công Thay đổi thản nhiên đi qua. Trên đường đi, một ít thanh chữ lót tiểu đạo sĩ thấy hắn, đều cung kính hành lễ, có xưng Doãn sư bá, có xưng Doãn sư thúc, cũng có chí chữ lót đệ tử khác, hoặc gọi hắn Doãn sư đệ, hoặc gọi hắn doán sư huynh. Doãn Trị bình tự nhiên cũng phải đáp lễ chào hỏi, về phần tiểu bối đệ tử liền không cần phải chú ý bọn họ, chút điểm cái đầu hoặc cứ một tiếng là được. Toàn chân giáo năm gần đây phát triển lớn mạnh, thập phần thịnh vượng, liền tục ra đệ tử cộng lại, tổng cộng có hơn ngàn người, thường chủ núi Trung Nam chủng dương cùng cũng có mấy trăm. Bỏ không cần phải bên trên sớm khóa tộc ra đệ tử bên ngoài, Mỗi ngày đến bên trên sớm khóa cũng có 5, 600 nhiều. Nhiều người như vậy, tự nhiên không thể toàn tập tại đại điện ở trong. Mặc dù lớn điện gọn gàng thập phần rộng rãi, có thể 5, 600 người cũng là lách vào không giới đấy, cho nên có thể liệt trong đại điện chỉ có toàn chân thất tử cùng chí chữ lót mười mấy cái đệ tam đại đệ tử, còn thừa người nhiều nhất thanh chữ lót đệ tứ đại đệ tử chỉ có thể phân loại tại phía ngoài trên quảng trường. Doãn Trị bình bước nhanh đi vào đại điện, chỉ thấy trên điện chí chữ lót đệ tam đại đệ tử đã cơ bản đến đông đủ, theo mọi người chỗ bái sư phụ bất động, phân bảy liệt. Ngoài cùng bên trái nhất chính là Toàn chân thất tử lão đại đan dương tử Mã Ngọc môn hạ đệ tử, ngoài cùng bên phải nhất thì còn lại là Lao sao thành Tịnh tán nhân tôn bất nhị đệ tử, chính là một hàng ngư oan, bất quá chỉ có 5 cái. Khâu xử cơ tại trong toàn chân thất tử là Lao tứ, vừa vặn xếp hạng chính giữa cái kia một hàng. Như vậy xếp đặt trình tự, trên căn bản là cố định bất động đấy, mỗi ngày đều là như thế. Doãn Trị Bình đã có được doãn trí bình trí nhớ, đối với cái này cũng hết sức quen thuộc, đi vào đại điện sau hơi nhìn lướt qua, xác định như cũng như thế về sau. Liên đi tới chính giữa cái kia một hàng phía trước nhất thứ hai trên bộ đoàn ngồi xuống. Khâu Sử Cơ học hắn sư Vương Trùng Dương bình thường cũng là thu 7 đệ tử, nếu như tăng thêm Dương Khang cái này tục ra đệ tử lời mà nói thì là 8 cái. Không tính Dương Khang cái này tục ra đệ tử, Doãn Chí Bình chính là khâu sự cơ nhất mạch trong hàng đệ tử đại sư huynh, trước đó đi gọi qua Doan Chí Bình rời giường lý trí thượng thì là khâu sự cơ nhị đệ tử, đang xếp hạng Doãn Chí Bình phía dưới, cùng Doãn Chí Bình quan hệ tốt nhất. Trong toàn chân thất tử thu đồ đệ nhiều nhất chính là Ngọc Dương Tử Vương sư nhất, tổng cộng thu 18 người đệ tử. Cái này 18 người đệ tử cho vương sư nhất thu đồ tôn cũng là nhiều nhất. Cho nên trong toàn chân thất tử, Nam gần đây muốn thuộc vương sử nhất môn hạ nhất vượng. Vương sử nhất cái này nhất mạch bên trong đại đệ tử chính là Triệu Chí Kính. Người này cũng là toàn bộ toàn chân giáo trong đệ tam đại đệ tử võ công cao nhất, Doãn Chí Bình cũng muốn hơi cư phía sau. Cũng không phải nói Doãn Chí Bình liền không bằng Triệu Chí Kính, mà là Triệu Chí Kính dù sao lớn tuổi, mà lại so Doãn Chí Bình muốn sớm nhập môn 10 năm. Doãn Chí Bình mặc dù dung nhan so Triệu Chí Kính tốt, nhưng 10 năm câu phu cũng không phải thoảng một phát có thể đuổi đi lên. Trong toàn chân thất tử thu đồ đệ lần tại vương sử nhất chính là trường sinh tử Lưu Sử Hiền, thứ ba là Đan Dương Tử Mã Ngọc, phía sau là Nghiêm chữ Tử Hắc Đại Thông. Đó lấy liền đến phiên trường Xuân Tử Khâu sự cơ, lại nói tiếp là giải Thực Tử Đàm chỗ đầu cùng Thanh Tịnh tán nhân Tôn Bất nhị. Đàm chỗ đầu bởi vì chết sớm, cho nên chỉ có khi còn sống chỗ thu năm cái đệ tử. Tôn Bất nhị đệ tử ít thì là bởi vì học đạo nữ tử dù sao không nhiều lắm. Doãn Trị bình khoanh chân ngồi xuống không lâu sau, nhưng nghe thấy một tiếng cánh vang, liền thấy trong đại điện cửa hồng ở bên trong. Mấy cái đang mặc màu đen đạo bào tóc trắng dâu bạc trắng lao đạo nối đuôi nhau mà ra, người cuối cùng thì là sợi tóc xám trắng lao đạo cô, tự nhiên chính là thất tử bên trong duy nhất nữ tính thanh tịnh tán nhân tôn bất nhị. Còn lại chính là trừ đàm chỗ đầu bên ngoài khác đứa con thứ năm, hôm nay lục tử nhưng là đến đông đủ. Doãn Trị bình nhưng cảm giác trước mắt tối sầm lại, hắn bây giờ sư phụ trưởng xuân tử khâu sự cơ liền đã ngồi xuống trước mặt hắn cái kia để một cái bồ đàn lên. Còn lại đứa con thứ năm cũng tự nhiên riêng phần mình ngồi xuống môn hạ của chính mình đệ tử cái kia một hàng trên thủ vị, đàm chỗ đầu đã chết. Hắn môn hạ đệ tử cái kia một hàng trên thủ vị liền vô ích xuống, bất quá người mặc dù không coi ở đây, hay vẫn là theo thường lệ có xếp đặt bộ đoàn. Lúc Tử ngồi vào chỗ của mình về sau, lại là một tiếng khoan thai khánh tiếng vang lên, hôm nay thay phiên công việc đại điện người điều khiển chương trình đệ tử tại Khánh Nghiêm Thanh dư âm bên trong hôm một câu sớm khóa bắt đầu. Một đám đạo sĩ liền tại riêng phần mình sư trưởng dưới sự dẫn dắt bắt đầu tụng kinh niệm chú, trước tiên niệm tịnh tâm thần chú, lại niệm tịnh khẩu thần chú, thần chú. bỏ đi ba sạch thần chú, tức thì tụng đạo đức kinh, phía sau tụng bản nhược tâm kinh. Toàn chân giáo không giống với trước đó mà khác đạo giáo giáo phái, coi trọng chính là Tam giáo hợp nhất, dùng đạo gia đạo đức kinh, Phật ra bản nhược tâm kinh cùng Nho ra hiếu kinh vì lập giáo kinh điển, cái này Tam kinh chính là toàn chân đạo sĩ chô bắt buộc. Tam giáo hợp nhất không chỉ là trên miệng thuyết pháp, cùng với đem nho Phật hai nhà kinh thư liệt vào lập giáo kinh điển, hắn cụ thể giáo lý cùng biểu hiện hình thức bên trên cũng là theo đuổi Tam giáo hợp nhất. Ví dụ như chú ý thanh tu, khổ tu, nhập giáo là xuất ra, còn có không lăn thức ăn mặn, không cho phép đọn rượu, hết thảy đều hướng Phật môn thanh tu giới luật làm chuẩn. Hơn nữa Nặng nhất nhỏ ra cương lý luân thưởng cái kia một bộ. Kỳ thật tại cái khác giáo phái, đạo sĩ phải không dùng thủ những cái kia thanh quy giới luật đấy, chẳng những có thể dùng ăn thị uống rượu, còn có thể lấy vợ sinh con, nhập giáo cũng không đợi tại xuất gia, mà là gia tộc truyền thừa. Ví dụ như Long Hồ Sơn chính nhất đạo, đó chính là các thời kỳ tử tôn tương truyền. Đúng là bởi vì về sau toàn chân giáo thế lớn, truyền khắp đại giang nam bắc, mới khiến cho đạo sĩ tại thế nhân trong mắt biến thành như hòa thượng đồng dạng, là người xuất gia, không ăn thức ăn mặt, không thể đón uống Thấy ăn thị uống rượu lấy lao bà đạo sĩ, liền cho rằng không phải nghiêm chỉnh đạo sĩ, kỳ thật không phải toàn chân giáo đấy, người ta hoàn toàn không khỏi những thứ này, ngoại trừ học đạo bên ngoài trên cơ bản hãy cùng thường nhân không khác. Chương ba, Vì cái gì không phải quyết tính. Sớm khóa bỏ đi, doan Trị bình về trước trong phòng mình rửa mặt. Rửa mặt hết không nhiều lắm ngừng, tiến về trước tiệm cơm có ít điểm tâm. Một chén bắt cháo, một cái bánh bao, mấy cái địa ăn sáng. Đây đủ tố, liền cái trứng gà cũng không có, chính là rau cỏ đậu hũ, củ cải trắng bệt thái, cải trắng, các loại. Thậm chí còn liền cái rau xào đều không có, không phải rau chỗ đấy, chính là ướp gia vị đấy liền, cái giọt nước sôi cũng không thấy, cái này điểm tâm thật sự là thanh đạm vô cùng. So với việc ngày thường sữa bò, trứng gà dinh dưỡng bữa sáng, trước mắt cái này điểm tâm thật sự lại để cho Doãn Trị Bình có chút nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt. Bất quá ngẫm lại thật sự là không có cái khác ăn, trừ phi là đói bụng, cũng là chỉ có miễn cưỡng hạ miệng, trong nội tâm còn tự an ủi mình ngày thường sữa bò, trứng gà ăn nhiều, hôm nay liền đổi lại bị bậm, thử xem thanh đạm. Bất quá thử một lần phía dưới, ngoại trừ có chút nhạt vô vị bên ngoài, cũng là không phải đặc biệt khó ăn, thực tế mấy thứ góp gia vị dựa muối có phần đối với hắn uy khẩu. Hàn ăn cơm khẩu vị thiên về một ít, cho nên ngày thường liền đối với dưa muối rất tốt một bụng. Trên bản cái này mấy thứ dưa muối đều ướp gia vị không sai, hơn nữa phong vị không đồng nhất, mặn ngọt chua cay đều có, Doãn Trị bình liền liền cái này, mấy cái đĩa dưa muối rơi xuống cái kia một cái bánh bao cùng một chén bát cháo. Cái này tiệm cơm cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ có thể đồng thời dung nạp chừng 300 lợi, cho nên lúc ăn cơm chỉ có thể chọn dùng thay phiên chế. Toàn chân lục tử phải không ở chỗ này dùng cơm đấy, cơm của bọn hắn rau đều do riêng phần mình phục thị tiểu đạo đồng phân biệt mang đến bọn hắn trong phòng. Bất quá bọn hắn cũng không phải một mình thiên vị. Ăn đồng dạng là trong nhà ăn cơm tập thể, chỉ là phục vụ bất đồng, mặt khác thêm chút tinh xảo chút ít mà thôi. Tới trước trong nhà ăn dùng cơm đấy, tất nhiên là bối chữ chí mười mấy cái tam đại đệ tử, mấy người ngồi vây quanh một bàn. Bình thường cũng đều là dựa theo chỗ bái sư phụ bất đồng trôi qua phân tích, vãi cùng một cái sư phụ sư huynh đệ, các ngồi vây quanh một bàn. Không ai đặc biệt quy định qua, đây chỉ là rất tự nhiên tổ hợp, cùng một cái sư phụ đệ tử tự nhiên muốn thân cận chút ít, cũng tự nhiên sẽ có ôm đoàn tâm tư. Bối chữ chí tam đại đệ tử chỉ có mười mấy cái, cũng không thể chiếm hết toàn bộ tiệm cơm. Bất quá đệ tam đại đệ tử dùng cơm thời điểm, hay vẫn là không cho phép có đời thứ tư bố trí thanh đệ tử hô tạp. Chỉ có tam đại đệ tử sử dụng hết cơm sau khi rời đi, mới đến phiên bố trí thanh đệ tử đại đệ tử, thay phiên thứ tự thì là dựa theo nhập môn trước sau đến sắp xếp. Vội vàng ngăn nghỉ điểm tâm, cùng ngồi cùng bàn mấy cái sư huynh đệ lên tiếng chào hỏi, Doãn Trí Bình liền đi đầu cáo từ rời đi, trở về trong phòng mình. Tại nguyên bổn Doãn Trí Bình trong trí nhớ, ngoại trừ chịu thay phiên công việc trước tư thời gian hoặc là có đặc biệt sự tình phát sinh thời điểm, bình thường đến qua điểm tâm về sau, liền cơ bản không có chuyện gì rồi là tự do của mình hoạt động thời gian. Bình thường Doãn Chí Bình là ở hơi chút nghỉ ngơi về sau, tiến hành chính mình tu nghiệp, hoặc đọc kinh sách, hoặc tập võ nghệ. Doãn Chí Bình nhập môn đã có hơn 20 năm, nên theo sư phụ Khâu sự cơ trô đó sở học được tài nghệ đã cơ bản học đầy đủ, còn giữ lại chính là mình tinh tu cùng luyện tập. Vào lúc này, đã không còn muốn mỗi ngày hướng sư phụ rủ xuống hỏi ý kiến học tập. Mà chính hắn vừa rồi không có thu đệ tử, cho nên cũng không nên tiêu phí thời gian đi phụ trách dạy bảo đệ tử. Mỗi ngày còn lại thời gian, liên chỉ là tự mình tu luyện, tinh nghiên tài nghệ. Bất quá Bây giờ Doãn Trị Bình đã không phải nguyên lai chính là cái kia Doan Trị Bình, mà hắn hôm nay sơ đến, sang sớm tỉnh lại mặc dù hiểu rõ chính mình hiện nay thân phận cùng vị trí hoàn cảnh, nhưng đón lấy liền vội vàng độ khóa, trở về không có nhiều ngừng lại đi dùng điểm tâm, còn không có thời gian bình ổn tinh thần hào hảo sửa sang lại suy nghĩ cùng phân tích hạ tình huống hiện tại. Hiện tại thật vất vả đến tự do thời gian, Doan Trị Bình liền không có dựa theo nguyên bản Doãn Trị Bình ngày xưa làm hoặc đọc kinh hoặc luyện võ, mà là lợi dụng trong khoảng thời gian này, nằm ở trên giường hảo hảo suy nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại cùng kế tiếp ý định. Doãn Trị Bình cũng không biết chính mình tại sao lại xuyên việt đến thần điều hiệp lữ thế giới, lại vì sao trở thành Doan Trị Bình, nhưng nghĩ đến tuyệt đối cần phải cùng viên kia kỳ quái hạt châu có quan hệ. Nếu muốn trở về, phải tìm được viên kia hạt châu, nhưng bây giờ hạt châu không thấy, hắn cũng chỉ có thay nó pháp. Bất quá, Doãn Trị Bình cao mày nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì hắn phương pháp của nó, ngoại trừ một cái không phải biện pháp biện pháp ốc liệt. Không đó, chính là tự sát xem có thể hay không đụng vận khí xuyên trở về. Chỉ là, biện pháp này Doãn Trị Bình thật sự không dám nhẹ thử, vạn nhất mà không quay về, vậy cũng thật sự không công chết oan. Ai biết trong cái thế giới này đã chết có phải hay không sẽ chết thật. Vạn nhất chết thật rồi, đến lúc đó ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, biện pháp này là không thể nếm thử. Mà nhất thời tìm không thấy phương pháp, hắn cũng chỉ có thể trước tiên làm một thời gian ngắn doanh trí bình, trong cái thế giới này hỗn loạn lộn chút ít lúc sau. Hơn nữa, hắn còn phải làm một chút lâu dài ý định, bởi vì nói không chính xác hắn phải ở chỗ này ngốc bao lâu, bất định cả đời đây. Nhận rõ ràng tình huống, đã tiếp nhận xuyên việt trở thành doanh trí bình sự thật này về sau, Doan trí bình ngược lại cũng có một ít mong đợi đứng lên. Đối với từ nhỏ nhìn xem tiểu thuyết võ hiệp lớn lên đám đàn ông mà nói, bao nhiêu cái trong nội tâm vừa rồi không có một chút giấc mộng võ hiệp đây. Hiện tại xuyên việt đến cái này, nhiều màu nhiều sắc võ hiệp trong thế giới đến, doanh chí bình tự nhiên là có mang trở mong, ngẫm lại cái kia nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng cái thế thần công, ngẫm lại cái kia làm cho người nhiệt huyết gạn đục khơi trong giang hồ võ lâm, ngẫm lại cái kia các lộ anh hùng hào kiệt, kỳ nhân dị khách, hiệp nữ mỹ nhân, thậm chí còn có những cái kiếp hòa hiểm xảo trá hoặc thô lỗ thú vị ác nhân bọn người bại hoại. Cái này là thiếu niên thời đại mộng tưởng a. Hiện tại Những thứ này hắn toàn bộ có thể tự mình tiếp xúc đến, chỉ là xuyên việt thành ai không tốt, vậy mà xuyên việt thành doanh chí bình. Thật vất vả có lần cơ hội, không mặc thành Dương Quá, cũng mặc cái Quách Tĩnh a. Vợ người khác Hoàng Dung càng có lực sát thương có hay không có. Được rồi, ai bảo hắn là cái ngự tỷ thuộc nữ khống. Thiếu niên thời đại xem thần điêu, hâm mộ Dương Quá nữ nhân duyên, sau trưởng thành xem thần điêu, chỉ ghen ghét Quách tính đào hoa. Hoàng Dung a. Hoàng Dung, ta hiện tại phải mặc thành Quách Tĩnh thật tốt, vì cái gì ta không phải Quách Tĩnh a? Doãn Chí Bình trong nội tâm yên lặng ai thán. So sánh với tại dương quá, quách tính mà nói, Doan chí Bình thật sự là bình thường, duy nhất làm cho người nhớ kỹ một điểm, chính là hắn hèn hạ vô sỉ mà gạch chéo tiểu long nữ. Ừ, điểm này ta nhất định phải cải biến, tiểu long nữ cờ lg tờ đấy, chính là mây bay, Hoàng Dung mới là ta yêu nhất. Cái này đặc biệt sao làm chi không phải xạ điêu A, bằng không thì ta còn có cơ hội đấy. Được rồi, xạ điêu ở bên trong Hoàng Dung nhiều lắm là chính là cái đại la lị, còn là một làm kỳ quái la lị, thực xuyên thủng xạ điêu ta chưa hẳn đối với khi đó Hoàng Dung có hứng thú. Doãn Trị Bình trong nội tâm một bên ngầm hạ quyết định, một bên lại là ai thán không thôi. Có chút kỳ quái là, hắn xuyên việt thành Doãn Trị Bình sau còn là chính bản thân hắn nguyên lai like cái kia phó bộ dáng, không biết là nguyên bản Doãn Trị Bình hãy cùng hắn lớn lên đồng dạng, hay vẫn là những nguyên nhân gì khác. Doãn Trị Bình trong nội tâm lại có một chút hai thán cùng Tê Hoan, chẳng lẽ cứ như vậy khéo léo, ta cùng Doãn Trị Bình thằng này ngoại trừ cùng tên bên ngoài, còn lớn lên giống như lúc. Mặc dù trên thế giới không có liên hệ máu mủ, lớn lên giống như lúc người cũng không phải là không có, nhưng cái này được đặc biệt sao hơn khéo léo, lại phải là xác suất quá nhỏ. Bất quá, Doãn Trị Bình trong nội tâm lại cảm thấy không phải đơn thuần lớn lên giống loại nguyên nhân này. Hắn cảm thấy về điểm ấy hay vẫn là cùng viên kia kỳ quái vừa thần bí hạt châu có quan hệ, về phần cụ thể đến tọt cùng là cái gì nguyên do, hắn thực sự không được biết rồi. Chương 4: Tìm trải qua ý định. Không hiểu rõ, Doãn Trị Bình cũng là không có quá mức xoắn xuýt tại vấn đề này. Dù sao hắn gương mặt này cũng không có vấn đề gì, toàn chân giáo cao thấp cũng làm hắn là Doãn Trị Bình, có thể sử dụng chính mình nguyên bản hình dạng rất tốt, dù sao nhìn hơn 20 năm. Đột nhiên đổi khuôn mặt lời mà nói, cũng là có không thể đứng Kỳ thật tránh cho gạch chéo tiểu long nữ điểm này rất đơn giản, chỉ cần hắn không muốn là được rồi, dù sao hắn hiện tại chính là Doãn Chí Bình, hơn nữa hắn là chủ đạo nhân cách, nguyên bản Doãn Chí Bình có thể nói là biến mất, không tồn tại. Bây giờ đang ở nơi đây đấy, là hắn Doan Chí Bình, chỉ là đã có được nguyên bản Doãn Chí Bình hết thảy. Căn cứ Doãn Chí Bình chỉ nhớ, hiện ở thời điểm này, hẳn là thần điêu nội dung cốt truyện vừa lúc mới bắt đầu, dù sao Quách Tính còn không có mang Dương Quá bên trên núi chúng nam. Về phần cụ thể đến đâu mà hắn cũng không rõ ràng lắm, không biết Dương Quá là vẫn còn nam chúng đạo, hay vẫn là đã bị Quách Tính Hoàn dung vợ chồng mang về Đào Hoa đảo. Nhưng bất luận như thế nào, câu chuyện còn không có làm sao triển khai, hắn có thể cải biến cũng có thể thay đổi, còn có rất nhiều. Thân điêu khúc dạo đầu có dặn dò thời gian, bất quá chỉ nói là Nam Tống Lý Tông trong năm, cũng không có nói thời gian cụ thể. Mà căn cứ nguyên bản Doãn Trị Bình chỉ nhớ, một năm nay thì là Tống Lý Tông giữ thăng bằng 3 năm, về phần cụ thể là công nguyên năm nào, Doan Trị Bình tại không có compu tơ, không, có internet dưới sự trợ rút, có thể đổi không đến. Năm này Doãn Bình 29 tuổi, ngược lại là cùng Doãn Trị Bình nguyên bản tuổi tác tương đương vượt qua hắn tại chính mình nguyên bản thế giới thời điểm, đây chính là đến cuối năm nhanh hơn năm, mà hiện ở cái thế giới này, nhưng là đang đầu xuân không lâu, mới ra thắng riêng. Như vậy đổi xuống, doanh trị bình ngược lại là tương đương sống lâu một cái 29 tuổi. Nếu như đi tới võ hiệp thế giới, tự nhiên muốn trước tiên học hai tay cái thế thần công. Doãn Trị Bình nhận rõ hiện trạng, biết rõ một đoạn thời gian rất dài đều không trở về được chính mình nguyên bản thế giới, liền chuyển biến quan niệm, đối với mình bây giờ vị trí võ hiệp thế giới mong đợi, vừa vận thừa cơ một tròn chính mình giấc mộng võ hiệp. Đi vào võ hiệp thế giới Cái này đệ nhất trở mong hướng tới tự nhiên là cái thế thần công. Hắn hiện tại đã trở thành doanh chí bình, kỳ thật đã thân phụ toàn chân giáo võ công, càng có hơn 20 năm tinh tu huyền môn chính tông nội lực. Chỉ là toàn chân giáo mặc dù được xưng huyền môn chính tông, trong lúc lúc có thể coi võ lâm đệ nhất đại phái, chế giáo tổ sư Vương Trùng Dương năm đó Hoa Sơn Lộc Kiếm, càng đoạt được thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng, tại thiên hạ ngũ tuyệt bên trong được tôn là trung thần thông, nhưng không biết là Vương Trùng Dương sẽ không giáo đệ tử, hay vẫn là toàn chân thất tử tư chất đều quá kém, hay hoặc là Vương Trùng Dương truyền nghề lúc lưu lại một tay, không, có đem bản lĩnh của mình giáo đầy. Đủ. Dù sao theo xạ điêu đến tần điêu, toàn chân thất tử mặc dù cũng là trên giang hồ nổi tiếng cao thủ, nhưng thủy trung đều là nhị. Tam lưu nhân vật không lên được trên mặt bàn. Toàn chân giáo tự vương trùng dương về sau, cũng là chỉ có một lão ngoan đồng Chu Bá Thông làm lúc được tuyệt đỉnh cao thủ danh xưng. Mà lão ngoan đồng vì người điên điên vui vẻ, ngoan tính quá làm, thực là không coi là nghiêm chỉnh toàn chân giáo người trong. Mà dư tử đều tầm thường vô vi, đáng giá khen cũng là một cái thiên cương bắt đầu trận, hay vẫn là điển hình lấy nhiều khi ít. Trị bình thế nhưng là bái đọc qua nguyên tắc đại tắc đấy. Tự nhiên đối với toàn chân giáo võ công có chút không để vào mắt, trong nội tâm âm thầm nói, Xá điêu tam bộ khúc ở bên trong, có thể coi tuyệt đỉnh cái thế thần tông, tự nhiên là Cửu âm, Cửu dương, cái này hai đại chân kinh. Trong thần điêu mặc dù còn có kiếm ma độc cô cầu bại chuyển thừa cũng làm lúc thuộc tuyệt đỉnh, nhưng đáng tiếc độc cô cầu bại cũng không để lại cụ thể bí kiếp kiếm phổ các loại, chỉ để lại một tòa kiếm trùng, chôn vài thanh kiếm, còn có một chỉ phi không đứng dậy lao điêu. Hơn nữa ta mặc dù biết cái kia kiếm trùng là ở Tương Dương phụ cận, nhưng cũng không biết cụ thể vị trí, thật muốn đi tìm lên, cái kia chính là hai mắt một trảo hoàn toàn dựa vào vật khí. Nế, tu không phải tiêu tốn gấp 10 lần, gấp trăm lần khí lực trục tổn tìm đòi. Kiếm ma độc cô cầu bại truyền thừa, Doãn Trị Bình tự nhiên là rất muốn đạt được. Có thể đến một lần chưa hẳn tìm được, thứ hai tìm được lời nói cũng chưa chắc đi học được hội. Không có cụ thể bí kíp tham khảo học tập, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể có cùng ngay lúc đó Dương Quá ngang nhau điều kiện. Người Dương Quá thế nhưng là có hảo quang của nhân vật chính đấy, riêng là ngộ tính hạng nhất bên trên, Doãn Trị Bình liền không dám cam đoan có thể thắng được Dương Quá. Còn có cái con kia đại điêu thái độ bên trên, Bảo vệ không cho phép cái kia đại điêu thấy hắn, trước hết một ngụm bắt hắn cho mồi chết rồi. Cho nên, cái này nói không chính xác sự tình liền hay là trước đừng đơn giản đi nếm thử. Muốn thử, liền thử đang tin. Mà Doãn Trị Bình có can đảm đáng tin có thể có được đấy, chính là kiểu Âm chân kinh, cứ việc chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nguyên vẹn Cửu Âm chân kinh, bây giờ là tại Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong tay. Mà Cửu Dương chân kinh thì là tại Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, dấu ở Đạt Ma tự viết bốn cuốn phạn văn lăng ra kinh bên trong. Đào Hoa đạo cùng Thiếu Lâm tự, cái này hai cái địa phương cũng không phải tốt xong. Doãn Trị bình tự biết dùng mình bây giờ này một ít võ công, là tuyệt đối xông không được cái này hai cái địa phương. Dùng thân phận của hắn bây giờ, cũng là mượn không đến cái này hai bộ kinh thư. Ngược lại là Cửu Dương chân kinh, hoặc còn có thể nghĩ cách theo giặc viễn hòa thượng cái kia đại lao thực chứng trong tay lừa gạt đến. Bất quá thật muốn đi lừa gạt lời mà nói, còn phải xa Phó Tung Sơn thiếu lâm tự. Cùng hắn như thế, tự nhiên là không bằng trước tiên hướng hoặc tử nhân mộ bên trong lấy Vương Trùng Dương gì khắp cái kia một phần nhỏ Cửu Âm chân kinh. Đây chính là hắn có can đảm đặng tin nhất định có thể có được, hơn nữa cách được không xa. Ngay tại núi Trung Nam bên trong, cho hắn mà nói, có thể nói làm quan hưởng lộc vua ở chùa An Lộc Phật. Bên người không xa thì có cái thế thần công một bộ phận, tự nhiên không có bỏ gần mà cầu xa đạo lý. Húm hổ, lấy cái này một phần nhỏ cửu âm chân kinh, cũng là đã đơn giản lại an toàn. Trong cổ mộ mặc dù cũng là cơ quan trùng trùng điệp điệp, nhưng chỉ cần đã tìm đúng địa phương, từ dưới đất sông ngầm đường nước chạy ở bên trong lần vào đi, tiêu cũng không gặp được bất luận cái gì cơ quan, cũng không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào gặp được. Chỉ là núi Trung Nam lớn như vậy, nếu muốn tìm đến cái kia đi thông cổ mộ nước ngầm nói Thực sự tu hao chút mà sự tỉnh. Nhưng so sánh với tìm tỏi độc cô cầu bại kiếm chủng, cũng nhu cầu Cửu Dương cùng nguyên vẹn Cửu Âm mà nói, điểm ấy độ khó tự nhiên cũng là không coi vào đâu. Hơn nữa, cái này có một cái đối lập nhau thu nhỏ lại phạm vi, chỉ ở cổ mộ phụ cận, tổng sẽ không rời đi qua xa, không cần đẩy núi trung nam đi tìm. Quyết định chủ ý, lại suy nghĩ lung tung chút ít hắn tính toán của nó về sau, Doan Trị Bình từ trên giường lên, cầm kiếm về sau, đi ra ngoài luyện tập võ nghệ. Tại học tập mới bản lĩnh trước đó, ít nhất trước tiên làm quen một chút chính mình một thân bản lĩnh. Mặc dù hắn có nguyên bản doán trí bình nguyên vẹn trí nhớ, doãn trí bình vốn có võ nghệ đều tại, lúc trước sử dụng khinh công lúc thân thể cân đối bên trên cũng biểu hiện được rất tốt, không có xảy ra vấn đề gì, nhưng dù sao không là chính bản thân hắn luyện đấy, hay là muốn luyện tập một chút làm quen một chút, khắc cũng thử xem chính mình thân bản lĩnh cao bao nhiêu trình độ. Hướng cổ mộ tìm Vương trùng dương di khắc cái kia một phần nhỏ cửu âm chân kinh, cũng không cần gấp tại cái này một thời ba khắc. Dù sao cái kia di khắc kinh văn cũng sẽ không chạy, mà Dương Quá cũng còn không có bên trên núi chúng nam, tự nhiên cũng không ngờ trước tiên bị tiểu long nữ hoặc những người khác phát hiện. Huơn nữa muốn chính thức tìm kiếm, cũng phải trước tiên sớm làm tốt chút ít chuẩn bị. Ví dụ như chuẩn bị bó đuốc các loại, còn phải làm tốt không thấm nước công tác, khắc cũng phải chuẩn bị mấy cái không khí túi, để tránh chính mình mến thở thời gian không đủ. Chương 5, toàn chân tất tử mạnh yếu. Doãn Trị Bình không muốn người quấy rầy, nghĩ kiếm một chỗ thanh tịnh không người chi điệu thử diễn võ nghệ, vì vậy mang theo kiếm một thân một mình đi ra trùng Dương cung. Đi ra trùng Dương cung không xa, Doãn Trị Bình hiển nhiên tả hữu không người, lại thi triển ra khinh công mà đi. Trước mắt không phải tại trong cung trong Dương, Doãn Bình cũng không cần phải băn khoăn cái gì. Lúc này toàn lực thi triển. Cái này một toàn lực thi triển, Doan Trị Bình chỉ cảm thấy dây thắt lưng làm lúc gió, người nhẹ như yến, xé một hơi ở bên trong, thân thể bay bổng giống như không bị lực, dưới bàn chân hơi chút một điểm, liền có thể thoát ra ba, bốn trượng xa, hoặc tung nhẹ, hoặc xây dịch, hoặc ở không trung liền trở mình bộ nhào, quay người 360 độ, đều bị như ý. Đối với chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua khinh công ảo diệu Doãn Trị Bình mà nói, cái này một toàn lực thi triển, chỉ cảm thấy trong nội tâm vui vẻ không thôi, không được gẩm ý thích giải. Trong trẹo tiếng kêu gào tại trong núi rừng quẫy quẫy. Tinh động chim bay cá nhảy vô số. Bay lượn có thể nói là nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng, trong lòng mỗi người đều ẩn núp lấy đối với bay lượn khát vọng. Doãn Trị Bình trước mắt mặc dù không phải tại phi, nhưng mỗi khi thân thể lẳng không thời điểm, lại có một loại bay lượn cảm giác. Đồng bến lang phong, trung không mà vũ. Thân thể bay lên chi tế, Doãn Trị Bình chỉ cảm thấy hết sức có loại tự do tự tại, vô câu vô thúc cảm giác. Lập tức càng là thỏa thích thi triển, lưỡi dọc nhảy lên, về sau càng là đều ở ngọn cây đầu tung đến nẻ tới, chân không dính đất, hoặc thẳng tùng, hoặc tự lướt, hoặc toàn phi, dáng nhẹ nhàng linh hoạt như một cái mặc lâm chi yến. Thằng Tung bay lên lúc đến khí lực suy kiệt thời điểm, Doãn Trị Bình lúc này mới ngừng lại được, đứng ở một tòa đỉnh núi ngọn cây đầu, vịn bên cạnh thân, cây có chút thở. Mắt nhìn xuống lọt vào trong tầm mắt chứng kiến núi Trung Nam tú lệ cảnh sát, nhưng thấy ngọn núi xanh ngắt, thâm cốc cú nhã, núi non phập phồng, núi rừng kéo dài, không khỏi được lồng ngực rộng rãi, vui vẻ thoải mái. Vào lúc này, Doãn Trị Bình vừa mới cảm thấy, xuyên việt đến cái này võ hiệp thế giới, khó là chuyện xấu. Ngoại trừ có thể thừa cơ một tròn chính mình giúp ngậm võ hiệp bên ngoài, cũng có thể lúc nào cũng có như vậy thân cận thiên nhiên cơ hội. Nhớ hắn chạch nam một người, thân ở ồn ào náo động bận rộn đô thị, cao ốc mọc lên san sát như rừng sắt thép trong rừng, ở đâu có thể thấy như vậy cảnh sát, càng không cơ hội người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn ngày thường cửa đều ít ra, du lịch càng là chưa nói tới. Hồi hồ hắn thời đại kia du lịch, mỗi đến một chỗ cảnh điểm, cũng là cùng đi hội làng mua đồ đồng dạng người lách vào người, du lãm cảnh sát chưa nói tới, ánh sáng thừa nhân lúc còn nóng náo loạn. Hơn nữa đại bộ phận là người công cảnh trí, càng là cưới ngựa xem hoa, cái nào cái nào mấy ngày mới, đến mỗi cảnh điểm đi theo hướng dẫn du lịch đi một vòng, liền vội vàng chạy tới tiếp theo chỗ. Dùng tiền không ít, bị liên lụy còn nhiều, không ít người đập một đống ảnh chụp trở về, thừa. Nờ dế thưởng chỉ vì cùng bằng hưu khoe khoang. Như vậy du lịch, thực là bỏ gốc lấy ngọn. Ngoại trừ khi còn bé tham mới lạ, tươi tốt có hảo hứng chơi, doan Trị Bình sau khi lớn lên cùng người trong nhà du lịch qua một hồi về sau, liền đối với như vậy du lịch không có hứng thú. Về phần làm lúc lưu hữu, hắn lại không tinh lực như vậy này. Hơn nữa đối với sơn thủy cảnh đẹp các loại, hắn cũng không phải đặc biệt tham yêu, có tức thì phản ứng, không tức thì cho ở. Núi Trung Nam là tần lĩnh sơn mạch một đoạn, tây lên tần lũng. Đông đến Lam biển ngọn núi chính thì tại cố đô trường An Phụ Cận núi Trung Nam lại tên thái Ất núi địa phế núi trung Nam núi Chu Nam núi bởi vì tại trường An Chi Nam cũng tên cứ gọi tắt Nam Sơn có bức câu đối gọi phúc như Đông Hải chạy giải nước Thọ sánh Nam Sơn cây thông công giả nơi đây Nam Sơn chính là chỉ núi trung Nam núi Trung Nam còn có tiên đô động tiên chi quan cùng thiên hạ mà khá chào mà danh dưng cảnh sát thập phần nhã, hơn nữa từ xưa chính là đạo giáo danh Sơn là đạo giáo phát nguyên địa chi một đạo giáo sớm nhất lâu quan đạo chính là nguyên ở này Nghe đồn hắn tổ sư Doãn Vui mừng tại núi Trung Nam xây nhà mà cư, lão tử Tây ra hàm cốc thời điểm, Doãn Vui mừng từng mời lão tử hướng hắn xây nhà chi điệu giáng kinh, lão tử thụ hắn đạo đức kinh 5000 nói. Doãn Trị Bình đỡ cây đứng im một lát, cải thành rựi vào phía sau thân cây ngồi xuống, hai chân treo trên bầu trời, ung dung mà tới lui. Đồng thời một bên mọi nơi phóng tầm mắt thưởng thức núi Trung Nam cảnh đẹp, một bên chờ đợi tiêu hao khí lực khôi phục. Thật lâu về sau, đợi đến khí lực hồi phục, Doãn Trị Bình thả người nhảy lên, rơi xuống đất đi, đón lấy diễn luyện quyền cùng kiếm pháp. Đang luyện quyền cước cùng kiếm pháp thời điểm, trị bình còn thử hạ công kích của mình độ mạnh yếu toàn lực một trường có thể đem cánh tay thô tiểu thụ một trường trái nước kiếm vận nội lực một kiếm gọ hạ xuống đi có thể đem một khối trậu giữa mặt đại tảng đá lớn một mổ vì hai cuối cùng diễn luyện xong doan trị bình tinh tế suy nghĩ cảm thấy mình bây giờ cái này một thân von nghệ cũng coi như quả thực không yếu Mặc dù còn xa xa không thể cùng ngũ tuyệt quyết tính các loại trở tuyệt đỉnh cao thủ so sánh với, nhưng là được coi là trên giang hồ nhất lưu Hào thủ ít nhất cùng bây giờ còn không có luyện thành ngọc nữ Tâm kinh tiểu Long nữa do so, cần phải tuyệt đối không kém chính là so với sư phụ hắn Khâu Sử Cơ, ngoại trừ công lực bên trên chiến lệch không thể đến bù bên ngoài, quyền cước, kiếm pháp các loại trở chiêu thức bên trên cũng không tính chiến lệch quá nhiều. Mà Khâu Sử Cơ là trong toàn chân thất tử võ nghệ cao nhất, nếu như cùng hắn bên trong yếu nhất tôn bất nhị so, hắn cần phải có thể đấu cái ngang tay. Một phen diễn luyện xuống, Doãn Trị bình cảm thấy toàn chân giáo võ công cũng xác thực không thể tính toán yếu. Hắn được xưng huyền môn chính tông, đương kim võ lâm đệ nhất đại phái, không phải là may mắn đến. Chính là nguyên tắc bên trong, dương quá giai đoạn trước cũng thường dùng toàn chân giáo võ công đến đối địch. Hơn nữa Quách Tĩnh đã từng qua được Đan Dương Tử Mã Ngọc chỉ điểm. Sở dĩ lộ ra toàn chân giáo quá mức bậc mũ, thực là trong sách miêu tả lúc đối địch địch thủ quá mạnh mẽ. Nếu như Trử Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông bên ngoài, toàn chân giáo cao thấp lộ vẻ bậc mũ, cái kia toàn chân giáo cũng sẽ không có hôm nay như vậy địa vị. Phải nên biết Vương Trùng Dương chết sớm, mà Chu Bá Thông cái kia lão ngoan đồng là tuyệt trả thèm quản toàn chân giáo bên trong sự tình. Toàn chân giáo có thể có hôm nay như vậy phát triển lớn mạnh cùng địa vị, có thể nói đều là toàn chân thất tử công lao. Trạm Trú suy nghĩ đối lập, toàn chân thất tử cũng không tính yếu. Nói bọn hắn yếu Cái kia đạt được cùng với so. Cùng ngũ tuyệt cấp độ kia đẳng cấp cao thủ so, bọn hắn tự nhiên là yếu. Có thể như cùng ngũ tuyệt truyền nhân đặt ở cùng một chỗ so, vậy thì không thể tính toán yếu đi, thậm chí muốn hứa mạnh hơn một ít. Toàn chân thất tử là trung thần thông vương trùng dương truyền nhân, mặc dù niên kỷ muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu theo ngũ tuyệt bối phận luận xuống, bọn hắn nhưng là cùng Hoàng Dung, Âu Dương Khắc hai cái này đồng tà tây độc truyền nhân là cùng đồng lứa phần. Tại xạ điêu bên trong, nếu bàn về dùng chân thật bạn lĩnh đánh nhau, Hoàng Dung, Âu Dương Khắc cái kia đều là không bằng toàn chân thất tử. Chỉ có đến Hồ Hoàn Dung học được cửu âm chân kinh bên trong công phu, lại phải bắt cái hồng thất công truyền thụ đả cầu bổng pháp, mới có thể nói mạnh hơn toàn chân thất tử. Hoặc là có người muốn nói, toàn chân thất tử lớn tuổi Hoàng Dung, Âu Dương Khắc hai cái rất nhiều, tự nhiên muốn so với bọn hắn nhiều luyện hơn 10, 20 mươi mấy năm võ công, cái kia tự nhiên là mạnh hơn qua bọn hắn. Nhưng điểm này lại nói sai rồi, toàn chân thất tử lớn tuổi Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc rất nhiều phải không sai, có thể bọn hắn 7 người nhưng đều là sao trưởng thành 10 bái vương trùng dương vi sư bắt đầu học tập võ nghệ đấy, có lớn tuổi thậm chí đều đã người đã trung niên. Cho nên Bọn hắn học nghệ luyện võ thời gian nhưng là cùng Hoàng Dung, Âu Dương Khắc Sai kém phảng phất đấy, cũng không có ở điểm này chiếm được tiện nghi. Hơn nữa thất Tử sau trưởng thành mới bắt đầu học nghệ, cũng đã là đã qua học võ tốt nhất tuổi, điểm này nhưng là bọn hắn có hại chịu thiệt. Mà Vương Trùng Dương còn có thể đem thất Tử dạy dỗ được như vậy thân thủ, đã chọn thấy vị này trung thần thông cực kỳ sáng chế toàn chân giáo võ công bất phàm rồi, không hổ là hắn thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng, Ngũ tuyệt Xưng Tôn. 9. Chương 6, hoạt tử nhân mộ. Kỳ thật cầm Hoàng Dung cùng toàn chân Tất Tử so, đối với Hoàng lão tà cũng có một ít không công mình. Hoàng Dung mặc dù thông minh ngộ tính cao, nhưng Sát Diêu giai đoạn trước Hoàng Dung là ở Phản Mỹ Kỳ, đối với chính mình phụ thân dạy thật sự không có nhiều hứng thú, công phu là học hết, lại không chịu hạ khổ công, xem như Hoàng lão tà dạy kém nhất đệ tử. Sát Diêu ở bên trong Hoàng lão tà lợi hại nhất đệ tử, nhưng là muốn thuộc Mai Siêu Phong nữ ma đầu này. Mà đơn đã độc đấu bàn về đến, toàn chân thất tử cũng xác thực cũng không phải Mai Siêu Phong đối thủ. Nhưng Mai Siêu Phong là thiếu niên lúc ngay tại đảo Hoa Đảo học nghệ đấy, bàn về luyện võ thời gian đến, nhưng là so thất tử muốn dài chút ít, hơn nữa Mai Siêu Phong có luyện qua Cửu Âm Chân Kinh bên trên công vụ. Mặc dù luyện được không được hoàn pháp, nhưng cựu âm chân kinh dù sao không giống bình thường. Tựa như Âu Dương Phong ngược lại luyện cựu âm, cũng cho hắn luyện được hết sức lợi hại. Có thể thấy được cựu âm nơi tay, dù là nho nhỏ một bộ phận, đối với võ nghệ cũng là có trợ giúp rất lớn. Vương Trùng Dương mặc dù cũng đắc thủ qua cựu âm chân ca. ka, nhưng là không có đem phía trên võ công dạy cho toàn chân thất tử. Cho nên như vậy luận xuống, đến tột cùng hay vẫn là Vương Trùng Dương truyền nhân lợi hại chút ít. Nhưng bất kể thế nào nói, ta trước đó đều là quá mức xem thường khinh thị toàn chân giáo võ công, có thể xưng là huyền môn chính tông. Cái kia tự nhiên không phải nói không. Bất quá như vậy đẩy xuống đến, đến cùng hay vẫn là kiểu âm chân kinh lợi hại chút ít, cái này bộ phận sách được xưng là Thiên Hạ Võ Học Quy Tắc Chung, bao hẳm có thật nhiều võ học đạo lý ở bên trong, hơn nữa bao dung rộng khác, phàm là nội công, ngoại công, chiêu thức, kỹ xảo các loại trở hết thảy cùng võ công có quan hệ độ vật, đều có bày ra. Bất luận vốn là luyện cái gì võ công đấy, đã chiếm được đều đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Nhưng toàn chân giáo võ công cũng không yếu, ta đắc thủ cửu âm chân kinh sau cũng không có thể đem toàn chân trải qua võ công một mực vứt bỏ, toàn bộ không để ý tới Dù sao ta hiện tại đã có hơn 20 năm toàn chân giáo võ công nội tình, mà trong cổ mộ chỗ khắp cựu âm chân kinh chỉ là một phần nhỏ. Ta đáp thủ cái kia một phần nhỏ cựu âm chân kinh về sau, cần phải hay là muốn dùng bây giờ toàn chân giáo võ công làm chủ, coi đây là cơ sở, hơn nữa cái kia một phần nhỏ cựu âm để làm đề cao. Doãn Trị Bình một phen thử diễn võ nghệ về sau, lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đem rất nhiều các đốt ngón tay nghĩ đến minh bạch. Lúc này hắn đối với toàn chân giáo võ công đã thay đổi rất nhiều, không hề như trước đó như vậy khinh thường, còn định ra rồi muốn dùng toàn chân giáo võ công làm cơ sở, tại ở trên đế cao đừng đi. Toàn chân giáo võ công rốt cuộc là Vương Trùng Dương sáng chế, mà Vương Trùng Dương tại không có kiểu âm chân kinh trước đó, đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Toàn chân thất tử không có luyện đến Vương Trùng Dương như vậy, là bọn hắn còn không có đem Vương Trùng Dương sở hữu võ học toàn bộ hiểu thấu đáo, hơn nữa học võ lúc đều đã trưởng thành, đã qua học võ tốt nhất tuổi, điểm này đối với bọn họ rất có ảnh hưởng, cho nên thành tiểu trung quy có hạn. Lão ngoan đồng võ công cũng toàn bộ là Vương Trùng Dương truyền lại tụ, nhìn xem lão ngoan đồng võ công đã biết toàn chân giáo võ công tuyệt đối là không lầm. Nếu như toàn chân giáo võ công có khuyết điểm gì lời mà nói Cái kia chính là tốc độ phát triển chậm chạm, không dễ học cấp tốc, cần phải một bước một cái dấu chân, trong học khổ luyện không thể, không, có gì đường tắt có thể đi. Hơn nữa vô luận nội lực hay vẫn là chiêu thức, phần lớn là công chính bình thường, không có thái quá mức uy lực cường đại lăng lệ ác liệt chiêu số, lực sát thương hơi thấp một ít. Nếu nói là học cấp tốc công pháp, vậy còn phải là Bắc Minh thần công, hấp thu người khác nội lực cho mình dùng, đầy đủ không cần phải tự luyện. Lực công kích cường đại đấy, cái kia được đẩy đại lý đoàn gia lục mạch thần kiếm, ngón tay khẽ động, khí bao táp. Đáng tiếc nơi đây không phải Long bát thế giới a nghị luận lên, Thiên Long võ học trình độ không phải mạnh hơn xạ Diêu Tam Bộ Khúc nửa lần hay một lần a. Như phái Tiêu giao Tam Đại Tuyệt học, Bác Minh thần công, Tiểu Vô tương công, bác Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, ở đâu là Cửu Âm, Cửu Dương có thể so sánh đấy, cái này hai bộ hợp lại, hoặc còn hơi có thể so sánh vai. Nhất Dương chỉ ở trên trời Long ở bên trong còn chỉ có thể coi là là lần nhất lưu công pháp, đến xạ điêu trong thần điều, chính là nhất lưu tuyệt học rồi. Sát Diêu bên trong năm đế, đoán chừng cũng là cùng Thiên Long bên trong bảo định đế không sai biệt lắm, thậm chí không thể nói trước còn phải kém hơn một chút bất quá đây cũng là không có biện pháp đấy, Ai kêu Kim lão tiên sinh tác phẩm ở bên trong, võ học là hiện lên không ngừng mặt rơi thức đây này. Đến Lộc đỉnh ký ở bên trong, liền vi tiểu bảo cái này không biết võ công tiểu đầu đường xóa trợ đều có thể trong giang hồ hỗn lăn lộn được như cá gặp nước rồi. Ngược lại là xạ điêu thần điêu cùng thiên long cũng coi như nhất mạch đối với thừa, không biết thiên long bên trong những cái kia tuyệt học có hay không có lưu truyền tới nay, nếu là có thể tìm được, so cái gì cự âm, cự dương mạnh hơn nhiều. Doãn Trị bình lại suy nghĩ lung tung một phen, đúng là vẫn còn cảm thấy nếu muốn ở thần điêu trong thế giới tìm được tiên long thế giới tuyệt học truyền thừa có chút không quá sự thật. Trước mắt hay là trước chú ý trước mắt, gần đây đem trong cổ mộ cái kia một phần nhỏ cựu âm chân kinh lấy mới là quan trọng hơn. Lại đang đỉnh núi đứng im chỉ chốc lát, Doãn Trị Bình liền quay người đi xuống núi. Trở lại Trùng Dương cung phụ cần lúc, hắn cũng không về trước Trùng Dương cung, mà là ghé hướng cổ mộ mà đi. Cái kia hoạt tử nhân mộ liền tại Trùng Dương cung phía sau núi phía dưới, rời đi không xa, cùng Trùng Dương cung chỉ một núi cách xa nhau, chính là Vương Trùng Dương năm đó khai sáng toàn chân giáo trước đó ẩn cư chi địa, về sau bại bởi Lâm Chiêu Anh, gây nên mới có hôm nay phái cổ mộ. Doãn Trị Bình tiến về trước của mộ, tất nhiên là chuẩn bị muốn trước tiên điều tra hạ cái kia chỗ sông ngầm đường nước chảy chỗ. Hắn chuẩn bị công phu mặc dù còn không có làm đủ, nhưng không ngại hắn tìm được trước địa đầu. Đợi khi tìm được địa phương, lại đi chuẩn bị, vậy cũng không muộn. Cổ mộ chính là toàn chân giáo cấm địa, trong giáo có quy định, nghiêm cấm toàn chân giáo hạ đệ tử bước vào cổ mộ trong phạm vi một bước, người vi phạm có nghiêm trị. Doãn Trị Bình tự nhiên không đem cái này quy định làm lúc chuyện quan trọng, bất quá thực sự sẽ không hiển nhiên vi phạm lệnh cấm, như cho toàn chân giáo đệ tử gặp được, vậy cũng không phải đùa giỡn. Cho nên hắn cố ý tránh được Trùng Dương cung phương hướng, theo bên kia quanh co vòng vèo đi vòng qua. Cổ mộ chỗ, chính là hai tòa ngọn núi đối với kẹp một mảng lớn trong sân cốc, trong cốc địa thế bằng thẳng, có một mảng lớn rậm rạp rừng cây. Hai tòa ngọn núi mặt phía nam này tòa đỉnh núi tương đối cao lớn, toàn chân giáo Trùng Dương cung chính là xây dựng vào ngọn núi này mặt trời mặt, cũng tức là phía trước núi, mà sau lưng phía sau núi chân núi, chính là cái kia tòa hoặc tự nhân mộ. Cho nên, toàn chân giáo cùng phái cổ mộ hai cái này từ một đối với oán lư phân biệt sáng chế xây dựng một váis chẳng những là cùng chỗ tại núi Trung Nam mạch cái này, một mảnh trong núi lớn, vẫn còn là cùng một cái ngọn núi, chỉ bất quá một cái là phía trước núi sườn núi, một cái thì là tại hậu sơn chân núi. Hoặc tử Nhân mộ tại chân núi một chỗ nhẹ nhàng dưới sườn núi, bên ngoài nhìn qua chính là một cái đội lên đại nấm mộ bộ dạng, trước mộ phần còn có một tòa chiều cao hơn một trượng tấm bia đá, phía trên có khắc hoạt tử Nhân mộ 4 cái chữ to, tấm bia đá đằng sau chính là cửa mộ chỗ. Chỗ này mộ từ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, cũng là chỉ là so bình thường phần mộ hơi lớn bên trên một ít mà thôi nhưng trên thực tế không gian bên trong lại hết sức rộng rãi hùng vĩ, có thể nói có khác đầu tiên. Hắn chủ yếu kiến trúc đào móc trên mặt đất xuống, còn có rất lớn một bộ phận kéo dài đến đằng sau tương liên trong lòng núi. Nơi đây vốn là năm đó Vương Trùng Dương khởi sự kháng kim trước sở kiến, vận dụng mấy ngàn người lực, cuối cùng mấy năm mới xây dựng thành công. Nguyên là dùng để cho rằng một tòa dưới mặt đất nhà kho cùng một cái kháng kim căn cứ địa, bên trong chẳng những có thể giấu rất nhiều binh khí lương thảo, còn có thể có giấu mấy ngàn binh lực, càng sắp đặt rất nhiều xảo diệu cơ quan. Ngoại hình xây phần mộ hình dạng, chỉ dùng để làm giếm được kim nhân thay mắt. Về sau Vương Trùng Dương kháng Kim binh bại, nơi đây chưa dùng tới, liền với tư cách hắn ẩn cư chi địa. Cuối cùng thì là đã thua bởi Lâm Chiêu Anh, thành phái của mỗi chỗ. Hiện tại, chỗ này có thể ẩn nấp binh mấy ngàn khổng lồ trong mộ địa, liền chỉ có một tiểu long nữ cùng phục thị nàng lão bộ phụ tôn bà bà. Chương 7: Xuống núi một chuyến. Doãn Trị Bình đi vào hoát tử nhân mộ chỗ tung lũng, cũng không có đến gần tiền đến, mà là tuyển một chỗ địa thế tương đối cao chỗ, trên cao nhìn xuống mà dò xét. Nhưng thấy cái kia mộ rượi vào núi mà xây dựng, liệu hắn dưới mặt đất kiến trúc sẽ có rất lớn một bộ phận kéo dài đến trong lòng núi đi. Cái này trong cốc cũng có một cái sơ tuyển, hội tụ thành một cái dòng suối, cuốn lượn hạ xuống. Nhưng cái dòng nước suối này, nhưng là theo bên kia trên ngọn núi đổ xuống xuống đấy, cùng cổ mộ rời đi còn tương đối xa, hiển nhiên cần phải cùng cổ mộ nước ngầm hệ không có gì liên quan. Doãn Trị Bình cẩn thận đánh giá một hồi mà, có chút nhíu mày bồ dầu. Cái kia chỗ bí đạo cùng một đầu dưới mặt đất sông ngầm nối liền, đầy đủ dấu ở dưới nền đất, hắn hiện tại theo trên mặt đất nhìn lại, đó là một điểm đầu mối tìm khắp không đi ra. Khổ tư một hồi mà, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, đúng rồi, có đạo là người thường đi chỗ cao. Nước hướng thấp chỗ lưu cái kia lòng đất sông ngầm liền dấu lại che dấu, tổng cũng không có khả năng nghịch trong thiên địa này quy tắc đi, cuối cùng muốn hướng thấp chỗ lưu động, ta chỉ cần theo sơn cốc này địa thế hướng phía dưới tìm kiếm là được. Như cái kia sông ngầm thủy trung dấu ở dưới mặt đất, ta cũng không cách nào, có thể nó cuối cùng muốn chò đầu ra đấy, cái này để cho ta có ke hở có thể tìm ra rồi. Nghĩ đến đây, Doan Trị Bình cũng là không hề nơi đây nhiều rọ xét của mộ, liếc nhìn sơn cốc này địa thế đi về hướng, liền rơi xuống chỗ cao, thuận theo địa thế thẳng hướng phía dưới mà đi. Trùng Dương cùng, cùng cổ mộ đều cũng không tại núi Trung Nam ở chỗ sâu trồng, Vương Trùng Dương lúc trước kiến tạo học tử nhân mộ, chính là với tư cách hắn kháng kim một chỗ căn cứ địa, đã có thể thu giấu binh giáp lương thảo, cũng có thể dậu binh. Cho nên, cái này cần giao thông thuận tiện, bằng không thì con đường không thông, địch nhân cố nhưng là công không đến, bọn hắn vận chuyển lương thảo binh khí nhưng cũng là rất là khó khăn. Cho nên, học tử nhân mộ cũng không có xây dựng tại núi Trung Nam ở chỗ sâu trồng, mà là đang lên núi không xa một cái ngọn núi xuống, tiện dễ thủ khó công chi địa. Con đường mặc dù không phải thông nhất định đại đạo, nhưng tương đối mà nói Thực sự tương đối dễ dàng hành động, không cần trèo núi nhảy lĩnh, cũng sẽ không gặp rành gian nguy. Chỉ là núi rừng thấp ngoáng, con đường lại có chút che giấu, không phải hiểu biết chi nhân, rất khó tìm đến, hơn nữa dễ dàng là đường. Vương Trùng Dương năm đó tỷ thí bại bởi Lâm Chiêu Anh, Lâm Chiêu Anh muốn hắn đáp ứng, chẳng những muốn đem cổ mộ bại bởi nàng, còn phải cả đời nghe nàng phân phó, bất cứ chuyện gì không được đối với vi. Cái này chẳng khác gì là muốn Vương Trùng Dương lấy nàng, chỉ là trên mặt mũi sợ mặt, không có nói rõ. Nếu như không chịu đáp ứng điểm ấy, vậy thì chi bằng xuất ra, vô luận làm hòa thượng cũng tốt. Làm đạo sĩ cũng tốt, nhưng bất luận làm hòa thượng hay vẫn là đạo sĩ, phải là tại núi Trung Nam bên trên thành lập tự xem, giúp đỡ nàng 10 năm. Đây là muốn Vương Trùng Dương như không cưới nàng, vậy cũng muốn suốt đời không cưới. Toàn chân giáo giáo quy, cùng lúc trước mặt khác đạo phái bất đồng, không thể đón dâu điểm ấy, chỉ sợ sẽ là nguồn gốc không sai. Hai người đoán lữ không hợp, vậy mà dùng cái này lập giáo quy, hại toàn bộ nhất phái đạo sĩ từ nay về sau cũng đều suốt đời không cưới, cái này có thể chính là các ngươi sâu sắc không đúng. Doãn Trị bình nghĩ đến điểm này, không khỏi cảm thấy âm thầm đoán thầm. Nhưng bất kể thế nào nói, Vương Trùng Dương ban đầu là thua, hắn không có khi cùng còn, liền làm đạo sĩ đã ở núi Trung Nam dựng lên đạo quán. Bởi vì là muốn cùng Lâm Chiêu Anh cũng là không thể rời đi qua xa, ngay tại cùng một cái ngọn núi, một trước một sau. Cổ Mộ đã cách ngoài núi không xa, Doãn Trị Bình cái này một xôi theo địa thế hướng phía dưới mà tìm, liền thẳng tìm được núi Trung Nam dưới chân. Bất quá núi Trung Nam dưới chân thập phần quải đại, Doãn Trị Bình nhất thời nửa khắc cũng tìm không đến, một ngày này liền không chỗ nào lấy được. Nhưng nếu như hạ sơn, Doãn Bình cũng là không có lập tức trở về, đến gần đây trên thị trấn Mua sắm đi một tí cần thiết đồ vật, cơm trưa cũng thuận tiện tại trên thị trấn dùng. Chủ yếu mua không thấm nước vài dầu, còn hữu dụng đảm đương làm không khí túi mấy cái túi rượu. Hắn vốn là ý định mua khối ra, chính mình may đấy, nhưng đến trên thị trấn, thấy có buôn bán cái này may tốt có sẵn cái túi, tự nhiên cũng là lười trở về động thủ lần nữa, trực tiếp mua có sẵn được rồi. Rượu này túi dùng ra sử dụng may mà thành, nguyên là trên thảo nguyên người hồ thịnh rượu sử dụng, biên quan khu cũng có lưu hành, nhưng trung nguyên nội địa nhưng là hiếm thấy buôn bán bực này đồ vật đấy, chớ nói chi là núi trung nam dưới chân một cái thôn trấn rồi. Nhưng bây giờ Hoàng Hà phía Bắc khu đã hết bị Mông Cổ chiếm đoạt lãnh, Mông Cổ trước đó lại có kim nhân thống trị vài thập niên, hai cái này dân tộc đều là người Hổ, cho nên mang đến rất nhiều người hồ đồ vật. Có nhiều thứ sát thực tương đối khá dùng, ví dụ như rượu này túi, vô luận thịnh rượu hay vẫn là đựng nước, nước, xuất hành thời điểm đều rất thuận tiện mang theo. Còn có chút thì là trên làm dưới theo, lại có thương nhân hợp ý dù sao mặc kệ nguyên nhân gì, những thứ này bị người hồ chiếm lĩnh. Địa phương buôn bán người hồ đồ vật cửa hàng cùng thương nhân cũng nhiều hơn rất nhiều. Mua xong rồi vài dầu cùng túi rượu về sau, Doãn Trị Bình nhìn nhìn trong túi tiền tiền cũng không có thiếu còn thừa, lại đã hàng ra cửa hàng ở bên trong mua hai tờ không có nhổ lông ra, chuẩn bị trở về đi trải tại trên giường làm lúc đệm giường. Toàn chân giáo là khổ tu phái, nguyên bản Doãn Trị Bình cũng là khổ tu sĩ, nhưng hắn Doãn Trị Bình cũng không phải. Hắn ở đây hiện đại, đã là một cái qua đã quen hiện đại hóa thoải mái dễ chịu sinh hoạt, mà lại yêu thích hưởng thụ sinh hoạt người, lại muốn hắn quay đầu lại qua loại khổ này thời gian, thật sự lại để cho hắn có chút chịu không được. Mặc dù thế giới này điều kiện có hạn, không có khả năng đạt tới hắn nguyên bản thế giới cái chủng loại kia trình độ nhưng hắn hay là muốn tận lực đề cao cuộc sống của mình phẩm chất, tuyệt đối không thể bạc đái chính mình. Cái này cải biến, Doãn Trị Bình quyết định trước tiên theo chính mình cái kia cái giường bắt đầu. Con người khi còn sống, ít nhất có 1/3 thời gian là trên giường vượt qua đấy, cho nên cái này chỗ ngủ nhất định phải thoải mái dễ chịu. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đã lần lượt núi lớn, núi trung nam dưới chân cư dân, đi săn thợ săn liền rất nhiều, bởi vậy trên thị trấn thu mua buôn bán hàng ra cửa hàng cũng rất nhiều. Doãn Bình xa xỉ một cái, mua hai tờ da báo trở về. Thứ này Hắn tiếp trước thế nhưng không có hưởng thụ qua. Hắn kiếp trước thế giới kia có động vật hoang dã bảo hộ pháp, con báo đã là quý hiểm giống, quốc gia cấp bảo hộ động vật, loại này ra lông đó là rất khó lấy tới đấy, hơn nữa mua bắn cũng là thuộc phạm pháp. Hắn thế giới kia có thể cung cấp trải giường chiếu mềm mại tính đồ vật lựa chọn rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ loại này phạm pháp đồ vật. Bất quá tại hiện ở cái thế giới này, có thể cung cấp lựa chọn nhưng là rất ít, nhất là dưới núi một cái trấn nhỏ ở bên trong, hàng hóa cũng không có thành phố lớn đầy đủ hết, có thể chọn thì càng thiếu đi. Doãn Trị Bình cũng là tìm một vòng không tìm được cái khác càng thoải mái dễ chịu trải dường chiếu vật, mới hạ nhẫn tâm mua hai tờ ra báo. Bất quá nơi đây dù sao coi như là nguyên nơi sản sinh, hắn mua lại chỉ là tiến hành đơn giản tiêu chế không có tinh ra công đấy, cho nên cũng không tính được quá đắt. Nhưng so sánh với nguyên bản cái kia Doãn Trị Bình tiêu phí trình độ mà nói, hắn hôm nay cái này một số tuyệt đối là đại tiêu dùng rồi, đều vượt qua nguyên bản Doãn Trị Bình hai, 3 tháng chi tiêu rồi. Doãn Trị Bình cuối cùng lại mua nơi bố, đem tại trên thị trấn mua toàn bộ hết gì đó đóng gói làm một cái bao vác tại trên vai, liền là trở về trùng Dương cung. Trở lại trùng Dương cung ở bên trong, có người thấy hắn lưng có cái bao lớn hỏi, Doãn Trị Bình liền trả lời nói rằng núi mua vài thứ, về phần cụ thể mua cái gì, tự nhiên sẽ không tường cáo. Tiểu bối các đệ tử tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, nhưng cùng thế hệ sư huynh đệ tưởng thêm truy vấn, Doãn Trị Bình thực sự không tốt không đáp, liền chỉ đáp nói mua đệm giường tử, nguyên nhân thì là hắn ban đầu cái kia có chút phá. Về phần cái gì người xuất ra không đánh lời nói dối, Doãn Trị Bình là hoàn toàn không xem ra gì mà. Chương 8, có người lâm tập. Doãn Trị Bình đem bao khóa cầm lại phòng của mình bên trong không lâu, đang uống một hớp nghỉ ngơi một lát. Còn chưa kịp mở ra ba khóa, chợt nghe trầm trọng tiếng chuông vang lên, nhưng là muộn giờ dạy học đến. Ai, mỗi ngày sớm muộn gì khóa, thật sự là phiên a. Doãn Trị Bình bất đắc dĩ hoan trách một tiếng, thực sự không dám không đi. Rồi hướng lấy gương đồng sửa sang lại hạ hình dáng, nâng đỡ búi tóc, liền đi ra ngoài chạy tới đại điện mà đi. Hắn lúc này nhưng là tới tương đối sớm, tới Tam Thanh đại điện lúc, trong điện còn không có mấy người, ngồi ở chính mình trên bồ đoàn đợi một hồi lâu, bối chữ chí mười mấy cái đệ tử mới đến đủ. Cuối cùng tự nhiên hay vẫn là toàn chân lục tử bậc hậu. Đợi được toàn chân lục tử ngồi vào chỗ của mình tốt về sau, liền lại nghe thấy một tiếng khánh vang, tiếp theo là thay phiên công việc đại điện người điều khiển chương trình đệ tử hô lớn muôn khóa bắt đầu. Muôn khóa theo lẽ thường thì trước tiên niệm Tam Tịnh Thần chú, bất quá Tam Tịnh Thần chú niệm bỏ đi, nhưng không có lại tụng Đạo Đức kinh cùng bàn nhược tâm kinh, mà là tụng hiếu kinh. Cái này chính là trùng dương cung quy cụ, sớm khóa là Đạo Đức kinh cùng bàn nhược tâm kinh, muôn khóa thì là Hiếu kinh, bất quá sớm muộn gì khóa tụng kinh trước đó, cũng phải trước tiên niệm Tịnh tâm, Tịnh, khẩu, tịnh thân, cái này Tam Tịnh Thần chú. Nói như vậy, là sớm khóa trọng yếu chút ít. Muộn khóa thứ hai. Cái này không chỉ là toàn chân đạo trùng Dương cung, mà khác đạo phái ly Cung, còn có Phật môn trụ trì, cũng đều là như thế. Nhưng mặc dù là muộn khóa hơi kém, thực sự không thể vô cơ thiếu thốn, bằng không thì tất có nghiêm trọng xử phạt. Điểm này bên trên, Thiên Hạ đạo quán Chùa Triển cũng đều đồng dạng. Muốn khóa bỏ đi, nhưng là không có cơm tối ăn. Trùng Dương cung đệ tử, lúc bình thường, mỗi ngày đều là một ngày hai bữa, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Chỉ có có chút đặc biệt thời gian, mới có thêm đồ ăn. Kỳ thật không trùng Dương cung, ở cái thế giới này Các thiên hạ đại bộ phận người ta cũng trên cơ bản đều là một ngày hai bữa, chỉ có ngày lễ ngày Tết hoặc có nặng nghề lao động chân tay lúc mới có thể một ngày ba bữa. Như vậy làm, tự nhiên là vì tiền ăn, mỗi ngày tỉnh một bữa, một năm xuống, liền không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu lương thực. Chỉ có giàu có người ta không sợ ăn chết, mới có thể lúc bình thường cũng đều một ngày ba bữa, buổi tối đói bụng còn muốn ăn một bữa ăn kia. Ở kiếp trước, Doãn Trị Bình rất nhiều thời điểm cũng đều là một ngày hai bữa. Chỉ bất quá hắn bình thường là bởi vì dậy trễ mà không ăn điểm tâm, sau đó điểm tâm cơm trưa hợp lại cùng nơi ăn. Sưng là sớm cơm trưa, mà cơm tối là nhất định ăn, nếu như thức đêm hơn nửa đêm nói bụng, cũng sẽ thêm một bữa ăn qua. Cho nên hắn một ngày hai bữa là cơm trưa cùng bữa tối, có thể cùng Trùng Dương cung ẩm thực quy luật bất đồng, thực tế bữa tối với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu. Cơm trưa bởi vì là sớm cơm trưa, cho nên cũng thường xuyên là đơn giản đối phó thoáng một phát, đến buổi tối mới nghiêm chỉnh ăn một bữa, bình thường cũng so sánh phong phú. Trùng Dương cung không ăn bữa tối điểm này, có thể lại để cho doanh trị bình có chút chịu không được. Khô cần làm xong khóa còn không cho người ăn cơm. May mắn hắn sớm có chuẩn bị Tại trên thị trấn lúc trở lại mua mấy cái bánh bao cùng nhau mang về, ngay tại trong bao, chỉ là thương hại hắn mua bánh bao cũng không dám mua thịt bánh bao, chỉ mua mấy cái tố. Bởi vì trấn kia ngay tại núi Trung Nam dưới chân, cách trùng Dương cung gần nhất, thường có toàn chân giáo đệ tử xuất nhập đi đi lại lại, hắn sợ không khéo đang bị người gặp được, cho nên không dám tự ý mua. Hơn nữa trấn kia bên trên dân chúng, cũng nhiều có là toàn thực dạy tín đồ, như bị tín đồ nhìn thấy truyền ra ngoài, đối với hắn cũng ảnh hưởng không tốt, đích truyền đã có tâm người trong thai, cáo bên trên hắn một cái phạm giới, làm theo tránh không được bị phạt. Hắn là trường Xuân Tử Khâu sự cơ đầu đồ, đồ, chẳng những võ nghệ tại trong đệ tam đại đệ tử là số 1 số 2, phẩm tính khí độ bên trên cũng thường chịu các trưởng bối khen ngợi, hơn nữa nhân duyên cũng tốt, trong tam đại đệ tử rất nhiều người đều cùng hắn giao hảo. Hiện giữ toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân Đan Dương Tử Mã Ngọc đã có ý muốn hắn làm đệ tam đại đệ tử thủ tọa. Vị trí này, tại tương lai các trưởng bối mất về sau, đó chính là muốn tiếp trưởng toàn bộ toàn chân giáo, làm trưởng giáo chân nhân, có thể nói là tương lai trưởng giáo, quyền cao chức trọng, chẳng tay có thể bỏng. Trong tam đại đệ tử, có tâm tư cũng không biết bao nhiêu người đang ngó chừng. Doãn Trí Bình tại trong tam đại đệ tử giao hào tuy thật nhiều, nhưng đối với lòng hắn hoài ghen ghét thực sự quả thực không ít. Nhất là Vương Sử nhất tọa hạ đại đệ tử, tại trong tam đại đệ tử võ công tốt nhất Triệu Chí Kính, vẫn đối với hắn có chút khinh phục, càng đối với tam đại đệ tử thủ tọa vị trí này nhìn chằm chằm. Đối với hắn cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, một mực chằm chằm rất nhanh, tùy thời chuẩn bị trảo hắn chân đau cùng tẩy cẩm. Mặc dù đối với bây giờ Doãn Trí Bình mà nói, hắn thập phần không thích chính hắn một toàn chân giáo đạo sĩ thân phận, đối với cái gì thủ tọa đệ tử chi tranh càng không bao nhiêu hứng thú, gì lập tức đã bị khai trừ ra toàn chân giáo. Nhưng hắn hôm nay vừa xuyên Việt mà đến, còn cần có thời gian thích ứng, trước mắt cái thân phận này đối với hắn còn rất hữu dụng, về sau kế hoạch cũng cần, cho nên trong thời gian ngắn hắn còn cần sắm vai tốt doanh trí bình nhân vật này, tự nhiên không hi vọng. Bởi vì nhỏ mất lớn, tùy tiện đã bị người bắt lấy tay cầm, quật ngã trên mặt đất. Tựa như hôm nay hắn từ điểm tâm sau ly khai trùng dương cung, cả một ngày không thấy bóng dáng, đã bị Triệu Chí Kính nghe ngóng rõ ràng, tại lục từ trước mặt tố cáo một hình dáng. Muốn khóa sau muốn tan cuộc lúc, câu xử cơ đem hắn gọi lại, đối đãi đợi tất cả mọi người tan cuộc sau đem hắn lưu lại câu hỏi. Chí Bình ta nghe người ta nói ngươi hôm nay đồ ăn sáng sau liền rời đi trùng dương cung cả một ngày không thấy bóng dáng nhanh đến muộn giờ dạy học mới vừa về, là làm cái gì đi khâu xử cơ đối đãi đợi tất cả mọi người sau khi rời đi lúc này mới mở miệng hướng doánị Bình hỏi ngựa khi có chút nghiêm khắc không trách hắn như thế nguyên bản Doan Chí Bình luôn luôn đều là ít cách trùng dương cũng đấy trong mỗi ngày ngoại trừ có thay phiên công việc trước tư thời gian bên ngoài không phải luyện võ chính là đọc kinh tu nghiệp thập phần chăm chú hôm nay nhưng là trái ngựa thường ngày chẳng nhưng đã đi ra cả ngày đi ra ngoài lúc càng không ngất lời mời đến cũng không đánh. Khâu xử Cơ trong nội tâm mặc dù đối với đệ tử thập phần bảo vệ, nhưng luôn luôn là mặt nghiêm mềm lòng, trên mặt luôn hết sức nghiêm khắc. Doãn Trị Bình thi lễ một cái, cung kính đáp, "Bẩm báo sư phụ, đệ tử hôm nay điểm tâm sau ly cùng, nhưng là hướng trong núi tìm một chỗ thanh tính chi địa, tự hành luyện võ đi. Lúc chiều thì là hướng dưới núi trên thị trấn chọn mua vài thứ, cơm trưa cũng là tại trên thị trấn dùng." Doãn Trị Bình không có đối với giầu diễm, nói đều là lời nói thật, chỉ là biến mất càng trọng yếu các đốt ngón tay không có sắc. Cái này kêu là làm có lựa chọn tính lời nói thật. Hắn tiếp trước thế giới kia, tin tức báo đạo thường dùng chiêu này, mà có khi loại này có lựa chọn tính lời nói thật, càng thêm có thể lừa gạt người, bởi vì nói được xác thực đều là sự thật. A. Khâu Sử Cơ nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, thỏ tay vướt dưới cằm dâu dài, hỏi: "Ngươi ngày xưa luyện công đều là trong cung, hôm nay vì sao muốn đi ra ngoài, xuống núi lại chọn mua mấy thứ gì đó?" Doãn Trị Bình vẫn là thái độ kính cẩn mà đáp nói: "Sư phụ, đệ tử gần nhất một đoạn thời gian tập võ làm như gặp bình cảnh, mặc dù mỗi ngày tụ công, lại tổng cảm giác không hề tiến triển." Hôm nay bỗng nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nghĩ thầm có thể đổi lại hoàn cảnh thử xem, vì vậy liền ly cung đến trong núi đi luyện tập. "Vậy ngươi hôm nay luyện tập, cảm giác như thế nào?" Khâu xử Cơ có chút ân cần mà hỏi thăm. Doãn Trị Bình vui mừng mà nói, "Sư phụ, đệ tử hôm nay trong núi luyện tập, sắc thực cùng dị vãng cảm giác khác nhau rất lớn. Ven đường lãnh hội trong núi cảnh đẹp, xem ngàn phong cảnh thanh tú, núi sông trắng lệ, chỉ cảm thấy trong lòng ngược chịu một rộng rãi, luyện võ lúc lần có tinh thần, nhiều ngày đến nay chỉ trệ không tiến, cũng có tiến triển." "Sư phụ" "Xin xin ngài về sau cho phép đệ tử một mình trong núi tu hành." Dứt lời, thật Sâu thi lễ một cái xuống dưới. Hắn nói như vậy, cũng là vì về sau đi ra ngoài sớm tìm tốt lấy cớ. Hơn nữa, hắn xác thực cũng yêu thích một thân một mình tại trong núi rừng luyện tập. Giống như trước doanh chí bình như vậy chỉ ở Trùng Dương cung bên trong trong đầu buồn bực khổ luyện, hắn cảm thấy đã đã luyện thành một loại như ăn cơm giống như lặp thói quen, luyện được tính chờ, đã không có mới lạ, tươi sốt cảm giác cùng động lực, tự nhiên cũng cũng không sao tiến bộ cùng khởi sắc rồi. Khâu Sử Cơ vuốt râu hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng nói, "Cũng tốt." Ngươi nếu như cảm thấy trong núi luyện tập có thể có tiến triển, vậy liền chuẩn ngươi như thế à?" Đa Tạ sư phụ. Doan Trị Bình trên mặt vui vẻ, lại là vội vàng thi lễ đã thành xuống dưới. Sau đó không đợi Khâu xử Cơ hỏi lại, Doãn Trị Bình liền đón lấy trả lời một vấn đề khác, tại trên thị trấn mua vật gì? Đáp án của hắn cùng quay về Trùng Dương cung lúc gặp phải mấy cái cùng thế hệ sư huynh đệ trả lời đồng dạng, chính là nguyên bản đệm giường phá, xuống núi mua giường mới. Hắn như là đã hướng Trùng Dương cung những người khác cáo tri đáp án này, tự nhiên không thể lại tại Khâu Sự Cơ nơi này khác biên nói dối, huống hắn cũng là ăn ngay nói thật. Hắn đúng là mua đệm dưỡng tử, chẳng qua là ra báo mà thôi." Khâu Sử Cơ nghe xong câu trả lời của hắn gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, sau đó vừa dỗ danh bảo vài câu, liền phóng hắn rời đi. Chương 9, chỗ làm việc thủ đoạn. Doãn Sư Minh. Doãn Trị Bình từ biệt Khâu Sử Cơ, ly khai đại điện, trở về trong phòng mình. Đi ra đại điện không bao lâu, đông nhiên một người theo hẻm nhỏ bên cạnh bên trong đi tới, há miệng gọi hắn. Doãn Trị Bình dừng lại bước, nghe tiếng quay người nhìn sang, thấy ngõ hẻm bên trong đi ra một cái tuổi chừng 25, sáu tuổi trẻ đạo sĩ. Nhận biết là Khâu Sử Cơ tỏa hạ một người đệ tử khác, gọi Vương Chí thẳng. Người này tại Khâu Sử Cơ bảy tên trong hàng đệ tử bài danh thứ năm, ngày thường cùng hắn quan hệ cũng có chút muốn xịn, mỉm cười nói, nguyên lai là Vương sư đệ, không biết gọi lại vi huynh có chuyện gì. Vương Chí thẳng đi đến phụ cận đứng lại, cẩn thận đánh giá doán Trị Bình một cái, ân cần hỏi, doán sư huynh, sư phụ không có trách phạt người đi?" Doãn Trị Bình cười nói, "Tự nhiên không có. Ta đã không có phạm sai lầm, sư phụ vì sao phải trách phạt ta?" "Vậy là tốt rồi." Vương Chí Thản nhẹ nhàng thở ra, lập tức biến sắc, bực tức nói, Sư huynh ngươi không biết, hôm nay triệu chí kinh cái kia tiểu nhân ở trường giáo chân nhân, sư phụ còn có mặt khác sư thúc bá trước mặt tố cáo ngươi một hình dáng nói ngươi thân là đại đệ tử, lại vô cớ ly cùng cả một ngày không thấy bóng dáng là mục không tố trưởng, không biết nặng nhẹ. Còn ác ý đo lường được, nói ngươi chỉ sợ là phạm vào cái gì thành quy giới luật, sợ sư trưởng trách phạt, đã phản bội chạy trốn xuất cung đi. Ừ, quả nhiên là nói càng nói bậy, sư huynh ngươi như thế nào làm chuyện như vậy? Kỳ thật vương trí thản không nói. Doãn Trị Bình cũng có thể đoán được chính mình trước đó bị Khâu Sự Cơ lưu lại câu hỏi là Triệu Chí Kính giở cho quỷ. Toàn bộ toàn chân giáo cao thấp, liên thuộc Triệu Chí Kính vô cùng nhất đem hắn coi là cái đinh trong mắt, tìm được một chút cơ hội sẽ đem hắn ác ý hãm hại một phen. Trước đây Doãn Trị Bình là thân đang không sợ bóng dáng nghiêng, đã không có phạm sai lầm, cũng không sợ Triệu Chí Kính đi loạn tức cái lưới, thế nhưng không có làm để ý tới. Hiện tại thay đổi Doãn Trị Bình, hắn cũng không sợ, cái này Triệu Chí Kính tại nhìn hắn đến, căn bản chính là cái hồ giấy, không có bao nhiêu uy hiếp. Liên Triệu Chí Kính loại hàng này sắc cũng sẽ vui lùa một chút ác ý hãm hại, đánh đâm thọc cho hề, nhiều lắm là thì ra là bắt lấy tay cầm đến uy hiếp người. Kỹ thuật căn bản sắc lệ từ trong gốc, chính thức đụng phải hung ác nhân vật, hắn liền sợ rồi. Doãn Trị Bình kiếp trước tại trước trong tràng, đụng phải không ít loại người này, yêu trả quả, yêu đùa nghịch tiểu thông minh, yêu hướng lãnh đạo đâm phọc, đố kỵ người tài, chèn ép người mới, lòng dạ hiểm hỏi, ích kỷ cay nghiệt. Hơn nữa thấy lợi quên nghĩa, đơn giản cũng sẽ bị người đảo đi đi ăn mang khác. Đối phó loại người này, tuyệt đối không thể sợ hắn. Người càng là dễ dàng tha thứ, hắn càng là đắc chí, càng phải bức ngươi Ngược lại ngươi thái độ cứng ngạnh, đối chọi gây gắt lên, hắn ngược lại không dám quá phận bức ngươi rồi. Nếu như có thể có cùng lắm thì cá chết lưới rách, có can đảm đồng quy vu tận tâm tính, hắn ngược lại muốn sợ ngươi rồi. Bất quá trước mắt vừa xuyên việt mà đến, Doãn Trị Bình cũng không nên lập tức liền thay đổi thái độ. Hắn hiện tại không thể thoáng một phát có quá nhiều cái biến, muốn tận lực duy trì hiện trạng, bằng không thì biến hóa quá mức đột ngột, cho người khác một loại hắn trở nên giống như bỗng nhiên thay đổi cá nhân đích cảm giác, vậy thì muốn làm cho người ta sinh nghi rồi. Cho nên lập tức mặc dù trong nội tâm minh bạch Doãn Trị Bình nhưng vẫn là học nguyên bản Doãn Trị Bình đối đai chuyện như vậy thái độ, giả vờ giả vị thở dài, biểu hiện trên mặt ba phần đau lòng bảy phần khó xử, một bộ không biết nên đem Triệu Chí kinh cái này đồng môn làm sao bây giờ bộ dạng. Vương Trí thản thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, có chút đối với hắn hận hắn không tranh giành mà nói, Doãn sư huynh ngươi chính là quá mức trung hậu nhân nghĩa rồi, đối với Triệu Chí Kính loại lũ tiểu nhân này, chúng ta tuyệt đối không thể nương chiều. Vương sư đệ ngươi nói là, bất quá hắn dù sao cũng là ngươi đồng môn của ta, chúng ta hay là muốn tận lực ở trung hòa thuận. Doãn Trị Bình lại là dạ vờ dạ vị, lời lẽ tầm thường. Được rồi. Vương trí Thản thấy hay vẫn là thuyết phục không được Doãn Trị Bình, cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, "Sư huynh ngươi về sau làm việc hay vẫn là tận lực cẩn trọng, ngàn vạn không nên bị Triệu Chí Kính bắt lấy tay cầm." Doãn Trị Bình hướng hắn thi lễ một cái, nói, "Đa tạ sư đệ quan tâm, ta sẽ cẩn thận." Vương trí Thản đáp lê nói, "Ta đây sẽ không quấy rầy sư huynh nữa, cáo tử. "Tốt, Vương sư đệ đi thong thả." Doãn Trị Bình lại hành lễ tạm biệt, đối đãi đợi Vương trí Thản thân ảnh rời đi, hắn cũng tiếp tục đi đường, trở về trong phòng mình. Lúc này trời đã vào đêm. Trùng Dương cung cao thấp rất nhiều chô giấy lên ánh đến. Doãn Trị Bình trở lại trong phòng mình chô sân nhỏ, lái xe trước, xuất ra chìa khóa đang muốn mở cửa, đột nhiên bên trái cửa phòng mở ra, một người 40 năm kỳ cao thấp dâu dài đạo nhân từ đó đi ra, lại đúng là Triệu Chí Kính. Doãn Trị Bình chỗ ở cùng Triệu Chí Kính chỗ ở, lại đúng là liền nhau. Cái này Triệu Chí Kính làm người mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, ích kỷ cay nghiệt, nhưng có phần ngày thường một bức tốt tướng mạo. Ngũ quan đoan chính, mặt lúc nãy ngạch quảng, lông mày dài hạng mục chi tiết, dưới cằm còn xúc có một bộ đẹp râu, cú rồ sa ảo ánh sáng. Nhìn Nạm Dương thật sự là tốt một cái hữu đạo chi sĩ. Triệu Sư Minh. Doãn Trị Bình nhìn đến Triệu Chí Kính bỗng nhiên mở cửa đi ra, hơi sững xuất xuống, hay vẫn là học trước đây Doan Trị Bình bộ dạng, hướng hắn hành lệ sư hô. Triệu Chí Kính đúng là nghe được bên cạnh Doãn Trị Bình cửa phòng vang, đi ra xem đến tụ cùng. Hắn hôm nay tố cáo Doãn Trị Bình một hình dáng, nhưng mấy vị chân nhân đến tụ cùng xử lý như thế nào, Doãn Trị Bình đến tụ cùng có hay không bị phạt, hắn lại cũng không biết, lúc này thấy Doãn Trị Bình trở về, là muốn theo hắn bản thân trong miệng tìm hiểu thoáng một phát. Lập tức cũng mỉm cười đáp lễ lại, nói, "Doãn sư Đệ, Ngươi hôm nay có thể trở về chế rồi, không biết Khâu sư bá lưu ngươi nói chuyện gì. Doãn Trị quyết tâm hạ không khỏi âm thầm cười lạnh, biết rõ loại người này vô cùng nhất yêu thích trong thâm tâm dở cho xấu, mà trên mặt lại hết lần này tới lần khác yêu giả bộ làm người tốt, là điển hình khẩu Phật tâm xà. Mặt ngoài với ngươi quan hệ muốn xít, sau lưng cho ngươi xử bản tử, âm đạo chiêu. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là ngày gần đây cũng không muốn làm sao để ý tới Triệu Chí Kính, liền theo như nguyên bản Doãn Trị bình loại thái độ đó xử lý, chính mình cẩn thận một chút lưu ý, đừng để bên ngoài bắt lấy tay cầm là được. Nhưng Triệu Chí Kính lại hết lần này tới lần khác muốn tới chủ động trêu chọc, liền hắn phải đi về ăn bánh bao nhàn rỗi cũng không để cho. Hắn cũng không giống như Nguyên Bản Doãn Trí Bình như vậy tốt nóng nảy, nhiều nhất nói không lại ép độc thủ. Bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không độc thủ, khẩu Phật tâm xả cái kia một bộ hắn cũng đã biết, hắn tiếp trước đó cũng là tại trước trong chàng rèn lui qua. Mặc dù hắn không thích cái này một bộ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Lập tức tâm tư hơi chuyển, đã có so đo. Mỉm Phơi, Doãn Trí Bình nói, cũng không có gì chuyện quan trọng hơn, sư phụ quan tâm ta gần nhất nghệ tiến triển như thế nào?" Liêu ta xuống hỏi một chút. Hắn rõ ràng Triệu Chí Kính lúc này là tới dò xét hắn ý đấy, hắn liền không nói cho Triệu Chí Kính, nhỏ tí tiọt đều không lộ ra. Tại đây, không có chuyện khác. Triệu Chí Kính nghe vậy không khỏi sửng sở, trong nội tâm lão đại Hồ Nghi, nắm bắt dâu dài âm thầm nói, nếu thật sự là như thế, cái kia Khâu sư bá không khỏi quá bao che hắn đệ tử này đi à nha. Cái này cũng không giống như a, Khâu sư bá làm người luôn luôn vô cùng nhất công chính, nếu là biết mình đệ tử phạm sai lầm, cái kia là người thứ nhất liền muốn xử phạt. Chẳng lẽ là Doãn Chí Bình tiểu tử này lừa gạt ta? la sợ ta biết do hắn bị xử phạt, rêu cợt cho hắn. Doãn Trị Bình thấy Triệu Chí Kính trên mặt thần sắc biến ảo, cảm thấy cười thầm. Trên mặt nhưng là làm ra phó vẻ lãng khó, có chút do do dự dự mà nói, ngược lại là còn có một sự tình. Triệu Chí Kính bệ bộn theo dõi hắn hỏi, "Chuyện gì?" Doãn Trị Bình nói, "Sư phụ nói, trưởng giáo mã sư ba cô ý phong ta làm đệ tam đại đệ tử thủ tọa, chúng ta ngày gần đây làm việc phải cẩn thận nhanh ý chút ít, không thể đi sai bước nhầm, miễn cho bị tiểu nhân chô thừa dịp." Triệu Chí Kính nghe vậy, nỗi lòng dưới sự kích động, đang nắm bắt râu dài tay không khỏi run lên lại đem một cọng râu rút xuống, đau đến hắn hít một hơi linh khí, nhè răng nghiến miệng, trong nội tâm vừa vội vừa tức, tức giận khó bình, trong miệng lung tung qua loa nói, "Vậy sao, cái kia doán sư đệ ngươi liền cẩn thận chút, ta về phòng trước rồi." Chư 10, toàn chân nội công bà pháp. Nhìn xem Triệu Chí Kính có chút chật vật trốn về trong phòng mình, Doãn Trị Bình tại sau lưng của hắn khinh thường mà cười cười, cảm thấy thầm nghĩ, "Tiểu từ đấy, chỉ bằng loại người như ngươi mặt hàng cũng cùng ta đấu trí, xuyên thủng ta thế giới kia nhiều luyện vài năm rồi nói sau." Hắn đoán chắc Chí Kính không dám đi cùng Khâu sự cơ đối chất. Dĩ nhiên là từ nào đó miệng tại Triệu Chí Kính trước mặt chuyện tiễm, căn bản không sợ bị vật trần. Trong núi lạnh hư một tiếng, Doãn Trị Bình có loại hãnh diện cảm giác. Nói thực ra, hắn hôm nay xuyên việt tới đây, đó là có phần có chút buồn bực. Hắn nguyên bản sinh hoạt phải hào hào đấy, căn bản là không muốn xuyên việt, hiện tại chẳng những bị ép đã xuyên việt rồi, còn không biết sao có thể trở về, tự nhiên tâm tình phiền muộn. Mặc dù hắn đã nhận rõ tình huống, đã tiếp nhận sự thật, ngẫm lại có thể tròn dốc ngụ ngõ hiệp, cũng hơi có chút hưng phấn cùng chờ mong, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút hậm hực. Hiện tại trêu đùa Triệu Chí Kính một trận, lại hơi có chút ra trong lòng ngực quốc khí, không khỏi cảm thấy thầm ý, chả trách có thật nhiều người như vậy yêu thích trước hiếp người khác đầu, nguyên lai khi dễ người chuyện như vậy làm đến xác thực rất có khoái cảm. Về sau khi không như ý, liền lấy cái này Triệu Chí Kính khi dễ một trận, khí vừa ra, ý niệm trong đầu liền hiểu rõ rồi, tâm tình cũng tốt. Doan Trị Bình vừa nghĩ, một bên cầm chìa khóa thuê phòng cửa, đi đến bên cạnh bàn, sờ đến trên bàn hồ quẹt, mở ra cái nắp thổi rồi, đốt lên bên cạnh giá cắm nến bên trên ngọn nến. Lại thổi tắt hồ quẹt, đắp kín cái nắp, Doãn Trị Bình quay người đóng ký cửa phòng. Đi đến trước giường, mở ra hắn đặt ở trên giường chính là cái kia bao lớn. Trước tiên đem mấy cái dùng giấy bao quanh bánh bao lấy ra, đặt lên bàn mở ra, cầm một cái một bên đặm, một bên thu thập trong bao đồ vật. Hai tờ da báo lấy ra, còn giữ lại tức thì nhưng liền lấy bao khóa gói kỹ, phóng tới bên cạnh trên mặt ghế. Đối đãi đợi đã ăn xong mấy cái bánh bao, uống chén nước, doãn trị bình liền thu thập giường chiếu, đem cái kia hai tờ da báo trải tốt. Trải tốt về sau mãn nguyện mà trở lên một năm, cảm giác dưới thân mềm mại thoải mái dễ chịu, giơ tay lấy da báo trượt như ý ra lông, không khỏi khẽ thở dài một cái, thoải mái a. Đây mới gọi là sinh hoạt. Chính là phía dưới đệm giường quá mỏng một chút, chỉ có một cái, nếu nhiều hơn nữa thêm hai giường lời mà nói, cảm giác rất tốt. Ngày mai rỗi danh mà lời mà nói, nhiều hơn nữa làm cho hai giường đến. Từ từ nhắm hai mắt nằm trong chốc lát, Doãn Chí Bình mơ hồ có thể nghe được bên cạnh Triệu Chí Kính trong phòng chuyển đến một chút động tính, không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, phòng này cách âm hiệu quả cũng không hay, trả trách trong sách Triệu Chí Kính có thể nghe được Doãn Chí Bình nói nói mớ, do đó đã được biết đến Doãn Chí Bình bí mật. Triệu Chí Kính công lực sâu, đoán chừng kể lấy tưởng dùng đủ nhĩ lực cẩn thận nghe có thể nghe rõ ràng bên này động tĩnh. Hắn có chủ tâm muốn tìm Doãn Trị Bình tay cầm, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Ta bây giờ bí mật, so với nguyên bản Doãn Trị Bình đến, thế nhưng là chỉ nhiều không ít, như vậy tùy thời bị người nhìn chằm chằm cũng không quá tốt, tìm cơ hội ta phải đổi lại gian phòng, không thể lại cùng Triệu Chí Kính. Bên cạnh, lại suy nghĩ mấy cái đổi gian phòng lý do, Doãn Trị Bình quyết định được chú ý lại nằm trong chốc lát, lung tung suy nghĩ chút ít sự tình về sau, Doãn Trị Bình đứng dậy huy trưởng, dùng chưởng quạt đã diệt ngọn đèn lên dầu, sau đó khoanh chân trên giường ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu tập nội công. Toàn chân giáo nội công. Kỳ thật cùng sở hữu 3 loại, một là theo nhập môn mà bắt đầu tu tập lên đấy, liền cứ gọi là toàn chân nội công, hai là toàn chân nội công tiến giai công pháp, gọi là thiên cương chính pháp, bộ công pháp kia nhất định phải đạt thông hai mạch nhâm đốc về sau mới có thể bắt đầu tay tu tập, bộ ba chính là cao nhất rõ ràng tiên thiên công, tu luyện bộ công pháp kia có thể tiến giai đến thần ngôn kỳ tiên thiên cảnh giới, nhưng phải toàn chân nội công cùng thiên cương chính pháp toàn bộ tu thành về sau mới có thể bắt đầu tu luyện cái này bộ phận tiên thiên công. Trước mắt toàn chân giáo cao thấp, trừ lão ngoan đồng bên ngoài, còn không có người nào có tư cách tu luyện cái này bộ phận tiên thiên công. Nhưng Lão Ngoan Đồng tại lúc Nam Vương Trùng Dương còn tại thế lúc, dùng hắn ngay lúc đó công lực, cũng còn chưa có tư cách tu luyện cái này bộ phận tiên tiên công, cho nên năm đó Vương Trùng Dương cũng không có truyền thụ Lão Ngoan Đồng tiên tiên công. Rồi sau đó đến Lão Ngoan Đồng đã có tư cách này về sau, bởi vì đã được cửu âm chân kinh, liền cũng không có rồi trở về học tiên tiên công. Doãn Trị Bình kiếp trước từng tại trên mạng xem rất nhiều người nói Vương Trùng Dương coi trọng của mình, không có đem mình mạnh nhất võ công tiên tiên công truyền thụ cho toàn chân thất tử, tài trí sai bảo thất tử quá yếu, chính hắn cũng nếm loại suy nghĩ này. Hiện tại xuyên qua được Đã có được Doãn Trị Bình chỉ nhớ, hắn mới biết được, không phải Vương Trùng Dương năm đó bất truyền, mà là thất tử năm đó còn không có luyện tập tư cách, chính là đến bây giờ vẫn là không có. Tiên Tiên công cũng không phải là bất truyền bí mật, nó liền cất chứa tại Trùng Dương cung ở giữa, phàm là toàn chân giáo đệ tử, nhưng có tu thành toàn chân nội công cùng tiên cương chính pháp người, liền có thể đủ báo cáo trưởng giáo, có thể tu tập cái này bộ phận tiên tiên c. Doãn Trị Bình đối với cái này, bộ phận toàn chân giáo cao nhất sâu nội công cũng vô cùng có ý tưởng, nhưng biết rõ trước mắt hắn còn xa xa không có tư cách này. Hắn hiện tại liền toàn chân nội công cũng không có tu thành, liền ngay cả tu tập Thiên Cương Chính Pháp tư cách vẫn là không có, càng đừng đề cập Tiên Thiên công rồi. Trong toàn chân thất tử võ công cao nhất Khâu sự Cơ, cũng chỉ tu luyện tới Thiên Cương Chính Pháp tầng thứ ba, nội công tu vị nhất Tinh Thâm Mã Ngọc, cũng chỉ luyện đến Thiên Cương Chính Pháp tầng thứ tư. Mà tu vị yếu kém Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị, thậm chí đều còn chưa có bắt đầu tu tập Thiên Cương Chính Pháp. Đương thời được truyền Tiên Thiên công đấy, chỉ có trước đại lý nước hoàng đế, Nam đế Đoàn Chí Hưng, bây giờ nhất đang đại sư. Đây là năm đó Vương Trùng Dương vị cùng hắn trao đổi đại lý đoàn ra bí kíp nhất Dương Chỉ mới đặc biệt chuyển thụ cùng một đèn. Có thể một đèn được thụ Tiên Tiên công vài thập niên, đến bây giờ thực sự không dám nói hiểu thấu đáo Tiên Tiên công. Kỳ thật chính là Vương Trùng Dương chính mình, cũng không có luyện thành cái này bộ phận hắn sáng chế Tiên Tiên công, hắn chỉ là bắt đầu luyện, hơn nữa có chỗ chút thành tựu, không dám nói đã luyện thành. Nếu như hắn năm đó luyện thành Tiên Tiên công lời mà nói, hắn ỷu cũng không sớm như vậy trôi qua rồi. Cái này thuyết pháp là Doãn Trị Bình theo khâu sự cơ chỗ đó nghe được, Doan Trị Bình cũng không biết là thật là giả, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Tiên Tiên Cung luyện thành là có thể gia tăng thọ nguyên hay sao? Kỹ thuật cao thâm nội công đều có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, chỉ để ý mạnh yếu dài ngắn mà thôi. Tiên Tiên công như vậy cao thầm, có gia tăng tuổi thọ trì công cũng không tính vọng chắc. Chẳng qua là năm đó Vương Trùng Dương võ công cao như vậy, nhưng bị chết sớm như vậy, trước tiên không biết có hay không luyện Tiên Tiên công ra trên người tử. Hắn không có luyện Tiên Tiên công, cũng không biết Tiên Tiên công là cỡ nào rất cao minh, vẫn có cái gì chí mạng chỗ thiếu hụt. Nghĩ mãi mà không rõ cũng là không hề suy nghĩ nhiều, hắn ném mất trong lòng tạm niệm, dựa theo sở tu tập toàn nội công pháp môn điều tiết hô hấp, dần dần thu nhiếp tinh thần, nhập định nhập tiến tĩnh. Sau đó dựa theo hành công lộ tuyến vận chuyển nội lực. Toàn chân nội công cùng sở hữu tầng 12, tầng thứ nhất là nhập môn đặt nền móng, còn cần phối hợp toàn chân đại đạo ca quyền cực luyện tập, điều tiết dường như thân tinh khí thần cái này tam bảo. Tầng thứ hai là hô hấp thổ nạp công phu, hành đầu ngồi nằm đều có phối hợp, thẳng đến thân cảm được khí lúc nảy thành. Tầng thứ ba bắt đầu chính là đả thông thân thể kinh mạch, theo tầng thứ 3 đến tầng thứ 8 là đả thông thân thể thập nhị chính kinh, mỗi một tầng cần đả thông hai cái kinh mạch, một âm một dương, một cái thủ kinh một cái tốc kinh, giúp nhau điều hợp. 9 tầng đến tầng 12 là đả thông kỳ kinh mạch. Mỗi một tầng cũng là đạt thông hai cái kinh mạch. Doãn Trị Bình trước 8 tầng đều đã tu thành, thập nhị chính kinh toàn bộ đạt thông, hiện tại liền kẹt tại tầng thứ 9, đạt thông hai mạch nhâm đốc cửa ải này bên trên. Đây là toàn chân nội công một đạo cửa khẩu, kỳ thật không nhất toàn chân nội công, thiên hạ sở hữu tu tập nội công người, tại đạt thông hai mạch nhâm đốc bên trên đều là một đạo cửa khẩu. Một khi đã qua cửa ải này, hai mạch nhâm đốc đạt thông, cái kia vô luận nội công hay vẫn là ngoại công, đều bước vào đến một cái cảnh giới mới. Chương 11: Thiên địa quan dầu có toàn chân. Doãn Trị Bình một đêm này tu luyện, cũng không có gì đại tiến triển. Hắn đầu tiên là đem chân khí tại thập nhị chính kinh bên trong vận hành một lần, sau đó theo như lệ cũ nếm thử đả thông hai mạch nhâm đốc, nếm thử mấy lần không có kết quả sau liền cũng thôi, chỉ đem chân khí lại đang thập nhị chính kinh bên trong không ngừng tuần hoàn ân cần săn sóc. Nguyên bản Doãn Chí Bình tại hai mạch nhâm đốc cửa ải này bên trên liền đã tập đã nhiều năm, hiện tại Doãn Chí Bình cũng không hy vọng xa vời đổi lại mình có thể bỗng nhiên nhân phẩm đại đột phát, xuyên qua được ngày đầu tiên buổi tối liền đả thông hai mạch nhâm đốc, công lực tiến nhanh. Lúc trước hắn chưa bao giờ có tiếp xúc qua võ học, hiện tại mặc dù kế thừa nguyên bản Doãn Chí Bình một thân võ công, chỉ nhớ cùng kinh nghiệm Nhưng liền hắn trước mắt mà nói, đối với vô học ngộ tính cùng giải thích bên trên, vậy hay là xa không bằng nguyên lai like doanh chí bình. Húng chi nội công càng cao hơn sâu nan giải, hắn hiện tại cũng còn chưa hẳn có thể đem đã học được toàn chân nội công toàn bộ lý giải thấu triệt, càng đừng nói nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới rồi. Hắn hiện tại tu luyện nội công, cũng chỉ là dựa theo nguyên bản doanh chí bình trí nhớ làm từng bước mà luyện tập mà thôi. Thực tế hắn bây giờ đối với nội công này còn căn bản không hiểu rõ, ví dụ như vận công lộ tuyến vì sao phải như vậy đi, hắn căn bản là biết hắn nhưng mà không biết giá trị Thì thật nguyên bản doanh chí bình đã đả thông hai mạch nhâm đốc hơn phân nửa, nhâm mạch đã thông, cũng chỉ còn lại có đốc mạch theo sau đầu huyết phong phủ đến hắn vi chút điểm bộ mặt dưới mũi ở giữa huyết nhân chung một đoạn này. Một khi đả thông một đoạn này kinh mạch, đến lúc đó trong miệng cầu hỷ thức một đáp, là được liên thông nhâm mạch, lại để cho chân khí tại hai mạch nhâm đốc bên trong hình thành một cái tuần hoàn. Nhưng một đoạn này lại đúng là đốc mạch bên trong khó khăn nhất đả thông một đoạn, bởi vì này một đoạn liên quan đến nhân thể phức tạp nhất tinh mật nhất lại yếu ớt nhất nam Theo huyết phong phủ bắt đầu, chân khí thì sẽ nhập não, đả thông một đoạn này kinh mạch nhất định phải cẩn trọng không một chút phân tâm. Cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì một cái sơ sẩy sẽ bị thương náo bộ, đến lúc đó nhẹ thì chúng gió tê liệt, nặng thì lập tức bị mất mạng. Về phần chân khí sông tới náo bộ, tạo thành đầu lâu chấn động, thần chí mơ hồ, đánh mất trí nhớ, thậm chí nổi điên phát điên, vậy còn tính toán càng nhẹ. Cho nên, đã thông một đoạn này kinh mạch phải phi thường cẩn thận cẩn thận, cũng vô cùng nhất khổ sở. Chân khí nhẹ không gọi được, chân khí nặng tức thì có thể sẽ bị thương não, thực là nhẹ không được nặng cũng được, phải cẩn trọng chắc, không thể một mặt mạnh hơn. Thực tế phong phủ qua đi, phía sau huyết mạch hội đã thông lên, càng thêm gian nan. Được xưng là Thiên địa huyền quan, ý vì mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ huyền vị, nhưng muốn đánh thông lên, lại như trời cùng đất trên lệch bình thường, làm cho người ta khó có thể vượt qua, là liên thông thiên địa con ngại. Nơi đây thiên địa cũng là chỉ hai mạch nhâm đốc, nhân mạch chủ huyết, vì âm mạch chi hải, là đất, đốc mạch chủ khí, vì dương mạch chi hải, là trời. Huệ bách hội đạo này thiên địa huyền quan một đạt thông, phía sau liền một đường thông suốt, hai mạch nhâm đốc sẽ rất nhanh liên thông đứng lên. Toàn chân nội công bên trong đánh nhau thông một đoạn này kinh mạch yếu quyết là đạo pháp tự nhiên bốn chữ, coi trọng tự nhiên mà vậy, công lực đến Dĩ nhiên là đã qua. Có thể trên sách nói đi luôn nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế làm đến nhưng là khó càng thêm khó. Công lực lúc nào đã đến, làm sao lại có thể tự nhiên mà qua? Doãn Trí Bình tự giác công lực đã sớm tới, nhưng chỉ có làm sao cũng không qua được. Triệu Chí Kính Tân là toàn chân giáo trong đệ tam đại đệ tử võ công cao nhất, cũng là kẹt tại cửa ải này bên trên, hơn nữa tập đều muốn gần 10 năm rồi, vẫn là gây khó dễ. Hắn ngược lại là so Doãn Trí Bình lần cận một bước, đã đả thông huyệt phong phủ, nhưng đúng là bị kẹt tại khó khăn nhất thiên điệu huyền quan bên trên. Doãn Trí Bình không có thể nhiều đả thông một huyệt đạo cũng không có cái gì nhũ chí, chỉ là đem chân khí tại thập nhị chính kinh và đã đã thông nhân mạch cùng hơn phân nửa đốc mạch bên trên không ngừng tuần hoàn ân cần săn sóc, gia tăng chân khí hùng hậu độ. Mặc dù hai mạch nhâm đốc không gọi được, tầng thứ 9 tu luyện không qua, nhưng nội lực vẫn có thể thông qua không ngừng tuần hoàn vận chuyển để tăng trưởng đấy, chỉ là tốc độ chậm chạp mà thôi. Nóng ngưng hừng hực chân khí không ngừng trong người tuần hoàn chạy, cảm giác là phi thường thoải mái đấy, lần thứ nhất tu luyện Doãn Trị Bình có chút đắm chìm trong đó. Cũng không biết tu luyện bao lâu, Doãn Bình bỗng nhiên cảm giác được có chút tinh lực bất lực, ý nghĩ choáng váng, trong nội tâm tìm ngủ, vội vàng ngừng tu luyện tu công dựng lên. Loại tình huống này là tu luyện qua đầu, tu luyện nội công, luyện được chân khí, là một cái luyện tinh hóa khí quá trình. Cái này tinh là chỉ thân thể người bên trong nguyên tinh, bình thường là dựa vào theo hàng ngày trong đồ ăn đến thu lấy. Mà một người trong thân thể nguyên tinh mỗi ngày đều là có hạt đấy, nếu như nguyên tinh tiêu hao quá độ, sẽ xuất hiện như doán Trị Bình vừa rồi tinh lực bất lực, ý nghĩ choáng váng cái này tình huống. Mặc dù Doãn Trị Bình là thông qua tu luyện nội công đem nguyên tinh luyện biến thành chân khí, cũng không phải hư hao tổn lã phí, nhưng thân thể cũng mặc kệ ngươi là đem nguyên tinh làm cái gì dụng, chỉ cần tiêu hao viụ sẽ khiến ngươi tinh lực bất lực, cho nên trong luyện tập công cũng cần hạn định thời cơ luyện tập, không thể mỗi ngày vĩnh viễn luyện, trừ phi là mới nhập môn, luyện hóa nguyên tinh tốc độ quá chậm, dù thế nào luyện cũng đem cùng ngài nguyên tinh luyện hóa không hết. Tiêu hao nguyên tinh có thể thông qua nghỉ ngơi đến chậm rãi khôi phục, cũng có thể thông qua ăn uống hoặc phục bổ nguyên khí dược vật đến tiến hành bổ sung. Nhưng bất luận loại nào phương pháp, đều cần có thời gian, thông qua nghỉ ngơi đến chậm phương pháp khôi phục tự nhiên là chậm nhất, ăn uống cũng nhanh không có bao nhiêu, bởi vì thân thể còn có một tiêu hóa hấp thu quá trình, huống tốt xem như đối lập nhau khá được rồi nhưng không phải bình thường người tiêu phí lên, bởi vì càng là đại bổ nguyên khí dược vật, càng là giá cả đắt đỏ, ví dụ như nhân sâm các loại, cho nên từ xưa đến nay đều có nghèo văn giàu võ thuyết pháp. Luyện võ sát thực nếu so với học văn phí tiền, đừng nói bổ nguyên khí dược vật rồi, chính là chỉ luyện ngoại công, cũng cần rèn luyện khí lực khí giới, luyện binh nhận còn phải dùng tiền trị binh khí, mà luyện võ tránh không được gặp lệnh, thường xuyên chịu lấy một chút vết thương nhỏ, Trà phá ra, luồn léo đến rồi, nghiêm trọng tổn thương đứt gân cốt, dù sao cũng phải dùng tiền đi trị. Toàn chân giáo tương đối mà nói vẫn tương đối giàu có. Trên cái thế giới này, kỳ thật chỗ miếu, đạo quán thường thường đều là so sánh có tiền đấy, hương khói càng thịnh, quy mô càng lớn tự xem cũng càng là có tiền, không chỉ có đại lượng tín đồ hiến cho hương khói, hơn nữa bình thường còn kiềm giữ đại lượng cố hữu tài sản, là đại địa chủ. Quan trọng nhất là còn không nộp thuế. Bởi vì là phương ngoại chi nhân, những thứ này cũng đều là phương ngoại chi địa, là có đặc quyền. Trong lịch sử mấy lần người đương quyền thúc đẩy đại quy mô diện Phật hành động, ngoại trừ có chính trị, tôn giáo các phương diện rất nhiều suy tính nhân tố bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì lúc ấy Phật giáo quá mức hương thịnh. Đại lượng chùa miếu sáp nhập, thôn tính đại lượng thổ địa, sai bảo quốc gia thu thuế giảm mạnh. Còn có rất nhiều người vì trốn lao dịch mà ra người sử dụng tăng, sai bảo quốc gia lao động giảm bớt, hơn nữa chùa miếu còn thu thập đại lượng đồng đúc nóng Phật tượng, sai bảo quốc gia tiền đúc đồng giảm bớt. Loại tình huống này, tự nhiên là muốn tiêu diệt Phật hội tự. Trong lịch sử cũng không có gì đại quy mô diệt đạo, nhưng đạo quán mặc dù không có chuyện như vậy hung hăng ngang ngược, có thể tương đối mà nói cũng là so sánh giàu có. Như thế lúc toàn chân giáo, chính là phương Bắc đệ nhất đại giáo phái, đệ tử qua ngàn, tín đồ vô số. Hợp ở dưới ly cung cũng là nhiều không kể xiết, riêng là hàng năm thu đi lên tiền nhàn đèn, liền có thể chống đỡ mà vượt một tòa bình thường huyện nhỏ một năm thu thế rồi. Nếu như hơn nữa tài sản cố định doanh thu, sợ rằng chống đỡ mà vượt Giang Nam một tòa giàu có huyện lớn rồi. Cho nên nói, đầy đủ trưởng giáo trưởng giáo vị trí này, vậy thì thật là danh lợi song thu, không trách Triệu Chí Kính người bậc này trăm phương ngàn kế muốn ngồi trên vị trí này rồi. 19. Chương 12, toàn chân bí pháp tiên tiên ý chính. Kỳ thật, Vương Trùng Dương nguyên bản chính là đại địa chủ gia tộc xuất thân, trong nhà vô cùng có tiền. Hơn nữa hắn về sau vì vì xây dựng nghĩa quân kháng kim, cũng là tập kết rất nhiều của cải. Lại về sau hắn xây dựng toàn chân giáo, những cái kia hắn kháng kim thất bại không dùng rất nhiều của cải, liền dùng tại toàn chân giáo bên trên. Cho nên, toàn chân giáo cùng một chỗ mới chính là tài chính đầy đủ nhà giàu địa phái. Hơn nữa toàn chân thất tử lão đại Đan Dương tử Mã Ngọc, chưa xuất ra làm đạo sĩ trước, trong nhà cũng vô cùng giàu có, tại Sơn Đông được xưng Mã nửa châu, nghe nói còn là hán phục ba tướng quân Mã Viên về sau. Đi theo Vương Trùng Dương xuất ra về sau, Mã Ngọc đem trong nhà hơn phân nửa của cải cho, dùng cho chuyên đạo Bây giờ trùng dương cùng, nhiều lần xây dựng thêm, quy mô vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích hơn 300 mẫu, căn cứ thế núi xây dựng rất nhiều ly cùng, cung điện, theo chỗ cao hạ nhìn qua, quả thực như một cái thành nhỏ trấn. Bất quá, toàn chân giáo mặc dù có thể nói tương đương giàu có, nhưng đệ tử phần đông chi tiêu cũng khá lớn. Mặc dù người xuất gia không hưởng xa dục vọng, sinh hoạt chi phí các phương diện bên trên hết thảy đều là thập phần tiết kiệm, có thể nhiều đệ tử như vậy, riêng là mỗi tháng ăn uống chi phí bên trên, liền cũng là bút không nhỏ tiêu phí. Đây là chỉ ăn tố, không có gì tức ăn mặn. Cho nên Toàn chân giáo cũng không có phú đến có thể vì đệ tử phối chế thuốc bộ luyện công trình độ bên trên. Hú hô, toàn chân giáo là đạo gia giáo phái, nói đến truyền đạo mới là chủ yếu, luyện võ cũng tính là thứ yếu rồi. Toàn chân giáo trong hàng đệ tử, cũng là có không ít chỉ nặng học nói, mà sơ tại tập võ hàng người. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là số ít. Đại bộ phận người quăng đến toàn chân giáo đến, vẫn là vì họ võ. Bất quá toàn chân giáo được xưng huyền môn chính tông, đều có hắn độc đáo chỗ bất phàm. Ăn thuốc bổ là không cần phải nói, mà áp vào ăn cũng là thuộc hạ các loại, chi toàn chân giáo thức ăn cũng không tốt. Toàn chân giáo sở dĩ có thể bị đương Kim Võ Lâm Sưng là huyền môn chính tông, nội công phương diện thực tế làm cho người ta khen, là vì đang khôi phục tiêu hao nguyên tinh phương diện, có hắn độc môn bí pháp. Cái bí pháp này chính là toàn chân nội công bên trong hô hấp thổ nạp công phu. Toàn chân giáo hô hấp thổ nạp công phu cũng không dừng lại là ở tu luyện nội công lúc dùng để điều tiết hô hấp, trợ giúp nhập định, cũng không chỉ là luyện được chân khí, có được khí cảm giác trước phụ trợ pháp môn, hắn đang khôi phục cùng lớn mạnh thân thể nguyên tinh phương diện, có đặc biệt hiệu quả. Cái này toàn chân nội công bên trong tầng thứ 2 công pháp, cũng không phải luyện thành sau cũng không cần luyện. Nó là muốn nương theo cả bộ phận công pháp. Hắn trọng điều trình độ bên trên, một chút cũng không thua đằng sau đã thông kỳ kinh bắt mạch cái kia mấy tầng công pháp. Nhân lực có khi mà nghèo, luôn luôn hắn cực hạ. Thân thể người trong nguyên tinh mặc dù có thể không ngừng bổ sung khôi phục, có thể tiếp tục trở thành luyện hóa chân khí nơi phát ra, nhưng theo tuổi tăng trưởng, thân thể cơ năng cũng là không ngừng hạ thấp, dần dần tuổi già sức yếu, mà trong cơ thể nguyên tinh cũng tùy theo không ngừng giảm bớt. Trong cơ thể con người nguyên tinh cũng không phải cố định không thay đổi đấy, khi còn nhỏ yếu nhất, về sau theo tuổi tăng trưởng không hoàn toàn tăng trưởng, đến trưởng thành cùng với tráng niên thời kỳ mới nhất. 40 tuổi về sau, tức thì lại hiện lên không ngừng trừ xu thế, dần dần nhỏ yếu. Mỗi người trong cơ thể nguyên tinh cũng bất phân các loại, thể chất người tốt mạnh mẽ chút ít, thể chất kém người tức thì yếu chút. Mà nếu như được có chút bệnh nặng, hoặc là trọng thương, cũng sẽ tạo thành nguyên khí tổn hao nhiều. Bất quá đây là người bình thường tình huống, người luyện võ khí lực cường tráng, trong cơ thể nguyên tinh so người bình thường muốn càng thêm cường thịnh chút ít, hơn nữa công lực cao thăm người, khả năng muốn tới 50 tuổi thậm chí 60 tuổi về sau, trong cơ thể nguyên tinh mới có thể dần dần yếu bớt. Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể là chậm lại quá trình này mà không cách nào kết thúc, cuối cùng vẫn còn tránh không được trong cơ thể nguyên tinh suy kiệt, khó thoát khỏi cái chết. Vô luận công lực cao cỡ nào sâu cao thủ, chỉ cần hắn kết thúc không được quá trình này, vậy thì chạy không thoát cuối cùng một ly đất vàng ngồi lấp. Thiên hạ hôm nay trong trốn võ lâm, không ai có thể làm được điểm này, nhưng toàn chân giáo chế giáo tổ sư Vương Trùng Dương làm mất đi đạo gia trong điện tịch đã tìm được cái phương hướng này, do đó khai sáng hắn tiên tiên công. Nhưng bởi vì hắn cuối cùng cũng không có luyện thành tiên tiên công, Vương Trác mà cũng trốn không thoát cuối cùng cái kia vừa chết. Đạo gia trố theo đuổi cuối cùng thành tựu là trường xanh bất lao, phi thăng thành tiên. Từ xưa đến nay, liền truyền lưu có luyện khí dẫn đường chi thuật, hiện nay trong chốn võ lâm nội công, có thể nói chính là thoát thai tại đạo gia luyện khí chi thuật. Vương Trùng Dương học đạo trước đó, liền đã là võ công vô cùng cao minh võ học đại tông sư. Hắn xuất gia làm đạo sĩ, vốn chỉ là cùng Lâm Triều ánh nhất thời khí phách chi tranh, nhưng nếu như làm đạo sĩ, tổng nên có một đạo sĩ bộ dạng, liền bắt đầu nghiên cứu đạo kinh, cái này vừa đọc lại một phát không thể văn hồi, hám sâu trong đó, cuối cùng khai sáng một nhà đạo phái. Hắn đọc một lượt đạo gia điển tịch về sau, kết hợp với võ học của mình tu dưỡng, phát hiện nhân lực trung quy có hắn tựa hạ. Đợi được trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đạt thông, nội lực tu vị tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, liền rất khó bất quá tiến bộ. Hơn nữa vô luận võ công cao hơn, cũng chạy không thoát tính mạng gông cùng xiển xích. Vào lúc này, tu vị nếu muốn bất quá tăng trưởng, phải mượn nhờ trong thiên địa quảng đại nguyên khí. Đạo gia cho rằng, thiên địa vật vật đều vì khí biến thành. Người nguyên tinh chủ yếu là theo thông thường trong đồ ăn đến tu lấy, mà những thứ này đồ ăn cũng đều là khí biến thành. Còn có dược liệu cũng là khí biến thành, ví dụ như hữu hình cho cái loại này trong năm một đạo khó khăn nhất thấy linh dược, thường nói là hái linh khí của thiên địa hấp nhập ngự chi tinh hoa mà sinh, bởi vậy có thể thấy được. Nếu như thiên địa vật vật, hết thảy đều là khí biến thành, vì sao không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí? Cái này có thể so sánh thông qua đồ ăn, dự vật đến bổ sung trong cơ thể nguyên tinh càng thêm trực tiếp, còn giảm đi một đạo trình tự. Nhưng phải như thế nào mới có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí? Cái này rồi lại là một đạo nan đề. Vương Trùng Dương thông qua nghiên cứu đạo gia điển tịch, cho rằng cần câu thông thân thể người ở bên trong tiên thiên mã sinh một điểm linh quang. Cái gọi là vạn vật không, nhất linh muội, cái này là cái kia một điểm linh quang chỗ là từ người sinh ra mới liền tồn tại, thậm chí người đang trong cơ thể mẹ, huyết nục chưa sinh, điểm này linh quang đã trước tiên ở là trở lại như cũ lúc ban đầu, người nhất bản mới tồn tại. Chỉ có câu thông điểm ấy tiên tiên linh quang, bước vào tiên tiên cảnh giới, mới có thể mượn hắn câu thông thiên địa, hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí vì bản thân chân khí. Tới lúc hấp thu thiên địa nguyên khí về sau, còn có thể phản bổ bản thân nguyên tinh, do đó sai bảo nguyên tinh mới cường tráng tràn đầy lớn mạnh, kết thúc hắn suy kiệt. Vương Trùng Dương suy đoán nếu như luyện thành tiên tiên công, khi đó thậm chí trưởng sinh đều có thể. Cái này là tiên tiên công ý chính cùng lý luận Doãn Trị Bình là từ nguyên bản Doãn Trị Bình trong trí nhớ chỗ tìm được. Mà nguyên bản Doãn Trị Bình là từ Khâu sự cơ chỗ đó nghe được. Vương Trùng Dương năm đó mặc dù không có truyền thụ toàn chân thất từ Tiên Tiên Công, nhưng mà làm bọn hắn giảng giải qua cái này bộ phận Tiên Tiên Công lý luận. Nhưng nếu không thể giao thông trong cơ thể Tiên Tiên linh quang, có hay không không thể hấp thu luyện hóa tiên địa linh khí nữa nha? Kỳ thật bằng không thì, Vương Trùng Dương phát hiện, thông qua hô hấp cũng là có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ là loại này hấp thu lại hết sức có hạn. Nếu như câu thông tiên tiên linh quang, tiến vào tiên tiên cảnh giới về sau, Một lần hấp thu thiên địa nguyên khí số lượng là vạn như vậy mỗi lần hô hấp sở hấp thu thiên địa nguyên khí thậm chí chưa đủ một Vương Trùng Dương đặc biệt nhằm vào này nghiên cứu do đó sáng chế ra toàn chân nội công đặc biệt hô hấp phương pháp thổ nạp có thể đem mỗi lần hô hấp sở hấp thu nhập vào cơ thể trong thiên địa nguyên khí để cao đến một mà theo tu vi tăng trưởng cái này phương pháp thổ nạp sở hấp thu thiên địa nguyên khí cũng sẽ dần dần tăng trưởng toàn chân giáo đệ tử thông qua bộ này đặc biệt hô hấp phương pháp thổ nạp liền có thể khôi phục bổ sung tiêu hao nguyên tinh chương 13 cửa vào cuối cùng tìm được do trị Bình nằm ở trên giường Bắt đầu luyện tập toàn chân nội công tầng thứ 2 hô hấp phương pháp thổ nạp. Cái này hô hấp thổ nạp chi thuật tu tập, đối với tư thế cũng không có gì cố định yêu cầu, chỉ cần thoải mái dễ chịu tự nhiên là được, hành tẩu ngồi nằm đều đi. Lúc trước Mã Ngọc tại Mông Cổ giáo quách tĩnh luyện tập lúc, vừa bắt đầu chính là muốn quách tĩnh ngủ luyện. Thổ nạp vì nhà vượng chắc nạp mới, nổ ra trong cơ thể khí thải, nhét vào mới thiên địa nguyên khí. Hô hấp muốn làm đến khinh, hoãn, quân, trường, thâm cái này và điểm. Khinh là chỉ hô hấp nhẹ nhỏ như không, hoãn chỉ khí tức chậm không nóng nảy, quân chỉ nhịp hấp dẫn, không lúc thô lúc mạnh. Trường tức thì chỉ muốn khí tức kéo dài, thâm tức thì chỉ khí tức thâm hậu. Hít sâu trì hô hấp nhả, khẽ hớp một hô làm một hơi thở, tổng cộng đi 360 hơi thở vì một chu thiên. Doãn Trị Bình theo như yêu cầu hô hấp thổ nạp, đã thành một chu thiên, liền cảm giác tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể tinh khí chẳng ngập, không hề có suy yếu cảm giác. Doãn Trị Bình còn muốn đối đãi đợi đi thêm mấy cái chu thiên, chợt nghe tiếng chuông vang lên. Doãn Trị Bình trợn mắt vừa nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ sắc trời không rõ. lai like hắn tối hôm qua đắm chìm trong tu luyện, bất tri bất giác vậy mà một đêm đã qua lại đến làm sớm khóa thời gian. Tiếng chuông vừa vang lên về sau, lại đón lấy vang lên. Du Dương chìm dày tiếng chuông, truyền khắp toàn bộ Trung Dương Cung. Trung Dương Cung mỗi ngày sớm muộn gì đều có chuông vang, sớm muộn gì đều gõ Thiên Cương số lượng 36 vang, tiếng chuông vang bỏ đi, chính là làm sớm muộn gì khóa thời gian. Tuy là một đêm không ngủ, doanh trị bình lại cảm giác tinh thần rất tốt, không có chút nào khồn đốn. Lập tức đứng dậy, rửa mặt, nhìn gương sửa sang lại y quan, liền đi ra ngoài chuẩn bị bên trên sớm khóa. Ra cửa, vừa khóa chặt cửa quay người, đột nhiên bên cạnh cửa phần mở, Triệu Chí Kính cũng đi ra. Doãn Trị Bình nhìn hắn một cái, thấy hắn hai mắt hơi có chút tơ máu, hiển nhiên đêm qua ngủ không được ngon giấc, cảm thấy cười lắc ý, mở miệng mang cười hô, "Triệu sư huynh, chào buổi sáng đẻ." "Chào buổi sáng." Triệu Chí Kính đi ra ngoài liền gặp được Doãn Trị Bình, hơi có chút sửng sở, thấy Doãn Trị Bình chào hỏi, gật đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại xuống, liền quay người đóng cửa, hiển nhiên không muốn cùng Doãn Trị Bình nói nhiều. "Triệu sư huynh, ngươi xem đứng lên tối hôm qua ngủ không được ngon giấc à, có hay không có tâm sự gì? Không ngại nói cùng ta nghe một chút, xem sư đệ có thể hay không cho ngươi sắp xếp lo giải nạn." Doãn Trị Bình nhìn ra Triệu Chí Kính ý đồ, liền cố ý đụng lên tiến đến. Cái gọi là địch nhân khó chịu chính là ta ám thoải mái, địch nhân thống khổ chính là ta vui vẻ. Hắn nói rất đúng quan tâm, nhưng trên mặt lại cười mỉm lấy, không có chút nào quan tâm thái độ cùng thần sắc, ngược lại một bộ nhìn có chút hả hê thái độ. Triệu Chí Kính thấy hắn bộ dáng này, trong nội tâm nào có tức giận, không khỏi âm thầm chửi đối nói, ngươi chết liền đối với ta tốt nhất rồi. Trên mặt nhưng là cười ha hả, miễn cưỡng cười nói, không có gì, chỉ là đêm qua cơm quá, ngủ không ngon mà thôi, đa tạ sư để quan tâm. Nói chuyện, đóng cánh cửa. Sau đó Ai Nha một tiếng, nói: "Ta chợt nhớ tới sự kiện muốn cùng thôi sư đệ thương lượng, đi trước một bước rồi, Doãn sư đệ đi chậm." Dứt lời, không đợi Doãn Trị Bình đáp lời, liền vội vàng mà đi. Trong miệng hắn theo như lời thôi sư đệ, chính là cùng hắn đều là vương sư nhất đệ tử thôi chí lúc nãy, tại vương sư nhất chúng đồ ở bên trong, đang tại hắn phía dưới, sắp xếp thứ hai. Doãn Trị Bình nhìn xem Triệu Chí kính bóng lưng rời đi, ngửa mặt lên trời ha ha cười cười, tâm tình sung sướng, ngẩng đầu duẫn ngựa hướng Tam Thanh đại điện bước đi. Theo thường lệ làm bỏ đi sơn khóa, đến qua điểm tâm về sau, Doãn Trị Bình trở về phòng mang theo kiếm, liền lại đi trùng Dương Cung bước ra ngoài. Hắn tối hôm qua được khâu sự cơ cho phép, hôm nay đi ra ngoài, liền càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ra trùng Dương Cung, Doãn Trị Bình lại không lập tức hướng chân núi tìm kiếm cổ mộ cái kia chỗ bí mật cửa vào, mà là trước tiên hướng chính mình hôm qua thử diễn võ nghệ cái kia chỗ đỉnh núi. Tới địa đầu, luyện chuyến kiếm pháp, mới từ bên kia chỗ không người hạ sơn chân tìm kiếm. Một ngày này, Doãn Trị Bình rồi lại là không công mà lui. Bất quá, cái kia chỗ địa phương cũng sẽ không chạy đi chạy, tại Dương Quá bên trên núi Trung Nam trước đó. Doãn Trị Bình cũng không lo lắng sẽ bị người sớm phát hiện, cho nên hắn cũng không sốt ruột, chỉ là mỗi ngày nhẫn nại tính tình cẩn thận tìm tòi. Tìm không được, hắn cũng chỉ làm lúc lẫnh hội một phen ven đường trôi trải qua núi Trung Nam phong quang. Không nóng không đợi, nhàn nhã. Như thế ba ngày, Doan Trị Bình rốt cục tại ngày thứ ba bên trên đã tìm được cái kia chỗ cửa vào chỗ. Cần phải chính là chỗ này. Nhìn trước mắt một chỗ không ngừng chảy ra suối nước sơn động, Doãn Trị Bình mỉm cười lầm bẩm. Bất quá đến cùng phải hay không, còn phải tiến vào mới biết được. Trước sơn động còn hành có một cái dốc rách mà chạy tiểu khê. Trong động chảy ra nước liền hòa nhập vào này bên trong dòng suối nhỏ. Doãn Trị Bình thả người nhẹ nhàng nhảy lên, liền đã phóng qua này rộng bất quá 7, 8 thước tiểu khê, rơi xuống trong sơn động. Này sơn động cửa động có chút rộng rãi, cao thấp hình rộng, luôn luôn hơn một trượng phạm vi. Doãn Trị Bình điểm dừng chân là bên cạnh không có nước địa phương, càng đi đi vào trong, sơn động càng lúc nhỏ hẹp, mà tương ứng đấy, trong động nước chiếm đoạt địa phương lại càng lớn. Xâm nhập nước chừng 7, 8 bước, sơn động đi phía trái rẽ vào cái loang. Doãn Trị Bình xoay qua khác nhìn lên, nhưng thấy loang sau thủy thế càng lớn đã không có có thể cung cấp đặt chân mặt bằng đất khô, hoặc là thủy thế lớn dần, loan sau sơn động lộ ra càng thêm thấp bé đi một tí. Hơn nữa nhìn lên, cái này loan sau địa thế là hiện lên không ngừng hạ thấp đấy, đỉnh động liền đã là một cái sơn dốc. Xa hơn nước chừng năm, 6 trượng sâu chỗ, mặt nước đã khắp hợp đến đỉnh động vết tường, nham nước đụng vào nhau. Này sơn động vốn là tại cái bóng chỗ, lại chuyển qua một chỗ ngắt, bên trong ánh sáng tầng ám. Doãn Trị bình vận đủ thị lực, lúc nãy nhìn đến rõ ràng. Càng nhìn phía dưới, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định ứng với chính là nơi này không sai. Nhưng đến cùng là đúng hay không, vẫn phải là muốn xuống nước đi xem. Doãn Trị bình thả ra trong tay kiếm, hởi bỏ phía sau lưng con ba phục, sau đó bỏ đi bên ngoài đà bảo, chỉ lấy quần áo trong, lại ngoại trừ vỡ giày. Đem bao phục mở ra, từ bên trong đem mấy cái chỉ chứa không khí túi rượu đựng tại trên đai lưng. Sẽ đem bao phục một lần nữa gói ký lưỡng, cũng một lần nữa hệ đến trên lưng. Cái này trong bao quần áo, đúng là hắn chuẩn bị những vật kia. Mấy ngày nay ở bên trong, hắn sớm đã mang thứ đó theo trùng dương cung mang ra ngoài, sau đó bí mật giấu ở một nơi. Mỗi ngày xuống núi tìm kiếm trước. Đều trước tiên đem đồ vật lấy ra mang lên, chuẩn bị tìm được cửa vào tùy thời dùng đến. Hiện tại, hắn liền dùng đến rồi. Thu thập sẵn sàng, Doãn Trị Bình lại từ áo ngoài bên trên sờ soạn thanh dao găm đi ra, đường tại trên vai lưng, sau đó liền chuyển qua luân đi, bước vào trong nước. Mặc dù duyên cớ sự tình ở bên trong, đoạn này sông ngầm ở bên trong cũng không có gì uy hiếp tồn tại, nhưng Doãn Trị Bình hay vẫn là dẫn theo đem lợi khí phòng thân, để ngừa vạn nhất. Trong nước có trở ngại lực, trường kiếm ngược lại không lớn vung vậy được mở, cho nên hắn chỉ dẫn theo đem ngắn nhỏ lưu loát truy thủ. Đầu mùa xuân nước còn có chút có phần mát. Xuống chi nơi này là cái bóng chỗ, chiếu không tới ánh mặt trời. Doãn Trị Bình vừa mới xuống nước, bị kích thích được có chút hít vào miệng hơi lạnh, hơi chờ đợi một lát, vừa mới thấy hứng. Sau đó hắn liền từng bước một dùng chân dò xét lấy dưới nước đường, dần dần hướng ở chỗ sâu trong đó đi. Hắn không ngừng xâm nhập, thân thể không hoàn toàn chầm xuống, nước dần dần khắp qua chân của hắn, eo, bụng, ngực. Đến cuối cùng tràn đến cổ lúc, hắn dài hít một hơi dài, đình chỉ khẩu khí này xuống chầm xuống, toàn bộ thân thể đầy đủ khắp vào trong nước. Chương 14: Làm việc tốt thưởng gian nan bắt muôn sinh tử. Doãn Trị Bình tiếp trước học bơi lỗi lúc, lặn xuống nước đã từng học qua, mặc dù về sau dùng được cũng không nhiều, nhưng điếu lĩnh hay vẫn là nhiều rõ. Lúc này một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, liền dụng cả tay chân, đi phía trước kín đáo đi tới. Phía dưới quả nhiên là một cái sông ngầm đường nước chảy, ấn chứng điểm ấy, Doãn Trị Bình đã có 8, chín thành nhất định là nơi đây không sai. Lập tức trong nội tâm vui vẻ, theo đường nước chạy tiếp tục đi phía trước kín đáo đi tới. Hắn bây giờ thân thể đã không phải kiếp trước cái kia hơn kém khỏe mạnh trạng thái Trạc nam, mà là cái võ lâm cao thủ, khí lực cường tráng, thân thể to lớn. Nội công cũng đã có tương đương nền tảng. Thực tế hắn tu tập toàn chân nội công bên trong hô hấp phương pháp thổ nạp đã lâu, một hơi luyện được sâu chỉ hoãn kéo dài, đối với nín thở cũng là có trợ giúp rất lớn. Doãn Trị bình vốn đang sợ chính mình một hơi nhịn không được, muốn dùng mấy cái túi rượu không khí trong túi không khí, nhưng không muốn cái này một hơi đến mức thật dài, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hơn nữa hắn kiếp trước từng có chuyên môn đã học, lúc này vừa vào trong nước, kiếp trước học tập trải qua phảng phất rõ muôn một trước mắt, thân thể hắn tự như một cái giống như cá bơi, tư thế tự nhiên trôi chảy, thập phần nhanh chóng ở trong nước bí mật đi. Ước chừng có một phút đồng hồ công phu, Doãn Trị Bình dần dần cảm thấy bực mình không mín được, nhìn không được muốn dùng cái túi rượu không khí túi lúc, rốt cục sờ đến đỉnh đầu trên mặt nước không còn là thịt bích, mà là đã có một đoạn không vị. Doãn Trị Bình cảm thấy đại hỉ, vội vàng trồi lên mặt nước, miệng lớn mà thở phì phò. Một bên thở hào hẹn, Doãn Trị Bình một bên dò xét. Nhưng lúc này đã sâu chôn dưới mặt đất, bốn phía hoàn toàn không ánh sáng tuyến, Doãn Trị Bình tuy là người luyện võ, thể lực đại thắng thường nhân, hơn nữa lúc này ánh mắt cũng có chút thị đứng, nhưng vẫn là nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể ngông lung mà nhìn cái đại khái hình dáng. Nhìn không rõ ràng lắm, Doan Trị Bình cũng không hề co sức, đối đãi đợi hô hấp hơi định, liền tiếp theo đi phía trước du hành. Càng về phía trước bơi, đỉnh đầu thạch bích càng cao. Lại bơi ước chừng 3, 4 trượng xa, Doan Trị Bình dưới chân đã có thể giẫm phải đáy nước đứng thẳng ở hắn dùng chân giò xét lấy đường, giẫm trận tại chỗ đi phía trước đi, rời đi tầm 10 bước, rốt cục ra mặt nước, vượt đến trên bờ. Lên bờ, Doãn Trị Bình đặt ngông ngồi vào trên bờ. Nghỉ ngơi một lát, sau đó cởi xuống trên lưng ba mở ra, bên trong là tầm không thấm nước vài dấu. Vài dấu bên trong chính là hắn cần thiết dùng đến nhiều loại đồ vật. Có bó đuốc, hộp quẹt, còn có giấy bút, hắn sợ Vương Trùng Dương trô khắc bộ phận ẩn âm chân kinh chính mình thoáng một phát không nhớ được, cho nên đặc biệt chuẩn bị giấy bút sao chép một phần. Hắn còn ngại bút lông viết rất chậm, cố ý tìm mấy cây dài nhỏ than tuổi đầu, cho rằng giản dị bút đầu cứng. Mở ra sờ lên, cũng còn bảo trì khô mát, không có nước vào. Doãn Trị Bình trước tiên lấy ra hộ quẹn, mở ra cái nắp thổi rồi, sau đó mượn hộ quẹt ánh lửa lấy ra bó đuốc nén nhỏ. Vì thuận tiện chứa ở trong bao mang theo, Doãn Trị Bình cố ý cây đuốc đem làm thành ngân sợ một cây không đủ, tổng cộng chuẩn bị 3 cây. Trội tất hộp quẻ đắp lên cái nắp, thả lại trong bao, Doãn Trị Bình lại lần nữa đem bao khóa gói kỹ lưỡng, lúc này không có lại thắt ở trên lưng, chỉ là khóa trên vai đầu, sau đó giơ lên bó đuốc đứng người lên, nhờ ánh lửa một lần nữa dò xét nơi này. Ánh lửa xuống, trước mặt là đầu dưới mặt đất sũng lẫm, thủy thế có phần gấp, trong lòng đất bên trong chuyển ra ủ ủ trầm đủ, xoay người sang chỗ khác, đằng sau là đầu vô cùng xoay mình hẹp dài thông đạo. Doãn Trị Bình theo cái thông đạo này hướng về phía trước đi, bởi vì lần lượt nước, cái thông đạo này thập phần chắc đớp, không nghĩ qua là sẽ trợn xuống đi. Doãn Trị Bình có bó đuốc theo đường. Không nên sờ soạn đi về phía trước, trực tiếp thi triển phình công, hai cái tung nhảy liền đã sâu lên. Lên này giốp đứng, dưới chân chô đứng chi địa đã mất ở ngực, thật là khô giáo. Doãn Trị bình mượn bó đuốc ánh sáng dò xét, nhưng thấy trước mắt là một mảnh hơi rộng rãi dưới mặt đất không gian, ước chừng 2, 3 trượng vuông, địa thế đã so sánh bằng thẳng. Xa hơn xung quanh cẩn thận dò xét, không khỏi biến sắc, nguyên lai mảnh này như phòng lớn nhỏ trong không gian, liền hắn đi ra cái lối đi này miệng ở bên trong, lại tổng cộng mở có cái cửa thông đạo. Trừ hắn ra phía sau đây là nối liền dưới mặt đất sông ngầm cửa ra vào. Còn dư lại bảy lại không biết bao nhiêu cái mới là thông hướng của mộ. Hoàng biết vậy, nơi đây thậm chí có đường rẽ, đến cùng nên đi bao nhiêu cái? Nhìn trước mắt bảy tối như mực cửa thông đạo, Doãn Trị Bình không khỏi buồn dầu mà như mày. Giống như nguyên tắc ở bên trong viết rất đúng là có đường rẽ đấy, nhưng là tiểu Long nữ nhìn vương trùng dương chô khắc cổ mộ đường lối trung độ, biết rõ làm như thế nào đi. Về sau Lý Mạc Sầu, quách phụ bọn hắn nhập mộ, cũng là bởi vì Lý Mạc Sầu đi qua, nhớ rõ con đường. Ta đã không có nhìn qua đường tiến lại chưa có chạy qua, cái này đã có thể khó xử ta. Chẳng lẽ muốn từng bước từng bước thử, có thể trong cổ mộ cơ quan trùng trùng đập điểm, đi nhầm ngược lại không sao, chỉ sợ chúng cơ quan mai phục, chết ở chỗ này, vậy cũng chính là quá oan rồi. Doãn Trị bình nhíu mày suy tư đối sách, nhưng nghĩ nửa ngày, tựa hầu ngoại trừ từng bước từng bước đi thử tìm vận may bên ngoài, cũng không có cái gì tốt biện pháp. Được rồi, hay vẫn là nguyên một đám đi thử bỏ đi, nghi tiếp nữa cũng là nhiều chậm trễ công phu. Bất quá tổng cộng 8 cái, ngoại trừ ta đi ra cái này, nên trước tiên thử bao nhiêu cái đây? Ừ, 8 cái. Đây là không bàn mà hợp ý nhau bắt quá số lượng a. Doãn Trị Bình bỗng nhiên tỉnh nộ, lại một nhìn kỹ, cái này tám cái cửa động quả nhiên là dựa theo bắt quái phương vị sở kiến. Tại kỳ môn độn giáp ở bên trong, bắt quái phương vị phân biệt đại biểu thôi, đừng, sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở cái này tám cửa. Trong đó mở, thôi, đừng, sinh là ba các môn, chết, kinh, tổn thương vì ba hung cửa, đỗ, cảnh hai môn vị bình cửa. Doãn Trị Bình mặc dù không có chuyên môn học qua kỳ môn độn giáp chi thuật, nhưng những thứ này xem như đơn giản nhất bắt quái tri thức, nguyên bản Doãn Trị Bình thân là đạo sĩ, những thứ này nhưng lại biết được. Doãn Trị Bình làm con nuôi trí nhớ của hắn, tự nhiên cũng hiểu được. Cũng biết cũng vô dụng à, cái này dưới nền đất không có phòng theo vật, cũng không cách nào phân biệt phương hướng, mặc dù biết là tám cửa, nhưng đến tọt cùng cái nào là sinh môn, cái nào là tử môn, ta lại cũng không rõ ràng. Doãn Trị Bình hưng phấn qua đi, còn muốn phân biệt rõ ràng, nhưng là lại không khỏi nhíu mày buồn rầu. Đúng rồi, ta đi ra cái lối đi này nếu là cửa ra vào, vậy trong này nên là như vậy sinh môn. Bất kể là không phải, cứ dựa theo cái này đến dò số chỗ ngồi a. Không có cách nào khác phân biệt phương hướng, phân biệt rõ tám cửa phương vị. Doãn Trị Bình cũng chỉ có như vậy bốc lên nhận biết. Mặc dù chưa hẳn đúng, nhưng tổng tất vừa mới bắt đầu không có đầu mối mạnh hơn một chút mà. Định rồi hắn đi ra cửa thông đạo vì Sinh môn, vậy là tốt rồi làm. Sinh môn thuộc Đông Bắc Cấm cung, định ra rồi cái này một cái phương vị, đó lấy theo như khắp nơi tương ứng, do số nhập tọa là được. Doãn Trị Bình đi đến chính giữa đứng lại, ngồi xổm xuống dùng chủy thủ trên mặt đất vẽ lên phân biệt chỉ hướng 8 cái cửa thông đạo mũi tên. Theo như phương hướng đối mặt cái nào một cửa, lợi dụng chủy thủ tại mũi tên trước viết lên cái nào một cửa chữ. Rất nhanh tám cửa đều đã xác định. Tím môn là đi thông mạch nước ngầm đấy, hắn mới từ bên trong đi ra, đã không còn muốn thử. Kế tiếp tiếp, Doãn Trị Bình quyết định trước tiên thử trừ sinh môn bên ngoài ba cắt môn bên trong mở, tốt lành hai môn. Mở, tốt lành không đúng, thử lại đỗ, cảnh hai bình cửa, còn không đúng, vậy cũng chỉ có thử còn giữ lại ba hướng cửa. Chương 15, chúng Dương Di khắc cuối cùng tới tay. Doãn Trị Bình trước tiên nô ra cửa, hắn dùng bó đuốc cẩn thận chiếu sáng phía trước đường, sau đó từng bước một cẩn trọng đi về phía trước. Nói như vậy, cắt môn cùng bình môn chắc là sẽ không có cái gì hung hiểm đấy, nhiều nhất là đi không thông hoặc là sai đường mà thôi. Nhưng lại không bài trừ người thiết kế phương pháp trái ngược, cắt môn hết lần này tới lần khác xếp đặt thiết kế hung hiểm cơ quan. Cho nên mở cửa tuy là cắt môn, Doan Trị Bình thực sự không dám kinh thường. Hùng chi lòng đất không phân biệt phương hướng, hắn chỉ là căn cứ chính mình vào cửa ra vào định rồi sinh môn để phán đoán, cũng không dám cam đoan chính mình định chính là đúng đấy. Trước tiên cẩn thận quan sát, không một chút phân tâm đi về phía trước, Doan Trị Bình có thể tính phải là thận trọng từng bước. Mở cửa cái thông đạo này cũng không phải thẳng tắp, mà là có chút quấn co, Doãn Trị Bình đông chuyển tây luôn đấy, cũng không biết đi ra rất xa. Trì Ước dừng lại đi có chén trà nhỏ thời gian về sau, bỗng nhiên nhìn đến phía trước có xuất khẩu. Doãn Trị Bình không khỏi trong nội tâm vui vẻ, con đường này đi lâu như vậy cũng không có nguy hiểm, lúc này lại nhìn đến xuất khẩu, hắn đoán chừng mình là đã tìm đúng. Cũng không đến cuối cùng xác định, hắn thực sự sẽ không đúng lòng, cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cho nên mặc dù nhìn đến xuất khẩu, hắn lại vẫn là cẩn trọng đi về phía trước. Cẩn trọng đi đến xuất khẩu, không có gặp được cái gì cạm bấy cơ quan, Doãn Bình nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở lối đi ra, Doãn Trị Bình trước tiên đem bó đuốc ra bên ngoài độc khẩu. Sau đó thăm dò ra bên ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện lại là một gian cùng lúc trước không xê xích bao nhiêu thạch thất. Lại cẩn thận nhìn lên, Doãn Trị Bình không khỏi biến sắc, cất bước đi ra ngoài, trong miệng mắng, "Mẹ mà mẹ mày. Nguyên lai gian phòng này thạch thất cùng trước đó cái kia căn bản chính là giống như lúc, liền hắn đi ra cái này cửa động ở bên trong, đồng dạng là 8 cái cửa động, vậy mà lại là cái chỗ đừng rẽ. Với hận hận mắng vài câu, Doan Trị Bình đi đến trong thạch thất, ý định lại theo biện pháp cũ tới một lần. Thế nhưng là đi đến chính giữa vừa nhìn, Doãn Bình lại là biến sắc, nguyên lai chính giữa dưới mặt đất vẽ lấy 8 cái mũi tên. Tấm cái mũi tên trước lại phân biệt đã viết tám chữ, đúng là hắn trước đó trò vẽ viết. Chính hắn bút tích tự nhiên nhận ra rõ ràng, không có sai, không thể tưởng được hắn ở đây mở cửa trong thông đạo nói tới nói lui, dĩ nhiên là tha một vòng lại đã trở về. Doãn Trị bình so sánh dưới mặt đất mũi tên đánh dấu, lại nhìn hướng chính mình đi ra cái lối đi tiếp miệng, phát hiện là cảnh môn. Nguyên lai mở cửa cùng cảnh môn là ngay cả lấy, xếp đặt thiết kế cái này hoặc tử nhân mộ ra họa thật sự là đồ phá hoại a, đây không phải làm cho người ta hoảng công một chuyến chặng đường oan hồn sao? Bất quá, vẫn là tốt, cuối cùng là không có gặp được cơ quan. Tuần nữa lần này chẳng khác gì là thử hai cái thông đạo. Kế tiếp, thử lại hưu môn. Doãn Trị Bình nghĩ xong, liền nhấc chân hướng hưu môn đi đến. Vẫn là trước tiên cẩn thận quan sát, không một chút phân tâm đi về phía trước. Lúc này rời đi ba, 4 triệu xa, lại phát hiện đi đến phần cuối là một ngõ cụt, không có đường. Doãn Trị Bình chỉ phải lại ngược lại quay trở lại, sau đó lại thử Đỗ môn. Lần này, nhưng là đi đúng rồi. Bất quá đi ra Đỗ môn thông đạo về sau, rồi lại là một cái bắt môn đường rẽ. Hãy cùng lần thứ nhất thử khai môn, đi ra sau không có phát hiện trận tướng lúc tình cảnh đồng dạng. Một cái chỗ đường rẽ về sau, lại là một cái chỗ đường rẽ. Loại này xếp đặt thiết kế là vì phòng ngừa bị địch nhân truy tung, có thể mê hoặc, kéo dài địch nhân. Nơi này là buông đoạn long thạch sau bí mật đường ra, mà đoạn long thạch mục đích là muốn phong bế cổ mộ, cùng địch nhân Đồng Quy Vu tận, cho nên này bí mật đường ra tự nhiên không thể xếp đặt thiết kế quá mức đơn giản, làm cho địch nhân đơn giản tìm đúng. Mặc dù này bí mật đường ra là dấu ở trong thạch quan đấy, vốn là thập phần che giấu, địch nhân đơn giản sẽ không phát hiện, nhưng người thiết kế xếp đặt thiết kế lúc lại muốn làm thiệt nhiều loại có khả năng giả thiết. Nếu như địch nhân đã tìm được này đường ra, còn có thể thông qua đường rẽ kéo dài địch nhân, thậm chí làm cho địch nhân có hại chịu thiệt gặp hãm. Chỉ bất quá, hiện tại khổ không có đường tiến độ doan trị bình. Hiện tại đối với cổ mộ mà nói, hắn kỳ thật coi như là cái xâm lấn địch nhân, cho nên muốn thông người thiết kế mạch suy nghĩ về sau, hắn thật cũng không bao nhiêu câu gán hận, chỉ là tránh không được hay là muốn mắng vài câu. Xuất khẩu trong lồng ngực lần nữa bị ngăn đường ốc khí. Vẫn là dựa theo biện pháp cũ, trước tiên đem chính mình đi ra cửa thông đạo định vị xin môn, sau đó đứng ở chính giữa vết tuyến viết chữ định vị. Định tốt tám cửa phương vị về sau, bởi vì lúc trước cái kia chỗ đường rẽ đóng cửa là chính xác, cho nên đoán trị bình lúc này trước tiên thử đóng cửa. Nhưng lần trở lại này hắn lại không lúc trước vật khí, đố môn trong thông đạo lại có cả bẫy, may mà không tính lợi hại, chỉ là một cái giẫm phải sau sẽ sụp đổ cả bẫy, bị hắn cẩn trọng đi về phía trước xuống, chỉ có một chân đạp ở bên trong, sau đó kịp thời lùi về, không có rơi xuống đi, trong chăn dao nhọn đâm chết. Đón lấy thử lại khai môn, chẳng ngờ khai môn bên trong vẫn có cơ quan, vẫn là bị hắn cẩn trọng tránh thoát. Thử lại hưu môn, rồi lại là tha một vòng. Theo thương môn ở bên trong đã trở về. Thử cảnh môn ngóc cụt, Thử kinh môn có cơ quan. Cuối cùng, vậy mà tử môn mới là đúng đấy. Đúng rồi, hoặc tử nhân mộ ấy ư, tử môn là rất đúng, vậy cũng phải nên như thế. Ta nên sớm nghĩ đến điểm này, trước tiên thử tử môn đấy, cũng không cần sở bên trong mấy cái cơ quan, thiếu chút nước guốc. Doãn Trị Bình một bên tại tử môn trong thông đạo đi về phía trước, một bên sau đó ra cắt lượng mà thẩm nghĩ. Tử môn là hắn cuối cùng thử đấy, những người khác đều chứng minh là sai đấy, kia dĩ nhiên là là rất đúng rồi. Cho nên hắn dù còn chưa đi ra đi, cũng đã nhận định, đi được cũng không hề để ý như vậy cẩn thận, thận trọng từng bước, mà là và táo khi phòng, đi nhanh mà đi. Giời đi 20 bước, Doãn Trị Bình trong tay căn này bó đuốc sắp đốt xong, hắn theo trong bao xuất ra cây mới nhanh nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi về phía trước 20 bước, chuyển qua vài đạo loan, cuối cùng đã đi đi ra, lại là đến thạch thất. Doãn Trị Bình vốn tưởng rằng còn muốn có một cái tám cửa chỗ đừng rẽ, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lần trở lại này cẩn thận hơi đánh giá, lại phát hiện trừ hắn ra phía sau cái này một cái lối đi miệng, cũng chỉ có đối diện một cái khác cửa thông đạo. Chẳng lẽ đến, chính là chỗ này. Hắn bị hai cái tám cửa chỗ đường rẽ làm khó dễ một phen, chỉ nói phía trước còn có khó khăn đợi lát nữa lấy, lúc này bỗng nhiên đi tới, còn có một chút không dám tin. Hắn bệ bọn cây đuốc đem trở lên giơ lên, sau đó ngựa đầu trở lên nhìn lên, nhưng thấy thạch thất trên đỉnh rậm rạp chẳng chỉ khắp đầy rất nhiều chữ viết ký hiệu, còn có một chút nhân thể đồ hình, nhất phải chỗ có bốn cái chữ to, đúng là kiểu âm chân kinh bốn chữ. Rốt cuộc tìm được rồi. Nhìn lên đến bốn chữ này, Doãn Trị bình một mực dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, thở ra thật dài khẩu khí. Vung lòng lấy sụp đổ tinh thần căng thẳng trải qua cùng thân thể. Hắn cái này cùng nhau đi tới, coi như là trải qua khó khăn, chỉ sợ tìm không thấy. Nếu thật cái tìm không thấy, vậy hắn nhưng chỉ có thua thiệt lớn. Ngồi dưới đất hơi nghỉ ngơi một lát, Doãn Trị Bình liền một lần nữa phấn khởi lên tinh thần. Sau đó cởi bỏ ba khóa, lấy ra giấy bút, bắt đầu từ đầu sao chép. Sao chép trước đó, hắn trước tiên đại khái nhìn một lần, phát hiện đỉnh trên vách đá chố khắc cựu âm chân kinh, kế có giải huyết bí quyết, vế khí bí quyết, di hồn đại pháp, hoành không na di, xạ hành ly phiên, thủ huy ngũ huyền. Đại phục ma quyền pháp cái này bảy quyển sách xem như nguyên vẹn đầy đủ, khác đều là một ít giải giác triêu thức, giảng giải như thế nào phá giải ngọc nữ tâm kinh chiêu số pháp môn. Mà thành bộ đồ cái kia bảy quyển sách, giải huyết bí quyết, bế khí bí quyết, di hồn đại pháp đều xem như phụ trợ pháp môn, hoàn không na di là thượng thừa khinh công, xà hành ly phiên thì là một bộ thế trên mặt đất lúc chỗ sai bảo thân pháp. Chỉ có thủ huy ngũ huyền cùng đại phục ma quyền xem như công kích loại đấy, trong đó đại phục ma quyền lực lớn nhất, thủ huy thì là bộ đồ đánh huyết công phu, chiêu số tinh diệu. Chương 16, Cửu âm chân kinh Doan Trị bình dùng hơn một canh giờ, rồi mới đem đỉnh trên vách đá chỗ khắc kiểu âm chân kinh sao chép xong. Hắn cố ý đem chữ phồn thể toàn bộ đổi thành kiếp trước dùng thói quen chữ giản thể, hơn nữa viết cách thức cũng đổi thành từ trái đến phải hoành sắp xếp. Như vậy vạn nhất tay của hắn chép lại cẩn thận không cẩn thận bị người khác chứng kiến, cái kia người khác nhất thời nửa khắp tầm đó cũng xem không hiểu hắn ghi chính là cái gì. Có đôi khi thói quen là rất khó thay đổi, trên đời này người từ nhỏ đến lớn đọc sách thói quen theo phải đi phía trái dựng thẳng sắp xếp, cái con kia muốn xem có chữ viết đồ vật, sẽ thói quen dựa theo loại này trình tự đến đọc. Có thể bỗng nhiên thay đổi từ trái đến phải hành sắp xếp, bọn hắn tự nhiên là đọc không thông. Huống chi còn có dạng phồn chữ chi phân, vậy cũng không phải một lát có thể lập tức phân biệt đi ra. Doãn trị Bình tự nhiên sẽ đem mình viết tay cựu âm chân kinh bảo vệ tốt, sẽ không cho trừ hắn bên ngoài là bất luận cái cái gì người xem. Có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vấp nhất, hắn làm như vậy cũng là để người vấp nhất, hơn nữa cũng là bởi vì hắn đã thành thói quen dùng chữ giản thể cùng hành sắp xếp đọc ghi tói quen. Mặc dù hắn đã có được Doãn Chí Bình chỉ nhớ, dùng chữ thể viết cùng đọc dựng thẳng sắp xếp sách cũng không cái gì chống lại. Nhưng dù sao hắn mới là chủ đạo nhân cách, thói quen của hắn là kiếp trước chính mình chỗ mang đến đích thói quen, mà không phải là chuyển thừa tự doán chí bình đích thói quen. Đỉnh trên vách đá chỗ khắc cũng không phải là chỉ là kiểu Âm chân kinh bên trong công phu, còn có một bộ Phận Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong công phu. Bởi vì Vương Trùng Dương ở chỗ này trước mắt bộ phận Cửu Âm chân kinh, chính là vì phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong công phu. Đã muốn phá giải, tự nhiên là trước tiên bày ra Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong chiêu số, sau đó lại ghi vẽ ra phá giải chiêu số đến. Doãn Trị Bình mặc dù đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không nhiều lắm hứng thú, nhưng đã có cơ hội Hiểu rõ thoáng một phát cũng không phải chuyện xấu. Huống hồ có đạo là nghệ nhiều không áp thân, phái cổ mộ võ công tuy là nữ tử sáng chế, nhưng chiêu thức cũng nhiều tình diệu, học cái một chiêu nửa thức cũng không tệ. Cho nên hắn một chữ không kém, một đồ không rơi, đem cái này bộ phận ngọc nữ tâm kinh bên trong công phu cũng cùng nhau sao chép xuống dưới. Sao chép xong, Doan Trị bình nghỉ ngơi một hồi mà về sau, nhìn xem đỉnh vách tường góc tây nam chỗ khắc cái kia cổ mộ đường lối trung đồ, nghĩ nghĩ về sau, cũng cùng nhau sao vẽ lên xuống. Sao một phần mà cũng không phí bao nhiêu sự tình, nói không chừng về sau có khả năng sẽ dùng đến. Cái này bức cổ mộ lộ tiến đồ vô cùng phức tạp, Doan Trị Bình làm theo vẽ xuống, liền không sai biệt lắm phí hết gần nửa canh giờ công phu. Vẽ xong sau vừa cẩn thận so với một lần không sai, sau đó lại đem chỗ sao chép cửu âm chân kinh từ đầu so với một lần. So với không sai, Doan Trị Bình lúc này mới thu dọn đồ đạc, đem giấy bút một lần nữa bao khỏa tại vải dầu bên trong. Lần này bao khỏa càng thêm cẩn thận, bởi vì hiện tại cùng lúc đi vào bất đồng, lúc đi vào chỉ là giấy trắng, trắng,ướt cũng không sợ, nhưng bây giờ tràn ngập chữ viết, vẽ đầy đồ hình, vạn nhất không thấm nước không lo, ướt nước mơ hồ chữ viết. Cái kia có thể nói là một chuyến tay không rồi. Cẩn thận bao khóa tốt, một lần nữa đánh thành bao phục thắt ở trên lưng, Doãn Trị Bình liền chấp bó đuốc đường cũ phản hồi. Lúc này hắn bó đuốc đã dùng đến đệ tam cây, hơn nữa chỉ còn nửa cây. Bất quá cũng may đường trở về hắn đều đã nhớ do không còn muốn nguyên một đám đi dò đường, cũng không còn muốn cẩn thận từng ly từng tí mà đi, bởi vậy lúc đi ra liền nhanh hơn rất nhiều. Cái này còn giữ lại nửa cây bó đuốc mới đốt đi một ít đoạn, hắn liền đã đi đến cửa ra vào lòng đất xuống ngầm. Lúc này bó đuốc đã vô dụng, Doãn Trị Bình thuận tay ném tới trên bờ. Một cái ngư dược liền đã nhảy vào mạch nước ngầm bên trong. Đã có trước đó kinh nghiệm, hắn một đoạn này lặn xuống nước cũng nhanh hơn rất nhiều. Làm lúc thuận lợi mà từ mạch nước ngầm trung bình đi ra, ra khỏi sơn động thời điểm, Doãn Trị Bình có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Kỳ thật cũng đúng là lại thấy ánh mặt trời, lúc trước hắn trên mặt đất xuống, sao có thể thấy trời cùng ngày. Ai, ta đây sao gần nửa ngày thì có chút điểm chịu không được, cũng không biết tiểu lang nữ, lâm chiêu anh các nàng làm sao chịu được cả đời dừng lại ở trong cổ mộ, cả ngày không thấy mặt trời. Quả nhiên, nữ nhân chịu được lực đều là vừa xa nam nhân. Cái này không phục không được a." Doãn Trị Bình lắc đầu cảm thán vài câu, dùng chính mình xuống nước lúc cởi đạo bào lau khô diện mạo cùng trên tay nước, sau đó cởi xuống sau lưng ba khóa, thập phần tiểu tâm thận trọng mà mở ra. Làm lúc mở ra vài dầu, phát hiện bên trong giấy cũng còn bảo trì khô giáo, không có nước vào về sau, Doan Trị Bình nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lại lần nữa bao khóa tốt thắt ở trên lưng, hướng bốn phía tìm chút ít khô héo nhành cây, ở nơi này bên dòng suối sinh ra trồng chất hỏa, ở trên người ướt quần áo trống nướng. Hắn phát hiện chỗ này sơn động lúc là buổi sáng, lúc này là vừa đã qua sau giờ ngọ không lâu. Cho nên thời gian còn sớm, hắn cũng không sốt ruột quay về trùng dân cung. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Doãn Trị Bình một bên chờ quần áo khô, một bên một lần nữa mở ra ba khóa, lấy ra hắn ở đây trong cổ mỗi chỗ sao chép ở dưới bộ phận cửu âm chân kinh, bắt đầu lại từ đầu, nhìn kỹ lên. Kỳ thật sao chép lúc hắn đã nhìn qua một lần, so với lúc cũng lại nhìn kỹ một lần. Có đạo làm mắt qua ngàn lần, không bằng tay qua một lần, hắn như vậy thông quyển sách sao chép xuống, dù chưa toàn bộ nhớ kỹ, thực sự đã nhớ kỹ hơn phân nửa. Thế nhưng lúc chủ yếu nhằm vào chính là chữ, là muốn lấy đường sao sai cùng đường so với sai. Mặc dù nhớ kỹ hơn phân nửa, nhưng là nuốt cả quả táo giống như mà nhớ kỹ, căn bản chưa thông ý nghĩa. Vào lúc này từ đầu nhìn kỹ, là muốn đọc hiểu, đem ý tứ lý giải thấu rồi, như thế mới có thể bắt đê. Ứu tập luyện. Cái này kiểu âm chân kinh bên trên công phu, đại thể thâm thúy phiền phức, ảo diệu năng giải, doanh trị bình nhất thời nửa khắc tâm đó, cũng khó tại toàn bộ lý giải. Lập tức nhìn một đoạn về sau, nhưng cảm giác thập phần thâm ảo, nhất thời khó với hiểu rõ, liền trước tiên buông tha, chọn trước đơn giản nhìn. Như giải tuyệt bí quyết cùng bế khí bí quyết, liền đều là so sánh đơn giản. Doãn Trị Bình nhớ rõ nguyên tắc bên trong tiểu lòng nữ vừa nhìn về sau có thể dùng, nói cho dương quá sau dương quá cũng có thể lập tức sử dụng, liền cũng trước tiên xem cái này hai quyển sách. Vừa nhìn phía dưới, quả nhiên so sánh đơn giản, dễ hiểu. Bất quá mặc dù đơn giản, nhưng cũng là thập phần thực dụng, thực tế lại để cho Doãn Trị Bình mừng rỡ chính là, cái kia Bế khi bí quyết đối với hắn bây giờ tu luyện liền có trợ giúp rất lớn. Cái này Bế khi bí quyết cũng không chỉ là dạy người tại dưới nước nín thở, kéo dài hô hấp pháp môn. Nó trên thực tế tác dụng là dùng để phụ trợ tu luyện nội công, đả thông huyết khiếu kinh mạch. Tình văn ngón giữa ra, tại nín thở trạng thái hạ nếu so với bình thường lại càng dễ đả thông huyết khiếu cùng kinh mạch, cố mới cô ý sáng chế ra cái này Bế khí bí quyết. Về phần kéo dài hô hấp nín thở, dùng cho dưới nước lặn, chỉ là cái này quyển sách bí quyết bị thêm vào một cái nho nhỏ công dụng mà thôi. Doãn Trị bình trước mắt đang kẹt tại đả thông đốc mạch bên trên, thấy cái này quyển sách Bế khí bí quyết, giống như thấy mưa đúng lúc. Chỉ là hắn trước mắt đang ở hoang dã, không người thủ hộ, cũng không tiện lập tức dùng thử. Tu luyện nội công muốn tuyệt đối yên tĩnh, cho an toàn, muốn không người quấy Trước mắt nơi này Muốn nói có người đó là khả năng không lớn đấy, có thể giả thu nhưng là có nhiều khả năng, nếu là hắn đang tu luyện tới quan trọng hơn chỗ, đồng nhiên thoát ra đầu dã thú, bị hắn quấy nhiễu mà ở hỏa nhập ma, cái kia có thể thật lớn không ổn. Thực tế hắn hiện tại bị kẻ sở muốn đã thông chính là não bộ hệ vị, càng thêm muốn chú ý cẩn thận, không thể tùy ý nhẹ thử. Cho nên Doãn Trị Bình lập tức đành phải trước tiên ngăn chặn trong nội tâm kích động ý niệm trong đầu, đi đầu nhớ kỹ cái này quyển sách bí quyết, các loại chờ trở, trở lại trùng dương cung, buổi tối đêm dài vắng người lúc đi thêm tí luyện. Cái này quyển sách bế khí bí quyết số lượng từ cũng không nhiều. Bất quá chừng trăm chữ, Doãn Trị Bình đọc thuộc lòng mấy lần không sai về sau, không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, cái này bế khí bí quyết nếu là Doãn Chí Bình đã sớm học được lời nói, sợ rằng hiện tại cũng đã đạt thông kỳ kinh bát mạch, tu thành toàn chân nội công rồi. Cửu âm chân kinh quả nhiên cực kỳ không giống bình thường, riêng là trong đó như vậy một quyển sách nho nhỏ bế khí bí quyết liền đã đối với người tập võ có trợ giúp rất lớn rồi, càng không nói đến cả bộ phân sách. Chẳng trách Hồ Ngũ tuyệt cấp độ kia đẳng cấp đều muốn tranh đoạt, dục vọng thấy vì nhanh. 26. Chương 17, quán thông nhâm đốc Doãn Trị Bình tự đắc vương trùng dương khắc vào cổ mộ trong mật thất bộ phận Cửu Âm Chân Kinh, ngày đêm cần luyện, ba ngày trong núi chố không người luyện tập quyền cước ngoại hạng công chiêu số, buổi tối thì tại trong phòng trong luyện tập công. Như thế hai tháng có thừa, Doãn Trị Bình nhưng cảm giác nội công ngoại công đều đều rất có tinh tiến. Lúc này hắn cũng đã đem cái này một phần nhỏ Cửu Âm Chân Kinh toàn bộ học được, chỗ kém chỉ là hỏa hầu bên trên công phu, vẫn chưa đến tinh thâm chỗ mà thôi. Đêm nay, Doãn Trị Bình đang tại trong phòng trong luyện tập công, đầu tiên là ân cần săn sóc chân khí, sau đó trùng kích huyết thiếu, thông kinh mạch. Trùng kích huyết khiếu thời điểm, Hắn lợi dụng Cửu Âm Chân Kinh bên trong bế khí bí quyết phương pháp hành chi. Hắn từ được Cửu Âm Chân Kinh ngày ấy, đêm đó dùng Bế Khí Bí Quyết pháp môn Đả Thông Huyết Đạo, đồng nhiên liền xuyên suốt vây khốn lung hắn nhiều năm huyết phong phủ, tiến triển đến được xương Thiên Địa Huyền Quan Huyết Bắc Hội. Bất quá, mặc dù hắn luyện tập đêm đó liền Đả Thông một cái tạp nhiều năm huyết đạo, thế nhưng cũng là bởi vì nguyên bản doãn chí bình tại cửa ải này bên trên đã tích góp nhiều năm, tích lũy thâm hậu, lại đến hắn phải Cửu Âm Chân Kinh bên trong diệu pháp tương trợ, lúc này mới có thể góp ít thành nhiều, trước sau như một màn thông. Có thể lại đến hạ một huyết đạo lúc, liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Trung chi huyết bạch hội được Sương Thiên Điệu huyền quang, vốn là thập phần khó với Đả Thông. Hắn tuy có cửu âm chân kinh bên trong diệu pháp tương trợ, nhưng là không thể nhất thời Đả Thông, lại bị cấm ở Bạch Hội cửa ải này bên trên, hai tháng qua cũng không có gì tiến triển. Bất quá hắn kinh mạch Đả Thông bên trên mặc dù tiến triển không lớn, chỉ nhiều Đả Thông một cái huyện phương phủ, nhưng nội công tu vị thâm hậu bên trên lại tăng tiến không nhỏ. Vương Trùng Dương trố khắc cái kia bộ phận cửu âm chân kinh, ngoại trừ bí khi bí quyết cùng giải bí quyết cái này hai quyển sách nguyên vẹn tu luyện công phu trợ pháp môn bên ngoài, còn có một bộ phận dịch cân đoán cốt thiên bên trong nội dung. Cái này Dịch Cân Đoán Cốt Thiên là trực tiếp tăng trưởng tu vị chi dụng đấy, tại cả bộ phận cửu âm chân kinh ở bên trong, coi như là tu luyện nội công chủ yếu pháp môn. Chỉ bất quá Vương Trùng Dương trổ khắp Dịch Cân Đoán Cốt Thiên cũng không nguyên vẹn, chỉ là một bộ phận. Dịch Cân Đoán Cốt Thiên ý chính là ở tại thông qua dịch cân rèn cốt chi thuật, cải thiện người thể chất, do đó đề cao trong cơ thể con người nguyên tinh. Loại này đề cao không chỉ có là số lượng bên trên đấy, còn có thể đề cao nguyên tinh chất lượng, mà trong cơ thể nguyên tinh số lượng cùng chất lượng vừa lên đi, nội công tu vi tăng trưởng dĩ nhiên là muốn nhanh hơn rất nhiều. Cái này cùng Vương Trùng Dương Tiên Tiên công là hai cái bất đồng đường đi, Tiên Tiên công là thông qua bên ngoài thiên địa nguyên khí đến phản bộ tăng lên nội tại, mà Cửu Âm chân kinh thì là thông qua cải thiện người thể chất, đến trực tiếp để cao nội tại. Loại này pháp môn, ngược lại cùng Thiếu Lâm tự cao nhất sâu nội công dịch cân kinh có chỗ tương tự. Chỉ bất quá doán Trị Bình cũng không có xem qua Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, chỉ là thông qua mặt chữ ý tứ đến lý giải, đến cùng phải hay không hắn chỗ suy đoán, thực sự không được biết rồi. Bất quá, toàn chân nội công hô hấp chỗ nạp chi thuật cùng Cửu Âm chân kinh dịch cân rèn cốt phương pháp cũng không xung đột, ngược lại lẫn nhau có trợ cấp. Kỳ thật đây cũng là toàn chân nội công đặc điểm, hắn được xưng huyền môn chính tông, chân khí vô cùng nhất công chính bình thản, cùng thiên hạ tất cả nội công đều không xung đột. Doãn Trị Bình hai pháp kiều tụ, kiêm dung cũng xúc, cho nên hai tháng này đến tại nội công tu vị thâm hậu bên trên, thật là tăng tiến không nhỏ. Đêm nay tu luyện, Doãn Trị Bình cũng không có trông cậy và có thể phá tan thiên địa huyền quan, đã thông hai mạch nhâm đốc, chỉ tính toán dùng Bế khí bí quyết đi cái thuần dương chính mấy, 9 lần không thể đánh thông, liền tiếp theo ân cần săn sóc chân khí, tăng trưởng tu vị. Cái này kỳ thật cũng là hắn những ngày này lại cũ, mỗi đêm đều là như thế. Nín thở là có cái có tác dụng trong thời gian hạn định đấy, chỉ có thể bế một thời gian ngắn, Doãn Trị Bình tiểu lấy kế này mấy. Mỗi bế một lần khí, kỳ thật có thể vận dụng chân khí trùng kích huyết khiếu mấy lần thậm chí hơn 10 lần, mấy mươi lần, cái này xem tại nín thở dài ngắn mà định ra. Doãn Trị Bình tu luyện bế khí bí quyết 2 tháng có thừa, nín thở thời gian cũng rất có kéo dài. Hắn hiện tại nín thở đại khái có thể kiên trì một nén hương thời gian, mỗi lần nín thở có thể vận dụng chân khí trùng kích huyết khiếu hơn 10 lần. Doãn Trị Bình yên lặng tu luyện, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, dần dần đi đến lần thứ 9 nín thở. Doãn Trị Bình lượng trước đêm nay lại không có nhìn qua tại Đả Thông Bạch hội rồi, nhưng đã định ra chương trình, hay là muốn đem lần thứ 9 này lượi qua. Nhưng không ngờ tại lần thứ 7 chân khí trùng kích Bạch hội thời điểm, Doan Trị Bình trận thấy đỉnh đầu mát lạnh, Bạch hội đạo này thiên địa huyền quan lại bỗng nhiên mà thông, chân khí tại Huyết Bạch hội bên trong cấp tốc vòng qua vòng lại. Bạch hội cũng gọi bí đất, toàn chân nội công khẩu quyết bên trong nê hoàn đỉnh bên trên vòng qua vòng lại gấp một câu, chính là chỉ này khúc. Doãn Trị Bình tu tập chính là toàn chân nội công, Bạch hội một trận, hắn mình còn có chút điểm không có kịp phản ứng. Trong vô thức lại cũng đã dựa theo toàn chân nội công khẩu quyết vận chuyển, lại để cho chân khí tại huyết mạch hội bên trong không ngừng vòng qua vòng lại. Lúc này kịp phản ứng, Doãn Trị bình nhịn xuống trong nội tâm kinh hỷ, dài thở ra một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, đi thêm một lần bế khí bí quyết, ý định một hơi quán thông còn dư lại độc mạch huyết đạo, liên thông hai mạch nhâm độc. Kỳ thật với tư cách thiên địa huyền quan bạch hội một trận, đằng sau huyết khiếu liền rất tốt đạt thông. Doãn Trị bình đỉnh đầu chân khí tại huyết mạch hội bên trong cấp tốc vòng qua vòng lại, tốc độ cực nhanh, đi phía trước xông lên, tựa như dòng nước xiết lên. Toán một phát liền tuân gia đã qua đằng sau thập hội cùng tượng tinh hai huyệt, đón lấy hạ thần đỉnh. Chân khí tuân gia qua ấn đường thời điểm, Doãn Trị Bình trước mắt giống như thấy bừng sáng. Đón lấy trong mũi một trận, chóp mùi nóng lên, lại đã đạt thông tố lưu huyệt, lại nói tiếp danh nước nhân trùng, chân khí cửa vào. Toàn thân chân khí nước cuồn cuộn, Doãn Trị Bình trong miệng tự nhiên lưới chống đỡ lên ngạc, đáp thiên địa cầu hỉ thước, đây chính là khẩu quyết bên trong kim tỏa quan xuyên hạ cầu hỉ thước. Đốc mạch đến tận đây toàn bộ đạt thông, chân khí thuận thiệt xuống, qua huyệt thử tường, tuyển, hạ thập nhị trọng lâu. Cái gọi là thập nhị trọng chính là đạo gia thuật ngữ bên trong đối với Yết Hầu biệt sưng. Bởi vì Yết Hầu quản có 12 đoạn, cố gọi thập nhị trọng lầu, đây là khẩu quyết bên trong trọng lâu 12 hàng cung phòng. Thiên Lộ, Truyền Kỳ, Hoa Cái, Thử Cô Ung, Ngọc Đường, Thiên Trùng. Chân khí thuận lợi hạ xuống, không ngừng trào lên quá sớm đã đả thông nhâm mạch chưa hiện, rất nhanh bỏ vào hội âm, lại từ hội âm ngược lên đến đốc mạch, cái này chính là hai mạch nhâm đốc một cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Doãn Trị bình lại để cho chân khí không ngừng tại hai mạch nhâm đốc bên trong tuần hoàn trào lên, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí kích động cái dâng lên, tất cả xương tứ chi khắp nơi là khí. Đối lại đợi đi đến 36 cái chu thiên, chân khí kích động phía dưới, không tự kìm hãm được há miệng phát ra một mảnh tiếng hô, thanh âm này giống như rồng ngâm đầm lầy, hổ gầm thấm cốc, xa xa truyền tống đi ra ngoài, vang vọng toàn bộ trùng dương cung. Doãn Trị bình từng nhớ rõ trong sách ghi qua, trong một người công luyện đến cảnh giới nhất định, thường thường sẽ không tự giác quá dị thanh. Chỉ là lại không ghi qua cụ thể rốt cuộc là cảnh giới gì, lúc này chính hắn không tự giác gầm vì thất giải, mới biết cảnh giới này là hai mạch nhâm đốc đã thông sau cảnh giới. Lúc này hắn trung khí rồi rào, khó có thể ức chế. Tiếng kêu gào nghe đồn bài dặm, đánh thức toàn bộ trùng dương cung bên trong đạo sĩ, người người kinh ngạc, nghe tiếng mà động. Thực tế toàn chân lục tử, càng là vừa mừng vừa sợ, biết rõ đây là có người đạt thông hai mạch nhâm đốc, đột phá cảnh giới, từ nay về sau toàn chân giáo bên trong lại thêm một hào thủ. 23. Chương 18, thủ tọa đệ tử. Toàn chân lục tử bên trong mã ngọc, Lưu Sử Huyền, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất bốn người nghe nói tiếng kêu gào, vốn cho là có thể là Hắc đại thông hoặc Tôn bất nhị hai cái này sư huynh muội bên trong một người trong đó, nhưng lập tức nghe tiếng phân biệt vị trí, mới biết không phải hai người chỗ phương vị. Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị hai người này cũng là tại được xương Thiên Địa Huyền Quan Huyết Bạch Hội bên trên bị kẹt nhiều năm, thủy chung không cách nào đạt thông hai mạch nhâm đốc, bắt đầu tu luyện toàn chân nội công tiến giai công pháp Thiên Cương Chính Pháp. Bây giờ nghe tiếng kêu gạo, biết có người đột phá cảnh giới, Mã Ngọc bọn bốn người tự nhiên tưởng rằng hách, Tôn hai người có khả năng nhất. Bởi vì hai người đã ở cửa này bên trên tạp gần 20 năm, tích lũy thập phần thâm hậu, hơn nữa trước mắt toàn chân giáo ở bên trong, chưa đạt thông nhâm đốc trong mọi người, cũng dùng hai người này nội công nhất tinh thông. Mã Ngọc bọn bốn người thi triển khinh công, Suy tưởng vượt qua viện hướng tiếng kêu gào chuyển đến chỗ tiền đến, trên đường trước sau gặp được đồng dạng nghe tiếng mà đến Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị, càng thêm xác nhận Đả Thông nhâm đốc, phát ra tiếng kêu gào không phải hai người. Sáu người trước sau đã tìm đến, phát hiện tiếng kêu gào chuyển ra sân nhỏ, chính là bối chữ chí đệ tam đại đệ tử hiện đang ở chỗ. Cái này nhưng cũng là hợp tình lý, bị kẹt tại toàn chân nội công tầng thứ 9 Đả Thông hai mạch nhâm đốc cửa hải này bên trên đấy, ngoại trừ Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị hai vị này nhị đại đệ tử bên ngoài, chính là trong tam đại đệ tử mấy cái. Bây giờ không phải là hách, Tôn Nghị người Cái kia tự nhiên chính là bối chữ chí mấy cái đệ tử, nếu là bối chữ thanh đệ tử đại đệ tử, thế thì thành không thể tưởng tượng sự tình rồi. Chuyển ra tiếng kêu gào cái gian phòng kia phòng, đã có gần đây ở lại trí chữ lót đệ tử khác ở bên ngoài vây quanh một đống. Toàn chân lục tử trước sau tới, bối chữ chí đệ tử nhìn thấy, nhao nhao tiến lên đây hành lệ tương hô, không nên bọn hắn hỏi, đã có người chủ động cáo chi căn phòng này là của người đó. Khâu xử cơ tại trong toàn chân thất tử võ công cao nhất, khinh công cũng thuộc hắn tốt nhất, hơn nữa hắn tính tình vội vội, chính là là người thứ nhất đi đến. Hắn vừa mới rơi xuống đất, Vậy là một chồng chất bối chiếu trí trong hàng đệ tử đã có một người nhìn thấy bước lên phía trước hành lễ nói sư phụ khâu xử cơ nhìn tới chính là hắn nhị đệ tử lý Trí Thường, lúc này trên mặt đang tràn đầy hưng phấn vẻ vui mừng không đợi hắn mở miệng hỏi lý trí thường đã đón lấy vui mừng mà nói sư phụ là doan sư Minh là doán sư Minh đó là doán sư vi phòng thật đúng khâu xử cơ nghe vậy cũng đại hỉ, lại còn có chút không dám tin một phát bắt được lý trí thường đầu vai kích động mà hỏi tự nhiên là thật đấy sư phụ ngươi xem đó cũng không phải là doán sư Minh phòng ấy ư khoan 1 tháng trước vừa mới đổi đấy, ly 12. Lý Trí Thường nói qua, quay người quay về chỉ. Chúng Dương cung bên trong kiến trúc, ngoại trừ nổi danh số cung điện sân nhỏ bên ngoài, các chưa từng chuyên môn mệnh danh đều căn cứ vị trí bắt quái phương vị theo như trình tự đến xếp đặt mệnh danh, dùng thuận tiện chỉ ra và xác nhận. Chỗ này sân nhỏ đang tại phía nam cách vị trí, Doãn Trị Bình mới đổi gian phòng đúng là ly vị trí để thập nhị số phòng. Hơn một tháng trước Doãn Trị Bình đổi phòng lúc, đặc biệt hướng Khâu Sử Cơ bẩm báo qua, nói là hắn nguyên lai like cái gian phòng kia trời mưa lúc gì nước. Cái kia mấy ngày đang tại mưa to, Khâu Sử Cơ hỏi qua đã có phòng trống, liền chuẩn hắn thay đổi. Đổi qua về sau, Doãn Trị Bình cũng đặc biệt hướng hắn cáo chi mới phòng số. Sự tình bất quá mới đi qua hơn một tháng, Khâu Sử Cơ nhớ rõ còn rất rõ ràng. Theo lý trí thường ngón tay hướng nhìn sang, Khâu Sử Cơ quả nhiên nhìn thấy cái kia gian phòng ốc cạnh cửa trên có khắc có ly 123 chữ kia đánh dấu, cái kia tự nhiên là không sai. Nghĩ đến Doãn Trị Bình có thể ở bằng chừng ấy tuổi, vẫn chưa tới 30 tuổi liền luyện thành toàn chân nội công tầng thứ 9, đã thông hai mạch nhâm đốc, Khâu Sử Cơ trong nội tâm tự nhiên cực kỳ ý, quả nhiên là lão hài ăn lỏng. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mã Ngọc các loại chờ 5 người sau đó trước sau tới, khi biết được phát ra tiếng kêu gạo đột phá cảnh giới chính là Doãn Trị Bình về sau, đều hướng khâu sự cơ trúc mừng vui mừng, cũng thay hắn cao hứng, thay đổi toàn chân giáo cao hứng. Doãn Trị Bình chẳng những là trong tam đại đệ tử cái thứ nhất đột phá cái này một cảnh giới đệ tử, cũng là tự toàn chân giáo sáng lập về sau, đột phá cái này một cảnh giới trẻ tuổi nhất đệ tử. Trế giáo tổ sư Vương Trùng Dương cũng tính, Trùng Dương chân nhân đó là xuất hiện ở gia thành lập toàn chân giáo trước đó đã đột phá phải biết rằng Ngũ Tuyệt bên trong, trừ trùng Dương Chân Nhân bên ngoài, bốn người khác đều là tại 30 tuổi về sau mới đột phá cái này một cái giới. Doãn Trị Bình dùng 29 tuổi chi linh đột phá, liên đại biểu tiềm lực của hắn cùng tương lai phát triển không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Doãn Trị Bình tương lai sẽ trưởng thành là Ngũ Tuyệt cấp độ kia đẳng cấp cao thủ. Toàn chân giáo ra lại nhất tuyệt, tương lai chắc chắn càng thêm lớn mạnh. Tiếng kêu gào rằng có ước chừng nửa cơm thời gian, vừa mới dần dần yên lặng. Doãn Trị Bình dừng lại tiếng kêu gào, thu công dừng lên. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực tràn ngập. Toàn thân cao thấp không một chỗ không khỏe, liền ngay cả ý nghĩ cũng so thường ngày càng thêm thanh minh chút ít. Thực tế hô hấp cũng đại hữu bất đồng, chẳng những khí tức càng thêm kéo dài, liền ngay cả hít vào đến không khí cũng tựa hồ càng thêm mới lạ, tươi tốt một ít. Doãn Trị Bình biết rõ đây là Đả Thông trong mũi Tố Liêu Huyết nguyên nhân, toàn chân nội công bên trong liền có ghi lại. Đả Thông hai mạch nhâm đốc cùng Tố Liêu Huyết về sau, mỗi một lần hô hấp hút vào thiên địa nguyên khí đều tăng nhiều. Ma tái sử dụng toàn nội công hấp thổ nạp chi lúc, hiệu quả cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Cảm thụ hạ Đả Thông hai mạch nhâm đốc hậu thân thể tình huống cùng biến hóa. Doãn Trị Bình mỉm cười, xuống giường mở cửa mà ra. Tình huống bên ngoài hắn mặc dù không có từng nhìn đến, nhưng ở trong phòng cũng nghe đến chút ít phía ngoài tình huống, huống chi hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán cũng đoán ra vài phần. Vào lúc này, tự nhiên muốn đi ra ngoài sáng thể hiện thái độ rồi. Mở cửa ra bên ngoài nhìn lên, cứ việc tâm lý đã có chút ít chuẩn bị, Doãn Trị Bình hay vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Bên ngoài đông nghịt một mảnh, tất cả đều là đầu người, hắn chỗ này sân nhỏ đều bị chật lích rồi, sân nhỏ bên ngoài còn có. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn hắn. Đương nhiên Cái này nhiệt liệt không chỉ là hưng phấn, vui mừng, kích động, hâm mộ, còn có nhiệt liệt phẫn hận cùng glen gết, trong đó tiểu lấy Triệu Chí Kính vì nhất, Triệu Chí Kính ghen ghét ánh mắt đều muốn đỏ lên rồi. Doãn Trị Bình lại không tại nhiều như vậy nhân chung chú ý tới Triệu Chí Kính, hắn lúc này thật sự là bị nhiều người như vậy nhìn đến có chút không được tự nhiên. Hắn kiếp trước trạch nam một người, sẽ không trải qua cái gì đại tình cảnh, như thế lúc loại tình huống này, thật sự không có gì kinh nghiệm, ngược lại là nguyên bản Doãn Trị Bình, coi như sơ qua có chút trải qua, gặp qua chút ít tình cảnh. Tâm tình hơi hốt hoảng trương chỉ chốc lát, Doãn Trị Bình vừa mới chấn định lại, nhìn đến trong đám người toàn chân lục tử trước mắt, liền vội vàng tiến lên hướng 6 người hành lễ. Lục tử đều cao hứng phi thường, Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị tức thì cao hứng bên trong không khỏi cảm thấy càng hái, hắn hai người như vậy niên kỷ cũng không có có thể đánh nhau thông hai mạch nham đốc, bị kẹt tại Bạch Hội chỗ này tiên địa huyền quan bên trên gần 20 năm, sợ rằng cuộc đời này cũng không có nhìn, không nghĩ tới bây giờ lại vẫn bị hậu bối đuổi kịp và vượt qua, trong nội tâm tự nhiên quả thực có chút không phải tư vị. "Tốt, tốt, tốt." Trưởng giáo Mã Ngọc liền sưng vài tiếng tốt về sau, nói, "Chí Bình, Đa Nguyên bản thì có ý cho ngươi làm đệ tam đại đệ tử thủ tọa, vốn định nhìn lại một chút, quan sát ngươi một đoạn thời gian lại làm quyết định. Nhưng hôm nay ngươi đã luyện thành Huyền công tầng thứ 9, đã thông nhâm đốc, trong tam đại đệ tử là không người có thể so sánh rồi. Ngươi nhân phẩm đó cũng là tốt, ba, tứ đại đệ tử bên trong đều có tán thưởng, ta vốn là trước tiên trông ngươi điểm này, hôm nay ngươi võ nghệ lại làm đột phá, cái kia càng là mục đích chung rồi. Ta đêm nay, liền chính thức phong ngươi vì đệ tam đại đệ tử thủ tọa, ngày mai đi sắp phong đại điển. Triệu Chí Kính Nguyên bản liền ghen ánh mắt đều muốn đỏ lên rồi, nghe nói lời ấy Nhịn không được toàn thân run rẩy, càng là ghen ghét quả thực muốn nổi điên, thật đúng nghĩ hét lớn một tiếng, cực kỳ phát tiết một trận. Có thể hết lần này tới lần khác trong lòng biết lúc này phát tiết không được, chỉ có thể nhìn lấy. Chương 19, đã thông nhâm đốc chỗ tốt cùng hữu thế. Sáng sớm hôm sau, làm bỏ đi sừng khóa, ăn nghỉ điểm tâm về sau, đón lấy liền bắt đầu cử hành sắc phong đại điển. Doãn trị bình tại một ngày này, bị chính thức sắc phong vì toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử thủ tọa. Nếu như đem toàn chân giáo so sánh một quốc gia mà nói, như vậy cái này thủ tọa đệ tử thân phận tựu như cùng là một quốc gia thái tử trọng yếu phi thường. Bởi vậy, ngày hôm đó sắp phong đại điện thập phần long trọng, bái thiên tế tổ, lễ nhạc trôi lên, chúng dương cung bên trong sở hữu toàn chân giáo đệ tử toàn bộ tham gia. Bất quá doanh trị bình bản thân, đối với cái này thủ tọa đệ tử thân phận nhưng là cũng không lớn coi trọng. Hắn không phải nguyên bản doanh chí bình, toàn chân giáo đối với hắn mà nói cũng không có gì lòng trung thành, cũng không phải hắn mong muốn phấn đấu cùng phấn đấu địa phương, hắn cũng không muốn làm đạo sĩ cái nghề nghiệp này, càng không muốn đi phát triển phần này mà sự nghiệp. Cho nên, cái này thủ tọa đệ tử với hắn mà nói, thực ra có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đương nhiên, đã có cái thân phận này, Doan Trị Bình cũng sẽ không mất hứng, càng sẽ không chống đẩy. Dù sao, thân phận của hắn bây giờ là toàn thực dạy đạo sĩ, đã có cái này thủ tọa đệ tử thân phận, sẽ càng thêm đề cao hắn địa vị bây giờ cùng gã ngộ. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng không như toàn chân giáo chúng đạo suy nghĩ như vậy mừng rỡ mà thôi. Chuyện tối ngày hôm qua sau khi đi qua, Doãn Trị Bình trở lại trong phòng mình, cũng không có nhận lấy lại ngủ tiếp, cũng không có lại tiếp tục tu luyện, mà là cẩn thận tự nghiệm thấy thoáng một phát đả thông hai mạch nhâm đốc sau thân thể tình huống cùng biến hóa, năm trận chính mình cảnh giới đột phá sau lực lượng. Khi thật, đả thông nhâm đốc về sau, nội lực của hắn cũng không có lập tức gia tăng rất nhiều. Đả thông nhâm đốc chỗ tốt, cũng không phải thể hiện tại trực tiếp gia tăng nội lực bên trên đấy, mà là đang đến tiếp sau phương diện khác. Ví dụ như, hắn về sau tu luyện, nội lực tăng trưởng tốc độ sẽ sâu sắc tăng lên, nội lực tiêu hao về sau, tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, vận hành chân khí tốc độ cũng rất có đề cao. Còn có, liền là đang thi triển chiêu số lúc, duy nhất một lần phóng ra nội lực cũng sẽ đề cao rất nhiều. Một người nội công tu vị thâm hậu cũng không phải trực tiếp đồng đẳng với công kích của hắn như lúc đấy, chưa đạt thông nhâm đốc võ giả, mỗi một lần thi triển chiêu số chỗ kèm theo nội lực, kỳ thật thường thường chỉ có thể phát huy bản thân hắn nội lực 3, 4 thành, thậm chí thấp hơn, chỉ có 1, 2 thành, cái này muốn xem bất đồng chiêu số mà nói. Cao minh võ công chiêu thức chủ yếu thể hiện tại hai phương diện, một là chiêu thức xảo diệu, biến hóa, có thể tấn công địch người chi không sẵn sàng, thứ hai là chiêu thức ý lực, có thể phát huy ra bản thân nội lực tu vi mấy thành đến, có thể phát huy ra càng nhiều, chiêu thức kia ý lực liền càng lớn. Cái Bang Hai Đại Tuyệt Học Đả Cẩu Bổng Pháp cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, liền vừa vận thể hiện tại hai cái này phương diện, là hai cái điển hình. Đả cầu Bổng Pháp chiêu thức chính là dùng xào diệu làm chủ, hết sức biến hóa khả năng, mà Hàng Long Thập Bát Trưởng thì là dùng chiêu thức y lực làm chủ, trưởng lực cưng mãnh, chẳng những có thể phát huy ra bản thân toàn bộ nội lực, có mấy chiêu thậm chí còn có thể vượt xa người thường phát huy, dùng một phần nội lực, lại có thể đánh ra hai phần uy lực. Không nói chuyện cao mình chiêu thức, chỉ nói bình thường công kích. Chưa đạt thông nhâm đốc giả tại mỗi một chiêu bình thường trong công kích, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra bản thân nội lực 3, 4 thành đến. Mà Đả Thông nhâm đốc võ giả lại có thể đánh ra 5, 6 thành, thậm chí 7, 8 thành đến. Kể từ đó, dù là trong hai người lực tương đương, đánh nhau lên, tự nhiên là Đả Thông hai mạch nhâm đốc võ giả lớn hơn chiếm ưu thế. Đánh cho cách khác, ví dụ như giáp rất hai người đều có 10 điểm nội lực. Giáp Đả Thông hai mạch nhâm đốc, toàn lực một chưởng có thể đánh nhau ra 6 giờ nội lực, mà ớt không có đánh thông nhâm đốc, toàn lực một trường chỉ có thể đánh ra 3 giờ nội lực. Hai người mặc dù nội lực bằng nhau, nhưng giáp lực công kích lại cao hơn ớt gấp đôi. Như vậy hai người một đối chưởng, cái kia tự nhiên là cao thấp lập phản. Đương nhiên, võ công cũng không phải đơn giản toán học đối lập. Hai người là võ, cũng sẽ không chỉ so với đơn giản đối chưởng đấu lực công kích. Có thể hai tướng đối lập, ai mạnh ai yếu, tự nhiên cũng không khó phân biệt. Mà đây vẫn chỉ là đề cao chiêu thức kèm theo nội lực điểm này bên trên ưu thế, hơn nữa nội lực hồi phục tốc độ cùng vận hành tốc độ đều rất có tăng lên. Đả thông hai mạch nhâm đốc võ giả chẳng những đối với ngang nhau nội lực tu vị nhưng không có đả thông nhâm đốc võ giả lớn hơn chiếm ưu thế, chính là chống lại nội lực tu vị thâm hậu nhưng không có đả thông nhâm đốc võ giả, cũng có thể chiếm bên trên chút ít ưu thế ít nhất là không rơi vào thế hạ phong. Tựa như Doãn Trị Bình hiện tại, hắn mặc dù đã thông hai mạch nhâm đốc, nhưng nội lực tu vị thâm hậu bên trên vẫn còn không bằng so với hắn nhiều luyện vài thập niên nội công hắc đại thông cùng Tôn Bất nhị mạnh mẽ, chính là cùng so với hắn sớm luyện võ 10 năm Triệu Chí Kính so sánh với, vẫn là còn có không bằng. Có thể nếu thật động thủ, Triệu Chí Kính hiện tại liền chưa chắc là đối thủ của hắn rồi. Triệu Chí Kính mặc dù là toàn chân giáo trong đệ tam đại đệ tử võ công cao nhất, có thể nguyên bản tại chưa đạt thông hai mạch nhâm đốc trước đó, Doãn Trị Bình liền cùng hắn không sai biệt nhiều. Hiện tại Doan Trị Bình đã thông hai mạch nhâm đốc, tự nhận là muốn thắng Triệu Chí Kính, đó là thỏa thỏa được rồi. Hai người nguyên bản chính lệnh, chính là Doan Trị Bình nội lực hơi yếu, hiện tại hắn một tá thông nhâm đốc, mặc dù nội lực tu vị còn không có lập tức mạnh hơn Triệu Chí Kính, có thể đang công kích lúc nội lực phát ra bên trên, nhưng là mạnh hơn qua Triệu Chí Kính rồi. Mặc dù chống lại công lực càng mạnh hơn nữa Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị, Doãn Trị Bình cũng tự nhận là có thể không rơi vào thế hạ phong, cái này là đả thông hai mạch nhâm đốc sau lực lượng. Hiện tại, hắn là toàn bộ toàn chân giáo bên trong đả thông hai mạch nhâm đốc người thứ 5. Các bốn người thì là Mã Ngọc, Lưu Sử Viễn, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất. Lão ngoan đồng đó là không thể tính toán toàn chân giáo người trong đấy, hắn thậm chí không phải đạo sĩ, Vương Trùng Dương đã chết, tự nhiên cũng không tính. Nếu như tính luôn hai người này, cái kia Doan Trị Bình chính là người. Sát Phong Đại Điện sau ngày thứ ba, Khâu Sử Cơ chính thức truyền thụ Doan Trị Bình toàn chân nội công tiến giai công pháp Thiên Cương chính pháp, cùng truyền còn có một bộ đồ Thiên Cương trưởng cùng một bộ đồ Thiên Cương kiếm pháp. Cái này hai bộ võ học chính là Thiên Cương chính pháp nguyên bộ võ học, dùng Thiên Cương chính pháp nội lực thúc dục, uy lực càng lớn. Cái này hai bộ võ học Kỳ thật chính là chú trọng tại chiêu thức uy lực bên trên đấy, có thể tận lực mà phát huy ra bản thân toàn bộ công lực, trong đó lợi hại chiêu thức cũng có thể làm được vượt xa người thường phát huy. Bất quá cái này hai bộ võ công, trước đó nhưng là cũng không thể lựa đấy, cần được có có thể tu tập Thiên Cương chính pháp tư cách về sau, mới có thể bị cùng thụ cái này hai bộ võ học. Bởi vì hai bộ võ công cũng không chỉ là đơn giản chiêu thức kỹ pháp, còn liên quan đến rất nhiều nội lực vận dụng pháp môn. Nếu như sẽ không trong đó nội lực vận dụng pháp môn, chỉ bằng vào chiêu thức, kỳ thật cũng không tính được bao nhiêu tinh diệu. Mà Thiên Cương chính pháp Có thể nói cho dù làm là cái này hai bộ võ công khẩu quyết tâm pháp, cho nên cần phải bắt đầu tu tập Thiên Cương chính pháp về sau, mới có thể được thụ cái này hai bộ võ công. Nếu không, quan học cái này hai bộ võ công, cái kia học được cũng không ích lợi gì, càng phát huy không xuất ra hắn xứng đáng uy lực. Thậm chí miễn cưỡng đi luyện, còn có thể phản chịu nội thương. Mà trước đó, doanh trị bình sở học khác toàn chân giáo võ công, vô luận quyền cước hay vẫn là kiếm pháp, kỳ thật còn nhiều này đầy chiêu thức tinh diệu làm chủ, này đây kỹ thủ thắng. Cái này hai bộ võ công, tức thì có thể nói là dùng lực thủ thắng. Vô công luyện đến chỗ cao thầm, kỳ thật chính là muốn đi đến như vậy đừng đi. Cái gọi là dùng kém cỏi phá khéo léo, dùng pháp phá hoa, dốc hết sức mà đánh bại 10 hội. Dương Quá huyền thiết trong kiếm, liền cũng là như vậy con đường. Chương 20, Quách tính cùng Dương Quá một tới. Được thụ Thiên Cương chính pháp cùng Thiên Cương trưởng, Thiên Cương kiếm pháp ngày thứ bảy, Doãn Trị bình ngày hôm đó đến qua điểm tâm, đang định như thường ngày, ra chủng Dương cung đến chính mình đã từng tập võ chính là cái kia vắng vẻ đỉnh núi luận võ. Nhưng người ra tiệm cơm không lâu, nhiên một người bối chữ tiểu đạo sĩ tìm ở hắn nói, Doãn sư bá Khâu sư tổ phân phó ta đến đây tìm ngươi, muốn ngươi đến hậu điện đi nghị sự. Toàn chân giáo đệ tử bài danh thực sự không phải là dựa theo tuổi lớn nhỏ, mà là dựa theo nhập môn thứ tự trước sau. Kỳ thật không nhất toàn chân giáo, trong chốn Võ Lâm môn phái khác cũng phần lớn là cái quy củ này. Khâu sử cơ cái này nhất mạch, Doãn Trị Bình phía dưới liền có mấy cái năm so với hắn tuổi còn muốn lớn hơn đích sư đệ. Doan Trị Bình nhận biết cái này, Bối Chư Thanh Tiếu đạo sĩ, liền đúng là một tên trong đó tuổi so với hắn lớn hơn đích sư đệ Trần Chí Hiền đệ tử, cùng hắn ngược lại là đồng nhất mạnh. Doãn Trị Bình nghe vậy gật gật đầu, lên tiếng liền sau này điện bước đi. Chúng Dương cung tại trên đường trục trung tâm cùng sở hữu tiền trung Tam trọng đại điện, đệ nhất trọng tiền điện chính là Tam Thanh đại điện, cung phụng đạo giáo Tam Thanh tổ sư thượng thần. Tam Thanh đại điện là tam trọng trong đại điện lớn nhất, hơn nữa cũng là chúng Dương cung sở hữu trong kiến trúc lớn nhất một tòa. Ngày thường cử hành sớm muộn gì khóa cùng tụ họp ý kiến nhiều người sự tình, đều là tại Tam Thanh đại điện cùng đại điện chức rộng lớn trên con trường. Đệ nhị trọng đại điện là Dương đại điện, cung phụng bên trên cái động bắt tiên bên trong dương chân nhân lư động bởi vậy, vậy cũng gọi là lư tổ điện. Toàn chân giáo ở bên trong ngoại trừ đạo gia thường cung cấp tam thanh tổ sư bên ngoài, chủ yếu nhất cung phụng đối tượng chính là thuần dương chân nhân Lữ Độc Tân. Toàn chân giáo vì phát huy mạnh giáo lý, thuận tiện tại truyền giáo, từng đồn đại qua chế giáo tổ sư Vương Trùng Dương là trong núi gặp tiên, được thuần dương chân nhân truyền thụ đạo pháp, thủ lư tổ chân truyền, lúc này mới khai sáng toàn chân giáo cơ nghiệp. Bất quá lời đồn đại này, kỳ thật chỉ là Vương Trùng Dương năm đó một câu vui đùa lời nói. Vương Trùng Dương năm đó làm đạo sĩ về sau, có cùng hắn cùng một chỗ cử động nghĩa kháng kim qua bạn cũ bộ hạ cũ đến đây tìm hắn. Đối với hắn đột nhiên xuất ra làm đạo sĩ tỏ vẻ vô cùng không thể lý giải. Mà Vương Trùng Dương tổng không thể nói là cùng lầm Chiêu anh vị này hồng nhan chi kỷ đánh của thua, lúc này mới ra ra. Cho nên liền nắm là gặp được tiên nhân, cố ý giật một câu như vậy. Lời đồn đãi này liền chậm như vậy chậm lưu truyền ra ngoài, mà không ít ngu tiến chi nhân liền tin là thật, do đó thành toàn chân giáo tín đồ. Nói thực ra, toàn chân giáo lúc trước có thể mở ra cục diện, cũng có lời đồn đãi này công lao ở bên trong. Cái này là danh nhân hiệu ứng, lúc ấy đã bị lan truyền thành tiên lư động Tân có thể so sánh Vương Trùng Dương tại dân gian trong dân chúng nổi danh hơn. Bởi vì đối với truyền giáo có trợ giúp, đoàn đại truyền ra về sau, Vương Trùng Dương cũng không có cố ý đi bác bỏ tin đồn, cứ như vậy chấp nhận. Cũng bởi vậy, Trùng Dương cung bên trong mới có chỗ này để nhị trọng Thuần Dương đại điện. Thuần Dương đại điện về sau, đệ tam trọng hậu điện, chính là cung phụng toàn chân giáo chế giáo tổ sư Trùng Dương chân nhân Vương Trùng Dương, liền cứ gọi là Trùng Dương đại điện, nhưng toàn chân giáo đệ tử đều đã từng xưng là hậu điện. Toàn chân lục tử ngày thường nghị sự, chính là tại tòa đại điện này. Nguyên bản bình là không có tư cách tham dự lục tử nghị sự đấy chỉ có tại cô ý muốn chí chữ lót đệ tử cộng đồng tham dự nghị sự lúc mới có thể lên tiếng, nhưng hắn hiện tại thành đệ tam đại đệ tử thủ tọa, ngày sau là muốn tiếp trưởng toàn chân giáo làm trưởng giáo đấy, tự nhiên liền có tư cách này tham dự ngày thường cộng đồng nghị sự, có quyền ảnh hưởng cùng quyết định toàn chân giáo lớn nhỏ sự vụ. Doan Trị Bình tới hậu điện thời điểm, Mã Ngọc các loại chờ toàn chân lục tử đều đã tại trên điện an tọa đối với lợi. Doãn Trị Bình vội vàng bước nhanh về phía trước, hướng sáu người cung kính hành lễ, lại luôn nói, thực là đệ tử không nên làm phiền sáu vị chân nhân chờ trực rồi. Mã Ngọc nhẹ lời cười nói, hôm nay việc này chúng ta cũng là mới nhận được tin tức, sự tình phát đột nhiên, không có nói trước thông tri ngươi, nhưng là trách không được ngươi. Khâu xử cơ nhưng có chút trách cứ, Chí Bình, ngươi bây giờ là thủ tọa đệ tử, trong giáo rất nhiều chuyện đều cần ngươi tham dự, ta xem ngươi về sau hay vẫn là ít đến ngoài cùng đi luyện võ rồi. Vâng. Doãn Trị Bình mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng vào lúc này lại biết không thể mở miệng phân biệt giải phản bác, để tránh bác Khâu sư cơ mất mũi. Mã Ngọc ruốt râu cười nói, đời sư đệ không khỏi đối với đệ quá mức trách móc nặng rồi, ta nghe ngươi nói, Chí Bình trong núi luyện võ càng có bổ ích. Nhớ hắn có thể đột phá cảnh giới, cũng ứng với cùng này có chút ít quan hệ, cái nào có thể lại để cho hắn vì tục vụ mà nhẹ tại luyện võ. Chúng ta người luyện võ vốn là đối luyện võ hoàn cảnh có nghiêm khắc yêu cầu, ví dụ như luyện nội công muốn tại tinh thất, luyện quyền chân khi rồi muốn tại rộng rãi chỗ. Có người cần tại yên tĩnh chỗ không người mới có thể tĩnh tâm tập võ, có người lại muốn tại sơn minh thủy tú chỗ mới có thể luyện được nhập thần. Sư lệ ngươi hạn chế chí bình luyện võ chi điện, vậy thì chờ tại hạn chế hắn tập võ tiến cảnh, cái này có thể sẽ là của ngươi không phải?" Dứt lời, truyền hướng Doãn Trị bình nói, "Chí bình Không cần nghe ngươi sư phụ theo như lời. Về sau ngươi nên như thế nào còn liền như thế nào, chỉ là muốn cáo rõ ràng chúng ta ngươi đang ở đây nơi nào luyện võ, không thể để cho chúng ta tìm ngươi lúc lại tìm ngươi không đến." Doãn Trị bình hành lễ bài nói, đa tạ mã sư bá ưu ái, đệ tử định tôn dạy bảo. "Chỉ là của ta luyện võ cái kia chỗ địa phương cũng là lung tung tìm kiếm đấy, nói lại nói không rõ ràng con đường, như thế này nghị sự bỏ đi, ta mang lý trí thường sư để mấy người bọn hắn đi nhận thức, nhận thức địa phương. Về sau ta như bên ngoài luyện võ, sư các ngươi muốn tìm ta lúc, chỉ của bọn hắn tới tìm liền có thể" Mã Ngọc gật đầu nói, "Tốt, tựa như này bỏ đi, kế tiếp chúng ta nói chính sự." Dứt lời, chỉ chỉ một cái không bộ đoàn hướng Doãn Trị Bình nói, "Ngồi bỏ đi, Chí Bình." Dạ sứ bá. Doãn Trị Bình lại chắp tay thi lễ một cái, đi qua quanh chân ngồi ở đó cái bộ đoàn bên trên, cùng ngồi lắng nghe. Đây cũng là hắn trở thành thủ tọa đệ tử về sau, lần thứ nhất đến đây tham dự nghị sự, cảm thấy đã hạ quyết tâm, muốn nhiều nghe ít nhất, không thể vọng thêm lên tiếng, để tránh phạm sai lầm. Đối đãi đợi Doãn Trị Bình ngồi vào chỗ của mình, Mã Ngọc nhìn mọi người một cái, ho nhẹ một tiếng, trọng mở miệng, tự thuật lần này chỗ nghị sự tình. lai like hôm nay chỗ nghị sự tình là về luyện tiên Lý Mạc Sầu. Vị này xích luyện tiên tử lòng dạ độc ác, có không đúng sẽ giết người bị mất mạng, hơn nữa bình thường là trạm thảo chứ căn, giết người cả nhà. Ngay gần đây, Lý Mạc Sầu lại đang sơn tây phạm vào mấy liên hội tán, khiến cho sơn tây võ lâm nhân sĩ cũng vẫn. tây tiệm tây hai địa phương cách xa nhau không xa, mà sơn tây cũng có toàn chân giáo đạo tràng. Toàn chân giáo thân là đương kim võ lâm đệ nhất đại phái, sơn tây những cái kia võ lâm sĩ tự nghĩ không có cao thủ, sợ bắt không được đến Lý Mạc Sầu. Liên thông qua toàn chân giáo tại Sơn Tây đạo chẳng, lực mời toàn chân giáo cao thủ hướng Sơn Tây trợ trận, cũng chủ trì đối phó Lý Mạc Sở sự tình. Nghe nói việc này, Doãn Trị Bình không khỏi trong nội tâm khẽ động, âm thầm nói, ta nhớ được trong sách quả thật có nâng lên việc này, Quách Tính mang Dương Quá bên trên núi chung năm lúc, lục tử bên trong Lưu Sử vẫn cùng Tôn Bất nhị liền không tại. Về sau Khâu Sử Cơ báo cho biết Quách Tính, Lưu, Tôn nhị người là tại Sơn Tây có việc, không bằng chạy về. Mặc dù lúc ấy Khâu Sử Cơ không có nói cho Quách Tính Lưu, Tôn Nghị người đang Sơn Tây là vì chuyện gì. Phần ngoại lệ trung hậu đến đã có mơ hồ nâng lên là vì đối phó Lý Mặc Sầu. Hơn nữa ta nhớ được về sau lưu, tốt nhị người cũng bắt không được đến Lý Mặc Sầu, còn lại đi Trùng Dương cung bên trong phát tới cầu viện, khiến Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất dẫn người tiến về trước. Dương quá chính là tại Khâu Sử Cơ không tại Trùng Dương cung trong khoảng thời gian này, không ai thay hắn chủ trì công đạo, lúc này mới bị Triệu Chí Kính làm khó dễ, cuối cùng thoát đi Trùng Dương cung, trời đưa đất đẩy làm sao mà hạ bãi vào cỗ mộ. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải hay vẫn là Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất Nghị dẫn người tiến về trước sân tây. Mà chuyện này một phát sinh, vậy thì nói do Quách Tĩnh mang Dương Quá bên trên núi Trung Nam thời gian không xa. Chương 21, chủ trì bắt đầu đại trận. Toàn chân lục tử một phen sau khi thương lượng, quả nhiên là quyết định phái Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất nhị tất cả mang vài tên đệ tử, tiến về trước sơn Tây đi chủ trì đối phó Lý Mạc Sầu sự tỉnh. Thương lượng định về sau, mọi người tản đi, Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất nhị tức thì tất cả đi an bài xuất hành công việc. Muốn dẫn người nên thông chi thông chi, muốn dẫn độ vật nên chuẩn bị chuẩn bị. Ước chừng một lúc lâu sau, Lưu, Tôn Nghị liền đã toàn bộ thu thập thỏa đáng, tại Tam Thanh đại điện trước tụ tập. Mã Ngọc dẫn đầu Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông, còn có Doãn Trị Bình, cái này tân nhiệm thủ tọa đệ tử cùng với khác vài tên đệ tử, đem Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất nhị một nhóm người tống xuất trùng dương cung bên ngoài. Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất nhị dẫn người tiến về trước Sơn Tây sau hơn 10 ngày, toàn chân giáo bên trong lại ra một đại sự. Hơn nữa, chuyện này cũng cùng xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu có quan hệ. Bất quá, chuyện này nguyên nhân gây ra lại muốn đẩy tố đến một năm trước đó. Năm trước mùa xuân, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất bởi vì có việc tiến về trước Tây Bắc, tại Cam Châu một vị võ lâm đồng đạo trong nhà nhấn ná lúc. Nghe được một tin tức. Nói là một năm về sau, bốn phương các nơi tà ma ngoại đạo muốn bày tụ tập núi Trung Nam, có sợ tất vị. Núi Trung Nam là toàn thực dạy căn bản chi địa, những thứ này tà ma ngoại đạo muốn tới núi Trung Nam có sợ tất vị, toàn chân giáo tự nhiên không thể không đề phòng. Hai người còn sợ tin tức không chính xác, lại phái người tứ xuất nghe ngóng, quả nhân cũng không phải là giả tạo. Chỉ là bọn hắn lại nghe được, những thứ này tà đạo nhân vật bên trên núi Trung Nam đến lại cũng không là hướng về phía toàn chân giáo, mà là sẽ đối trong cổ mộ tiểu long nữ có mưu đồng nhu. Mà những người này sở dĩ sẽ đối với tiểu long nữ có nhiêu độ yêu, chính là bởi vì lý mạc sầu chỗ khơi mào. Lý mạc sầu tại hắn sư phụ sau khi chết, mấy lần dục vọng nưu đầu ngọc nữ tâm kinh, lại đều không công mà về. Đây cũng không phải là nàng võ nghệ không bằng tiểu long nữ, mà là trong cổ mộ cơ quan trùng trùng đệp đệp, nàng là thua ở cơ quan bên trên. Vì vậy nàng nghĩ ra như vậy một cái kế sách, trên giang hồ thả ra đồn đại, nói sư phụ nàng ngợi tiểu long nữ năm nay 18 tuổi sinh nhật này, nếu so với võ chọn dễ, nếu là có ai thắng được tiểu long nữ, chẳng những tiểu long nữ nương thân đối với xuất giá, mà trong cổ mộ kỳ chân dị bảo, võ công bí kíp cũng làm vì đồ cưới đều đem tặng. Những thứ này người trong giang hồ vốn cũng không nhìn được được tiểu long nữ, cũng chưa nghe nói qua tiểu lòng nữ tên tuổi, nhưng Lý Mạc Sở mọi nơi tiến dương, nói sư phụ nàng muội tiểu long nữ mỹ mạo tư sắc muốn hơn xa tại nàng. Lý Mạc Sở vốn là cái phong độ tư thái hiểu điệu, xinh đẹp mỹ nhân, trên giang hồ thập phần nổi danh, theo hắn xích luyện tiên tử danh hào liền có thể thấy được lùng đốn. Xích luyện là chỉ nàng như rắn nước bình thường, tính tình bạc hơn nữa tự ý dùng độc công, mà tiên tử chính là hình dung nàng dung mạo mỹ mạo, có tiên tử có tư thế rồi. Trên giang hồ tà đạo nhân vật ở bên trong, đối với Lý Mạc sầu mê mọi người quả thực không ít. Chỉ là nàng đối với mọi người đều không thêm coi trọng, có ai khá vô lễ, lập phóng độc thủ, như đầu như độc xà làm cho người ta khó có thể thân cận. Mà hiện nay nghe nói nàng có khác cái sư muội, tướng mạo đẹp hơn, hơn nữa công nhiên luận võ chọn dễ, tự nhiên đều mơ tưởng đến thử một lần thân thủ, dục vọng ôm mỹ nhân về. Hung chi lại nghe nghe thấy cái kia trong mộ có thật nhiều kỳ chân dị bảo, võ công bí kíp, cho dù đoạt không đến mỹ nhân, có thể đoạt chút ít chân bảo, bí kíp cũng là kiếm được, cũng không ít không phải hướng về phía mỹ nhân chính là hướng về phía những thứ này chất bảo bí kíp mà đến. Lý Mạc Sâu cố ý trên giang hồ bốn phía tuyên dương, bởi vậy cái này đồn đại trên giang hồ chuyển đi bay là tạ, nhắm chúng rất nhiều nhân vật giang hồ tâm động, mong muốn tại tiểu long nữ sinh nhật cái ngày đó, bên trên núi trung nam đến thử thời vận. Lý Mạc Sâu chính mình công không được cổ mộ, đây là đặc biệt vì tiểu long nữ trêu chọc đích nhân, dục vọng mượn cái này rất nhiều người chi thủ công tiến vào trong cổ mộ đi. Trong mộ mặc dù cơ quan trùng trùng điệp điệp, nhưng nhiều người như vậy một loạt mà vào, sợ tiểu long nữ một người cũng bận không qua nổi phát động cái kia rất nhiều cơ quan chính là đã phát động ra, cũng có thể đem những này người coi như thăm dò cơ con đấy, nàng tức thì thừa dịp hư mà vào. Lý Mạc Sầu tính toán tất nhiên là tốt, nhưng đây đối với cùng tồn tại núi Trung Nam toàn chân giáo mà nói, nhưng là thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió. Lý Mạc Sầu mặc dù nhằm vào chính là tiểu long nữ, nhưng những thứ này người trong tà đạo bên trên được núi Trung Nam đến, tự nhiên không thể đối với cái này núi Trung Nam bên trên đương kim võ lâm đệ nhất đại phái làm như không thấy, đều không có cố kỵ. Toàn chân giáo tự cho mình chính đạo đại phái, tự nhiên cùng những thứ này người trong ta đạo tránh ta bất lưỡng lập. Những người này ngày xưa cũng cùng toàn chân giáo có nhiều xung đột, giúp nhau chém giết. Hiện tại mượn cơ hội này, mọi người tất cả đều tụ hợp lại với nhau, nếu như toàn chân giáo muốn tới can thiệp bọn hắn làm việc, liền dứt khoát thừa cơ đem toàn chân giáo cho cho lấy, ngoại trừ cái này cái đinh trong mắt. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất tự năm trước được tin tức, chạy về núi Trung Nam về sau, liền thủy chung phái người tiểu dò xét việc này, điều tra những thứ này người trong Tà đạo độc tĩnh. Hiện tại tiểu Long nữ sinh Nhật gần, phái đi tìm hiểu tin tức toàn chân giáo đệ tử cũng truyền về tin tức, nói là những thứ này người trong Tà đạo cũng bắt đầu đã có động tác đang từ bốn phương tám hướng chạy tới núi Trung Nam mà đến. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đám người được chuyển về tin tức, liền lại triệu tập mọi người nghị sự, thương lượng đối sách. Hiện tại Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất nhị không tại, tham dự liền chỉ còn Lập Tức Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông bốn người còn có Doan Trị Bình cái này thủ tọa đệ tử. Lúc này nghị sự, Doãn Trị Bình vẫn là nhiều nghe ít nhất, không nhiều lắm thêm nói bữa. Cho nên, chủ yếu vẫn là Mã, Khâu, Vương, Hách bốn người thương lượng. Một phen sau khi thương lượng, định ra rồi mấy cái đối sách. Đầu tiên, chính là truyền ra bản dự Triệu tập trong giáo bên ngoài tất cả đại đệ tử trở về trung ương cung, gia tăng núi trung nam buồn cung lực lượng, tiếp theo là chọn lựa võ nghệ thuần thuộc đệ tử diễn luyện tiên cương bắt đầu trận pháp. Bất quá, đang quyết định bắt đầu đại trận chủ trì chi nhân bên trên, lại cùng trong sách đã có xuất nhập. Nguyên bản trong sách chủ trận chính là trong tam đại đệ tử võ công cao nhất Triệu Chí Kính, nhưng hiện tại Doãn Trị Bình tại ngày trước đã thông hai mạch nham đốc, đã luyện thành toàn chân nội công tầng thứ 9. Mặc dù công lực của hắn thâm hậu bên trên trên nhất thời còn không bằng Triệu Chí Kính, thật là cái đối thủ, Triệu Chí Kính dĩ nhiên không phải là đối thủ. Cho nên Hiện tại trong Tam đại đệ tử võ công cao nhất là được Doãn Trị Bình. Mã Ngọc, Khâu xử Cơ bọn 4 người biết rõ điều này, cho nên cái này bắt đầu đại trận chủ trận chi nhân liền cũng định vì Doan Trị Bình cái này thủ tọa đệ tử. Doãn Trị Bình nghe được quyết định này, không khỏi trong nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ, cái này quyết định tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý, dù sao hiện tại ta mới là trong Tam đại đệ tử võ công cao nhất, Triệu Chí Kính thằng này tự nhiên được lánh sang một bên rồi. Nếu như hay vẫn là nguyên bản do Triệu Chí Kính chủ trì, ta đây muốn ngăn cản trên sơn đạo toàn giáo đệ tử cùng quyết định đánh nhau. Còn nhiều ít đi phí chút ít tâm tư, nhưng bây giờ đổi do ta chủ trận, vậy thì đơn giản khá hơn rồi, chỉ cần ta phân phó một tiếng là được. Hung chi ta cùng với Quách Tĩnh, Nguyên buồn chính là con biết. Không đúng, hẳn là Nguyên Bản Doãn Trị Bình là cùng Quách Tĩnh quen biết. Về phần ta, cái kia qua ít ngày liền tính toán là lần đầu tiên gặp nhau. Đối với quyết định này, Doãn Trị Bình tự nhiên không chối tử, lập tức liền công nhận được pháp chỉ. Ngoại trừ Triệu Tập bên ngoài đệ tử hồi cung cùng chọn lựa người diễn luyện bắt đầu đại trận bên ngoài, mà khác chính là càng thêm lấy người tìm hiểu những cái kia người trong Tà đạo tin tức còn có thì là phái người ở trên núi hiểm yếu chỗ khác một điều cuối cùng thì là đưa tin đến trong cổ mộ đi mời tiểu Long nữ chú ý nhiều hơn đề phòng đương nhiên cái này tín đưa qua tự nhiên là không có hồi âm tiểu Long nữ hoàn toàn không thêm để ý tới bất quá don trị bình mặc dù trong lòng biết điểm này thực sự không có ở lúc này mở miệng nhắc nhở cái này vốn chính là dâu di sự tình, tỉnhống chi chính là hắn nhắc nhở dùng trưởng giáo mã Ngọc làm người Phúc hậu thư này hơn phân nửa hay là muốn tiến đưa đấy sẽ không đề cập tới thật sự không cũng không khác biệt gì chương 22 bố phòng đại địch Nhận được chủ trì bắt đầu đại trận nhiệm vụ về sau, Doan Trị bình đoạn thời gian này cũng không có thời gian đi ra ngoài đến trong núi luyện võ. Thậm chí chính là tại Trùng Dương Cung ở bên trong, cũng không có nhiều thời gian của mình luyện võ, mỗi ngày ban ngày, trên cơ bản đều là mang người diễn luyện bắt đầu đại trận, chỉ có mỗi ngày buổi tối thời điểm mới có thể có không mà luyện bên trên mấy canh giờ nội công. Thiên cương chính pháp là toàn chân nội công tiến giai công pháp, so với dễ dàng học khó tinh toàn chân nội công đến, thiên cương chính pháp muốn càng thêm tính áo năng giải, không dễ thủ thủ. Doãn Trị bình mặc dù được thụ thiên cương chính pháp, nhưng mới bất quá ngắn ngủn 10 ngày Hơn nữa những ngày này lại sự vụ bận rộn, thật sự chưa nói tới cái gì tiến triển, thậm chí ngay cả nhập không có cửa đầu cưng. Mắt thấy đoạn thời gian này thật sự là rút không xuất ra thời gian gì lượv võ, Doan Trị Bình dứt khoát liền tạm không luyện Thiên Cương chính pháp, chỉ là như cũ tu luyện toàn chân nội công, tính toán đợi đã qua đoạn thời gian này, kế tiếp đại sự kiện đi qua về sau, mới hảo hảo tu luyện Thiên Cương chính pháp. Quyết định về sau, Doãn Trị Bình liền tâm không nói chú ý, mỗi ngày buổi tối chỉ là chuyên tâm tu luyện toàn chân nội công. Như thế hơn 10 ngày sau, hắn toàn chân nội công lại có tiến cảnh. Hắn hiện tại tu luyện là toàn chân nội công tầng thứ 10, muốn đánh thông chính là kỳ kinh bắt mạch bên trong hai mạch sung, đối. Cái này tiến cảnh chính là hắn đạt thông mạch sung, tầng thứ 10 đã luyện thành một nửa mà. Tính ra hắn đạt thông mạch xung cách hắn đạt thông hai mạch nhâm đốc thời gian, không sai biệt lắm vừa vặn thời hạn một tháng. Một tháng thời điểm liền đạt thông một cái kinh mạch, nhưng lại chỉ là mỗi ngày buổi tối luyện mấy canh giờ, thật sự xem như so sánh nhanh. Đối với hắn phải bộ phận cửu âm chân kinh về sau, đạt thông mạch đốc vẫn còn bách hội một cửa bên trên tạm hơn 2 tháng, thật sự là không thể lãnh động. Bất quá cả hai độ khó vốn cũng cũng cùng cũng thật sự không thể so sánh. Hai mạch nhâm đốc, nhất là mạch đốc, vốn là kỳ kinh bát mạch thậm chí toàn thân sở hữu trong kinh mạch khó khăn nhất đạt thông. Mà nhâm đốc một trận, kỳ kinh bát mạch đằng sau mấy mạch đạt thông đứng lên liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Doãn Trị Bình dùng một tháng đạt thông mạch sung, cũng không tính được đặc biệt nhanh. Doãn Trị Bình đạt thông mạch sung không có mấy ngày về sau, phải đi dưới núi tìm hiểu tin tức toàn chân giáo đệ tử trở về núi bẩm báo, nói là đã dò xét trở nên rõ ràng sở, những cái kia người trong tà đạo định 5 ngày sau dưới chân núi phổ quang tự bên trong hội, lấy tay kích tấm bia đá làm hiệu. Hơn nữa giỏ tham lũ yêu tà bên trong có hai cái đại ma đầu lợi hại nhất, một cái là Mông Cổ Hoắc Đô Vương tử, nghe nói là thành cát tư hán gần hệ tử tôn, đầu năm nay đi vào trung nguyên, ra tay liền bị thương Hà Nam ba hùng, về sau lại đàng cam lương đạo bên trên một mình giết chết Lan Châu bảy bá, gần nhất trên giang hồ tiền tuổi thập phần vang dội, một người khác là Hoắc Đô sư huynh, tên là Đạt Nhị Ba, là một dấu tăng, người này trời sinh thần lực, hết sức lợi hại. Trung Dương cung chúng phải tin tức, tự nhiên càng là gấp rút bố trí. Doãn Trị Bình nhớ tới trong sách địch nhân từng thi dùng công, phóng hỏa nhiễu địch, quấy dày toàn chân giá bố phòng. Nếu không có Quách tính kịp thời đi đến, sợ rằng toàn chân giáo cái này đương thời võ lâm đệ nhất đại phái thật đúng là cũng bị người cho cho lấy. Nhưng dù vậy, Trùng Dương cung cũng bị địch nhân đốt một tòa hùng vĩ hậu viện. Nếu không có Quách tính chạy đến, sợ rằng cả tòa Trùng Dương cung đều muốn bị đại hỏa ảnh hưởng đến, hóa thành cho tàn. Nghĩ đến chỗ này đoạn, Doãn Trị Bình liền hướng Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mấy người đề nghị muốn phòng bị địch nhân phóng hỏa nhiễu loạn đối phương bố phòng. Hiện tại đến những địch nhân này lộ vẻ người trong ta đạo, trên hồ giết người phóng hỏa nguyên là việc nhà thói quen cơm, những người này nơi nào sẽ cùng toàn chân giáo mà nói hồ quy củ? sợ rằng phải có các loại âm tàn độc các kế sách, thật là không thể không đề phòng. Mã Ngọc, Câu Sử Cơ bọn bốn người nghe xong, đều là không khỏi cảm thấy cả kinh, bọn hắn xác thực thật không ngờ điểm ấy. Lập tức liền phân phó xuống dưới, mệnh trong nội cung đệ tử từ giờ trở đi nhiều hơn xuống nước, để ngựa chuẩn bị địch nhân phóng hỏa. Lại mệnh những cái kia võ nghệ hơi thấp đệ tử, chuyên tư cứu hỏa xử tình. Như gặp địch nhân, không thể mạo muội đánh nhau, chỉ chờ địch nhân phóng hỏa đi rồi, lập tức đi ra đập chết cứu giúp chính là. Doãn Trị bình lại muốn trong sách địch nhân đã từ sau viện phóng hỏa. Cái kia chỉ sợ không phải theo lên núi đường ngay tiến tới đến đấy, nếu không, trên đường đi không thể thiếu nên muốn cùng Quách Tĩnh gặp được. Có thể Quách Tĩnh trên đường đi núi, chỉ gặp được toàn chân giáo đệ tử, không có gặp được nửa cái người trong Tà đạo người. Các loại chờ Quách Tĩnh đi đến Trùng Dương cung bên trong lúc, những cái kia người trong Tà đạo rồi lại đã trước một bước đi đến, trong cung cùng toàn chân giáo đệ tử đánh đấu. Bố phòng ở bên ngoài bắt đầu đại trận, hoàn toàn không có phát ra nội tác dụng. Nên ngăn đón không ngăn cản, không nên ngăn đón ngược lại ngăn lại. Mặc dù là bởi vì ngăn cản Quách Tĩnh rồi biến mất phát ra nội nên có tác dụng. Nhưng trên trăm người trong Tà Đạo muốn đi ngang qua cũng nên ít nhất gặp phải như vậy một hai cái. Nếu nói là những người kia đi theo Quách tính đằng sau lên núi, toàn chân giáo bố trí đều bị Quách tính cho trở lấy, bọn hắn ở phía sau nhặt được cái tin nghi, nhưng bọn hắn rồi lại so Quách tính đến sớm trùng Dương cung. Có thể nếu nói là những người kia so Quách tính sớm lên núi, nhưng toàn chân giáo tại trên sơn đạo bố trí lại đem những người này một cái cũng không có ngăn lại, chỉ ngăn cản Quách tính. Như thế, liền chỉ có thể nói rõ, những người kia lên núi cùng Quách tính đi không phải cùng một cái đường, bọn hắn vượt qua trùng Dương cung đại bộ phận chính diện bố trí Và bởi vì quách tính kềm chế đường ngay bên trên bố trí, khiến cho bọn hắn càng thêm dễ dàng đột tiến đến Trùng Dương cung. Doãn Trị Bình cũng đem này nghị nói ra, mời "Mã Ngọc, Khâu xử Cơ mấy người phái người tại khả năng bên trên được Trùng Dương cung từng cái trên đường đều muốn bố phòng đèn khống. Mặc dù ngăn không được, cũng ít nhất phải biết rõ địch nhân ở chỗ nào, cũng không thể giống như nữa trong sách, phía trước mơ hồ cùng quách tính đấu, chính thức địch nhân dĩ nhiên đã theo bên cạnh đánh tiến vào Trùng Dương cung đi." Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ mấy người nghe xong, chắc chắn như thế, lại lập tức phân phó xuống dưới, tại từng cái lên núi muốn trên đường toàn diện áp. Năm ngày về sau, tới những cái kia người trong Tà đạo muốn lên núi Trung Nam ngày hôm nay, trưởng giáo Mã Ngọc giấy phép đặc biệt, Trung Dương cung bên trong chúng đệ tử hôm nay không cần làm sớm khóa, mọi người rời giường về sau, hướng tiệm cơm nếm qua điểm tâm, cứ dựa theo sớm bố trí mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị nên địch. Doãn trị bình xuất lĩnh bố trí bắt đầu đại trận đệ tử, tại Trung Dương cung bên ngoài một tòa cái ao nước trước bố trí xuống trận pháp. Trung Dương cung kiến tạo ở phía sau giữa sườn núi bên trên, phía dưới này là một thật lớn tròn bình, bốn phía dãy núi vây quanh. Cái kia cái ao nước ở nơi này tròn bình trung ương Trên làng Ngọc Thanh Trì, mặt nước bằng phẳng như gương, phản chiếu lấy trên trời trời xanh mây trắng cùng tứ phía dây núi phong cảnh, chỉ bờ lục liễu vờn quanh, cảnh sát thập phần ưu mỹ, là một ngắm cảnh tốt chỗ. Đây là theo dưới núi đi lên, đi thông trùng Dương Cung yếu đạo. Ngọc Thanh Trì diện tích khá lớn, nếu muốn thông hành phải theo nước áo hai bên vượt qua. Tại Ngọc Thanh Trì đằng sau nước trường trăm trượng tả hữu xa, chính là trùng Dương Cung, trước cửa cung có 108 cấp bậc thang. Chỗ này bắt đầu đại trận, dùng 14 thiên cương bắt đầu trận cơ bản trận pháp bố thành. Lại chia làm hai bên, mỗi bên cạnh dùng 7 bắt đầu trận lại bố thành một cái đại bắt đầu trận. Hai cái đại bắt đầu trận nghiêm một kỳ, một âm mở dương, tương sinh tương khắc, xóa nhà có nhau, hết sức lợi hại. Chương 23, thủ tòa Huy Phong. Mấy năm này toàn chân giáo tại Vương Trùng Dương nguyên bản truyền lại Thiên Cương Bắt Đầu Trận bên trên lại nghiên cứu sáng tạo cái mới, nghiên cứu ra nhiều bắt đầu trận giúp nhau hợp kích phương pháp. Một cái Thiên Cương Bắt Đầu Trận, 7 người một tổ. Hai cái Thiên Cương Bắt Đầu Trận, tổng cộng 14 người hai tổ, gọi là lưỡng nghi Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Tại Thiên Cương Bắt Đầu Trận trên cơ sở, hai cái trận pháp tầm đó lại dùng lưỡng nghi âm dương biến hóa đến bao vây tấn công. Ba cái đấy Gọi là Tam Tài thiên cương bắt đầu trận dùng thiên địa nhân Tam tài biến hóa 4 cái vì tứ tượng 5 cái vì ngũ hành 6 cái vì lục hợp 7 vì thất tinh 8 cái vì bác quái 9 vì cử cung người hầu nhiều nhất bố trí lớn nhất chính là doan trị bình hiện tại dẫn người chââu bố trí xuống cái này do 14 thiên cương bắt đầu trận tạo thành bắt đầu đại trận tòa đại trận này là trùng Dương cung trước cuối cùng một đạo cửa khẩu cũng là ngoài cùng chủ yếu ngăn đến chỗ bất quá lên trùng dương cung 108 cấp trên bàn thang trước cửa cung còn có một tòa tam tải thiên cương bắt đầu trận bộ phòng tiến vào cửa cung Tam Thanh Đại Điện trước trên quảng trường, tức thì còn có một tòa Thất Tinh Thiên Cương bắt đầu trận bố phòng. Chủ trì chỗ này Thất Tinh bắt đầu trận đấy, chính là nguyên bản trong Tam Đại đệ tử võ công cao nhất mà bây giờ luân phiên vì thứ 2 triệu chỉ kính. Quế tính, Dương Quá hai người, cùng Hoắc Đồ, đặt nhị ba xuất lĩnh những cái kia người trong tà đạo phân biệt đều là thời gian gì một chút lên núi đấy. Doãn Trị Bình có thể thật sự nhớ không được, chỉ có thể là dẫn đầu chỗ này bắt đầu đại trận tại Ngọc Thanh trì trước trở. Mặc dù hắn biết do những cái kia người trong tà đạo rất có thể là bên cạnh đột tiến, mà không sẽ chính diện công. Nhưng chính diện phòng thủ bố trí thực sự không thể bung tha. Toàn chân giáo phái người tìm hiểu người trong Tà đạo động tính, những cái kêu người trong Tà đạo cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu toàn chân giáo động tính. Một khi bung tha cho chính diện phòng thủ, chắc chắn bị đối phương dò xét được, vậy thì sẽ cải biến sách lược theo chính diện tiến công. Cho nên, toàn chân giáo phải làm tốt đầy đủ phương diện phòng hộ, cái này là thủ lúc này ưu thế. Ưu thế thì là chiếm cứ lợi lợi, nhân hòa, người đông thế mạnh. Không qua đối phương lại phần lớn là trên giang hồ ma luyện nhiều năm hảo thủ, mà toàn chân giáo ở bên trong, ngoại trừ Mã Ngọc Câu xử cơ các loại trở bốn cái thế hệ trước bên ngoài, cũng chỉ có thể tính toán bối chữ chí hơn 10 tên tam đại đệ tử coi như hảo thủ, mà còn lại người nhiều nhất bối chữ thanh đệ tứ đại đệ tử vẫn còn còn không chịu nổi trọng dụng, chỉ có thể dựa vào thiên cương bắt đầu trận kết trận mã thủ. Như vậy đối lập xuống, toàn chân giáo thật sự không chiếm quá nhiều ưu thế. Bất quá, Doãn Trị bình đối với cái này lại cũng không đại lo lắng. Hắn đã căn cứ địch nhân tiến công kế hoạch, hướng Mã Ngọc đám người sớm đề nghị, làm ra đủ loại ứng đối thủ đoạn cùng bố trí. Loại tình huống này, chính là lại bị, cũng cũng không thể so trong sách cuối cùng kết cục tang bị. Trong sách toàn chân giáo không có bị hoắc đô đám người cho trở lấy, hiện tại tự nhiên càng sẽ không. Cho nên, hắn thập phần buông lỏng mã xuất lĩnh bắt đầu đại trận, tại Ngọc Thanh trì trước trở dưới núi truyền đến tin tức. Bởi vì có người thông truyền tin tức, địch nhân đến sẽ sớm thông chi, hắn Dức Khoát cũng gọi là trận bên trong đệ tử không cần một mực tập trung tinh thần trong coi vị trí, có thể trầm tĩnh lại chờ, để tránh tinh thần một mực quá mức tập trung, thời điểm lâu rồi, đến địch nhân chính thức công tới lúc, lại ngược lại không có tinh thần rồi. Bất quá thẳng đợi được đã ăn rồi cơm trưa, lại vẫn là không có, có tin tức gì không? Rất nhiều đệ tử cũng đã có chút lười biếng mà bắt đầu, châu đầu kề thai đều nghị luận. Doãn Trị Bình trên mặt đất hạ bản đầu gối mà ngồi, luyện tập lấy hô hấp thổ nạp chi thuật giết thời gian, kiên nhẫn cùng đợi. Nghe được phía sau chúng thuyết phân vân thanh âm, không khỏi nhíu nhíu mày. Thu công dựng lên, Doãn Trị Bình quay người nhìn về phía phía sau chúng đạo sĩ. Hắn ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn chúng đạo chú ý, sau đó ánh mắt theo chúng đạo trên người từng cái đảo qua. Hắn nguyên bổn chính là trong toàn chân thất tử võ công cao nhất trưởng xuân tử khâu sự cơ tọa hạ đại đệ tử, ngày thường rất có uy nghi. Hiện tại luyện thành huyền công 9 tầng, đã thông hai mạch nhâm đốc, trở thành trong tam đại đệ tử cái đầu đột phá cái này một cảnh giới người, lại càng không lâu trước bị sát phong cầm đầu tòa đệ tử, tương lai chính là toàn chân giáo trưởng giáo, bởi vậy hiện nay địa vị càng thêm bất đồng di vãng, rất nhiều bối chữ thanh tứ đại đệ tử đều đối với hắn trong lòng còn có kính sợ, cùng thế hệ tam đại đệ tử đối với hắn cũng càng thêm lễ kính. Mà bây giờ hắn lại là này tòa bắt đầu đại trận chủ trận chi nhân, bị hắn như vậy ánh mắt bình tĩnh mà theo chính mình trên mặt từng cái đảo qua, chúng đạo tâm bên trong liền đều là không khỏi run mình, không tự chủ được mà ngồi thẳng thân thể, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Nộc Thiên chỉ trước, lập tức liền yên tĩnh trở lại. "Chư vị, ta là các ngươi phải trầm tĩnh lại, dễ đuôi đủ tinh thần, cũng không phải là các ngươi phải bùng lòng được trễ di xuống. Chúng ta toàn chân giáo là đương kim võ lâm đệ nhất đại phái, vậy thì nên có đại phái đệ nhất khí độ phong phạm. Chư vị như vậy, còn thể thống gì? Vừa rồi tình cảnh như bị những cái kia người trong tà đạo nhìn thấy, chẳng phải coi thường chúng ta toàn chân giáo?" Doãn Trị bình cao giọng mở miệng, âm thanh cụ uy nghiêm, binh pháp trên có mây, nhất cổ tác khí, tái nhi thủy, tam nhi kiệt chư vị há còn không có nhận triến, liền trước tiên yếu đi khí. Nghe ta hiệu lệnh." Doãn Trị Bình đột nhiên dương giọng tăng thêm thanh âm, "Từ giờ trở đi, mọi người đều bảo vệ tốt vị trí của mình, ngồi xuống tu tập thổ nạp chi thuật, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị tiết địch. Không thể lại thì thầm với nhau, lên tiếng hồn nào, có gì việc gấp liền đến đây hướng ta báo cáo, không thể một mình cách trận." "Như có phàm người, giáo quy xử trí." "Vâng." Chúng đạo nghiêm nghị, chăm miệng một lời, cùng theo lên hết lại. Cái này cùng nhau âm thanh mà ứng với, lập sinh một cổ hỷ phong sĩ khí. Doãn Trị Bình thỏa mãn gật đầu, lại xoay người khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện thủ nạp chi thuật. Cái này nhất đẳng lại thẳng chờ đến dưới trời chiều núi trời dần dần hoang hôn bởi vì nếu ứng nghiệm giao đại địch trong nội cung hôm nay nhưng là đặc biệt bỏ thêm dừng lại một trầu cơm tối tại ngoài cung bố thủ đệ tử do trong nội cung đệ tử nói ra hộp cơm tống xuất đến trực tiếp đều tại riêng phần mình trên vị trí dùng cơm để tránh bởi vì dùng cơm mà quái giày bố trí do trị bình dùng bỏ đi cơm tối uống một chén trà thô liền lại tiếp tục can tỏ chờ đợi được bắt đầu đại trận bên trong chúng đạo đều không sai biệt làm ăn uống xong lúc đỗng nhiên trên đường núi chạy đi một cao một thấp 2 cái chừ 40 tuổi đạo nhân đến Doãn Trị Bình nhìn chăm chú nhìn lại, nhận biết là Ngọc Dương Tử Vương xử nhất tọa hạ hai gã đệ tử, dáng người thon gầy tên kia đạo nhân gọi Triệu Chí Hữu, cái khác dáng người thấp tráng đạo nhân gọi Thân Chí Phàm. Kỳ thật Triệu Chí Hữu dáng người cũng không quá cao, chỉ vì bên cạnh hắn Thân Chí Phàm tướng ngũ đoạn, quá mức thấp cường tráng, cho nên hiện ra thân thể hắn số lượng tương đối cao. Triệu Chí Hưu cùng Thân Chí Phàm đúng là bị phái đi dưới núi tìm hiểu tin tức trong đó một tổ người, Doan Trị Bình nhìn thấy hai người đi lên, vội vàng đứng người lên, vỗ vỗ phía sau áo bào bên trên đất, hướng về hai người đi tới. Doãn sư đệ, Triệu Chí Hưu cùng thân chí phàm thấy Doan Trị Bình đi tới, vội vàng chắp tay hành lễ. Doan Trị Bình bây giờ là thủ tọa đệ tử, thân phận khác nhau rất lớn, Triệu, thân hai người mặc dù so Doãn Trị Bình nhập môn so sánh sớm, là sư huynh, trước tiên là Doãn Trị Bình thấy trước tiên hướng bọn hắn hành lễ, nhưng nhưng bây giờ thay đổi tới đây, thấy được hai người bọn họ đi đầu hành lễ bái kiến. Hai người cùng Triệu Chí Kính cùng là vương sự nhất môn hạ, ngày thường cùng Triệu Chí Kính vị đại sư này hình quan hệ cũng tốt hơn. Bọn hắn vốn cũng có ý ủng hộ Triệu Chí Kính làm thủ tọa đệ tử, nhưng bây giờ lại bị Doãn Trị Bình cho chuyến đi tự lại để cho trong lòng hai người phiền muộn. Bọn hắn mới vừa ở dưới núi bị địch thủ đánh cho đại bại thiệt thòi thua, nếm mùi thất bại, lúc này bên trên được trong núi, vẫn còn được hướng Doãn Trị Bình vị này ngày xưa muốn trước tiên hướng bọn hắn hành lễ đích sư đệ hành lễ, trong nội tâm quả thực lão đại khó chịu, có thể trên mặt cũng không dám quá mức biểu đạt đi ra. Chương 24: Dạy ngươi phải nghe lời. Triệu Sư Minh, Thân Sư Minh. Doãn Trị Bình hướng Triệu Chí Hữu cùng Thân Chí Phàm trả thi lễ, hỏi, hai vị sư huynh bỗng nhiên lên núi đến, thế nhưng là có những cái kia tác nhân tin tức sao? Đúng vậy. Thân Chí phàm nói, Tập nhân đã lên núi, cái kia đặc tử cực kỳ lợi hại, hai người chúng ta không phải là đối thủ." Doan Trị Bình hỏi, "Tập nhân có bao nhiêu, đầu lĩnh là bộ dáng gì?" Triệu Chí Hữu nói, "Tập nhân chỉ có một, còn dẫn một cái 13, bốn tuổi hải tử." Cái kia tập nhân chừng 30 năm tuổi mặc trên người một kiện cũ nát quần áo, thoạt nhìn hay cùng cái bình thường anh nông dân đồng dạng, nhưng võ công quả thực không kém. Nghe xong Triệu Chí Hữu chớ miêu tả, Doãn Trị Bình trong lòng biết hai người bọn họ gặp gỡ hẳn là quế tính cùng dương quá, quế tính cùng toàn chân chúng đạo lên xung đột, chính là từ lúc mới bắt đầu hai người này vào trước là chủ. Lâm Bách tính trở thành tác nhân một đám. Tuy nói có quách tính tay đập tấm bia đá hiểu lầm trước đây, nhưng Triệu Chí Hữu cùng thần trí Phạm hai người thực sự thật không có sức phán đoán. Nào có lên núi chém chém giết giết, còn muốn mang theo cái không biết võ công hải tử hay sao? Cái này có thể hoàn toàn không hợp với lễ thượng, chỉ cần hai người thêm chút hỏi thăm rõ ràng, cũng là bất trí có hậu đến liên tiếp đã hiểu lầm. Doãn Trị Bình không khỏi câu mày nói, nhị vị sư huynh sợ là nhận lầm người bỏ đi, trước đó tiểu rõ xét tin tức, nói là bốn phương các nơi người trong Tà đạo đều hướng núi Trung Nam quần tụ mà đến, sơ thêm tính ra, đã không dưới hơn trăm người. Sao có thể chỉ có một người, còn mang đứa bé hay sao? Nhị vị sư minh nơi đó có thấy chém chém giết giết còn muốn mang cái vướng chân vướng tay hại tử đấy sao? Thân chí phàm lớn giọng không vấn mà nói, chúng ta như thế nào nhận lầm, trước đó tin tức nói là những cái kia người trong Tà Đạo môn dưới chân núi Phổ Quang tự bên trong tụ hội, lấy tay đánh tấm bia đá làm hiệu, cái này không sai à? Doan trị bình gật đầu nói, cái này chắc chắn không sai. Thân chí phàm hư một tiếng, nói, ta hai người bốn con mắt, tận mắt nhìn đến cái kia tặc tử lấy tay trọng kích tấm bia đá, đánh chúng hay vẫn là lễ sư Khâu sư thơ tấm bia đá. Cái này tuyệt nhưng không có sai. Về phần hắn vì sao phải mang đứa bé, ta hai người nào biết đâu hắn là có cái gì cổ cái nguyên do. Hắn một thân một mình lên núi, lại ỷ vào võ công cao cường, muốn tới vì bầy tà dọ đường mở đường. Bọn hắn đại đội nhân mã, khẳng định sau đó đi ra. Triệu chí hữu ở bên phụ quát, đúng vậy, chính là như thế. Doan trị bình nói, tay đánh tấm bia đá, cũng có thể có thể là bởi vì cái khác nguyên do. Đây cũng không phải là chỉ có những cái kêu người trong tà đạo mới phải làm đến hay sao. Nhị vị sư huynh hà có thể riêng lấy đây là chứng nhận Nếu là ta dưới chân núi tay đánh tấm địa đá, nhị vị sư huynh hỏi cũng không hỏi, cũng đem ta cho rằng tặc nhân sao? Thân chí phàm nói, "Doãn sư đệ ngươi đây là cả quái, cái kia tặc tử nếu không phải tặc nhân một phe, hắn làm chi vô sự muốn tay đánh tấm địa đá?" Doãn Trị bình cười nói, "Mượn thân sư huynh vừa mới một câu, ta nào biết đâu hắn có cái gì cổ quái nguyên do, có thể nhị vị sư huynh không thể chỉ bằng vào này, nhất định đối phương là tặc nhân một đám." Nhị vị sư huynh còn có tiến lên đến hỏi rõ ràng sao. Chúng ta toàn chân giáo là chính đạo môn phái, trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, không thể bỏ qua một cái người xấu thế nhưng không có khả năng oan uổng một người tốt. Thế sự tuy nói dùng mắt thấy mới là thật, nhưng là muốn hỏi rõ ràng mới có thể xác nhận. Quan phủ bắt người, cũng chú ý một người vật chứng chứng nhận lời khai đều đủ, nhị vị sư huynh trước mắt xem như nhân chứng, cái kia tấm bia đá cho dù thu hoạch chứng nhận, cũng không có đối phương thú nhận mục trực, vậy thì không thể đơn phương nhận đề. Nhị vị sư huynh không vấn đề rõ ràng nhất định, như hôm nay là hiểu lầm người tốt, chẳng phải là ném đi ta toàn chân dã mặt. Lan truyền đi ra ngoài, về sau trên giang hồ nói ta toàn chân giáo không hỏi xanh đỏ đèn trắng, ẩu người trong sạch. Ta Chúng ta tuyển sẽ không nhận lầm, người nọ tất nhiên là tác nhân một phe. Doãn Trị Bình kiếp trước tuy là trạch nam một người, có thể tại internet diễn đàn bên trên lại lấy người tranh luận không ít, lại nói tiếp đó cũng là một bộ một bộ đấy, đạo lý lớn không ít. Thân trí phàm bị hắn một trận đạo lý lớn luận xuống, không khỏi bị nói ra có chút đối lý, muốn phản bác lại nhất thời không thể tưởng được cái gì có lý ngôn luận, gấp đến độ mặt đỏ tía thai, chỉ có thể ngoan cố lấy kiên trì không có nhận lầm. Triệu Chí Hưu thấy thân trí phàm từ nghẹo, hất đầu nói, "Đứng vậy, chúng ta tuyển sẽ không nhận lầm." Người nọ như không có gì nguyên do Lam Chi muốn vô sự tay đánh tấm bia đá. huống chi chúng ta cũng cùng hắn đáp nói chuyện, hắn ngăn lại ta hai người con đường, muốn đột thi an toán, bị ta hai người tranh thoát, còn nói mình là lệnh sư đổi chân nhân cố nhân, muốn lên núi bài kiến. Doãn sư đệ nguyên là Khâu sư bá tọa hạ đại đệ tử, có thể nghe nói qua Khâu sư bá có như vậy một vị cố nhân không? Doãn Trị bình nói, có hay không sư phụ cố nhân, ta đây muốn gặp qua mới biết. huống chi sư phụ ta giao du rộng lớn, trên giang hồ kết giao bằng hữu rất nhiều, có cái gì cố nhân là ta không biết, sư phụ cũng không có hướng ta nhắc tới qua đấy, vậy cũng là có không biết. Nhưng nhị vị sư huynh không hỏi rõ ràng, nhất định người nọ là đặc nhân một phe, nhưng là nhị vị sư huynh không đúng. Thân chí phàm nộ khí hừ hừ nói, "Tốt, hôm nay nếu là ta hai người nhận lầm người tốt, người nọ không phải đặc nhân một phe, ta đây hai người liền hướng hắn dập đầu chịu nhận lỗi. Nhưng nếu như ta hai người không có nhận lầm, Doãn sư Đệ lại muốn nói như thế nào?" Doãn Trị Bình cười nói, "Nhị vị sư huynh không có nhận lầm, đó là nhị vị sư huynh may mắn không có phạm sai lầm, lại muốn ta nói như thế nào? Ta chỉ là đề điểm nhị vị sư huynh gặp chuyện đừng đơn phương nhất định, mọi thứ muốn hỏi rõ ràng mới tốt xác nhận." Doãn Bình Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chớ có cho là làm thủ tọa đệ tử, có thể tùy ý giáo huấn người. Thân chí phàm không khỏi giận dữ. Được không nào, bọn hắn sai rồi được dập đầu chịu nhận lỗi, không sai được may mắn chính mình không sai. Hắn đoán trị bình bằng bạch giáo hấn hai người một trận, chuyện gì không có. Nếu bọn họ không sai, cũng phải Bạch gặp không may đoán trị bình cái này một trận giáo hấn. Thân sư huynh, ta chỉ là dạy các ngươi giảng đạo lý, khi nào lớn ngươi rồi. Doan trị bình không chút nào động khí, vẫn là cười mỉm mà nói, nhất phái khí định thần nhàn. Ngươi, thân chí phàm ngón tay đoán trị bình tức giận đến có chút nói không ra lời. Doan Trị bình lại cười nói, "Thân sư huynh, ta khuyên ngươi lại không muốn thật quá mức. Hôm nay là do ta chủ trì bên ngoài trận, ngoài cung bố trí hết thể do ta điều động. Đặt ở trong quân, cái tiêu chính là trước tiên quân chủ soái, có quyền sanh sắt trong tay quyền hành, ngươi làm không đúng, ta nói ngươi vài câu, đó là là chuyện phải làm. Như ngươi phạm vào sai lầm lớn, ta chính là giết ngươi." Vậy cũng không ai nói cái gì. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trở nên lạnh. "Ngươi." Thân trí phàm không khỏi biến sắc, nhìn không được tay run xuống, hắn quả thật bị Doãn Trị bình mà nói cấp chấn chủ rồi. Trong lòng có chút sinh sợ. Thân sư đệ, được rồi. Triệu Chí Hưu thấy tình huống không đúng, vội vàng đem thân chí phảm tay kéo xuống, rồi hướng Doãn Trị Bình nói, "Doãn sư đệ, thân sư đệ hắn tính tình chính là như vậy, dễ dàng tức giận, ngươi đừng nên trách. Chúng ta làm không đúng." Doãn sư đệ ngươi nói vài câu, đúng là nên. Xin mời Doãn sư đệ ngươi đi xác nhận thoáng một phát, chỉ mong chúng ta không có đã hiểu lầm người tốt. Cho tới giờ khác này, bọn hắn mới rõ ràng mà nhận tức đến, Doãn Trị Bình thân phận cùng địa vị xác thực cùng trước đây khác nhau rất lớn rồi, bọn hắn không thể lại ở vào ngang hàng trên vị trí đối đãi Doãn Trị Bình. Hắn hiện tại chẳng những là thủ tọa đệ tử, lại là hôm nay bên ngoài trận chủ trận chi nhân, chính là thật sự tìm cái sai lầm, một kiếm giết bọn chúng đi, cái kia Doan trị bình nhiều lắm lạt thì ra là chịu cái trùng trùng điệp điệp xử phạt mà thôi. Nhưng hai người bọn họ, vậy cũng chính là chết vôi rồi. Thân trí phàm cũng suy nghĩ minh bạch điểm ấy, tránh đi nhìn thẳng doanh trị bình ánh mắt, tiên lặng không nói gì mà tùy ý Triệu Chí Hữu kéo xuống tay hắn cánh tay, đem hắn kéo đến đi một bên. Chương 25, tiếp tục giải bảo. Đối với Triệu Chí Hữu cùng Thân Trí Phàm hai người, Doãn Trị Bình ngay từ đầu xác thực cũng chỉ là muốn nói một chút bọn hắn nhận làm người mà thôi. Nhưng hai người một mặt mạnh mẽ phân biệt, ngoan cố ngoan cố chống lại, ngựa khí thái độ cũng không thế nào để hắn vào trong mắt, Doan Trị Bình càng về sau chính là thừa cơ phát tác, cho bọn hắn một cái rét uy bổng ha ha rồi. Hắn biết mình được phong làm thủ tọa đệ tử thời gian ngắn ngủi, vẫn không có thể vững chắc địa vị của mình, thành lập lúc đầu tòa đệ tử quyền uy đến. Với tư cách muộn đồng lứa tứ đại đệ tử cũng thế mà thôi rồi, nhưng trong tam đại đệ tử, không phục người của hắn lại quả thực không ít. Nhất là nhập môn so với hắn so sánh sớm những cái kia các sư Còn có chính là trước đây cũng có tranh giành thủ tọa đệ tử chi tâm người, trong đó không nhất phục người chính là Triệu Chí Kính cùng với ủng hộ hắn cái kia nhất mạnh người. Doãn Trị Bình hôm nay chấp trưởng bên ngoài trận, trong nội tâm cũng có một phen thừa cơ cây uy ý tưởng ở bên trong, lúc trước đối với bắt đầu đại trận chúng đạo một phen răng dạy, liền nghĩ như vậy ở bên trong. Mà Triệu Chí Hữu cùng thân chí phàm hai người, cái tiết nhưng cũng là vừa vận đụng vào họng súng của hắn lên. Nếu như đều đụng vào rồi, Doan Trị Bình dĩ nhiên là thuận tay đánh lên nhất thương. Lý Tư Đệ. Doãn Bình quay người hướng phía sau trận bên trong kêu lên. Doãn sư huynh Chợt bên trong một người lên tiếng hành lễ, đúng là Khâu Sử Cơ nhị đệ tử Lý Chí Thưởng. Doãn Trị Bình nói: "Ngươi tạm thời thay ta chủ trận, ta xuống núi nhìn xem." "Vâng." Lý Chí Thưởng cung lời mới. Doãn Trị Bình làm thủ tọa đệ tử, Khâu xử Cơ cái này nhất mạch đệ tử tự nhiên là người người vui mừng, cho nên cũng đặc biệt bảo vệ địa vị của hắn, trước mặt người khác đối với hắn càng là cùng kính hữu lễ, khắp nơi hiện ra huy phong của hắn bất đồng đến. Doãn Trị Bình hướng Lý Trí Thường gật gật đầu, lại quay tới mặt hướng Triệu Chí Hữu cùng thân phàm, nói: "Nhị vị sư huynh liền trước tạm ở chỗ này đang chờ." Đối lại ta xuống núi xem đến tụ cùng. Thân Chí Phàm tuy nói có chút sợ Doãn Trị Bình, không dám lần nữa đối với Doãn Trị Bình vô lễ, nhưng hắn vừa rồi cùng Doãn Trị Bình khiêu chiến gọi quá mạnh, nhất thời có chút mất hết mặt mũi chịu thua, lập tức chỉ là không làm nô nữ, giao cho Triệu Chí Hưu xuất đầu. Triệu Chí Hưu nói: "Tốt. Doãn sư đệ ngươi cẩn trọng, người nọ võ công quả thực không kém." Dứt lời, lôi kéo thân Chí Phàm tránh ra qua một bên đi, vì Doan Trị Bình nhường đường, lại song Doãn Trị Bình dùng tay làm dấu mời. Doãn Trị Bình gật, gật đầu, liền cất bước theo hai người bên cạnh đi qua, xuống dưới núi bước đi. Đổi qua chúng đạo ánh mắt về sau, Doan Trị Bình thi triển khinh công mà đi. Đã thành nấc chừng hơn nửa canh giờ về sau, sắp trời càng thêm chuyển ám, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Cũng may chưa toàn bộ màu đen, nhưng có chút lờ mờ ánh sáng. Người tập võ nhãn lực vốn là so thường nhân mạnh hơn, Doan Trị Bình đã thông hai mạch nhâm đốc, nhất là đã thông não bộ mấy chỗ huyết khiếu về sau, đối với thị lực lại có tăng lên, trong bóng tối thấy vật mặc dù không thể nói giống như ban ngày, nhưng là cố gắng hết sức nhìn đến rõ ràng. Lại chạy vội một hồi mà Doan Trị Bình bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trên đường núi lại có bốn gã đạo sĩ thương hoàng sợ chạy tới. Doan Trị Bình trở mình hạ xuống, ngăn ở bốn người con đường trước đó. Bốn người mắt thấy đông nhiên bóng người loe lên, có người cản đường, trong lúc vội vàng không bằng nhìn kỹ, cho rằng lại là địch nhân, vội vàng bày lên quyền khung liền muốn đối phó với địch. Cầm đầu một người đạo sĩ, một trưởng liền hướng Doan Trị Bình đầu đánh tới. Trường lực hồn nhiên, tới trên đường, đông nhiên biến đổi vì ba. Một cái khác trưởng để ngang trước ngực, dùng làm phòng bị đối ứng ra chiêu biến Doãn Trị Bình nhận biết người này đạo sĩ chỗ sai bảo chính là toàn chân giáo bên trong một bộ vô cùng lợi hại chư pháp, gọi là Tam Hoa tụ đỉnh trường pháp, trường lực hồn nhiên, luyện đến chỗ cao thâm, có thể khai bia liệt thạch, hơn nữa chỗ công kích bộ vị tất cả đều là hướng địch nhân diện mạo chỗ hiểm mời đến, một cái sơ sẩy, địch nhân liền muốn không chết tức tổn thương. Tại toàn chân giáo vô công ở bên trong, xem như lực sát thương khá lớn được rồi. Doãn Trị Bình cũng luyện qua bộ chư pháp này, hơn nữa luyện được so trước mắt người này đạo sĩ tinh thâm, đối với cái này đường chư pháp tất nhiên là hết sức quen thuộc. Hắn huy trưởng trở lên một trận, thi triển cầm na thủ pháp, Ngăn lại người này đạo sĩ công kích đồng thời, thoáng một phát liền bắt được cổ tay hắn mạch môn chỗ hiểm, đồng thời quát: "Trương sư lệ, ngươi làm cái gì?" Hắn vừa mới sớm đã nhận ra bốn gã đạo sĩ, nhận biết bốn người đều là nghiêm chữ tử Hắc Đại Thông đệ tử. Mà bốn người phân công đến nhiệm vụ, đúng là tại trên sơn đạo bố phòng đạo thứ nhất cửa khẩu. Cầm đầu hướng hắn công kích người này đạo sĩ, chính là Hắc Đại Thông tọa hạ đại đệ tử, tên là Trương Trí Quang. Trương Trí Quang niên kỷ nhưng so với Doan Trị Bình lơ nhưng hắn nhập môn so với Doãn Trị Bình muôn luật, cho nên là sư đệ. Quang lúc này cũng nhìn rõ ràng là Doãn Trị Bình, "A" một tiếng Nói, nguyên lai là Doan Sư Vinh. Vội vàng rút tay về, Doan Trị Bình cũng là thuận tay bông ra. Đằng sau ba đạo nghe được Trương chí Quang gọi Doan Sư Vinh, cũng đều thu quyền cung. Nhìn rõ ràng đúng là Doan Trị Bình, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trương chí Quang đi theo thi lễ một cái, nói, Doan Sư Vinh, xin lỗi, ta không có nhìn thanh là ngươi, cho rằng lại là địch nhân. Doan Trị Bình khoát tay gọi bọn hắn không cần đa lễ, hỏi, các ngươi gặp được mấy cái địch nhân, như thế nào cũng đều nếm mùi thất bại. Nghe Bình nói như thế Trương Chí Quang bốn người trong lòng biết hắn cũng đã biết Triệu Chí Hữu cùng Thần Chí Phạm hai người tại địch thủ bên trên nếm mùi thất bại sự tình, hiển nhiên hắn là được Triệu Chí Hữu cùng thân Chí Phạm hai người tin tức, mới xuống núi đến xem đến tụi cùng. Nghĩ đến địch nhân chỉ có một người, Trương Chí Quang trên mặt không khỏi có chút xấu hổ nói, địch nhân chỉ có một, nhưng vô công quả thực lợi hại, hơn nữa sẽ sử dụng yêu pháp, chúng ta sư huynh đệ mấy cái còn không có thấy do hắn làm sao ra tay, trường kiếm liền đều bị hắn đã đoạt đi. Doãn Trị Bình trách mắng, nói hưu nói vượn, trên đời nào có cái gì yêu pháp? Đó là người ta võ công lợi hại, các ngươi nhìn không hiểu mà thôi. Thế tội các ngươi là toàn chân giáo đệ tử, gặp được đương thời cao nhân không được lại, lại ô người ta sẽ yêu pháp, thật sự là cho ta toàn chân giáo mất mặt. Doãn Trị Bình mới vừa ở trên núi cho Triệu Chí Hữu cùng thân chí phàm hai người ăn hết một trận giết uy bổng, uy phong khí thế đang đủ, hiện tại gặp phải lại là sư đệ, trước đây không có làm lúc thủ tọa đệ tử lúc đã từng có gian dạy qua, hiện tại càng thêm là không chút khách khí. Thẳng khiển trách được Trương Chí Quang bốn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không ngẩng đầu được lên. Thực tế Trương Chí Quang vừa thẹn lại nóng nảy. Hắn tuy nói là sư đệ, nhưng niên kỵ so với Doãn Trị Bình lại Như vậy cho Doãn Trị Bình răn dạy, thật sự là cảm giác đại thật mất mặt. Có thể thẹn trong lòng, cũng không dám mở miệng phản bác. Gian dạy một trận, Doan Trị Bình hỏi, ta hỏi các người, địch nhân thế nhưng là chừng 30 tuổi, mặc một bộ cũ nát quần áo, choạc nhìn một bộ bình thường anh nông dân bộ dáng, bên người còn đi theo đứa bé. Trương Chí Quang gật đầu nói, đúng là, xem ra Triệu Sư huynh cùng thần sư huynh đã cùng Doãn sư huynh nói. Doan Trị Bình hư một tiếng, nói, người tới còn có nói cái gì sao? Có hay không tự báo họ tên lai lịch? Trương Chí Quang nói, người nọ tự xưng là Đào Hoa đạo quất tính nói là lên núi đến bái kiến khâu sư bá. Mấy người chúng ta tự nhiên là không tin đấy, nghĩ cái kia quách đại hiệp tên khắp thiên hạ, há lại sẽ như hắn như vậy làm bực này vô sỉ sự tình. Hắn làm cái gì vô sỉ sự tình rồi, các ngươi thấy tận mắt gặp. Các ngươi lại thế nào không tin hắn là quách tính rồi, mấy người các ngươi nhận thức quách tính. Triệu, thân hai vị sư huynh không vấn đề rõ ràng người ta con đường, chỉ bằng vào trông thấy người ta tay đánh tấm đia đá, liền nhận thức làm là tặc nhân một đám. Mấy người các ngươi càng thêm không bằng, người ta đều đã tự giới thiệu, cho thấy thân phận, mấy người các ngươi không tin thì cũng thôi liền hỏi cái rõ ràng cũng không hỏi, liền không phân tốt xấu, làm theo nhận thức làm là tập nhân. Chẳng lẽ ta toàn chân giáo chính là như vậy giáo đệ từ đấy, chuyến rất hỏi thị phi, Âu người trong sạch. Doãn Trị Bình nghe vậy, lại là đổ ập xuống mà một trận giàn dạy. Chương 26, cuối cùng thấy quế tính. Chương Chí Quang ấp cũng nói, nói như vậy, người nọ chẳng lẽ lại thật sự là quế đại hiệp. Doãn Trị Bình nói, có phải hay không, ta đây muốn gặp qua mới rõ ràng. Thế nhưng người nếu như đã nói như vậy, các ngươi lại hỏi cũng không hỏi, nhất định không phải, các ngươi có gì chứng cứ chứng minh hắn không phải? Trưng Chí Quang phía sau một người đạo nhân có chút không phục nói, có thể hắn cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là, trước mắt bổn giáo đang gặp đại địch, chúng ta tự nhiên không thể dễ tin. Doãn Trị bình nói, vậy các ngươi thì càng cần phải hỏi thăm rõ ràng, làm sao có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng liền động thủ. Lại hỏi, các ngươi nói không tin về sau, hắn nói cái gì? Một gã khác đạo nhân nói, hắn nói tại hạ thật là quyết tính, mời các vị dẫn kiến đổi chân nhân liền thấy rõ ràng đối với chúng ta nghĩ, hiện tại bổn giáo đang gặp đại địch, tự không thể đơn giản dẫn hắn lên núi. Hơn nữa chúng ta thân gánh trách nhiệm, cũng không có thể đơn giản rời đi. Doãn Trị bình gật đầu nói, "Đúng vậy, vậy các ngươi tại đây giống như nói với hắn rõ ràng chính là, nếu như thật sự là Quách đại hiệp, cái kia thì sẽ tươi sáng đại lý, sẽ không làm khó các ngươi." Hơi dừng lại một trầu, trầm giọng nói, "Có thể các ngươi không có nói như vậy, có phải hay không? Các ngươi nói gì đó?" Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Trương Chí Quang cắn răng một cái, thừa nhận nói, "Vâng, bởi vì Triệu sư huynh cùng Thần sư huynh nói hắn đúng là tác nhân một trong, chúng ta liền cũng không có suy nghĩ nhiều, nơi nào sẽ nhớ hắn chính xác là Quách đại hiệp, ta đã nói, đã nói ngươi đến núi Trung Nam đến thị mạnh mẽ thể hiện." Quả nhiên là chân sống. Không để cho ngươi chút ít lợi hại, ngươi còn đạo trùng dương cung lộ vẻ hạ người vô năng sau đó liền xuất kiếm đâm hắn eo. Doãn Trị Bình cả giận hừ một tiếng, hỏi: "Sau đó thì sao?" Trương Chí quăng nói, hắn nghiêng người né tránh, nói ra bốn vị muốn đối đãi đợi như thế nào, mới tin tại hạ thật là quyết tính, ta đã nói trừ phi đem ngươi ta kiếm trong tay đoạt lại sau đó lại xuất kiếm đâm hắn. Đón lấy đây." Doãn Trị Bình hỏi. Trương Chí quăng nói, đón lấy hắn liền không biết sử cái gì thủ pháp, tựa hồ là khấu chỉ bắn thoáng một phát, chúng ta trường kiếm trong tay liền tất cả đều khống chế không ngừng thẳng bay ra ngoài. Doãn Trị Bình khẽ nói, đó là Đào Hoa Đảo Hoàng đảo chủ một số tuyệt học, gọi là Đạn Trị thần công đương thời ngoại trừ Hoàng đảo chủ bản thân, liền chỉ có hắn lệnh hai cái bang hoàng bang chủ cùng hắn lệnh tế Quách tính Quách Đại hiệp học được môn tuyệt học này. Hắn sai bảo cái này thủ đoạn, tất nhiên là hướng các ngươi chứng minh hắn chính là Quách tính, bằng không thì làm sao có thể sẽ Đạn Trị thần công? Chỉ có thể thương các ngươi kiến thức nâng cấp, không nhìn được được cái này nổi tiếng giang hồ tuyệt học. Trương Chí Quang xấu hổ nói, "Vâng, chúng ta không nhìn được, được Đạn Trị thần công tuyệt học, không biết hắn sử cái gì thủ pháp, chúng ta liền trưởng kiếm rời tay." chỉ nói hắn sẽ yêu pháp, liền cùng một trô lui lên đây. Vừa sợ thở dài, nguyên lai like cái kia chính là đạn chỉ thần công, chúng ta trước đây chỉ từng nghe nói qua, cũng không từng thấy qua, hôm nay kiến thức về sau, thật đúng lợi hại. Doãn Trị Bình nói, "Tốt rồi, các người theo ta cùng một chỗ xuống núi, đối đãi đợi lại thấy Quách đại hiệp, muốn cực kỳ hướng hắn nói xin lỗi." Bốn đạo cùng nói âm thanh vâng. Tránh ra con đường, mời Doan Trị Bình đi đầu. Doãn Trị Bình theo bốn người bên người đi nhanh đi qua, bốn người theo sát phía sau. Năm người tại trên đường núi biết không đã lâu. Chợt nghe được phía trước mơ hồ chuyển đến binh khí vung vậy lúc tiếng xé gió còn có hô quát âm thanh. Doãn Trị Bình trong lòng biết đây là Quách Tĩnh gặp được trên đường núi Bố Phòng đạo thứ 2 cửa khẩu rồi, xem ra cũng đã động thủ rồi. Lập tức lại vội vàng triển khai khinh công, lướt gấp đốt đi. Trương Chí Quang 4 người tự nhiên cũng đi theo thi triển khinh công, theo sát phía sau. Toàn chân giáo tại trên đường núi Bố Phòng cũng chỉ có 2 đạo cửa khẩu, đạo thứ nhất là Trương Chí Quang 4 người, đạo thứ hai là 7 người, bày ra một tòa thiên cương bắt đầu trận. Đường núi hẹp hòi, quá nhiều người cũng bại bố không ra, cho nên chỉ bảy như vậy hai đạo cửa khẩu. Ngoài cung chủ yêu bố phòng cùng ngăn đích chỗ, chính là Ngọc Thanh chỉ trước bắt đầu đại trận. 5 người chuyển lối đi nhỏ loan, trên chân núi trên cao nhìn xuống, đã có thể nhìn khi đến mặt kiếm quang lập loè. Doãn Trị bình mơ hồ nhìn thấy 7 tên đạo nhân tay cầm trường kiếm, đang không ngừng vây quanh một người trái tháo chạy phải đột nhiên đảo quanh. Nhưng thoạt nhìn, lại càng giống chính giữa cái kia một người tại dẫn cầm kiếm 7 người không ngừng mà buôn tẩu đổi vị trí. Mặc dù cách được xa lại trời tối, còn xem không đại thanh, nhưng Doãn Trị bình biết rõ, chính giữa người nọ tất nhiên chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trước kia từng được cơ duyên, đối với Thiên Cương bắt đầu trận thập phần hiểu rõ. Biết rõ trận pháp này bí mã áo biết do chỉ cần chiếm đóng sao Bắc Cực vị trí liền có thể dùng chủ khu nô chế được bắt đầu trận chói chân chói tay thi chuyển không được tự do bất quá cái này cũng là bởi vì đang cùng quách tính quần chiến cái kêu bảy tên đạo nhân luyện tập thiên cương bắt đầu trận chưa đạt đến tinh thục, Nếu là thay đổi do mã Ngọc khâu xử cơ các loại chờ chủ trì trận pháp vậy thì quyết không cho địch nhân nhẹ nhàng dễ dàng dễ dàng chiếm được sao Bắc cực vị trí quá nhi nhìn ta sai bảo yêu phá á trận bên trong người nọ bỗng nhiên hét to một tiếng sau đó thả người nhảy lên bên cạnh một tòa cao nha Cái kia bảy đạo sĩ lúc này tất cả hắn dưới sự không chế, hắn đã nhảy lên cao nham, nếu không đi theo nhảy lên, bắt đầu trận nhược điểm hoàn toàn hiện lộ, đều biết người còn tự chần chừ, ngay đó quyền vị đưa bên trên đạo sĩ đã hổn hển lớn tiếng phát lệnh, cướp đem đầy đủ trận mang lên cao nham. Doãn Trị Bình lúc này dĩ nhiên tiếp cận, vội vàng đi theo con lớn, đều mà lại dừng tay, mọi người là người một nhà, không nên động thủ. Lúc này Quách Tịnh Thừa dịp bảy đạo đặt chân chưa định, lại thả người chui lên một cây cây tùng. Nghe được cái này âm thanh rất lớn, vẻ đưa mắt nhìn nhau, thấy một người đạo nhân đang thi triển khinh công từ trên núi tung nhảy chạy xuống. Đằng sau còn có bốn gã đạo nhân xa xa rất lại phía sau. Quách tính nội công tinh thâm, thị lực vô cùng tốt, lúc này mặc dù trời đã vào đêm, lại cách một khoảng cách, nhưng ngượn ánh trăng nhìn chăm chú dò xét, đã nhìn đến trước mắt tên đạo sĩ kia tuổi chừng chừng 30, hai hàng lông mày thon dài, diện mạo tuấn tú, nhận biết đúng là Doãn Chí Bình, không khỏi mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, ta cùng với Doãn Chí Bình nhưng là quen biết đấy, hắn đến một lần thân phận của ta có thể đạt được chứng minh, những đạo sĩ này tổng nên tin ta là Quách Tĩnh rồi. Lập tức gấp hướng lấy Doãn Chí Bình kêu lên, Doãn sư huynh, ngươi tới được rồi vậy Những thứ này Đạo huynh chẳng biết tại sao đối với ta sinh ra hiểu lầm, tổng không tin ta là quét tính, còn mắng ta là dâm tặc kính xin ngươi nhanh chút ít đến cho ta giải thích rõ ràng. Quét tính năm đó từng cùng Mã Ngọc học qua toàn chân giáo nội công, hai người mặc dù không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò tri thức. Giáng nay tính đến, quét tính cùng bối chữ trí Tam đại đệ tử là cùng bối phận, hắn niệm Mã Ngọc năm đó giảng dạy tri ân, cho nên xưng bối chữ Chí Tam đại đệ tử, có nhiều sừng sư huynh. Hắn cùng Doãn Chí Bình quan hệ tuy không phải thập phần giao hảo, nhưng cuối cùng quen biết, cho nên lúc này xưng hô bên trên liền thân thiết chút ít. Hắn cùng Doãn Trị Bình rất lời, lại hướng cái kêu bảy tên đạo nhân nói, "Mấy vị đạo huynh, Doãn sư huynh tới, hắn nhận biết ta là Quế Tính, có thể chứng minh, mấy vị không cần thiết động thủ lần nữa rồi." Hắn mới nói bỏ đi, Doãn Trị Bình đã thi triển khinh công tới, lập tức bệ bộn theo cây tùng bên trên nhảy xuống, tới phụ cận hướng Doãn Trị Bình hát OK hành lễ nói, "Doãn sư huynh, Quế Tính bái kiến." Nguyên bản Doãn Trị Bình trong trí nhớ tuy có Quế Tính, nhưng đó là mười mấy năm trước. Quế Tính tự cùng Hoàng Dung lập gia đình về sau, liên ẩn cư tại Đào Hoa đảo, đã hơn 10 năm không có đặt chân ra hồ. Lúc này Doãn Trị Bình cẩn thận dò xét, nhưng thấy Quách Tĩnh mày dầm mắt to, ngực rộng eo rất, chừng 30 năm tuổi, môi trên hơi lưu tỉ tu. Mặc dù mặc kiện cũ nát quần áo, trang phục hay cùng ở nông thôn trang hán cũng giống như. Thoạt nhìn quả thực dung mạo không sâu sắc, không rất thu hút, nhưng hai mắt sáng ngời, tự nhiên bằng phảng, nhưng không thể che hết một loại hào hùng khí độ. Chương 27, Quách Tĩnh cùng Dương Quá. Quách huynh, hơn 10 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Doãn Trị Bình hoàn lễ nói. Quách Tĩnh thẳng lên thân nói, làm phiền Doãn sư huynh lo lắng, Quách mộ luôn luôn mạnh khỏe. Doãn Trị Bình nhịn không được hỏi, hoàng bang chủ luôn luôn tốt chứ? Quách Tính lại hành lễ nói, nội tử cũng luôn luôn rất tốt, làm phiền Doãn sư huynh hỏi đến. Trong nội tâm còn không cấm có chút kỳ quái, hắn năm đó cùng Doãn Trị Bình quan hệ có thể cũng không tính đặc biệt muốn xít, không thể tưởng được vài chục năm không thấy, hôm nay vừa thấy, Doãn Trị Bình lại đối với hắn thập phần nhiệt tình, liền Hoàng Dung cũng hỏi một câu. Phải nên biết năm đó hắn cùng Hoàng Dung mới có lúc, toàn chân giáo thế nhưng là đem Hoàng Dung coi là tiểu yêu nữ đấy, khâu sự cơ đám người tổng khuyên hắn cùng Hoàng ra. Nhưng nghĩ đến Doãn Trị Bình có thể là hơn 10 năm không thấy, Hôm nay chợt thấy cố nhân, hết sức cao hứng, cho nên nhiệt tỉnh chút ít, cũng không nghi ngờ gì. Doãn Trị Bình cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi, bằng không thì Quách Tĩnh lại đần có ngốc, cũng có thể nhìn ra vấn đề đến, người như vậy quan tâm người ta thê tử tình huống là muốn làm cái gì. Lập tức ngón tay Quách Tĩnh, quay đầu đi hướng đã chạy tới chương chí quang bốn đạo còn có nguyên bản cùng Quách Tĩnh kết trận đánh nhau bài đạo, nói, "Ta cho các ngươi giới thiệu, vị này đúng là Đào Hoa Đạo Quách Tĩnh Quách đại hiệp, Đông Tà Hoàng lao tiền bối lệ tế, Bắc Cái Hồng Lão tiền bối đệ tử, mấy người các ngươi không phân tốt xấu, không thêm tường hỏi, liền lầm vị phỉ nhân." Có nhiều xung tới, còn không mau lại đầy chịu nhận lỗi. Kết trận cùng Quách Tính đánh nhau bảy đạo cũng đều là Ngọc Dương Tử Vương sử nhất đệ tử, được biết người này quả nhiên là Quách Tính, đều là không khỏi quá sợ hãi, lúc này nghe được Doãn Trị Bình lời mà nói, vội vàng thu kiếm vào vỏ, cùng Trương Chí Quang các loại chờ bốn đạo tới đây, cùng một chỗ hướng Quách Tính thi lễ tạ lỗi. Quách Tính là người chất phát, tự nhiên là từng cái hoàn lễ, không thêm truy cứu, chỉ nói mọi người đã một hồi hiểu lầm, nói mở là tốt rồi, không cần để ý. Doãn Trị Bình cũng không đôn dạn buông tha, quay người đối với chúng đạo kiện trách quá mắng, hôm nay may mắn là Quách đại hiệp Nếu là bình thường võ công thấp kém đấy, chẳng phải bị các ngươi một kiếm giết, khi đó tội lỗi của các ngươi đã có thể không phải như vậy nhẹ. Trường giáo chân nhân luôn luôn dạy cho chúng ta khiêm sông gây nên cùng, các ngươi ngày thường chính là chỗ này, giống như là người xử sự đấy sao? Bang Hưu trên giang hồ đối với chúng ta toàn chân giáo kính trọng, đây không phải là kính chúng ta toàn chân giáo võ nghệ cao cường, mà là trước tiên kính chúng ta toàn chân giáo hành hiệp trượng nghĩa, xử sự rõ ràng, công chính có lý. Các ngươi hôm nay như thế thị phi chẳng phân biệt được, quả nhiên là đại phôi ta dạy danh dự. Ngày sau lan truyền đi ra ngoài, ta Giáo còn như thế nào trên giang hồ đạt chân? Chúng đạo bị hắn nói được đầy mặt xấu hổ, xấu hổ không địa, một tiếng cũng không dám cổ họng. Hay vẫn là quế tính đi lên quân nhủ, Doan sư huynh, ngươi nghiêm trọng nói rồi, chuyện hôm nay chính là hiểu lầm, chúng đạo huynh mới đem ta coi như địch nhân đối lập nhau, chắc hẳn ngày thường xử sự, sự cũng không phải là như thế. Doãn Trị Bình lại nặng nặng hư một tiếng, lộ ra cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà nói, đã quế huynh van xin hộ, hôm nay liền tha các người một hồi, về sau lại nếu như thế thị phi chẳng phân biệt được, oan người tốt, tất nhiên theo giáo quy trùng trùng điệp điệp xử trí. Vâng. Chúng đạo đủ lên tiếng, lại hướng Quách tính hành lễ nói cảm ơn, đa tạ Quách đại hiệp van xin hộ. Quách Tĩnh bệ bốn trà thi lễ, chỉ nói không cần phải khách khí. Doãn Trị Bình hướng chúng đạo đạo, tốt rồi, nếu như vô sự, liền riêng phần mình còn thủ bản vị á gặp lại người lên núi, cần phải hỏi trước rõ ràng, đừng mặc người lên núi cũng làm làm là tập nhân một đám. Chúng ta không thể bỏ qua một cái người xấu, thế nhưng không có khả năng oan uổng một người tốt. Vâng. Chúng đạo lại đủ ứng với một tiếng, tuân lệnh mà đi. Doãn Trị Bình quay người mà hướng Quách Tĩnh, nhìn thấy Quách Tĩnh bên cạnh lúc này bỗng nhiên nhiều hơn cái 13, bốn tuổi thiếu niên. Biết rõ đích thị là Dương Quá không thể nghi ngờ. Liệu đến hắn là thấy Quách Tĩnh đã cùng người khác đạo sĩ dừng tay giảng hòa, liền từ chỗ nút chạy ra. Doãn Trị Bình vừa rồi quay người quát tháo chúng nói, cũng không có chú ý Dương Quá khi nào thì đi đi ra đấy, lúc này cẩn thận dò xét, thấy Dương Quá mặc trên người kiện vải thô áo dài, trên đầu quấn một khối vải xanh khăn trùm đầu, nhìn đến trong đất dáng vẻ quê mùa như một dã hài tử. Bất quá mảnh nhìn xuống, đã thấy hắn vẻ mặt thanh tú, hai mắt linh động, tuy là thiếu niên, thực sự đã có thể nhìn ra vài phần tu tu đến. Cùng nguyên bản Doãn Bình trong trí nhớ Dương Khang tướng mạo đối lập. Quả nhiên rất có giống như. Quách huynh, đây là của người này hải tử sao? Mặc dù trong nội tâm rõ ràng Dương Quá thân phận, nhưng lần đầu gặp nhau, Doãn Trị Bình tự hay vẫn là giả bộ như không biết được, cố ý hỏi. Quách Tính nói, "Không, đây là ta nghĩa đệ Dương Khang mổ coi từ trong bụng mẹ, gọi Dương Quá." Dứt lời, gấp hướng Dương Quá nói, "Đến, Quá nhi, đây là ngươi Doan sư bá, nhanh gặp đầu." Doãn Trị Bình biểu hiện được kinh ngạc xuống, nói, "Nguyên lai là Dương sư huynh hải tử." Lại gấp hướng Quách Tính nói, "Quách huynh, sai rồi, phụ thân hắn trước tiên ta nhập môn, là sư huynh của ta." Đứa nhỏ này nên cứ gọi ta sư thúc mới là." Quách tính vô chán một cái, nói: "Ai nha, đúng là ta nhất thời đã quên cái này bạn, là dựa dẫm vào ta tính lên." Lúc này Dương Quá đã quỳ xuống dập đầu, hắn cực kỳ thông minh lanh lợi, nghe được hai người đối thoại, cũng không nên quách tính lại phân phó, liền đã đổi giọng sưng hô nói: "Đệ tử Dương Quá bái kiến Doãn sư thúc." Hắn vừa rồi thấy Doãn trị bình đối với chúng đạo sĩ đại thêm quát tháo, thập phân uy phong, trong nội tâm đối với vị này Doãn sư thúc cũng không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm cùng bội phục, trong lòng nghĩ nói: "Ta về sau bái nhập toàn chân giáo." Nếu là có thể có vị này Doãn sư thúc như vậy uy phòng, cái kia nhưng cũng là thật tốt. Chính là không biết võ công của hắn như thế nào, so với Quách bà bà đến, ai cao ai thấp. Doãn Trị bình tự nhiên không ngờ được lúc này Dương quá đối với hắn cảm nhận như thế nào, chỉ là mỉm cười thò tay hư đỡ nói, đứng lên bỏ đi, không cần đa lễ. Đúng rồi, Doãn sư huynh, lại không biết vừa rồi các vị đạo huynh, vì sao đối với ta sinh ra hiểu lầm, đem ta nhận thức làm địch nhân, còn lần nữa mắng ta là rống tắc, lại gọi ta cực kỳ hồ đồ. Quách Tính vẫn muốn hỏi việc này, lúc này rốt cục rũi danh mà hỏi lên. Doãn Trị Bình nghe được ha ha cười cười, nói, "Việc này nói đến thực sự lời nói dài, ta và ngươi hay là trước lên núi bỏ đi, trên đường ta sẽ cùng ngươi từ từ mà nói." "Cũng tốt." Quách Tính đáp ứng một tiếng, liền theo lên Dương Quá, ba người cùng nhau lên núi. Trên đường, Doãn Trị Bình hướng Quách Tính tưởng thêm giảng thuật hắn bị toàn chân giáo đạo sĩ mộ nhận là tặc nhân nguyên do, còn có chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Quách Tính sau khi nghe xong về sau, nói, "Không thể tưởng được cái kia Lý Mạc sầu cũng là phái cổ mộ đấy, năm trước nàng sát hại Giang Nam Lục gia trang Lục lập đỉnh cả nhà." Ta lúc ấy cùng nội tử cũng đang tại gia hưng, chỉ là lại không có thể vượt qua cứu rút, cũng chưa từng cùng cái kia Lý Mạc Sầu đối mặt. Nhưng ân sư của ta Kha đại hiệp từng cùng Lý Mạc Sầu đấu thắng 2 trận, nói lên võ công của nàng, thực có chỗ độc đáo, liền nhất đang đại sư kịp cửa cao đệ vũ tam thông vũ đại ca cũng bại dưới tay nàng. Doãn Trị Bình nói, cái kia Lý Mạc Sầu võ công tự nhiên là không kém đấy, bằng không thì làm sao có thể trên giang hồ sông hạ to như vậy tới tuổi. Quách Tính nói, thế thì cũng thế. Nói đến cái này phái cổ mộ thực sự khó lường, chỉ là của ta trước đây chỉ biết núi Trung Nam trên có toàn truyền giáo lại không biết hay còn có một phái cổ mộ. Doãn Trị Bình nói, cái kia phái cổ mộ, nói đến cùng tệ dạy tổ sư trùng dương chân nhân còn có chút nguồn gốc, chỉ là sự tình vượt tổ sư ra tư kiến kỵ, ta cũng không tiện lời nói nhẹ nhàng, Nghỉ ngơi núi, lại mời ta sư phụ hướng Quách huynh nói rõ à Quách Tĩnh gật gật đầu, liền cũng không hề truy vấn. Chương 28, ân uy tình thi. Quách tính hỏi xong, Luân Doãn Trị Bình hỏi Quách tính hắn mặc dù biết Quách tính bên trên núi Trung Nam mục đích cùng nguyên nhân, nhưng tự nhiên là được giả bộ như không biết, nếu hỏi bên trên vừa hỏi đấy, Quách huynh, ngươi cùng hoàng bang chủ phu thê tình thâm, cư đảo đảo hoa hơn 10 năm, cả ngày chồng hát vợ theo, nhàn vân giá hạc, đúng thật là cực kỳ làm cho người ta hâm mộ. Lại không biết, hôm nay cơn gió nào đem ngươi cho thổi tới núi trung năm đến. Quách Tính ngay vậy, cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái, thầm nghĩ, hắn một gia gia đạo sĩ, hâm mộ ta cùng dung nhi vợ chồng tình thâm làm cái gì? Nhưng hắn là thành dày quân tử, thực sự sẽ không cảm thấy ván thầm đoan trị bình, chỉ là thoảng qua kỳ quái, liền tự đáp, ta là muốn quá nhi bái nhập toàn chân môn hạ, cố ý dẫn hắn đến đến nhà bái sư. Quách huynh võ công của ngươi sớm đã hơn xa đời ta, sao không chính mình truyền hắn võ nghệ? Doan Trị bình chỉ có thể lại là biết rõ còn cố hỏi hỏi. Quách Tính nói, "Ta võ công mặc dù coi như không kém, nhưng học có phần tạp, hơn nữa làm người ngu rốt, bất thiện dạy bảo, chỉ sợ phản làm trễ mãi quá nhi. Ta nghĩ toàn chân phái là võ học chính tông, năm đó ở đại mạc ta cũng là được mã chân nhân truyền thụ toàn chân nội công, mới đánh rất xuống đích thực căn cơ. Hơn nữa quá nhi phụ thân hắn cũng là toàn chân phái đệ tử, cho nên vừa muốn đem quá nhi cũng đưa vào toàn chân môn hạ ta võ. Lập tức hắn lại giản lược nói Dương Quá thân thế, cũng nói như thế nào ra hung gặp phải Dương Quá, còn có kha trấn ác gặp được Lý Mạc Sầu. Bọn hắn gặp được Câu Dương Phong sự tình, còn nói như thế nào đem Dương Quá mang về đảo Đào Hoa, cùng với Dương Quá tại đảo Đào Hoa bên trên một sự tình. Hai người đi một chút nói một chút, dưới chân liên tục. Dương Quá chen miệng vào không lọt, chỉ có thể theo ở phía sau trong đầu buồn bực chạy đi. Cái này đêm hôm khuya khoắc trong đêm tối, hắn nghĩ dọc theo đường xem chút ít phong cảnh giải buồn cũng là thấy không rõ lắm, nhìn qua gần một chút còn có thể xem cái đại khái hình dạng, nhìn chỗ xa lại tất cả đều là tối như mực một mảnh. Đối đãi đợi Quách Tĩnh mơ hồ nói xong Dương Quá tình huống, một chuyến ba người đi thêm không bao lâu, liền đi đã xong đường núi. Liên Bố có bắt đầu đại trận này tỏa vòng tròn lớn bình. Quách Tính hiển nhiên chỗ này, Ngọc Thanh Trì trước bắt đầu đại trận, cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ một hồi mà, hướng Doan Trị Bình tán thắn nói, cái này bắt đầu trận pháp ta chưa từng nghe mã chân nhân, đổi chân nhân bọn hắn nói về, chắc là trong mấy năm này mới nghiên cứu đi ra bỏ đi, cái này so với trùng dương tổ sư truyền lại, có thể lại thâm sâu một tầng rồi. Doãn Trị Bình gật đầu nói, đúng vậy. Lại nói, ngoại trừ chỗ này bắt đầu đại trận bên ngoài, còn có chút khác biến hóa, đối đãi đợi Quách huynh đang ở đây dương cung bên trong nhiều lần ná chút ít thời gian. Liên Tự Nhiên đều rõ ràng, Quách Tính gật gật đầu, nói: "Ta đây rất muốn kiến thức một phen, cũng mượn này cơ hội tốt, nhiều nghe một chút mấy vị chân nhân điều bổ ích." Triệu Chí Hưu cùng thân chí phàm hai đạo đang tại đại trận trước đang chờ, lúc này thấy Doãn Trị Bình dẫn Quách Tính cùng Dương Quá đi lên, hai người đều là không khỏi biến sắc. Trước đó thân chí phàm dưới sự giận dữ, đem lời nói được quá vội toàn, nói là nếu như bọn hắn nhận là người tốt, liền hướng Quách Tính dập đầu chịu nhận lỗi. Hiện tại thấy Doãn Trị Bình dẫn Quách Tính cùng Dương Quá đi lên, lại cùng Quách Tính cười cười nói, nói vậy hiển nhiên người này không phải là tác nhân một đám. Nói rằng bọn hắn đúng là nhận làm người. Nhìn xem Doãn Trị Bình dẫn Quách Tính cùng Dương Quá đi đến phụ cận, Triệu Chí Hữu cùng Thần trí Phạm não Bộ cũng không khỏi có chút phát bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ thật sự chỉ điểm người này dập đầu chịu nhận lôi không thành. Tại nhiều như vậy sư huynh đệ, còn có tiểu bồi tứ đại đệ tử trước mặt, thực làm như vậy, vậy cũng thật sự quá là mất mặt, về sau tại trong cung trọng Dương, bọn hắn sợ rằng đều không ngẩng đầu được lên rồi. Quách Tính thấy đúng là dưới núi lần đầu gặp cái kia hai đạo, ôn quyền hành lên nói, lai là nhị vị đạo huynh, trước đó dưới chân núi tay ta đánh tấm đá. Không trách nhị vị đạo huynh ngộ nhận ta là địch lúc trước có nhiều chỗ đắc tội mong rằng nhị vị đạo huynh đừng nên trách triệu Tr chí Hưu cùng thân chí phàm cú quyết đáp lên nói đâu có đâu có không dám không dám là chúng ta không vấn đề rõ ràng nhận là người có thể nào trách người đều là của chúng ta không đúng mong rằng các hạ người đừng nên trách mới là quét tính cười nói nếu là một hồi hiệu lầm mọi người nói mở là tốt rồi nhưng thứ khác cũng là không cần để ý đúng đúng triệu thân hai người bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười nhìn trộm nhìn doan trị bình sợ doan trị bình lúc này đỗ nhiên làm có dễ Muốn bọn hắn thực hiện lúc trước nói như vậy, không nên bọn hắn quỳ xuống hướng người này dập đầu chịu nhận lỗi mới tính toán. Nhìn trộm nhìn sang, chỉ thấy Doãn Trị Bình đang mỉm cười nhìn bọn họ, nhưng nhưng không có lên tiếng, hai người không khỏi càng là chờ đợi lo lắng. Chính bọn hắn tự nhiên càng là không muốn nhắc tới, cũng không muốn ở chỗ này, tại chỗ quỳ xuống, dập đầu chịu nhận lỗi. Tôn sư huynh, Chu sư huynh, Trịnh sư huynh, Lý sư đệ, Trần sư đệ, Vương sư đệ. Doãn Trị Bình bỗng nhiên mở miệng, đem bắt đầu đại trận bên trong sở hữu đối chiếu chí tam đại đệ tử đều điểm danh tên một lần. Gọi vào người tất cả đều mở miệng lên tiếng, thái độ thập phần cung kính. Doãn Trị Bình nói, "Chư vị sư huynh đệ đều tạm thời xuất trận tới đây một chuyến, ta hướng các ngươi giới thiệu một vị đương thời hảo kiện." Quách tính khoát tay nói, "Doãn sư huynh qua khen, hào kiệt hai chữ quách mỗ nào dám làm lúc, thực là gây sát tiểu đệ." Doãn Trị Bình mỉm cười, không có trả lời, chỉ chờ trận bên trong bị hắn gọi đến tam đại đệ tử tất cả đều xuất trận tới đây, sau đó tay chỉ Quách tính nói, "Chư vị sư huynh đệ, đến, ta hướng các ngươi dứt kiến, vị này chính là Quách Tĩnh Quách đại hiệp, Đào Đào Hoàng đảo chủ lệnh tế, cái bang hồng lão bang chủ lái đồ." Lúc này Quách tính trên giang hồ đã thập phần nổi danh, chúng đạo đều từng nghe nói qua đại danh của hắn, lúc này nghe xong trước mắt đúng là Quách tính, đều bước lên phía trước tới gặp lễ. Bất quá Triệu Chí Hưu cùng thân chí phàm nghe xong doãn trị bình giới thiệu trước mắt người này chính là Quách tính về sau, nhưng là càng thêm kinh hãi tâm thần bất định. Bọn hắn hiểu lầm những người khác thì cũng thôi, vậy mà đã hiểu lầm Quách tính Quách đại hiệp, còn mắng hắn là râm tặc, bị trưởng giáo, sư bá, sư phụ đám người đã biết, cái kia chắc là muốn tội thêm một bậc. Chúng đạo hành tuần lễ các nhìn, Quách Tĩnh cũng đều từng cái mỉm cười đáp lễ. Các loại chờ tốt một phen giúp nhau trả lời khách sáo xong về sau, Doãn Trị Bình lại hạ lệnh lại để cho chúng đạo trở về thủ trận. Chúng đạo quay về trận, lại chỉ còn Triệu Chí Hữu cùng Thân Chí phảng tại ngoài trận, Doãn Trị Bình mỉm cười nhìn về phía hai người, nói: "Triệu sư huynh, Thân sư huynh." Doãn Trị Bình vừa gọi, Triệu, Thân hai người đều là không khỏi kinh hãi lạnh mình dưới, về bọn sợ hai nói: "Doãn sư đệ có gì phân phó?" Hai người bồi thường lấy cẩn trọng, càng thêm hạ thấp tư thái, loại này hoàn toàn cấp dưới tựa như lời nói đều nói ra, chỉ hy vọng Doãn Bình có thể phóng hắn hai người một con ngựa. Doãn Bình nói: Nghị vị sư huynh, ta muốn chủ trì bên ngoài trận, không thể nhẹ cách, xin mời các ngươi lĩnh Quách huynh cùng Dương Thế chất quay về chủng Dương cung, bái kiến trưởng giáo cùng mấy vị chân nhân a đến lúc đó tại trưởng giáo cùng mấy vị chân nhân trước mặt, giải thích rõ ràng tình huống là được. Quách huynh đã nói với các ngươi mở hiểu lầm, vậy thì sẽ không làm khó dễ các ngươi nữa. Hắn lên núi về sau, một mực không đề cập tới lúc trước thân chí phàm theo như lời dập đầu chịu nhận lỗi sự tình, xác thực cũng là có ý phóng hai người một con ngựa. Hắn nếu quả thật bức hai người trước mặt mọi người hướng Quách Tĩnh dập đầu chịu nhận lỗi, mặc dù càng là chèn ép hai người, Vô lấy sau hai người chỉ sợ cũng phải càng thêm hận hắn. Nhưng nếu như hắn lúc này thả bọn họ một con ngựa, vậy bọn họ sẽ đối với hắn lòng mang cảm kích. Hắn làm thủ tọa đệ tử, Tây Du là một mặt, nhưng chế phục người tâm thực sự là một mặt. Làm Như thượng vị giả, chỉ có uy là không được, bởi vì cái gọi là là ư uy đều xem trọng. Hắn lúc trước đã ở hai đạo trước mặt làm uy, hiện tại thả bọn họ một con ngựa, cho bọn hắn cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, cái kia chính là thi ân. Hai người thấy hắn nhẹ nhàng tha, lòng mang cảm ơn, về sau tâm dĩ nhiên là hướng về hắn. Quả nhiên, Triệu Thân hai người nghe hắn nói như vậy vậy hiển nhiên là có ý thả bọn họ một con ngựa rồi thở dài một hơi về sau lại nhìn doan trị bình ánh mắt liền không khỏi dẫn theo chút ít cảm kích hơn nữa doan trị Bình để cho bọn họ tiến đưa quách tính cùng dương quá đó cũng là cho cơ hội để cho bọn họ trên đường cực kỳ hướng quách tính xin lỗi mời quách tính tha thứ bọn hắn đến lúc đó hướng trưởng giáo cùng mấy vị chân nhân báo cáo tình tìnhống lúc mọi người nói mở là một hồi hiểu lầm đã giúp nhau thông cảm vậy thì sẽ không quá trách phạt bọn họ lập tức hai người hướng doan trị bình thi lễ thái độ cung kính đá ứng liền hướng quéch tính là người nói quéch đạiiệp Mời, Doãn Trị Bình hướng Quách Tính nói, "Quách huynh, thứ cho ta có muốn đảm nhiệm bên người, không thể lại tiếp tục tiễn đưa ngươi rồi, ngươi liền theo hai vị sư huynh đi a." "Tốt, Doãn sư huynh, cái kia Quách Mỗ liền cáo từ trước, cho sau lại thấy." Quách Tính thi lễ một cái, đối đãi đợi Doãn Trị Bình đáp lễ về sau, liền nhận được Dương Quá quay người bước đi. "Doãn sư đệ, cáo từ." Triệu Chí Hưu cùng thân chí phàm cũng lại hướng Doãn Trị Bình thi lễ một cái, lúc này mới quay người đi theo. Chương 29, thống hạ sát thủ. Quách Tính mấy người đi rồi, Doãn Bình lại nhớ tới trận ở bên trong tiếp tục chờ đợi. Trước đó các loại chờ chính là quách tính cùng dương quá, hiện tại các loại chờ đấy chính là hoắc đô các loại chờ địch nhân rồi. Đợi được trên ánh trăng bên trong trời thời điểm, trận bên trong một người đệ tử đang quay đầu lại chuyển vọng trọng mặt trời cùng lúc, bỗng nhiên nhìn đến Trùng Dương cung hậu viện bộ phận có ánh lửa thoáng hiện, ánh đỏ lên đêm tối bầu trời, dưới sự kinh hãi vội vàng kêu lên, không tốt, Trùng Dương cung xảy ra hỏa hoạn rồi. Nghe được người này đệ tử gọi, trận bên trong tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, đối đãi đợi nhìn đến Trùng Dương cung bên trong quả nhiên có ánh lửa ngút trời lúc, đều là không khỏi quá sợ hãi, nghẹn ngào la lên: Doãn Trị Bình tự nhiên cũng quay đầu nhìn lại, nhìn đến chủng Dương cung bên trong quả nhiên xảy ra hỏa hoạn, trong lòng biết đây là địch nhân muốn tiến công tín hiệu. Nhìn đến trận bên trong chúng đạo phần lớn là thất kinh, có hô nên làm thế nào cho phải đấy, muốn hô muốn lập tức trở về cứu hỏa đấy, loạn hoang mang rối loạn một đoạn. Mọi người không cần kinh hoảng. Doãn Trị Bình vận nội lực quát to một tiếng, lập tức ngăn chặn mọi người loạn hoang mang rối loạn gọi, đều hướng hắn trông lại. Lúc này mới nhớ lại hắn là chủ trận chi nhân, đều nhìn xem hắn chờ hắn làm quyết định. Doãn Trị Bình nói, đây là tác nhân phóng hỏa địch kế sách, nếu muốn chúng ta tự loạn trận cước tập nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp hư mà vào. Trường giáo cùng mấy vị chân nhân trước đây sớm có ứng đối kế sách, mấy ngày trước đây lớn hơn hỏa mà nhiều hơn súc nước, chính là đề phòng tặc nhân chiêu này. Chúng ta quyết không có thể lại để cho tặc nhân thực hiện được, mọi người tất cả thủ bản vị chính là, trong nội cung đều có ứng đối, không nên chúng ta lo lắng. Chúng chỉ nghe doanh trị bình một giải thích, nhớ tới mấy ngày trước đây trưởng giáo quả thật có lệnh chúng đệ tử nhiều hơn súc nước, nguyên lai là sớm có phòng bị, liền cũng không khỏi yên lòng, không hề rối loạn. Có đệ tử khen, trưởng giáo cùng mấy vị chân nhân thần cơ diệu toán Nguyên Lai đã sớm ngờ tới tác nhân có chiêu này, vậy chúng ta sẽ không cần lo lắng." Chúng đệ tử bảy nói tám miệng theo sát nhau nhao phụ họa, xa hơn trùng dương cung nhìn lại, lại nhìn đến mảnh này khắp thời gian, trùng dương cung thế lửa đã hơi nhỏ dần xuống dưới, mấy chỗ luồn lên ngọn lửa đều đã bị dập chết. Mọi người trong lòng biết đó là trong nội cung phòng bị nổi lên tác dụng, càng thêm yên lòng, an thủ bản vị. Thấy ánh lửa dần dần bị dập chết, doãn trị bình cũng là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quay lại đến xem chúng đạo một cái, nói, "Chư vị, như thế này địch nhân nếu là từ nay về sau chố công tới, mọi người không được nhận từ nương tay." muốn ra sức quyết định. Mặc dù trưởng giáo chân nhân luôn luôn dạy cho chúng ta hành tẩu giang hồ muốn trong lòng còn có nhân thiện, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho dù là ác nhân cũng ứng với cho hắn sửa sai hướng thiện cơ hội, nhưng hôm nay đến đây đánh ta toàn chân giáo lộ vẻ trên giang hồ tà đạo nhân vật, tất cả đều là lòng dạ độc ác, làm nhiều việc ác hạ người. Như vậy ác nhân, mọi người không cần đối với bọn họ nhân từ nâng tay, cần biết trừ ác chính là làm việc thiện. Những thứ này ác nhân các ngươi hôm nay không giết, lờ. Y không biết bọn hắn ngày sau vừa muốn đi bao nhiêu chuyện ác. Lại mà lại, chúng dương cung là ta dạy căn bản chi địa. Những người này hôm nay đối với ta trùng dương cung khiêu khích, nếu không trùng trùng điệp điệp thất bại bọn hắn, lan truyền đến trên giang hồ đi, chẳng phải lại để cho người trong giang hồ nói ta toàn chân giáo mặc người khi dễ. Như thế, liền muốn tổn hao nhiều ta dạy danh dự. Mọi người ngày sau hành tẩu giang hồ, bị người nâng lên việc này, vậy cũng muốn không ngẩn đầu được lên. Cho nên, đang mang ta giáo thanh danh, mọi người không được coi như không quan trọng. Như thế này địch nhân nếu thật từ nay về sau chỗ công tới, mọi người liền theo ta thống hạ sát thủ. Chúng đạo đã toàn chân giáo đệ tử, như toàn chân giáo thanh danh bị hao tổn. Vậy bọn họ xác thực cũng là đi theo trên mặt không ánh sáng. Nghĩ đến đây, chúng đạo không khỏi nổi lên cùng trung mối thủ tri tâm, giúp nhau liếc mắt nhìn, lập tức cùng một chỗ trầm giọng quát, "Vâng." Chúng đạo một tiếng này trong miệng một lời mà quát khẽ ở bên trong, đã không khỏi khu vực lên chút ít sát khí. Doãn Trị bình phạ mãn gật đầu, lại xoay người sang chỗ khác, mặt hướng đường núi. Chúng Dương cung bên trong ngọn lửa đều đã bị dập chết, chúng đạo cũng đều đi theo quen người, sắc mặt trầm túc, cầm chặt chuôi kiếm, hận không thể địch nhân hiện tại liền tới. Lúc này các loại chờ không một lát, đột nhiên Bốn phương tám hướng trong núi đồng thời vang lên tiếng kêu giết tanh âm, cũng không biết có bao nhiêu địch nhân cùng một chỗ công tới. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn nơi đây, nhưng là một cái địch nhân bóng dáng cũng nhìn không đến. Mọi người vương vàng, tất cả thủ bản vị, ngàn vạn đứng rối loạn đầu trận tuyến. Doãn Trị Bình vừa cao âm thanh dặn dò một câu, sau đó sặc mà một tiếng rút ra trường kiếm trong tay. Vâng. Chúng đạo lại lên tiếng, đi theo sạc lang lang tiếng vang liên miên, cũng tất cả đều cùng một chỗ rút ra trường kiếm. Dưới ánh trăng kiếm quang long lẫy, phóng xạ ra uy nghiêm đáng sợ hà khí. Chúng đạo theo Doãn Trị Bình rút ra kiếm đến không bao lâu, đột nhiên đường núi miệng hai bên trên vách núi vài đạo bóng đen rơi xuống xuống. Còn tại không trung, tiện nhân người run tay một đại cột buồn ám khí rơi mà ra. Ám khí không đồng nhất, có phi tiêu, phi đao, cung, cotang môn đình, trông sát, còn có thật nhỏ châm loại ám khí. Tam tài biến, khủng tức xue đuôi. Doãn Trị Bình hét lớn một tiếng về sau, chấn động trường kiếm trong tay, trước người rơi mở một mảnh kiếm mạc, bảo vệ quanh thân cao thấp. Hắn chỗ hô Tam tại biến, chính là bắt đầu trận pháp biến hóa, mà khủng tức xue thì là toàn chân kiếm pháp bên trong nhất thức chiêu thức tên. Cái này thức khủng tức xuề đuôi có mấy cái biến hóa, đã có thể dùng làm công chiêu, biến có thể dùng làm thủ thế. Công lúc kiếm quét ngang mở một cái mặt quạt, thủ lúc tức thì dựng thẳng kiếm làm lực ngực, đồng dạng là rơi mở một cái mặt quạt, dùng bảo vệ quân thân. Hắn sợ có đệ tử đột nhiên bị ám khí công kích, vội vàng phản ứng không kịp, này đây hô trận pháp sau khi biến hóa, lại hô lên cái này một cái chiêu thức, nhắc nhở bọn hắn dùng cái này chiêu phòng thủ. Chúng chỉ nghe được Doãn Trị Bình nhắc nhở, cũng không làm hắn nghĩ, vô ý thức liền đi theo sử dụng ra khủng tức xuề đuôi bảo vệ quân thân. Đồng thời Cấp tốc hướng về Doãn Trị Bình tụ tập, dùng Doãn Trị Bình vì trước mắt một điểm, nhanh chóng tụ hợp thành một hình tam giác. Cái gọi là tam tái biến, chính là tụ hợp thành như vậy một hình tam giác. Đây là tao ngộ địch nhân dùng ám khí, mũi tên công kích lúc chờ ưng đối một cái biến hóa. Biến thành hình tam giác về sau, đại bộ phận mọi người bị vật che chắn tại trận chính giữa, lộ ra ngoài chỉ có đỉnh chủ trận chi nhân cùng hai cái đường biên người trên. Mà ngoại trừ đỉnh người trên bên ngoài, đường biên bên trên bị người phía trước vật che chắn, cũng chỉ là lộ ra nửa người, như vậy sẽ tận lực giảm bất chịu công kích diện tích cùng người mấy. Mà bình thường cũng đều là võ nghệ yếu đích bị vây hộ tại trận chính giữa, mà võ nghệ cao tại đỉnh cùng đường biên bên trên phòng thủ. Doãn Trị Bình những này qua xuất lĩnh mọi người diễn luyện trận pháp, đem từng cái biến hóa đều diễn luyện thập phần thuần thục, lúc này một khi hô lên, bất quá trong chốc lát liền đã biến trận hoàn thành. Sau đó nhưng nghe được đinh đinh đang đang tiếng vang, địch nhân đánh tới ám khí đều bị vật che chắn quét rơi. Đối đãi đợi một vòng ám khí qua đi, trận bên trong không gây một người bị thương. Doãn Trị Bình cố gắng hết sức ngăn lại trước người ám khí về sau, quắc, đến mà không hướng phi vậy. Mọi người mang theo ám khí đấy cũng đều cho ta mời đến trở về. Chúng đạo một tiếng oang oang mới, một chốc chính là các loại ám khí phản đánh cho trở về. Toàn chân giáo tuy là danh môn chính phái, nhưng cũng là có tập luyện ám khí. Ám khí cũng không chỉ vì trong bóng tối đánh lén sử dụng, có khi cũng cần ứng phói nhu cầu bức thiết dùng đến. Ví dụ như thoát thân thời điểm, trước khi đi phát vài cái ám khí, liền có thể hơi ngăn địch đuổi theo. Gặp nhiều người lúc, phóng ra ám khí cũng có thể hơi ra tăng hạ đối phương một mình một mình như thế. Cho nên, toàn chân giáo cũng không cấm đệ tử sử dụng ám khí, bất quá nghiêm cấm ám khí ngâm độc. Nhưng bình thường thời điểm, Toàn chân đệ tử phải không đơn giản dùng ám khí. Bằng không thì người ta nói ngươi trận chiến ám khí thủ thắng, truyền đi cũng không nên nghe, luôn luôn thắng trì không võ trí ngại. Nhưng Doãn Trị bình trước đó vừa cố ý dặn dò qua chúng đạo sẽ đối đột kích chi địch thống hạ sát thủ, hắn lại là chủ trận chi nhân, cho nên lúc này ra lệnh một tiếng, mọi người cũng không nghĩ nhiều, liền nghe lệnh mà phát. Chương 30: Dưới thân kiếm vô tình một lời đẩy lùi quân địch. Những thứ này tà đạo nhân vật không có ngờ tới toàn chân giáo những danh môn chính phái này đệ tử cũng sẽ phát ám khí đánh trả, không khỏi bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù bọn họ đều là trên giang hồ hào thủ, Hơn nữa phát ám khí cũng đều tự ý tiếp ngăn cản ám khí, có thể trước mắt toàn chân giáo đệ tử so với bọn hắn nhiều người, phô thiên cái địa ám khí đánh tới, giống như là một hồi mưa kim loại. Bọn hắn dốc sức liệu mạng né tránh phong ngăn cản, cũng không có toàn chân giáo đệ tử như vậy kết trận tương hộ, giúp nhau che lấp, vẫn có không ít trốn không thoát. Lúc này có tiếng kêu thảm thiết liền vang, bị bị thương nhiều cái ngã nhào trên đất. Cũng may toàn chân giáo đệ tử ám khí bên trên cũng không có độc, hơn nữa trận bên trong phần lớn là tứ đại đệ tử, công lực nhược phát ra ám khí lực đạo cũng yếu không có làm bị thương trâu yếu hại liền cũng chỉ là bị thụ chút ít ra thịt chi tổn thương, xem như nhẹ. Có thể nhẹ là nhẹ, vào thịt đi luôn đâu, có công phu kém, bị chát được đầy người đều là, chợt nhìn quả thực thê thảm và phần, nhưng lại lại còn vui vẻ, chỉ là đau têêu thảm thiết gào khóc. Doãn Trị Bình hôm nay trên người không mang ám khí, hắn hô một tiếng lại để cho mang ám khí đệ tử mời đến sau khi trở về, liền chính mình trước tiên rút kiếm xông tới. Hắn khế động, trận pháp tự nhiên cũng bị kéo, chúng đạo sĩ đi theo xung phong liều chết tiến lên. Doãn Trị Bình triển khai khinh công, Một cái kề sắt đất lức gấp, liền đã vọt tới một người thân chúng nhiều mùi ám khí bị thương tập nhân trước đó. Người này võ công vốn cũng không như hắn, bị thương phía dưới bị hắn đột nhiên sống đến, căn bản là không có kịp phản ứng. Doãn Trị Bình lức gấp tới sau thuận thế một kiếm, liền không chờ ngại chút nào theo cần cổ hắn xẻ qua. Lạnh lẽo kiếm quang mang theo một vòng tanh đỏ máu tươi vẩy ra, người nọ mở to mở mịt hai mắt kêu rên ngã xuống đất. Doãn Trị Bình vẻ mặt bình thản, chút nào gợn sóng không sợ hãi, lại một kiếm đâm nhập một người bị thương ngã xuống đất tặc nhân trong cổ. Với tư cách bản thân của hắn, Doãn Bình là lần đầu tiên trong đời giết người. Có thể tại Nguyên Bổn Doãn Trí Bình trong trí nhớ, hắn nhưng cũng là trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, giết qua không ít tác nhân. Doãn Trí Bình vốn tưởng rằng tại chính mình chủ đạo nhân cách xuống, cái này lần thứ nhất giết người sợ rằng sẽ không tính đứng, không thể nói trước còn muốn có chút nương tay, nôn mửa các loại trở bất lương bệnh trạng. Nhưng không muốn hắn lần thứ nhất giết người lại giết đến thập phần thuận tay, cũng không có gì bất lương cảm giác, tựa hồ Nguyên bản Doãn Trí Bình đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Bất quá vào lúc này, Doãn Trí Bình thực sự không bằng suy nghĩ quá nhiều, hắn lại rút kiếm xông về danh thứ 3 tập nhân. Người này tặc nhân trên người nhưng là không có bên trong ám khí, xem ra võ công xác nhận không kém đấy, dù sao đã ngăn được Sở Hữu mời đến hướng hắn ám khí, hoặc là cũng có thể có thể là hắn vận khí tốt, mời đến hướng hắn ám khí vốn cũng không nhiều. Doãn Trị Bình không có suy nghĩ rốt cuộc là cái nào nguyên nhân, nhân, chỉ là một kiếm liền đâm tới. Cái này tặc nhân khoảng 40 tuổi bộ dạng, lớn lên so sánh thấp bé, hai tay tất cả sai bảo một thanh đoản đao, chính là đối với đao hồ điệp. Hắn một đao phong không Doãn Trị Bình đâm tới trường kiếm, tay kia đao cấp tốc hướng Doãn Trị Bình làm lúc ngược tới. Đưa một tiếng giòn vang, Doãn Trị Bình trường kiếm cùng đối thủ tay phải đao tấn công thoáng một phát, liền thừa dịp phản chấn xu thế thu về, sau đó hoành kiếm một dập đầu, vừa vặn lấy kiếm chui dập đầu mở đối thủ hướng hắn làm lúc lực bổ tới tay trái đao. Một đao kia bị đẩy ra, Doãn Trị Bình đi theo hắn đao đẩy ra phương hướng, hướng phải lướt ngang một bước, đang đạp tại đối thủ bên trái lộ chỗ không môn chỗ, sau đó trường kiếm nhất thức anh em bay xéo, ở giữa hắn sườn trái xuống, xâm nhập tạp phủ. Ngươi nọ một tiếng kêu thảm, còn muốn liều chết phản công, cùng Trị Bình đến đồng quy vu tận, Doãn Trị Bình cũng đã trước một bước kiếm lui về phía sau. Đợi hắn nhào lên lúc, Trường kiếm một ngón tay, ở giữa hắn cổ họ Nhìn qua, lại trái ngược với là chính bản thân hắn đụ vào. Doãn Trị bình ba chiêu hai thức liền giết ba người, cần lại tìm kế tiếp địch nhân lúc, lại phát hiện trước mắt đã không có đứng đấy địch nhân. Địch nhân đã toàn bộ nằm vật xuống trên mặt đất, thành thi thể, địch nhân khác đều là bị phía sau hắn theo kịp bắt đầu đại trận chô rào sát. Chúng đạo trước đó được hắn dặn dò, lúc này ra tay quả nhiên là không lưu tình chút nào, cho dù là bị trọng thương té trên mặt đất không tiếp tục sức chiến đấu đấy, cũng đều muốn bổ sung một kiếm, không để lại nửa cái người sống. Tập nhân cái này một lớp xuống phong ám khí đấy. Chỉ có mười mấy người, bọn hắn nguyên nghĩ mô phỏng mười mấy người này xuống dưới đột phong ám khí, đánh toàn chân giáo đạo sĩ một trở tay không kịp, sau đó đại đội trưởng người sẽ cùng nhau đánh giết mà ra, phá tan chỗ này bắt đầu đại trợ. Nhưng không muốn toàn chân giáo đạo sĩ lại ứng biến cực nhanh, trận pháp cũng biến hóa tinh kỳ, đã lúc này am khí lại không có bị thương một cái đạo sĩ, bị toàn chân giáo đạo sĩ phản đánh trở về ám khí đánh cho trở tay không kịp. Đợi đến bọn hắn còn không có kịp phản ứng, chúng đạo sĩ lại đã xung phong liều chết mà lên, thập phần ra tay ác độc vô tình đem phòng ám khí cái kia mười mấy người chém giết hầu như không còn. Sự tinh biến hóa đại gia ngoài ý liệu, phía trên đại đội trưởng tập nhân lại thấy toàn chân giáo đạo sĩ ra tay đúng là thập phần tàn nhẫn, tuyệt bất dung tình, bị thương thế trên mặt đất cũng muốn bổ sung một kiếm, không để lại nửa cái người sống. Có chẳng những đầy người ám khí, càng bị vài kiếm cùng một chỗ đâm chúng mà chết, bị chết thập phần thê thảm. Tất cả mọi người phải không do nhìn đến cảm thấy cả kinh, sau lưng ứa ra khí lạnh, nhất thời lại không dám xuống dưới. Doãn Trị Bình nhìn đến đỉnh núi có binh khí chiếu đến ánh chăng hào quang lập lòe, biết rõ trên núi không trường ẩn phục có tập nhân, nhưng nếu như không xuống, cái kia nghĩ đến là bị đối phương ứng biến cực nhanh ra tay vô tình giờ sợ. Lập tức trầm tư một chút, hướng trên núi cao dò quát, chư vị bằng hữu trên giang hồ, ta biết rõ hôm nay mọi người bên trên núi Trung Nam đến mục đích. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị một câu, lời đồn không thể dễ tin. Cái gì trong cổ mộ tiểu long nữ luận võ trọn rẻ, trong mộ lại có rất nhiều kỳ chân dị bảo, võ công bí kíp rồi, tất cả đều là Lý Mạc Sầu nữ ma đầu này cố ý tuyên dương ra ngoài, tốt dẫn các vị đến khó xử nặng cái này sư muội. Lý Mạc Sầu cùng nàng vị này sư mội cũng không đối phó, muốn đoạt làm phái cổ mộ trưởng môn. Nhưng trong cổ mộ cơ quan trùng trùng điệp điệp, nàng ba phen mới bận đánh đi vào, đều bị cơ quan trông ngăn, còn bị tốn thất nặng. Nàng thả ra lời đồn, dẫn chư vị đến đây, đó là muốn chư vị ở phía trước mở đường thử cơ quan. Đợi được chư vị kiểm tra xong cơ quan, nàng tốt theo ở phía sau kiếm tiền nghi. Về phần chư vị sinh tử tính mạng, nàng tự nhiên là đầy đủ không thèm để ý bực này dụng tâm hiểm ác, chư vị cần phải nhìn rõ ràng. Chư vị đều là trên giang hồ có mặt mũi nhân vật, có thể nào bị nàng một cái nữ tử vài câu lời đồn trêu đùa lợi dụng. Nếu như cái kia trong cổ mộ thật sự có rất nhiều kỳ trân dị bảo, Võ công bí kíp, vì sao tại nàng trước đó, cái này phái cổ mộ nhưng là bừa bãi vô danh. Thực sự có người luyện được những cái kia tuyệt thế thần công, làm sao có thể không đi ra trên giang hồ dương danh lập vạn, ở đâu còn đuổi theo an tâm nút ở một cái không thấy mặt trời dưới mặt đất mộ thất ở bên trong. Chúng ta toàn chân phái cùng nàng cổ mộ tiếp giáp mà cư, tự nhiên là hiểu rõ rõ ràng, cái kia trong cổ mộ bất quá hai cái yếu đuối nữ lưu mà thôi, nào có cái gì kỳ chân dị bảo, võ công bí kíp. Chúng ta toàn chân phái là xem không qua chư vị khi dễ nữ lưu hạ người, lại là hưu hàng sớm, lúc này mới nhúng tay việc này đấy cũng không có gì cái khác dụng tâm. Mọi người ngày xưa trên giang hồ mặc dù cũng xê, có chút hiềm khích, thế nhưng không tới sinh tử báo thủ tình trạng. Chư vị hôm nay vì lý mạc sầu vài câu lời đồn, liền giết bên trên núi trung nam đến, cùng ta toàn chân giáo là địch, cần phải hiểu rõ có đáng giá hay không làm lúc vì thế liệu bên trên cánh mạng. Doãn Mô nói đến thế thôi, mong rằng chư vị có thể nghĩ thông suốt, nghe Doãn một loại câu khích lệ, như vậy xuống núi á như chư vị còn trong lòng còn có vọng tưởng, vậy thì mời xuống thuộc hạ thấy chân trương a nhưng ta muốn sớm nói một câu. Núi Chúng Nam là ta dạy căn bản chi địa, chư vị hôm nay đến đánh núi Trung Nam, mặc kệ mục đích vì sao, đều là đối với ta dạy bất kính. Chúng ta thân phụ hộ giáo chi trách, hôm nay chém giết lại cùng ngày xưa trên giang hồ tranh đấu bất đồng, chư vị chớ trách chúng ta dưới thân kiếm vô tình. Nói xong lời cuối cùng một câu, Doãn Trị Bình o o o nởe nhưng chấn động trường kiếm trong tay, mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Phía sau chúng đạo đi theo chấn động kiếm mạc tê, -e ong ong nhưng kiếm khí rất lạnh, càng thêm hắn trong lời nói sát ý. Chương 31, hoắc đô mục đích thực sự Doãn Trị Bình vừa mới xuất lĩnh chúng đạo thập phần tàn nhẫn vô tình giết chết trước tiên đi ra phong ám khí một nhóm kia 10 cái tập nhân, dĩ nhiên lại để cho đằng sau ẩn phục đại đội trưởng tạc nhân trong lòng còn có sợ hãi, chấn nhiếp rồi bọn hắn. Lúc này Doãn Trị Bình hơn nữa ra những lời này đến, ngôn ngữ khuyên bảo, chúng tạc nhân liền đều cảm giác thập phần có lý, nghĩ thầm vì lý mà sầu vài câu lời đồn, liền bên trên núi Trung Nam đến cùng toàn chân giáo cái này đương thời võ lâm đệ nhất đại phái đánh nhau chết sống, không nghĩ qua là liền muốn bồi thêm mạng, cái kia xác thực đại không đáng làm. Lập tức nhìn nhau một cái, đều đã trong lòng còn có thấy Đa Tạ Doãn Chân Nhân mở miệng nhắc nhở, bảo chúng ta khám phá lý mạc sầu nữ ma đầu này âm hiểm như kế. Chúng ta hôm nay có nhiều mạc phạm, kính xin toàn chân giáo các vị đạo gia nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Núi xanh còn đó, nước biết dài lục, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại rồi. Chúng đặc nhân bên trong người đầu lĩnh cao giọng mở miệng nói một câu, liền dẫn mọi người thi triển kinh công, bay người xuống núi. Doãn Trị Bình và chúng đạo nhãn thấy trên đỉnh núi, hơn 10 đầu bóng đen hiện thân, sau đó tung nhảy vọt lên cao nhảy, tại dưới ánh trăng dần dần đi xa, tan biến tại trong tầm mắt. Thấy đặc rút đi, Bên cạnh Lý Trí Thường mở miệng tán thán nói, Doãn sư huynh một phen luôn ngữ nói đẩy lùi quân địch người, bất chiến mà khuất người chi binh, thật đúng ta minh. Lý Trí Thường lời mà nói, có thể nói nói ra chúng đạo tiếng lòng, lúc này một đám đạo sĩ nhìn Doãn Trị Bình ánh mắt, cũng đều là thập phần kinh nghệ. Doãn Trị Bình không quay đầu lại, vẫn là nhìn phương xa nói, càng là bực này ác nhân, càng là bất nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hạ người. Chúng ta vừa rồi ra tay tàn nhẫn, dưới thân kiếm không lưu tình mà giết cái kia 10 cái phát khí tập nhân, bọn hắn lúc này mới trong nội tâm sinh sợ, chịu nghe ta luôn ngữ khuyên bảo. Nếu chúng ta vừa rồi nhân từ nâng tay, chỉ muốn đả thương người mà không giết người, lại lề mà lề mề, không thể dứt khoát lưu loát mà quyết ra thắng bại, vậy bọn họ liền muốn xem nhẹ chúng ta, cho là ta bọn người toàn chân giáo có thể lớn. Khi đó ta liền lại lưỡi rực rỡ hoa sen, cũng là nói bất động bọn hắn xuống núi. Cái gọi là giết gà doa khỉ, vậy cũng phải muốn giết được gọn gàng, một đao liền chém xuống đầu gà, vừa mới có thể trấn trụ hầu tử. Nếu là giết con gà, vung đao đổi cả buổi, lại chỉ chém xuống mấy cây lông gà, sợ rằng hầu tử cũng muốn xem thường ngươi. Đối phó những thứ này, người trong ta đạo phải so với bọn hắn nắc hơn. Cái này trên giang hồ sự tình, lại nói tiếp cũng đơn giản, bất quá chính là năm đấm lớn có lý mấy chữ này. Chỉ cần người đánh thắng thì có lý, đánh thua chính là bất quả lý cũng phải không có lý. Lần này đạo lý lại cùng toàn chân giáo luôn luôn dạy có chút không hợp rồi, Lý trí thường nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, "Phu diễn, câu sư huynh cao kiến." Doãn Trị bình lúc này cũng tỉnh tới đây chính mình nói có chút khác người, mặc dù sự thật chính là như thế, nhưng toàn chân giáo là danh môn chính phái, lập giáo Tam Kinh bên trong lại có nho ra kinh điển. Gặp chuyện hay vẫn là luôn luôn yêu thích giảng đạo lý, cho rằng mọi thứ theo lý mà đi liền không sai, không thể một mặt chỉ dựa vào vũ lực thủ đoạn. Tập võ tư tưởng chủ yếu vẫn là vì cường thân kiện thể, đi ra ngoài bên ngoài có phòng thân thủ đoạn, mà không phải học được đến trên giang hồ lấy người tranh giành dũng đấu hung ác. Hắn lời nói này, nói nặng, đó là có chút cách trải qua phần đạo. Cũng may hắn chỉ là bình thường thanh âm nói chuyện, nghe thấy cũng không có nhiều người. Hơn nữa hắn lời nói này lại là nhằm vào những cái kia người trong tà đạo, thực sự không tính sai. Mà lại mọi người vừa mới chính là theo hắn nói mới thắng một hồi. Lúc này nghe tới lại cũng chỉ cảm giác có lý, không nghĩ quá nhiều. Bất quá lý trí thường tại trong tam đại đệ tử cũng là rất có hiểu biết chi nhân, Doan Trị Bình cũng không trông cậy và có thể ở hắn nơi đây lừa dối đi qua, xoay đầu lại nhìn về phía lý trí thường cố ý giải thích câu, cười nói, ta cũng là nhất thời có cảm xúc nên phát ra, sư đệ ngươi không cần quá để ý. Lý trí thường cười cười, tỏ vẻ tự không thèm để ý. Doan Trị Bình nói, cái này hỏa mà địch nhân tính ra chỉ có mười mấy cái, nghĩ đến chỉ là một bộ phận, cũng không phải là địch nhân đại bộ phận Hơn nữa trong đó đầu lính hai cái đại ma đầu Hoắc đô Vương tử cùng Đạt nhị ba cũng không tại, nếu là Hoắc đô lúc này, ta đoán tới cũng không thể đơn giản nói động đến hắn bọn người. Lý trí thường nói, sư huynh nói không tệ, hơn nữa ta xem cái kia Hoắc đô Vương tử mục đích cũng không chỉ mà còn có quân Hắn nếu chỉ là hướng phái cổ mộ cái vị kia long cô nương cầu thân, đại có lẽ bên cạnh đi vòng qua, không cần không phải muốn cùng chúng ta toàn chân giáo lên xung đột, thậm chí không cần đối mặt. Có thể hắn xoán suất những thứ này rất nhiều người trong Tà đạo, không phải nói chúng ta toàn chân giáo can thiệp việc này, liền dứt khoát đem ta toàn chân giáo trở lấy. Vừa lên núi Trung Nam liền dẫn người đi đầu đánh trùng Dương Cung, mà không phải là trước tiên tìm cổ mộ. Ta xem hắn là mượn chuyện cầu thân vì lấy cớ, kỳ thực mục đích thực sự ngược lại chính là ta giáo. Ta nghe nói hắn là xuất thân Mông Cổ, hay vẫn là thành các tư Hán gần hệ tự tôn, liệu đến đích thị là hiệu lực Vu Mông Cổ. Hiện tại Mông Cổ chiếm đoạt lĩnh ta đây Đại Tống phương Bắc chi địa, trong chốn Võ Lâm phản kháng thế lực tụ lấy ta toàn chân giáo cùng cái bang lâm chủ. Mà ta toàn chân giáo trừ đệ tử hơn ngàn bên ngoài, còn có tín đồ vô số, lớn nhỏ đạo quán phân bố phương Bắc các nơi, thế lực thật lớn, lại được xưng làm đường kim võ lâm đệ nhất đại phái. Bên ngoài, càng là dùng ta toàn chân giáo làm chủ. Hoắc Đồ muốn mang người chọn lấy ta toàn chân giáo, sợ là Dục vọng vì Mông Cổ trừ một cường địch. Hơn nữa hắn nếu thật có thể dẫn người chọn lấy ta toàn chân giáo, đến lúc đó nhất định trên giang hồ thanh danh đại chấn, nhất là tại Tà đạo bên. Trong, đến lúc đó sợ rằng có thể nhất thống người trong Tà đạo. Chờ hắn nhất thống Tà đạo, liền có thể vì Mông Cổ thêm một trợ lực, nhiều hơn rất nhiều giang hồ cao thủ. Hắn còn có thể phản mượn Mông Cổ xu thế, tiến thêm một bước, nhất thống giang hồ. Một thân tâm không nhỏ. Doãn Trị Bình nhìn xem lý trí Không khỏi có chút kinh ngạc tại lý trí thường đối với hoạch độ phân tích. Hoạch Đô mục đích thực sự hắn cũng có thể nhìn ra được, luận võ cầu thân đó là tiếp theo, mục đích thực sự chính là nghĩ chọn lấy toàn chân giáo, vì Mông cổ trừ một trong trốn võ lâm đại địch, cũng vì chính mình càng thêm dương danh giang hồ. Nhưng hoạch Đô đến tiếp sau mục đích cùng giá tâm lưu đổ, Doan trị bình vẫn còn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Không khỏi tán thán nói, sư đệ hiểu biết cực kỳ. Ta chỉ cảm thấy hoạch Đô mục đích cũng không phải là cầu thân đơn giản như vậy, chính thức toán tính sợ rằng chính là ta toàn chân giáo, nhưng không có sư đệ nghĩ nhiều như vậy. Lý trí thường khiêm tốn nói, Sư Minh quá khen, ta cũng chỉ là theo hoắc đô mạch suy nghĩ nghĩ tiếp mà thôi. Cái này lý trí thường thật sự là không đơn giản, lại vô sự tự thông, đều thay vào suy tư. Doãn Trị Bình trong nội tâm tán thường câu, trên miệng nói, hoắc đô hắn nghĩ sướng vãi, chúng ta toàn chân giáo quyết sẽ không lại để cho hắn phải xính, lại để cho hắn nằm mơ đi a. Doãn Trị Bình lập tức lại thét ra lệnh chúng đệ tử không thể buông lỏng cảnh giác, vừa mới địch nhân chỉ là một phần nhỏ, địch nhân đại bộ phận còn không có thỏ đầu ra. Hơn nữa các loại chờ địch nhân đại bộ phận đã đến, cũng sẽ không như vừa mới như vậy tốt được rồi. Vất quá Doãn Trị Bình thực sự không biết, hoặc đô xuất lĩnh đại bộ phận tập nhân sẽ hay không theo hắn chỗ thủ nơi đây cùng tới. Lúc này bốn phương tám hướng hết họ vẫn là liên tục, Doan Trị Bình cũng không biết chủ lực của địch nhân đến tuột cùng ở đâu một mặt. Nhưng tính ra hắn thủ nơi đây mới là lên núi đường ngay, địa phương khác cơ bản tương đường không có đường. Cũng là nhân vật giang hồ đi tới đi lui, sẽ khinh công, mới có thể tại không có đường chỗ cũng có thể trèo đèo lội suối địa tranh đi lên. Có thể khinh công cao thấp có khác, chưa từng mở đường chỗ thế núi Giang Huy, khinh công yếu đích sợ rằng không thể đi lên, chung quy không thích hợp đại đội nhân mã thông qua. Dạng này tính đến, đúng là vẫn còn hắn cái này chính diện có khả năng nhất. Chương 32, luôn ngữ đẩy lùi quân địch lại là công. Doãn Trị Bình đoán tính toán không sai, đại bộ phận tập nhân quả nhiên hay vẫn là theo chính diện lên núi trên đường núi công đi lên. Hắn cùng với Lý trí Thường chấm dứt nói chuyện sau không bao lâu, tại trên đường núi bố phòng đạo thứ nhất cửa khẩu bên trên Trương Chí Quang đám người liền lui lên núi đến. Bất quá vốn là 4 cái, lui đi lên lại chỉ thừa 3 cái, có một cái đã bất hạnh mất mạng đối thủ, ba người bọn hắn cũng tất cả đều mang thương, chỉ là nặng nhẹ không đồng nhất. Ba người lời nói địch nhân thế lớn. Bọn hắn mượn địa thế trông một hồi mà, tổn hại một người cũng đều sau khi bị thương, liền lui lên đây. Kỳ thật trên đường núi bố phòng cái kia hai đạo cửa khẩu, vốn liền không có mong đạt được có thể hoàn toàn ngăn trở địch nhân, cũng không muốn bọn hắn tử thủ, chỉ cần có thể thêm chút ngăn địch kéo dài thoáng một phát là được. Càng nhiều nữa tác dụng, vẫn còn là tại coi như tiếu giỡn xét sử dụng, đem địch nhân đã đến tin tức thông chi trên núi bắt đầu đại trận, cho bắt đầu đại trận một cái chuẩn bị nên địch thời gian. Bất quá bắt đầu đại trận tại doanh trại bình chủ trì xuất lĩnh hạ vừa giết lùi một đám địch nhân, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Được trương trí quang ba người thông tri, cũng không nên làm nhiều cái gì chuẩn bị, chỉ là chờ địch nhân đi lên, giết địch chính là. Doãn Trị Bình không có gọi Trương Chí Quang ba người ở lại nơi này, làm cho người giúp bọn hắn đắp thuốc trị thương về sau, liền để cho bọn họ quay về Trùng Dương cung đi, đem dưới núi tin tức cùng nơi này tình huống đều chuyển cho trong nội cung biết được, sau đó lại đem trong nội cung tin tức mang về lại để cho hắn biết được. Đuổi đi Trương Chí Quang ba người về sau, không đợi bao lâu, tại trên đường núi bố phòng đạo thứ hai cửa khẩu bên trên 7 tên đạo sĩ cũng lui lên núi đến. Bảy người này bên trong hơn phân nửa cũng đều bị thương, chỉ là cũng may không ai chết. Dù sao bọn hắn kết thúc thiên cương bắt đầu trận, công thủ năng lực đều có tăng cường. Cái này bảy tên đạo sĩ, Doan trị bình mệnh bọn hắn đến trận sau nghỉ ngơi. Như thế này bắt đầu đại trận cùng tác nhân công lên núi đại bộ phận đánh nhau, nếu có nhân viên tổn thương lúc, có thể lại để cho 7 người này cả mạ giật bổ sung. Đối lại đợi bảy người thối lui đến trận sau nghỉ ngơi thời điểm, trên đường núi đã truyền đến tiếng kêu giết thanh âm. Không đợi bao lâu, liền thấy trên đường núi một đám tác nhân phong tuân ra mà ra. Những người này hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, quần áo trang phục đều không giống nhau, chỗ sai bảo binh khí cũng là năm hoa cửa. Đường núi hẹp hỏi, chỉ có thể cho 5, 6 người kề vai sát cánh mà đi, cái này hỏa tác nhân cũng không thể toàn bộ bay vọt mà ra. Bắt đầu đại trận đang canh giữ ở đường núi nơi cửa, Doãn Trị Bình tự nhiên sẽ không ngốc đợi được địch nhân toàn bộ tuôn ra, chỉ chờ địch nhân lộ liêu cái đầu, liền lập tức đem người vây giết đi lên. Địch nhân đi ra một lớp giết một lớp, dùng chúng đánh quả, lại có bắt đầu đại trận cái này công thủ đối với kết tinh rượu trận pháp, quả nhiên là giết đến rất gọn gàng mà linh hoạt, chỉ giết được địch nhân tiêu thảm thiết liên tục, thi thể đều nhanh bế tắc ở đường núi. Địch nhân lúc trước phân công ra hơn 10 người đến, Thì triển khinh công đường vòng lên núi, vốn là với tư cách mở đường tiên phong tri dụng, có thể phá vỡ toàn chân giáo thiết lập phòng thủ liền phá vỡ, phá không hết ít nhất cũng đem tình huống tìm hiểu rõ ràng hồi báo trở về. Thế nhưng hơn 10 tên mở đường tiên phong, ngoại trừ đi xuống trước phòng ám khí bị giết chết 10 cái bên ngoài, còn dư lại đều bị doanh trị bình khích lệ lui đi. Những thứ này người trong tà đạo phần lớn là vì tư lợi hạ người, lẫn nhau tầm đó cũng nhiều có hiểm khích thù hận, lần này có thể cùng một chỗ hợp lực đánh núi Trung Nam đã thuộc đáng quý. Đây cũng là may mắn mà có hoắc đồ cùng đạt nhị ba dùng vũ lực gáp đạo mọi người. Sau đó Hoắc Đô làm đội trưởng xuất lĩnh, rồi mới miễn cưỡng tụ hợp cùng một chỗ. Trước mắt không có Hoắc Đô cùng đặt Nhi ba áp chế, những người này liền vừa giả tật xấu phát tác, hoặc là nói thói quen thành tự nhiên. Bọn hắn hơn 10 người bị doán Trị Bình hiểu dùng lợi hại, khích lệ lui mà đi, liền liền riêng phần mình xuống núi rồi, nhưng không ai nghĩ đến muốn đem tình huống nơi này hồi báo cho nhiều binh sĩ đi. Hiện tại nhiều binh sĩ không có đánh tra rõ sợ tin tức hồi báo, không biết trên núi bố phòng tình huống, liền tùy tiện đánh đi lên, lập tức liền bị Doãn Trị Bình xuất lĩnh bắt đầu đại trận đánh cho trợ tay không kịp, bị tổn thất nặng. Liền đã chết bảy Tám sóng tặc nhân về sau, đằng sau tặc nhân đã không dám ngoi đầu lên, liều chết nút ở trong sơn đạo. Càng đằng sau tạc nhân không rõ tình huống, chỉ là không ngừng đi phía trước đưa đẩy, mà phía trước biết rõ là đoạn hồn đường, tự nhiên là liều chết không tiến. Doãn Trị Bình thấy tặc nhân nhất thời không dám ngoi đầu lên, liền cũng gọi là bắt đầu đại trận tạm thời dừng lại. Thập phần thuận tay mà liền giẫy bảy, tám sóng địch nhân, hắn mặc dù ghét đến thập phần tay lợi, nhưng trong lòng lại là rất có nghi hoặc, lúc này Song phương tạm thời dừng tay, hắn liền hướng về trong sơn đạo chúng tặc nhân quát hỏi, "Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba có thể tại?" Tặc nhân trong có người hô đáp, Không tại, hoác đô sư huynh đệ hai cái không có theo chúng ta một đường, bọn hắn chọn lựa tốt hơn tay, khác là một đường theo bên cạnh thi triển khinh công lên, lên rồi. Doan trị bình không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên. Nếu như hoác đô lúc này, cái kia chắc hẳn đối phương sẽ không giết được như vậy thuộc tay. Hắn đoán được địch nhân đại đội trưởng hay vẫn là chọn chính diện đường núi tiến công, nhưng không có đoán được hoác đô sư huynh đệ vậy mà không có cùng đại đội trưởng cùng một chỗ. Xem ra, hoác đô hay vẫn là tuyển bên cạnh đội tiến. Chỉ là không nghĩ tới hắn đem cái này đại đội nhân mã cũng làm, làm đánh nghi binh chế Hắn cùng với đạt nhệ ba dẫn đầu tinh nhuệ hảo thủ mới là tiến công chủ lực. Đến cùng không phải là của mình người, sử dụng đến thật sự là không chút nào nương tay, cái này đánh nghi binh đại đội nhân mã dù là đều chết sạch, hắn cũng sẽ không có nửa điểm tương tâm. Bất quá theo Hoắc Đô lòng dạ được các, chắc hẳn là chính bản thân hắn người, hắn cũng sẽ như vậy dùng. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hy sinh lớn một chút mà tại nhìn hắn đến đó cũng là đáng giá. Chỉ là những người ở trước mắt, sợ rằng còn không biết bọn họ là bị Hoắc Đô làm vũ khí sử dụng rồi. Doãn bình cảm thấy thầm nghĩ, đối với Y Hoắc Đô lưu kế cũng là có chút bội phục. Suy nghĩ minh bạch Hoắc Đô kế sách, doanh trị bình lập tức lại lập lại chiêu cũ, triển khai miệng lưỡi lợi hại, luôn ngựa khuyên bảo. Lúc này ngoại trừ điểm ra Lý Mạc Sở lời đồn bên ngoài, còn chỉ ra Hoắc Đô hiểm ácưu kế, nói bọn hắn đều bị Hoắc Đô trố đồ mẩn, Hoắc Đô là muốn bọn hắn gạch nói cùng tan đến kiểm chế toàn chân giáo lợi hại nhất bắt đầu đại trợ. Mà Hoắc Đô tức thì dẫn người dễ dàng bên cạnh đột tiến, nếu như Hoắc Đô chính xác thành công, cái kia đến lúc đó chính là Hoắc Đô dương danh răng hổ, thanh danh đại trấn, mà bọn hắn tức thì tử thương vô cùng nghiêm trọng, đã thành Hoắc Đô đá kê chân. Có thể còn sống sót cũng không biết có thể còn mấy cái." Doãn Trị Bình nói được kỳ thật hơi nghi ngờ có chút khoa trường, quá nghiêm trọng chút ít. Nếu bọn họ thật sự nghiêm khắc dựa theo hoạch đô kế sách, trước đó cái kia hơn 10 tên mở đường tiên phong không có bị hắn nói lui, đem giỏ thăm tình huống dẫn theo trở về, cái này đại đội trưởng tác nhân chưa chắc sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Doãn Trị Bình tự nhiên sẽ không thực nói bẩm báo, kỳ thật ngôn ngữ đẩy lùi quân địch vốn chính là có chuyện như vậy mà, phô trương thanh thế, châm ly gián, lựa gạt cũng tốt lựa gạt cũng tốt, tóm lại chỉ cần đem địch nhân hù đi là được giống như trước đó khích lệ lui cái kia hơn mười người, Doan Trị Bình trong đó cũng là trộn lẫn lời nói dối. Ví dụ như Lý Mạc Sầu mục đích thực sự cũng không phải muốn cùng tiểu long nữ đoạt làm trưởng môn, mà là muốn đoạt ngọc nữ tâm kinh. Trong cổ mộ võ công bí kíp xác thực cũng là có đấy, chỉ là không có Lý Mạc Sầu tung tin vịt nhiều như vậy, ngoại trừ phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh bên ngoài, còn có khắc Vương trùng dương chô khắc cái kia bộ phận cửu âm chân kinh. Bất quá, đây cũng là hiện tại trừ Doan Trị Bình bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không biết được rồi. Doãn Trị Bình tự nhiên không thể đem những này ăn ngay nói thật, bằng không thì chỉ biết gây động mọi người tham lam. Ở đâu còn có thể khích lệ lui mọi người. Lúc này Doan Trị Bình thêm chút khoa trường đem Hoắc Đô nói được thập phần dụng tâm hiếm ác, chúng đặc nhân đều nổi lên oán giận, tự nhiên không chịu lại vì Hoắc Đô chố lợi dụng, cũng sẽ không bị Lý Mạc sẩu chố lợi dụng, lập tức liền tất cả đều rút lui. Đương nhiên, lần này cũng vẫn là thành lập trước đây giết sợ địch nhân trên cơ sở. Chính là câu nói, nắm đấm lớn mới có lý, người đánh thắng nhân tài chịu nghe người nói. Nếu như là toàn chân giáo một phương thất bại, cái này chút ít đặc nhân căn bản là sẽ không nghe Doãn Trị Bình nhiều lời. Chương 33, sự kiện kết thúc công việc đại hội tán thưởng. Toàn chân giáo chúng đệ tử lúc này xem Doan Trị Bình ánh mắt, càng thêm kính nể rồi. Nói động địch nhân chủ động tối lui, giảm bất đánh nhau, tự nhiên cũng là giảm bất đối phương nhân viên thương vong. Tính mạng đáng ngưỡng mộ, ai cũng không muốn đơn giản sẽ chết. Đào kiếm không có mắt, đánh nhau chết sống lên, luôn khó tránh khỏi thương vong. Vào lúc này, bắt đầu đại trận bên trong chúng đệ tử còn không có người nào tử vong, chỉ là tại vừa rồi mà liều đấu trong có mấy cái bị thương nhẹ. Đồng thời, cách làm như vậy cũng có thể nhanh hơn giải quyết chuyện này. Đối lại đợi chúng tặc nhân thối lui về sau, Doãn Trị Bình phân phó lưu lại 4 cái thiên cương bắt đầu trận tạo thành một cái tứ tượng bắt đầu trận, tại đường núi nơi cửa trong coi, để ngựa có biến, hắn tức thì dẫn đầu những người còn lại toàn bộ quay về viện binh trùng Dương cung. Trong cung trọng Dương hiện tại có quyết tính cái này đại cao thủ trợ trận, doanh trị bình cũng không lo lắng trong nội cung tình huống. Hắn dẫn người quay về viện binh, kỳ thật hơn nữa là làm một cái tư thái, lại để cho mọi người thấy lòng hắn lo trùng Dương cung an nguy, nơi đây tình huống một giải quyết, lập tức dẫn người quay về viện binh. Các loại chờ doanh trị bình dẫn người đi đến trùng Dương cung trước không xa lúc, đang gặp được, được trong cung trùng Dương tin tức muốn gấp trở về hắn thông báo Trương Chí Quang. Trương sư Đệ, Trong nội cung tình huống như thế nào? Thấy Trương Trí Quang, Doãn Trị Bình vội vàng mở miệng hướng hỏi hắn. Trương Chí Quang cười nói, "Doãn sư huynh, trong nội cung được quét đại hiệp tương trợ, dĩ nhiên đánh lùi cái kia Hoắc Đô Vương tử xuất lĩnh chúng yêu nhân, thương vong cũng không lớn. Trước đó tác nhân phóng hỏa, bởi vì dập tắt lửa kịp thời, cũng không có gì lớn tổn thất." Doan Trị Bình vui vẻ nói, "Vậy là tốt rồi." Lại hỏi, "Nói như vậy, cái kia Hoắc Đô đã dẫn người rời khỏi trùng Dương cung?" Trương Chí Quang nói, "Vâng, dĩ nhiên rời đi cái sạch sẽ. Lần này chúng ta toàn chân giáo có thể nói đại hội toàn thắng." Doãn Trị Bình nhưng là thầm nghĩ, chưa từng lưu lại Hoắc Đô, được coi là cái gì lại thắng. Nhưng trên miệng nhưng không có phản bác, chỉ gọi Trương Chí Quang cùng một chỗ trở về Trùng Dương Cung. Mặt khác phân phó một người van bố tứ đại đệ tử, gọi hắn đến đường núi nơi cửa, đem lưu thủ cái kia bốn cái thiên cương bắt đầu trận 28 tên đệ tử triệu hồi đến, cũng bảo hắn biết bọn người Trùng Dương Cung bên trong tình huống. Nếu như Hoắc Đô đã dẫn người thối lui, Doãn Trị Bình liệu giải quyết tình cũng sẽ không còn có nhiều lần, cái kia chỗ đường núi miệng cũng không cần lại phái người lưu thủ rồi. Bọn hắn lúc này đã cách Trùng Dương Cung không xa rất nhanh liền tới đến trùng dương cung trước, lên 108 cấp bậc thang về sau, Doãn Trị Bình nhìn thấy trùng dương cung chức cổng chính đổ lấy mấy cổ thi thể, có chửa lấy đạo bảo toàn chân giáo đệ tử đấy, cũng có ăn mặc khác nhau người trong tà đạo. Có 6, 7 tứ đại đệ tử đang tại vận chuyển thi thể, tẩy trừ vết máu. Trương Chí Quang vừa rồi tuy nói trong cung trùng dương thương vong không lớn, nhưng vẫn là không khỏi có thương tích vong. So với Doan Trị Bình dẫn đầu bắt đầu đại trận không một người vong tổn hại, thật sự có thể nói là một cái kỳ tích, nhưng là càng nói rõ là Doãn Trị Bình lãnh đạo có phương pháp Bắt đầu đại trận chúng đệ tử nhìn đến trong nội cung cảnh tượng thê thảm, cảm thấy âu sầu đồng thời, thực sự không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn bọn hắn bị tuyển vào bắt đầu đại trận bên trong, càng may mắn chủ trận người là Doan Trị Bình. Hôm nay nếu không có Doan Trị Bình lãnh đạo có phương pháp, lại hai lần luồn ngữ đẩy lùi quân địch, những địch nhân kia liệu chết hung ra đấu, vậy bọn họ cũng là tránh không được có không nhỏ thương vong. Sao có thể như hiện tại như vậy, chỉ có mấy cái vết thương nhẹ đấy, cảm thấy không khỏi đối với Doan Trị Bình càng thêm cảm kích kính nể. Tiến vào cửa cung, nhưng thấy tam thanh đại điện trước trên quảng trường cũng là đổ lấy không ít thi thể. Hai phe nhân viên đều có, một đám đệ tử đang tại vận chuyển thi thể, tẩy trừ vết máu, quét dọn tổn hại. Trong lúc đánh nhau, tự nhiên tránh không được ảnh hưởng đến một ít trong nội cùng trồng hoa có những vật này, còn có công trình kiến trúc, bài trí các loại trở. Lúc này đại chiến vừa qua khỏi, nhìn đứng lên không khỏi một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy Doãn Trị Bình xuất lĩnh bắt đầu đại trận trở về, sớm có đệ tử thông báo cho trường giáo, Mã Ngọc dẫn người theo tam thanh trong đại điện ra đón. Doãn Bình nhìn lại, thấy vương sự nhất cùng Hắc đại thông đều cùng tại Mã Ngọc bên người, khắc còn có Dương Quá theo, duy không thấy Khâu xử cơ cùng Quý Tĩnh. Doãn Trị Bình nhớ tới trong sách tình tiết, liệu đến Câu xử Cơ lại dẫn quách tính đến trên đỉnh núi giảng thuật phái cổ nộ nguồn gốc đi. Doãn Trị Bình bước lên phía trước bái kiến Mã Ngọc cùng Vương Sư Nhất, hát Đại Thông ba người, Mã Ngọc hỏi và hắn dẫn đầu bắt đầu đại trận nên tình hình quân địch hướng, Doãn Trị Bình từng cái chi tiết bẩm báo. Mã Ngọc nghe hắn trước tiên dùng tàn nhận thủ đoạn trấn nhiếp địch nhân, lại dùng ngôn ngữ khuyên bảo, đem đại bộ phận địch nhân đều khích lệ lui ra núi, mà bắt đầu đại trận bên trong trừ mấy người bị thương nhẹ bên ngoài cũng không một người vong tổn hại, không khỏi đại hỉ phía dưới đối với hắn đại thêm tán thưởng. Vương Sư Nhất cùng Hắc Đại Thông hai người ở bên cũng là vui lòng dự đẹp chi tử. Lúc này Triệu Chí Kính đang tại trên quảng trường chỉ huy một đám đệ tử quét dọn tẩy trừ, nghe được mã, Vương, Hách ba người đối với Doãn Trị Bình đại thêm tán thưởng, trong nội tâm không khỏi cực kỳ ghen đét. Hắn dẫn đầu chủ trì Tam Thanh đại điện trước thất tinh bắt đầu trận, mặc dù được có quét tính tương trợ, thương vong cũng không tính vô cùng nghiêm trọng, nhưng so sánh với Doãn Trị Bình dưới sự dẫn dắt không một người vong tổn hại, cái kia tự nhiên là sâu sắc không bằng rồi. Bắt đầu đại trận là chủ yếu ngăn đích chỗ, ngay từ đầu chính là ưu tiên chọn lựa chúng đệ tử bên trong hào thủ, hơn nữa người lại nhiều. Tự nhiên muốn so với ta chủ trì thất tinh bắt đầu trận mạnh hơn không ít. Nếu như đổi lại là ta chủ trì bắt đầu đại trận, ta cũng có thể làm được không một người vong tổn hại, Doan Trị Bình hắn lại có cái gì đáng được tán thưởng hay sao? Triệu Chí Kính ở bên cắn răng trầm ngĩ, hoàn toàn không cho rằng là mình không bằng Doan Trị Bình. Một phen tán thưởng qua đi, Doan Trị Bình lại khiêm tốn bài câu, sau đó hỏi và khâu sự cơ cùng Quách tính, quả nhiên là khâu sự cơ mang theo Quách tính lên đỉnh núi đi. Doãn Trị Bình cũng không hề nhiều hơn thường hỏi, làm chính mình xuất lĩnh bắt đầu đại trận chúng đệ tử bị thương mấy cái xuống dưới dưỡng thương, những người khác tức thì hỗ trợ quét dọn. Mã Ngọc vương Vươngứ nhất há đại thông lại cùng giáán trị Bình nói mấy câu liền lại trở về trong đại điện đi nghỉ ngơi bọn hắn tuổi tác đã cao mặc dù nội công tinh thâm nhưng thể lực tinh lực đợi được ngọn nguồn đều đã không bằng người trẻ tuổi một đêm không ngủ đều có chút hơi cảm giác mệt mỏi quét tính theo khâu sự cơ đi dưỡng quá tại trong đại điện phụng bồi ba cái lao đạo sĩ chờ quả thực nhàm chán lúc này lại không nghĩ lại theo ba người quay về trên điện đi hướng ba người bẩm ba vị sư tổ ra trong điện có chút buồn mực ta nghĩ ở bên ngoài đợi mã Ngọc cười nói muốn người tiểu hài tử phụng bồi ba người chúng ta lao đạo sĩ bản thật có chút buồn bực, cũng tốt, ngươi ngay tại bên ngoài đợi bỏ đi, chỉ là không thể chạy loạn. Lại hướng Doãn Trị Bình nói, "Chị Bình, ngươi chăm sóc lấy đứa nhỏ này chút ít." "Vâng." Doãn Trị Bình tất nhiên là đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn ba người quay về điện. Đối đãi đợi ba người quay về bậc hậu, Doãn Trị Bình cũng đứng ở một bên chỉ huy chúng đệ tử quét dọn. Kỳ thật động thủ quét dọn trên cơ bản đều là tứ đại đệ tử, cái khác tam đại đệ tử cũng kém không nhiều lắm đều là ngồi yên ở bên đứng đấy trị huy, còn có dứt khoát tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Doãn Bình mặc dù cũng thấy đứng hơi mệt chút, Nhưng vì vị trì thủ tọa đệ tử uy nghi, cũng không tiện tùy trêu ngồi xuống, chỉ có đứng đấy, bất quá lại tìm đại điện dưới mái hiên một cây cột dựa vào, dùng làm nghỉ ngơi. Doãn Trị Bình đi tới tại trụ bên cạnh dựa vào, Dương Quá đã ở đằng sau cùng đi theo tới đây, nhìn xem hắn một bộ có chút muốn nói lại thôi bộ dạng. "Làm sao vậy, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta?" Thấy Dương Quá bộ dạng này bộ dáng, Doãn Trị Bình chủ động hỏi. "Chương 34: Dương Quá vấn đề." Dương Quá nói, "Ta thật là có một số việc muốn hỏi Doãn sư thúc, cũng không biết Doãn sư thúc có chịu hay không nói với ta." Doãn Trị Bình mỉm cười, nói: Vậy cũng chi bằng xem ta có biết hay không, nếu là ngươi hỏi sự tình ta cũng không biết, vậy cũng không có cách nào khác mà đáp ngươi. Ngươi hỏi trước bỏ đi, xem ta có biết hay không." Dương Quá thỏ tay vào đầu, cười nói, "Joán sư thúc nói đúng, ta đây trước hết hỏi a nếu là Joán sư thúc biết, tính xin nhất định nói cho ta biết." Joán Trị Bình nói, "Tốt, ngươi hỏi a." Dương Quá liền hỏi, "Joán sư thúc ngươi theo ta phụ thân là sư huynh đệ sao?" Joán Trị Bình gật đầu nói, "Đúng vậy, phụ thân ngươi là sư huynh của ta, chúng ta đều là người Khâu sư tổ đệ tử." Dương Quá lại hỏi, "Nếu là sư huynh đệ Cái kia doãn sư thúc người nên đối với ta phụ thân hiếu rất rõ a." Doãn Trị Bình lắc đầu nói, "Cái này cũng không nhưng rồi, ta với ngươi phụ thân tuy là sư huynh đệ, nhưng một cái là xuất gia đệ tử, một cái là tục gia đệ tử, ở giữa rất có phân biệt. Ta quanh năm đều tại núi Trung Nam bên trên, mà phụ thân ngươi lúc ấy là Kim Quốc Triệu Vương phủ tiểu vương ra, sống an nhàn sung sướng, phú quý bậc ngời, chính là ngươi khâu sư tổ dạy hắn võ công, cũng phần lớn là không xa ngàn dặm đến thăm đi dạy hắn. Ta cuộc đời cùng ngươi phụ thân gặp mặt số lần, tính ra thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Phụ thân ngươi sự tình Ta cũng phần lớn là theo ngươi khâu sư tổ chỗ đó nghe được. Dương Quá nghe Doãn Trị Bình nói đúng phụ thân hắn cũng không hiểu rõ, liền gặp mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không khỏi cực kỳ thất vọng, nhưng nghe và phụ thân lại vẫn là Kim Quốc Triệu Vương phủ tiểu vương gia, vẫn không khỏi cực kỳ ngạc như nói, "Cha ta còn đã làm Kim Quốc cái gì tiểu vương ra sao? Ta nhưng là không biết, mẹ ta cũng không từng cùng ta nói qua, Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mẫu cũng chưa từng đã nói với ta." Doãn Trị Bình nói, "Người đây mẫu thân đều chưa từng với ngươi nói qua sao? Vậy ngươi đối với ngươi phụ thân sự tình đến tột cùng biết rõ bao nhiêu?" Dương quá ảm đạm thở dài, nói, ta cũng chỉ biết rõ cha ta gọi Dương Khang, ông nội của ta gọi Dương Thiết Tâm. Ta sinh ra thời điểm phụ thân liền đã bị chết, ta hiểu sự tỉnh thời điểm hỏi mẫu thân, phụ thân là chết như thế nào, nàng lại không chịu nói với ta. Ta hỏi phụ thân chuyện khác, mẫu thân cũng không chịu nói với ta. Ta xưa nay cũng không biết cha ta là làm cái gì, cũng không biết hắn là người nào, liền ngay cả hắn chết ở đâu chôn ở ở đâu cũng cũng không biết. thằng đến ta 11 tuổi năm đó, mẫu thân nhiễm bệnh bỏ mình, trước khi chết mới nói với ta phụ thân là chết ở ra thương trong h Muốn ta đem nàng Di thể hỏa tăng rồi, cũng đi chôn cất tại thiết thương ngoài miếu." Hắn dứt lời ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Doãn Trị Bình, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nói, "Doãn sư thúc, ngươi nhiều nói cho ta một chút cha ta sự tình được không?" Doãn Trị Bình sau khi nghe xong, không khỏi thầm nghĩ, cái này Dương Quá cũng thật là quái đáng tương đấy, ngoại trừ biết rõ cha hắn danh tự cùng chôn ở ở đâu bên ngoài, cái khác liền cơ bản không biết. Mục niệm từ cũng thế, nên phải hỏi vẫn phải là nói sao? Nam Hải Tử đang phát triển là không thể thiếu khuyết phụ thân đấy, hắn không có còn sống phụ thân yêu mến thì cũng tôi Có thể liền chết đi phụ thân nửa điểm sự tình cũng không biết, vậy cũng không trách hắn sau khi lớn lên tính cách quái dị kỳ quái rồi. Trong nội tâm nghĩ xong, Doan Trị Bình nói, phụ thân ngươi sự tình, ta có thể với ngươi rằng. Bất quá có một số việc ngươi bây giờ còn không thích hợp biết do, muốn đối đại ngươi lớn lên sau khi thành niên mới có thể nói cho ngươi biết. Dương quá cao hứng mà liên tục gật đầu, nói, cái kia Doan Sư thúc ngươi mau cùng ta rằng a Đột nhiên nói, đúng rồi, không bằng trước tiên nói cho ta một chút cha ta là chết như thế nào. Doan Trị Bình cười khổ một tiếng nói Chuyện này đúng là ngươi bây giờ không nên biết rõ đấy một món trong đó. Đây cũng là vì sao? Dương Quá cực kỳ khó hiểu, trước đó ta dưới chân núi cũng có hỏi Quách Bá Bá, Quách Bá Bá cũng không chịu cùng ta giảng. Phải không đúng, đúng không phải cha ta thật sự là hắn và Quách Bá mâu hại chết hay sao? Doãn Trị bình lắc đầu nói, thế thì không phải. Dương Quá nói, vậy các ngươi đều vì sao không chịu cùng ta giảng? Cha ta chết, đến cùng có cái gì che giấu? Ta dưới chân núi hỏi Quách Bá Bá có phải là hắn hay không cùng Quách Bá mâu hại chết lúc, hắn còn hết sức tức giận, chính là bởi vậy giận dữ vô tâm địa đá mới gặp cái thứ hai cái đạo sĩ hiểu lầm đấy. Doãn Trị bình nói, "Ta nói ngươi bây giờ không nên biết rõ, vậy thì sẽ không cùng ngươi giảng, ngươi hay vẫn là đừng hỏi nữa. Ta trước tiên với ngươi nói một chút phụ thân ngươi ngay từ đầu sự tình bỏ đi, từ đầu giảng đến vĩ, đến cuối cùng, tự nhiên sẽ nói đến phụ thân ngươi là chết như thế nào rồi." Dương Qua sắc mặt biến hóa, suy nghĩ một hồi mà nói, "Tốt bỏ đi, ta đây không hỏi nữa rồi. Xin mời Doãn sư thúc ngươi từ đầu cùng ta nói về a. Muốn nói lên phụ thân ngươi sự tình, vậy còn được theo bọn hắn bên trên một đời nói về." Thì ra là ra gia của Ngô Dương Thiết Tâm với ngươi Quách Bá bá phụ thân Quách Khiếu Thiên. Sự tự quyết nhất định phải nói cho Dương Quá phụ thân hắn Dương Khang sự tình lên, Doan Trị Bình đến lúc này đã suy nghĩ một hồi lâu nên từ chỗ nào mà nói về, cuối cùng vẫn là quyết định theo xạ điêu mở đầu nói về. Dương Quá nói, vậy cũng tốt, ông nội của ta sự tình ta cũng không lắm biết rõ, vừa vặn nghe Doãn sư thúc ngươi nói một chút. Doãn Trị Bình nói, muốn nói lên Ngô Dương thị một số, vậy cũng đại đại hữu danh, chúng ta đại tống khai quốc danh tướng Dương gia tướng, câu chuyện ngươi còn có nghe nói qua. Tự nhiên nghe nói qua. Dương Quá hưng phấn gật đầu nói, "Chẳng lẽ tự mình ra ra để ta, chúng ta dĩ nhiên là Dương gia tướng hậu nhân." Dương Quá thập phần thông minh, Doãn Trị Bình chỉ là nói ra thoáng một phát, hắn liền lập tức đoán được. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là hậu nhân của danh môn, hơn nữa còn là thanh danh chuyển lưu Dương gia tướng, tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Doan Trị Bình gật đầu nói, "Đúng vậy, các ngươi cái này nhất mạch đúng là Dương gia tướng hậu nhân." Dương Môn tiền bối anh liệt, vậy cũng không cần nói thêm. Chỉ nói ra ra của ngươi ông cố, đó cũng là một vị đại đại hữu danh chi nhân, là vị đại anh hùng. Dương Quá nhất thời đoán không được, hỏi vội là ai? Doan Trị bình nói, chính là võ mục vương gia nhạc phi nhạc nguyên sư dưới trướng danh tướng Dương Tái Hưng. Dương quá gật đầu nói, cái kia đúng là vị trí đại anh hùng, ta cũng đã được nghe nói chuyện xưa của hắn. Nói hắn năm đó bằng một cây thiết thương, suất 300 tống binh tại tiểu thương lượng tiểu đại chiến quân kim 4 vạn, ra sức giết chết địch binh hơn 2000 tên, giết vạn chủ hộ, thiên hộ trưởng, bách hộ dài hơn 100 người. Cuối cùng là nhân mã hám bùn ở bên trong, mới bị quân kim bắn chết. Về sau quân kim đốt cháy thi thể của hắn, lại thiêu ra thiết mũi tên hai thằng có thừa. Không thể tưởng được vậy mà cũng là ta tổ tiên. Chẳng nhớ tới trước đó Doan Trị Bình từng nói phụ thân hắn Dương Khang chính là kim quốc triệu vương phủ tiểu vương ra, không khỏi nói, Doan Sư Thúc, không đúng nha, nếu như chúng ta tổ tiên là kháng kim danh tướng, cái kia vì sao cha ta biết làm kim quốc cầu tặc cái gì tiểu vương ra. Doan Trị Bình mỉm cười, nói, không nên gấp gáp, người nghe ta chậm rãi nói đến liền biết được. Dương quá nói, vâng, mời Doan Sư Thúc người đón lấy giảng. Doan Trị Bình nói, người quách bá ba xuất thân thực sự không đơn giản. Cả nhà bọn họ chính là Lương Sơn Bạc Hạo Hán bên trong địa sát tinh trại nhân quý quách thịnh Hậu Duệ. Dương Quá vừa mừng vừa sợ nói, không thể tưởng được Quách Bá bá lại còn là Lương Sơn Hạo Hán hậu nhân. Doãn Trị Bình đón lấy giảng thuật, ra ra của người Dương Thiết Tâm với người Quách Bá bá phụ thân Quách Khiếu Thiên, nghĩa khí hợp nhau, hai người chính là anh em kết nghĩa huynh đệ kết nghĩa. Chương 35, xuyên việt ý nghĩa. Trong lúc Doãn Trị Bình hướng Dương Quá giảng đến, Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm cái này hai người đệ kết nghĩa cùng khâu sự cơ quen biết trải qua lúc, bỗng nhiên núi bên kia mơ hồ đến ô ô ô một hồi tiếng kèn vang, tiếng kèn thê lương mãnh liệt. Doãn Trị Bình dừng lại giảng thuật, thầm nghĩ, xem ra đây là Hoắc Đô thổi kèn lệnh hướng Tiểu Long nữ tác chiến cầu thân rồi. Nhưng Hai lắng nghe, quả nghe ra tiếng kèn bên trong mơ hồ có khắc nhiệt chi ý bất quá hắn biết do Hoắc Đô đám người sẽ ở Tiểu Long nữ Ngọc Phong Hạ ăn đau khổ lớn, thực sự không cần để ý quá nhiều. Nghe xong một hồi mà, liền thu hồi tâm tư. Dương Qua thấy Doãn Trị Bình nghe được tiếng kèn, liền bỗng nhiên dừng lại không nói, cũng đã thúc giục nói, Doãn sư thúc, ngươi làm sao không tiếp lấy nói? Nhanh chút ít dạng bỏ đi, cái kia tiếng có cái gì tốt nghe đấy, ta coi thổi chúng thật khó khăn nghe. Doãn Trị Bình cười nói, Sách thực cũng không có gì hay nghe đấy, bất quá hôm nay trước hết giảng đến nơi đây à. Hắn nói qua vỗ xuống tay, coi như đập kinh nhà mục, học thuyết thư tiên sinh giọng điệu nói, dục vọng biết hậu sự như thế nào, mà lại nghe hạ hồi phân giải. "À." Dương Quá không khỏi khổ rơi xuống mặt, câu cần nói, "Doãn sư thúc, ngươi sao có thể như vậy đây? Ta đang nghe được nhập thần đâu rồi, ngươi nhanh chút ít cùng ta chẳng a?" Doãn Trị Bình cười nói, "Lần tới bỏ đi, ngày sau ngươi bái nhập toàn chân giáo, thời gian còn dài mà, có rất nhiều thời gian nghe xong." Dương Quá hướng trên người lên, lấy ra hai quả đồng tiền đưa qua. Vẻ mặt cợt nhà nói, "Doãn sư thúc, nếu không ta cho ngươi tiền bỏ đi, ngươi đón lấy cùng ta giảng. "Số tiểu tử." Doãn Trị Bình cười mang câu, một cái tắt đem Dương Quá đưa tới tay vô xuống đi, nhưng thuận tay đem cái kia hai quả đồng tiền lấy đi rồi, "Bất quá, ngươi đã thành tâm cấp cho, cái kia sư thúc ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi." Dương Quá hì hì cười cười, nói, "Cái kia sư thúc ngươi cũng sắp đón lấy cùng ta rằng a." Doãn Trị Bình đem hai quả đồng tiền trong tay lúc lên lúc xuống mà ném lấy bảy trời, dù bận vận lung dung mà nói, "Ai đáp ứng muốn đón lấy với ngươi nói?" Tiền này là ngươi cảm tạ bên ta mới nói được vất vả, cố ý hiếu kính ta. Sư thúc ta cảm giác ngươi một mảnh hiếu tâm không thể chối tử, rồi mới miễn cưỡng nhận lấy. Doan sư thúc, ngươi đây là đổi trắng tay đen. Ta lấy tiễn minh rõ là muốn ngươi đón lấy xuống nói, làm sao lại thành hiếu kính của ngươi. Dương quá mắt thấy hai quả đồng tiền bị doan trị bình ném rời tay trường, bay lên giữa không trùng, vội vàng thỏ tay liền đi đoạt. Doan trị bình ở đâu có thể làm cho Dương quá cướp đi, trở lên trục tới, liền đã đi đầu bắt lấy, lại để cho dương quá đã đoạt cái không Còn đáp ý mà đem cái con kia nắm tiền nắm đấm hướng Dương Quá trước mặt quơ. Doãn Sư Thúc, ngươi đây là lửa gạt tiểu hài từ tiền. Dương Quá đoạt không, kêu một câu, liền lại đi Doãn Trị Bình nắm tiền cái tay kia chỗ tới. Doãn Trị Bình lại phục lại để cho qua, Dương Quá lại lại thỏ tay tới bắt. Liên như vậy chơi đùa một hồi mà, Dương Quá thủy chung không có bắt lấy, phản mệt mọi thở hừng hực. Dương Quá thở hồn hển hai cái, kê lấy Doãn Trị Bình bên người cũng tựa ở trên cây cột, nói, ta không đùa với ngươi mà rồi, võ công của ngươi cao hơn ta quá nhiều, lại là đại nhân, ta sao có thể chạm đạt được ngươi. Doãn Trị Bình thò tay đã nắm dương quả tay, đem hai quả đồng tiền thả lại tay Hán Tâm, "Nếu như không chơi rồi, vậy thì trả lại ngươi bỏ đi, ta làm sao tham ngươi cái này hai quả tiểu tiền đồng." Dương Quá ngẩn đầu nhìn Doãn Trị Bình, nói, "Doãn sư thúc, Quách bà bà nói muốn ta bái nhập toàn chân giáo, ta không bằng liền bái ngươi làm thầy a, dù sao ta cảm thấy lấy ta cùng sư thúc ngươi rất hợp ý đấy, hơn nữa sư thúc ngươi cũng đúng ta rất tốt, chịu theo ta giảng trà ta sự tình." Doãn Trị Bình nhìn qua đã gần đến bình minh bầu trời, có chút ý tứ hàm xúc thâm trầm mà nói, "Ngươi không nói chỉ sợ ngươi Khâu sư tổ cũng là muốn ta thu ngươi làm đồ đệ. Nguyên bản trong sách Khâu sử cơ muốn Triệu Chí Kính thu Dương Quá làm đồ đệ, là vì Triệu Chí Kính là trong tam đại đệ tử võ công tốt nhất. Nhưng bây giờ Doãn Trị Bình võ công đã vượt qua Triệu Chí Kính, trước đó cũng đã thay thế Triệu Chí Kính chủ trì bắt đầu đại trận, về sau thay thế Triệu Chí Kính làm Dương Quá sư phụ, đó cũng là tình lý bên trong sự tình. Về phần Dương Quá rất có thể bởi vậy sẽ không gặp lại tiểu long nữ, vậy cũng mặc kệ chuyện của hắn. Kỳ thật tiểu long nữ một người tại trong cổ mộ im lặng, làm không ăn nhân gian khói lửa xuất thế tiên tử rất tốt. Nếu là Dương Quá sẽ không bái nhập cổ mộ, cái tiêu tiểu long nữ cũng sẽ không như trong nguyên thư như vậy gặp rất nhiều cực khổ tra tấn, sẽ không bằng đất chống bị rất nhiều tội. Trong nguyên thư Dương Long hai người có thể nói nghiêng thế tuyệt luyến, cuối cùng trải qua gặp trắc trở, sẽ thành một đôi thần tiên quy lữ. Nhưng Doãn Trị Bình cũng không cho là mình thì có nghĩa vụ muốn bảo vệ hai người đoạn này tình cảm lưu luyến, cam đoan bọn hắn cuối cùng vẫn còn sẽ như nguyên sách như vậy thành một đôi thần tiên quy lữ. Hắn chỉ là kẻ xuyên việt, cũng không phải là Chúa cứu thế, hắn trong cái thế giới này chỉ muốn tròn một tròn chính mình thiếu niên thời đại rực ngột võ hiệp, học thành cái thế thần công. Hành tẩu giang hồ, lưu Lạc chân trời sa xăm, gặp được chuyện bất bình ra tay quản một ống, hành hiệp trượng nghĩa về sau, tiêu sái mà chuyện phất ý đi, tự nghiệm thấy một cái giang hồ hào hùng. Về phần trong nguyên thư tình tiết đi về hướng cùng mọi người vật vận mệnh gặp gỡ, hắn cũng không có muốn cố ý đi chủ động can thiệp, hết thể chỉ là tùy duyên mà định ra, xem sự tình biến hóa. Nếu như bởi vì hắn xuyên việt cùng trong lúc lơ đãng biến hóa, mà thay đổi nguyên bản trong sách nhân vật vận mệnh đi về hướng, hắn có thể cũng không cho rằng là của mình sai. Trên đời vốn là tràn đầy rất nhiều nếu như cùng khả năng, nếu như Dương Quá chưa từng bái nhập của mộ, chưa từng gặp phải tiểu long nữ, đó cũng không có nghĩa là Dương Quá sẽ trôi qua không tốt, cũng không có nghĩa là Dương Quá tương lai không có thành tựu. Nếu như Dương Quá cùng tiểu long nữ vốn cũng không từng gặp phải, từ đầu tới đuôi cũng không nhận ra, vậy bọn họ sẽ hay không phát triển ra tình cảm lưu luyến, lại là hay không sẽ trở thành một đôi thần tiên quy lữ, lại có cái gì đáng tiếc được rồi? Làm Như một cái kẻ xuyên việt, tại nơi này võ hiệp trong thế giới, doanh trị bình chỉ muốn làm một ít chuyện của mình, đi con đường của mình. Về phần bởi vì sự xuất hiện của hắn mà không cần trọng để cho người khác không có đường có thể đi, vậy cũng mặc kệ chuyện của hắn hắn cũng lười đi để ý tới. Nếu như một cái kẻ xuyên việt xuyên qua được, chính là vì lại để cho sự tình báo chí nguyên trạng, lại để cho hết thảy đều không phát sinh biến hóa, vậy hắn xuyên qua được lại có ý nghĩa gì? Không có ngươi, người ta câu chuyện làm theo là như thế này, sao còn muốn ngươi làm gì dùng? Doãn Trị Bình cũng không muốn cho chính mình trong cái thế giới này sống được không có ý nghĩa, hắn còn có rất nhiều thiếu niên thời đại rất ngộng võ hiệp muốn chờ từng cái đi nếm thử, cũng có rất nhiều nguyên bản tại cái kia cái hiện đại trong thế giới không có cách nào khác làm sự tình, nghĩ phải ở chỗ này đi thử. Hắn muốn trong cái thế giới này sống được đắc sắc vô hạ nếm thử một loại hoàn toàn bất đồng với hắn kiếp trước khác nhân sinh. Tiểu Long nữ cờ lở gở tờ đấy, chính là Mây Bay. Nàng có thể hay không có hạnh phúc kết cục, Mị mãn nhân sinh, như ý Lang Quân, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ca cũng không phải là tới đây cho nàng làm ai. Lại để cho tiểu Long nữ đám fans hâm mộ oán niệm tới mạnh hơn liệt chút ít ta, ca khi tất cả làm là xem qua Mây Bay, Bên thai gió mát. Có bản lĩnh, các ngươi có thể tới đây cắn ta ạ? Doãn Trị Bình trên mặt bình tĩnh không có sóng, nhưng trong lòng thì im ắng họ hét. Vậy cũng vừa vặn. Nghe được Doãn Trị Bình theo như lời, dương quá thập phần mừng nói: Đối với có thể bái Doãn Trị Bình vị sư, nhưng hắn là thật cao hứng. Mặc dù còn không biết doán Trị Bình võ công cứu thế nào, so với Quách Tĩnh đến ai cao ai thấp, vốn lấy hắn nhìn Doãn Trị Bình lúc trước dưới chân núi Đại Đuồng nghỉ phi phòng, đối với chúng đạo sĩ đại thêm quất tháo, cái tiếng nghĩ đến phải không kém. Huống chi, vị này Doãn sư thúc làm người cũng co hứng thú, đối với hắn cũng rất tốt. Chương 36, Thu Dương quá làm đồ đệ. Cái kia, sư phụ, không biết võ công của người so với ta Quách Bá Bá đến như thế nào, ai cao ai thấp. Đã nói bái doán Trị Bình vị sư, Dương Quá cũng mặc kệ bái không có bái sư liền lập tức sửa lên miệng đến, sau đó chấm dứt tâm lên doanh trị bình võ công cao thấp đến. "Số tiểu tử, còn không có bái sư, ngươi làm sao lại lung tung đổi giọng gọi đi lên?" Người Khâu sư tổ sẽ gọi ta thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng là đoàn đấy, không nhất định thật đúng. Vạn nhất đến lúc đợi tình huống có thay đổi gì, ngươi cũng đừng trách ta là lựa ngươi." Mặc dù doanh trị bình tự giác lấy Khâu sư cơ có 9 thành khả năng sẽ gọi hắn thu Dương Quá làm đồ đệ, nhưng dù sao còn có cái kia một thành biến hóa cùng không xác định, hắn lúc này cũng không nên tại Dương Quá trước mặt nói được quá vội toàn. "Ai nha, khẳng định" Cho dù có biến hóa, Khâu sư tổ gọi ta bái biệt sư phụ, ta cũng nhất định không bái, ta nhất định bái ngươi rồi. Sư phụ, ngươi yên tâm bỏ đi, tuyệt đối. Dương Quá lại phản tới dỗ dành Doãn Trị Bình nói. Dứt lời lời nói, Dương Quá đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, đúng rồi, không bằng ta hiện tại liền bái ngươi làm thầy bỏ đi, chúng ta trước tiên đem gạo nấu thành cơm, đến thời điểm Khâu sư tổ bọn hắn phản đối cũng không còn kịp rồi." Dứt lời, xoay người đi đến Doãn Trị Bình trước mặt, tiếng kêu sư phụ ở trên, chợt mình liền muốn xuống bái đi. Cái gì gạo nấu thành cơm? Doãn Trị Bình bị Dương Quá mà nói khiến cho rợn khóc rợn cười, những lời này bình thường là dùng để hình dung giữa nam nữ trước tiên có vợ chồng chi thực, sau đó lại dùng cái này đến ngồi thực danh phận. Mặc dù lời này bổn ý là ví von sự tình đã làm thành, không thể lại cải biến. Dương Quá dùng ở chỗ này cũng không tính sai, nhưng Doãn Trị Bình kiếp trước dĩ nhiên nghe quen là hình dung giữa nam nữ, hiện tại bỗng nhiên bị Dương Quá lấy ra ví von bọn hắn thầy trò, thật là là lại để cho hắn không dám tiếp nhận. Rợn khóc dở cười phía dưới, Doãn Trị Bình hay vẫn là khẽ vươn tay đem Dương Quá đầu vai bắt lấy, không cho hắn bay xuống, đừng lung tung bái Chúng ta toàn chân giáo bái sư được trước tiên bái tổ sư ra, ngươi như vậy lén lung tung bái vậy cũng không tính. a Dương quá nghe vậy hầm hực một tiếng, không có lại nói tiếp hô xuống dưới, cũng thuận thế thu lại thế tử, đứng thẳng thân thể, lại nói, dù sao ta là tất nhiên muốn bái ngươi làm thế đấy, vậy thì như thế này chính thức lại bái. Đúng rồi, sư phụ, ngươi theo ta quách bá bà so, đến cùng ai vo công cao? Dương quá còn không có đã quên, lại hỏi. Doan trị bình nói, ta bây giờ vo công so với ngươi quách bá bà đến, vậy hay là chỉ hơi không bằng? Bất quá đây là ta võ công còn không có luyện đến nhà, cũng không phải sở học toàn chân giáo võ công yếu. Chúng ta toàn chân giáo chính là thiên hạ võ học chính tông, năm đó chế giáo tổ sư Trùng Dương chân nhân, cùng trên giang hồ bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ Hoa Sơn luận kiếm, liên tiếp đánh bại cái này tứ đại cao thủ, đoạt được thiên hạ võ công đệ nhất. Hôm nay Tư Kỳ cũng làm cho người hướng về. Người về sau bái nhập toàn chân giáo, dụng tâm ta võ, nói không chừng ngày cũng có thể trở thành thiên hạ võ công đệ nhất. Doãn Trị bình nhớ rõ trong sách dương quá là lên núi trên đường mắt thấy toàn chân giáo một đám đạo sĩ liên tiếp cho quách tính đánh bại Cho nên trong nội tâm đối với toàn chân giáo võ công thập phần kinh thường, cho rằng lơ lỏng bình thường, bản tâm bên trong sẽ không nguyện học toàn chân giáo võ công. Cho nên về sau triệu chí kính trêu đùa hắn, chỉ dạy hắn khẩu quyết, mà không dạy hắn luyện pháp, hắn về sau mặc dù hiểu được, nhưng trong lòng cũng không lớn để ý, cho rằng toàn chân giáo võ công không học cũng được, cho nên cũng không đặc biệt cố gắng đi tranh thủ. Chuyện hôm nay mặc dù bởi vì Doán Trị Bình mà có sở biến hóa, nhưng Dương Quá vẫn có thấy Quách Tĩnh đánh bại hai tốt toàn chân giáo đạo sĩ Doãn Trị bình sợ hắn trong nội tâm hay là đối với toàn chân giáo võ công có chỗ khinh thường, cho nên đặc biệt mang ra Vương Trùng Dương, cái này khối đệ nhất thiên hạ chiều bài đến. Thật vậy chăng? Dương Quá nghe xong toàn chân giáo tổ sư ra năm đó võ công đệ nhất thiên hạ, không khỏi hai mắt sáng lên, tràn đầy trở mong. Doãn Trị bình nói, đương nhiên là thật sự. Ta nói với ngươi vừa nói năm đó tổ sư ra Hoa Sơn luận kiếm chỗ bại cái kia bốn vị cao thủ, ngươi đã biết rõ tổ sư ra võ công cao bao nhiêu rồi. Cái kia sư phụ ngươi nói mau. Dương Quá thúc giục. Doãn Trị Bình lúc này cũng lười lườiốn nắn dương quá còn không có bái sư liền kêu sư phụ rồi, ho nhẹ một tiếng, nói: "Bốn vị này cao thủ danh hào chính là Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Đông Tả Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dược Sư, chính là người quếch bá bá nhạc phụ, người quếch bá Mâu phụ thân. Tây Độc Câu Dương Phong, chính là Tây vực Bạch Đà Sơn trang chủ nhân, chẳng những võ công kỳ cao, hơn nữa am hiểu đem ra sử dụng độc xạ, là vị dụng độc đại hành ra. Dương Quá nghe Doãn Trị Bình nói đến Tây Độc Âu Dương Phong, không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, "Âu Dương Phong, cái này không phải là ta cái kia có chút phong điên phụ thân sao?" không thể tưởng được phụ thân năm đó trên giang hồ nguyên lai cũng là đại đại hữu danh, Tây độc, người này số thực sự rất phi phong. Hắn bất quá trong đầu vừa nghĩ lại, nghĩ đến tục nhanh, lúc này lại nghe Doãn Trị Bình nói ra, Nam đế Đoàn Chí Hưng chính là Tây Nam đại lý nước hoàng đế, tinh tu bọn hắn đại lý đoàn gia nhất Dương Chỉ Tuyệt kỹ, được vinh dự chỉ lực đệ nhất tiên hạ. Bắc Cái Hồng tấn công, chính là đương thời đệ nhất đại bang bang chủ cái bang, một tay hàng lòng thập bắt trưởng y trấn võ lâm, đã cầu động pháp cái thế vô song. Vị này Hồng lão tiền bối cũng là người quếch bá bá với người quếch bá mưu sư phụ. Người suy nghĩ một chút, Liên ngươi quách bá bá sư phụ với ngươi quách bá mâu phụ thân cũng không phải chúng ta tổ sư ra đối thủ, vậy liền có thể muốn gặp chúng ta tổ sư ra võ công cao bao nhiêu rồi?" Dương Quá sau khi nghe xong, liên tục gật đầu nói, "Như vậy xem ra, chúng ta toàn chân giáo tổ sư ra quả thật là thiên hạ võ công đệ nhất." Doãn Trị bình nói, "Đó là tự nhiên. Chúng ta tổ sư ra danh hào bị tê là trung thần thông, cùng Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, bác Cái bốn vị này cao thủ tịnh xưng làm thiên hạ ngũ tuyệt." Chợt nhớ tới một chuyện, nói tiếp, "Đúng rồi, Bắc Cái Hồng Thất công lão tiền bối, còn từng chỉ điểm qua mẹ của ngươi võ nghệ đã dạy mẹ của ngươi một bộ công phu. Bất quá, lúc ấy Hồng lao tiền bối có việc, chỉ dạy ngươi rồi mẫu thân ba ngày, cho nên mẹ của ngươi không có thể học được Hồng lao tiền bối võ công tinh yếu, hai người cũng không tính thầy trò. Dương Quá nói, không thể tưởng được mẹ ta còn từng qua được Hồng lao tiền bối chỉ điểm, việc này mẹ ta thế nhưng chưa từng cùng ta để cập qua. Cảm thán một phen, Dương Quá nghĩ đến Doãn Trị Bình đã nói thiên hạ ngũ truyện, không khỏi thập phần hớn vẻ, lại quấn quyết lấy Doãn Trị Bình muốn hắn giảng chút ít cái này năm vị cao thủ năm đó chuyện xưa. Doãn Bình ngậm lại, Liên lấy chút ít tự mình biết hơn nữa còn nhớ rõ cùng dương quá giảm chút ít trong đó còn có nguyên bản doán chí bình trong trí nhớ hai người vừa nói nghe xong thỉnh thoảng vừa cười náo vài câu chưa phát rá ra sắc trời đã rõ ràng vào lúc này đại điện trước trên quảng trường cũng thu thập không sai được lắm thi thể đều đã mang đi tăng cảnh thoái ngói các loại trời cũng quét sạch sạch sẽ chỉ còn các nơi vết máu nhất thời còn chưa rửa giấy sạch sẽ mà đang ở cái này bất quá hơn một canh giờ trong thời gian doan trị bình cùng dương quá cũng đã trung đụng được thập phần hòa hợpợ nói không kỵ cười đùa không khỏi kỹ thuật doanh trị bình cùng hài tử ở chung Cũng coi như có kinh nghiệm kiếp trước thời điểm đại ca của hắn Doan tutể con gái doan Phương Đình, liền vừa vặn cùng bây giờ dương quá không sai biệt lắm đại hắn cùng chính mình tiểu chất nữ tướng chỗ thời điểm chính là như vậy hắn không đem mình làm trường bối doan Phương Đình cũng không đem mình làm tiểu bối hai người không biết lớn nhỏ có phần có thể chơi đến cùng nơi thúc cháu lýu lo hệ rất tốt Mặc dù một cái hiện đại một cái cổ đại một làn nữ một là nam nhưng cái này tuổi trẻ Hải tử tâm lý hay vẫn là có phần có chỗ giống nhau do trị bình kiếp trước cùng chất nữ ở Trung đã quen lúc này chống lại dương quá Cái kia tự nhiên cũng coi như phải là có kinh nghiệm. Quách Tính cùng Khâu Sử Cơ trở lại trùng Dương cung thời điểm, liền vừa vặn gặp được Doãn Trị Bình cùng Dương Quá đang tại hành lang ở dưới một cây trụ trước, cười cười nói nói nói lời nói. Dương Quá trên mặt tràn đầy cười vui, lộ ra thập phần vui vẻ. Quách Tính nhìn một màn này, không khỏi đại cảm giác kỳ dị về phía Khâu Sử Cơ nói, quá nhi đứa nhỏ này từ nhỏ sẽ không có phụ thân, mẫu thân cũng chết được sớm, cho nên tính tình quả thực có chút kỳ quái, tại Đào Đào Hoa bên trên lúc, cùng ta cái kia con gái, còn có Vũ Tam Thông đại ca hai cái hài nhi chung đụng được liền không lớn hòa hợp chính là cùng vợ chồng chúng ta hai cái ở chung, trong nội tâm cũng rất có ngăn cách. Lại không nghĩ rằng hắn cùng Doãn sư huynh lại như vậy hợp ý, mới như vậy một lát câu vu, hai người liền cười cười nói nói, giống như đã nhận thức nhiều năm. Khâu Sử Cơ vuốt dâu mỉm cười, đối với Doan Trị Bình đệ tử này biểu hiện cũng hết sức hài lòng, nói: "Nếu như hai người bọn họ hợp ý, vậy không bằng liền do chí bình đến chỉ điểm quá nhi công phu a chí bình bây giờ là ta giáo đệ tam đại đệ tử thủ tọa, cũng là trong tam đại đệ tử võ công tốt nhất." Quách Tính vui vẻ nói: "Như thế rất tốt." Lại hướng Khâu Sử Cơ bái tạ. Năm đó Doãn Chí Bình chịu được khâu sự cơ chi mệnh, hướng đại mạc cho Giang Nam Lục Quái đưa tin, hơn nữa trong bóng tối phụ mệnh thăm dò Quách Tính võ nghệ. Lúc ấy Quách Tính võ công mới thành lập, nhưng học đều là Lục Quái ngoại gia công phu, hơn nữa khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch, cho nên sơ gặp bị thủ, mấy chiêu bài cho Doãn Chí Bình. Từ đó về sau, những năm này Quách Tính cũng không từng cùng Doan Chí Bình đã giao thủ, nhưng hắn tinh tu Cửu Âm chân kinh, hơn 10 năm đến võ công tiến nhanh, tứ nghĩ võ công sớm đã còn hơn Doãn Chí Bình. Nhưng nghĩ Doãn Chí Bình tinh tu toàn chân phái võ công, cái này hơn 10 năm tới cũng ứng với tiến bộ không nhỏ. Cùng mình so khả năng còn chỉ hơi không bằng, nhưng cùng năm đó khâu sự cơ so sánh với, sợ rằng đã sai kém phản phất rồi. Do Doan Trị Bình đến giáo Dương Quá, cái kia tự nhiên là không lầm. Chỉ là Quách tính cũng không biết, bây giờ là Doan Trị Bình, đã không phải nguyên bản Doan Trị Bình. Đương nhiên, bất luận cái nào, hiện tại vo công so với hàn đến, cái kia sắc thực hay vẫn là có vẻ không bằng. Lúc này Doan Trị Bình cùng Dương Quá cũng đã nhìn đến Quách tính cùng khâu sự cơ trở về, Dương Quá nhìn hai người một cái, hướng Doan Trị Bình nói, Sư phụ, ta đây phải đi cầu quách bá bá cùng khâu sư tổ muốn bọn hắn cho ngươi làm sư phụ của ta. Ngươi yên tâm, nhất định thành." Dứt lời, quay người hướng Quách tính tiếng kêu quách bá bá, liền hướng Quách tính cùng Khâu Sử Cơ chạy tới. Doãn Trị bình cười cười, cũng không ngăn cản hắn, chỉ sau đó cũng hướng Beck, đợi hai người đã đi tới. Dương Quá chạy đến Quách tính cùng Khâu Sử Cơ trước mặt, liền hướng hai người nói, "Quách bá bá, Khâu sư tổ, ta nghĩ muốn bái Doãn sư thúc làm sư phụ của ta, kính xin ngại nhị vị cho phép." Khâu Sử Cơ quay đầu hướng Quách Tĩnh liếc mắt nhìn, vuốt râu ha ha cười cười, nói, "Quá nhi, chúng ta cũng đang có ý này." Dương Quá vui vẻ nói, Vậy cũng vừa vặn. Quay đầu lại nhìn Doãn Trị Bình một cái, cười đáp ý, thập phần vui mừng tung tăng như chim sẻ. Đối lại đợi Doãn Trị Bình tới đây, Khâu Sử Cơ liền nói với hắn rõ ràng việc này, nói: "Trí Bình, ta biết rõ ngươi nguyên bản ý định 30 tuổi sau lại thu đồ đệ, nhưng quá nhi đã ngươi dương sư huynh hải tử, ta xem các ngươi cũng rất hợp ý, vậy ngươi chiếu cố thoáng một phát, sớm một năm cũng không coi vào đâu." Nguyên bản Doãn Trị Bình quả thật có 30 tuổi sau mới thu đồ đệ ý tưởng, nhưng lúc này Doãn Trị Bình tự nhiên không quan tâm, Khâu Sử Cơ nhắc tới, hắn liền gật đầu đã ứng. Hơn nữa chính là theo nguyên bản doán chí bình tính tỉnh chỉ cần là khâu sự cơ phân phó đấy hắn cũng không có không chịu đồng ý lập tức khâu xử cơ tiến vào điện đi báo cáo trưởng giáo mã Ngọc tự nhiên cũng hướng vương sự nhất cùng háp đại thông đề cập sau đó liền đi ra triệu tập chúngng đạo đến đằng sau để tam trọng trùng dương đại điện tập hợp tại chế giáo tổ sư Vương trùng Dương tượng mặt trước lại để cho dương quá đi đầu đã lệ tổ sư ra sau đó liền hướng doán trị bình đi bái sư lại lễ một phen nghi thức qua đi dưỡng quá liền chính thức đã trở thành toàn chân giáo môn hạ Tứ đại đệ tử chương 37 thủ Quý củ dương quá vào toàn trần giáo Bái Doãn Trị Bình vi sư về sau, Quách Tính lại đang núi Trung Nam luẩn ná mấy ngày, đối với Dương Quá Ân cần khuyên bảo dặn dò, lúc này mới cùng mọi người sau khi từ biệt, quay về đảo đảo Hoa mà đi. Thừa dịp Quách Tính tại núi Trung Nam luẩn ná mấy ngày nay, Doãn Trị Bình liền có ý định cùng Quách Tính giao hảo. Quách Tính là trung thực thành dày chi nhân, đối với bất kỳ người nào đều là thành tâm đối đãi, Doan Trị Bình tận lực giao hảo, hắn tự nhiên càng là hết sức chân thành mà đối đãi. Hơn nữa có Dương Quá cái tầng quan hệ này, hai người ngắn ngủn trong mấy ngày, chính là quan hệ tiến nhanh. Theo nguyên bản bình thường quen biết cũ, thành có thể lẫn nhau nhà tiếng lòng chi giao hào hữu. Đương nhiên, quế tính cái này người thành thật đó là chân chính thổ lộ tình cảm, thành thật thật sự vô cùng. Mà Doãn Trị Bình thổ lộ tiếng lòng, vậy thì bao nhiêu có chút giọt sơn rồi. Bất quá, quế tính cái này trung hậu người thành thật cái kia tự nhiên là nhìn không ra đến. Huống hồ, hồ Doãn Trị Bình cũng che giấu vô cùng tốt, chính là hoàng dung cái này khôn khéo quỷ tới cũng bất định có thể nhìn đến đi ra. Hơn nữa, đối với cùng quế tính phần này giao tình mà nói, Doãn Trị Bình bao nhiêu hay là thực sự có tâm từ lòng. Chỉ là rất nhiều thời điểm hai người quan điểm bất đồng. Doãn Trị Bình cầm giữ lại ý kiến mà thôi, cũng là không phải là có chủ tâm lừa gạt quách tính. Một ngày này, Doãn Trị Bình dương quá, khâu xử cơ các loại chờ cả đám đem quách tính đưa tiến núi đi. Trở lại trùng Dương cung ở bên trong, khâu xử cơ hồi tưởng năm đó chuyển thụ Dương Khang võ công lúc, lại tùy ý Dương Khang tại trong vương phụ sống an nhàn sung sướng, không có thể tại hắn trước mặt lúc nào cũng ân cần dạy bảo, rốt cục đúc thành sai lầm lớn, nghi thầm, từ trước đến nay nghiêm sư ra cao độ, bắp ra hiếu tử. Lần này đối diện mà chi bằng nghiêm thêm quở giáo, lúc này bất trí dẫm vào cha hắn vết xe đổ lập tức liền đem Dương Quá gọi tới, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị dạy bảo dừng lại một chậu, chúc hắn khắc khổ chịu được vất vả, mọi chuyện nghe sư phụ giáo hấn, không thể có chút lay trật. Dương Quá thấy Quách tính vừa đi, Khâu xử Cơ đem hắn gọi tới, tốt một trận không khỏi cờ trách răn dạy, trong nội tâm không khỏi cực kỳ khỏe phẫn. Chỉ làm lúc Khâu xử Cơ đối với hắn không hề yêu thương, trước đó đối với hắn biểu hiện yêu mến tất cả đều là nhìn tại Quách tính trên mặt giả vờ, hiện tại Quách tính vừa đi, liền lập tức lộ ra nguyên hình rồi. Không khỏi cảm thấy âm thầm mắng, ngươi cái này lão ngu cái mối hung cái gì hung. Ngươi làm lúc ta ta yêu dừng lại ở các ngươi toàn chân giáo sao? Nếu không có có sư phụ tại, ngươi cầu ta ta cũng không muốn dừng lại ở các ngươi toàn chân giáo. Nhưng hắn trong lòng nghĩ được mặc dù lợi hại, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đối với Khâu Sử Cơ bao nhiêu vẫn còn có chút sợ hay đấy, lập tức chỉ có túi đầu giả bộ thuận theo, làm cung nhận được sư tổ ra dạy bảo hình dáng. Đợi đến Khâu Sử Cơ bỏ đi, Dương Quá nhìn bốn bề vắng lặng, hướng về Khâu Sử Cơ đi xa bóng lưng hung hăng mà phi một tiếng. "Quá Nhi." Đông nhiên một tiếng thoáng thanh êm nghiêm vang lên, Dương Quá quay đầu nhìn lại. Nhìn đến đúng là doanh trị bình tại sau lưng của hắn vừa rồi lại không lưu ý đến. Dương Quá nghe hắn thanh âm có chút nghiêm khắc, không khỏi cực kỳ lo lắng cảm thấy thầm nghĩ, ta đây sư phụ trước đó biểu hiện sẽ không cũng là nhìn quếch bá bá trên mặt giả bộ bỏ đi, như hắn thật sự là giả bộ, hiện tại cũng muốn trở mặt đến mắng ta, ta đây có thể liều chết cũng muốn mắng to trở về. Chỉ bất quá hắn chính là giả bộ, chỉ cần chịu nói cho ta biết phụ thân sự tình, ta đây liền hay là trước chịu đựng à. Lập tức bám lấy lỗ tai nhìn chằm chằm trị bình, nhìn hắn sẽ nói ra nói cái gì đến. Doanh trị bình nào biết đâu Dương Quá lúc này tâm tư chỉ là nói, ngươi về sau không thể như thế, vạn nhất bị ngươi Khâu sư tổ đổng nhiên quay đầu nhìn thấy, khi đó ta thế nhưng không có cách nào khác thay ngươi nói chuyện, ngươi cần phải đại chịu xử phạt không thể. Dương Quá nghe vậy, cực kỳ buông lòng mà thở dài ra một hơi. Doãn Trị Bình nguyên lai like là quan tâm hắn sẽ bị Khâu sư cơ bắt được mà bị phạt, cảm thấy không khỏi rất là cao hứng, thầm nghĩ chính mình sư phụ quả nhiên không có bẻ sai. Trong nội tâm cao hứng, trên mặt cũng cười đi ra, tốt sư phụ, ta nghĩ đến ngươi cũng muốn đến mắng ta một trận đây. Doãn Trị Bình nói, không khỏi đấy, ta chửi, mắng ngươi làm cái gì? Dương Qua rất có uy khuất mà nói, nhưng mới rồi Khâu sư tổ sẽ không lý do đem ta cực kỳ gian dạy quở trách một trận. Doãn Trị Bình trấn an nói, người Khâu sư tổ người này một là mặt nghiêm mềm lòng, trên mặt luôn thập phần nghiêm khắc, nhưng ngẫy lòng đối với đệ tử nhưng là rất quan tâm trì mến. Ta tự bái nhập ngươi Khâu sư tổ muốn hạ, cũng không ít chịu hắn quở trách, ngươi thói quen thì tốt rồi. Hắn càng là chửi, mà ngươi, kỳ thật nói rõ trong lòng của hắn càng là quan tâm để ý ngươi, chỉ là sợ ngươi học không tốt, cho nên mới phải càng thêm nghiêm khắc dạy bảo. Dương Qua nói, nguyên lai là như vậy, ta đây có thể hiểu lầm Khâu sư tổ rồi. Vừa rồi trong nội tâm còn mắng hắn vài câu lao như cái mu lê. "Ai, ngươi tiểu quỷ này đầu." Doãn Trị bình vỗ nhẹ lên đầu hắn, nói, "Nói đến đây về sau cũng đừng ở người trước lung tung nói, chúng ta toàn chân giáo lập giáo Tam Kinh trong có nho già hiếu kinh, vô cùng nhất nặng thầy trợ trường ấu chi tự. Ngươi như vậy mục không tôn trưởng, sao lưng chỉ trích sư tổ nói như vậy, bị người nghe được, cáo ngươi một hình giáng, vậy cũng lớn hơn chịu xử phạt, liền sư phụ ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy." Dương Qua Liễu lơ nói, nghiêm trọng như vậy. "Ta đây về sau cũng không dám nói lung tung." chính là không cẩn thận mắng cũng chỉ buồn bực tại trong bụng che nát rồi, ai cũng không nói. Doãn Trị Bình nói, ngươi biết nặng nhẹ là tốt rồi. Chúng ta toàn chân giáo quy củ rất nhiều, mặc dù nhằm vào các ngươi tục ra đệ tử ít chút ít, nhưng ngươi về sau hay là muốn nhiều hơn chú ý lời nói và việc làm, miễn cho không cẩn thận đã bị người cáo coi trọng ngươi một hình dáng. Dương Quá nghe được không khỏi cực kỳ như mày buồn dầu, hắn tính tình trời sinh bay lên ngai ra, thật không thích nhất chịu câu thúc, không thương thủ quy củ. Lúc này nghe xong toàn chân giáo nhiều quy củ, ngẫm lại về sau muốn khắp nơi lưu ý, tiểu luôn tận làm được bộ dáng liền không khỏi cảm thấy cực kỳ khổ sự tình một kiện. Vào lúc này, hắn lại hối hận lên bái nhập toàn chân giáo rồi. Doãn Trị Bình nhìn Dương quá buồn rầu tốt, mỉm cười, nói, cái gọi là không quy cụ không thành phạm vi chuyện trên đời này, đúng là vẫn còn muốn thủ quy củ một chút. Hướng lớn hơn nói, đây chính là chúng ta đạo gia nói mà nói. Thiên địa văn vật, sông núi biến hóa, dòng sông vận động, bốn mùa luân thay, thậm chí cả một bông hoa một cây, từng cọng cây ngọn cỏ, không khỏi là tại tuần hoàn theo đạo quy củ. Hướng nhỏ hơn nói, sĩ nông công thương, đều tuân thủ quốc gia luật pháp quy củ mà đi, tất cả đi trở lại Tất cả từ hắn trước, cái kia quốc gia này sẽ chính trị thay mình, nước làm dân giàu ăn. Xa hơn tiểu sử nói, ví dụ như ta võ, luyện võ cũng có hắn quý củ, được dựa theo phương pháp đến, như ngươi lung tung đi luyện, chẳng những luyện không thành võ công, còn có thể đả thương ngược lại thân thể. Người ta nói hành tàu giang hồ, tiêu diêu tự tại, có võ nghệ bản thân, thiên hạ đại có thể đi được. Nhưng giang hồ cũng có trên giang hồ quý củ, ngươi không tuân thủ giang hồ quý củ, vậy thì khắp nơi có người cùng ngươi là địch, hành tẩu đứng lên từng bước khó khăn. Dương Quá nghe được lòng có chút nộ, gật, gật đầu, nói, sư phụ nói được thật lạ. Ta nếu như thành toàn chân giáo đệ tử, cái kia dĩ nhiên là được trông coi toàn chân giáo quy củ một ít. Bằng không thì người người đều không tuân quy củ, cái này toàn chân giáo đã sớm loạn xáo. Doãn Trị bình gật đầu cười nói, đúng vậy, trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng lại về sau, nói, vậy kế tiếp, ta trước hết nói cho ngươi nói chúng ta toàn chân giáo quy củ. Ngươi nhập môn bái sư ngày đó, ngươi Khâu sư tổ đã từng đã nói với ngươi chúng ta toàn chân giáo môn quy. Thế nhưng chỉ là chủ yếu mấy cái, ta kế tiếp lại nói cho ngươi chút ít cẩn thận đấy, cho ngươi biết rõ nào là phải giữ nghiêm đấy, nào là có thể biến bao đấy. Còn có nào có thể không cần quá để ý ngươi hiểu được rõ ràng, ngày sau chính là có người lung tung cáo ngươi, ngươi cũng có thể biết rõ nên như thế nào phản bác, thì như thế nào phân biệt giải rõ ràng. Vâng, sư phụ thịnh dạng. Dương Quá cung kính thi lễ một cái nói. Chương 38, Sơn Tây cầu vị trí kính đệ nhất. Doãn Trị Bình mới nói mấy cái, chẳng nghe được tiếng Trung vang lên. Hắn phân biệt dưới, nghe ra là trưởng giáo Triệu Tập đầy đủ giáo đệ tử tiếng Trung. Không phải sớm muộn gì khóa thời điểm gõ chuông, đều cũng có cái khác dụng ý, hoặc là Triệu Tập đệ tử, hoặc là kêu chung cảnh báo hoặc là có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh. Phân biệt là chuyện gì, cần nhờ nghe trung vang lên số lần cùng gọi trung thông thọ và Cấp bách. Dựa vào nghe tiếng trung đến phân biệt truyền đặt là có ý gì, đây cũng là toàn chân giáo đệ tử thiết yếu bài học. Cái này trung vang là trưởng giáo tại triệu tập môn nhân, đi đi, chúng ta đến Tam Thanh đại điện tiến đến tập hợp. Doãn Trị Bình hướng Dương Quá nói một tiếng, liền trước tiên hướng Tam Thanh đại điện phương hướng bước đi, Dương Quá tự tại góp theo. Doãn Trị Bình cùng Dương Quá đến lúc, đã có không ít đạo sĩ tụ họp tại Tam Thanh đại điện trước trên quảng trường. Tam đại đệ tử trước mắt, tứ đại đệ tử liệt về sau. Trên cơ bản cũng là dựa theo mọi người trô bái sư phụ bất đồng đến xếp đặt, cùng làm sớm khóa muộn khóa trận hình không sai biệt lắm. Bất quá sớm muộn gì khóa là tam đại đệ tử trong điện, tứ đại đệ tử ở ngoài điện, hơn nữa tục ra đệ tử cũng không tham dự, hiện tại thì là tất cả đệ tử đều tụ họp tại trước điện trên quảng trường. Không bao lâu, chúng đệ tử Tế Thiểu, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông 4 người theo trong điện đi ra, đứng ở đại điện trước trên bậc thang. Bởi vì doanh trị bình nguyên nhân, quét tĩnh sớm lên núi, cho nên Hắc Đại Thông cũng không có hướng trong nguyên thư như vậy tổn thương tại Hoắc Đô chính là thủ hạng. Vào lúc này tự nhiên cũng không giống nguyên sách như vậy vẫn còn dưượng thương. Mã Ngọc bao quát dưới mặt chúng đệ tử một cái, hai tay lẫn nhau đánh ba cái, cao giọng nói ra, Trường Sinh chân nhân cùng Thành Tịnh tán nhân theo Sơn Tây chuyển đến tin tức, nói ra nơi đó sự tình cực kỳ khó giải quyết. Bộ tọa cùng ba vị sư đệ thương lượng quyết định, do Trường Xuân chân nhân cùng Ngọc Dương chân nhân mang cùng 10 tên đệ tử, ngay hôm đó tiến đến ứng ứng. Doãn Trị Bình nghe xong Mã Ngọc nói, biết rõ đây là Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất Nghị dẫn người tại Sơn Tây đối phó Lý Mạc Sầu bất lợi, đưa tin tức trở về cầu viện tới. Hắn biết rõ việc này là phát sinh ở Hoắc Đô đám người đem người đánh núi trung nam sự kiện về sau, liệu đến chính là mấy ngày nay, lại sớm biết như vậy từ đầu đến cuối, cho nên lúc này nghe được cũng không kinh dị. Bất quá, còn lại toàn chân giáo đệ tử nghe nói, thật là có chút hai mặt nhìn nhau, có hai dị, có phân khích, chỉ là lúc này thực sự không dám tùy tiện lung tung lên tiếng. Khâu xử Cơ tiến lên một bước, kêu lên 10 tên đệ tử tính danh, nói ra, mọi người lập tức thi hành thu thập, sáng mai theo Ngọc dường chân nhân cùng ta tiến đến sân Tây. Hơn người đều tản. Chúng đệ tử tản đi, lúc này mới lặng lẽ nghị luận, nói ra Cái kia Lý Mạc Sở bất quá là nữ tử, như thế nào cái này sinh ra được? Đại đội trưởng Sinh Tử Lưu Sư thúc cũng chế nàng không ngừng. Có nói, Thanh Tịnh tán nhân Tôn Sư thúc chẳng lẽ không phải nữ tử? Có thể thấy được nữ tử bên trong cũng tận có người tài ba, khinh thường không được. Có nói, Khâu sư ba cùng Vương sư thúc vừa đi, cái kia Lý Mạc Sở tự nhiên bó tay chịu chói. Khâu xử cơ xuống đi đến Doãn Trị Bình bên người, hướng hắn nói, ta vốn định muốn dẫn ngươi cùng đi, nhưng sợ làm chế nại quá nhi cô vu, chuyến này liền không cần đi. Cho nên, lần này liền cũng không có gọi ngươi nghị sự. Đái Ngộ này Trong nguyên thư vốn là cho Triệu Chí Kính, nhưng hiện tại Dương Quá sư phụ thay đổi là Doãn Trị Bình, cái này đãi ngộ tự nhiên cũng là cho hắn. Mà Triệu Chí Kính cũng tại mới vừa rồi bị điểm danh muốn theo Khâu sự cơ cùng Vương Sử nhất đi sơn tây cái kia 10 tên trong hàng đệ tử, vẫn là thứ nhất. Chỉ bất quá, Doãn Trị Bình nhớ rõ, nguyên bản trong sách Triệu Chí Kính mặc dù bởi vì Dương Quá quan hệ không có bị điểm tên đi sơn tây, nhưng tựa hồ Doãn Trị Bình cũng không có đi. Hiện tại hai người đổi vị trí, lại không nghĩ còn có biến hóa, Triệu Chí Kính cuối cùng bị điểm danh muốn đi sơn tây. Nhưng nắm lại thực sự tại hợp tính lý. Triệu Chí Kính là vương xử nhất tọa hạ đại đệ tử, tại Doãn Trị Bình không có đi lên trước đó, hắn mới là trong tam đại đệ tử võ công cao nhất. Hiện tại tuy bị áp qua, lại cũng chỉ là gần với Doãn Trị Bình. Lần này tiến về trước sơn Tây đối phó Lý Mạc Sầu, tự nhiên cần dùng hảo thủ, Triệu Chí Kính thực là thượng giai người chọn lựa. Đa tạ sư phụ yêu mến. Doãn Trị Bình tạ ơn Khâu Sử Cơ, nói, kỳ thật đệ tử ngược lại là muốn đi kiến thức hạ cái kia Lý Mạc Sầu. Khâu Sử Cơ có chút kỳ dị mà nhìn Doãn Bình một cái, nói, cái này Lý lòng dạ độc át, ra tay thập phần ác độc, không thấy cũng được. Nhìn Doãn Trị Bình bên người Dương Quá một cái, nói: "Ta đi về sau, ngươi mạnh khỏe tốt chuyển thụ quá nhi buồn môn hồi công, cách mỗi 10 ngày, do ngươi trưởng giáo sư bá che tra một lần, chỉ điểm khiếm uốn." "Vâng, sư phụ." Doãn Trị Bình cung lên tiếng. Khâu Sử Cơ lại chuyển hướng Dương Quá, dặn dò hắn nói: "Quá nhi, ngươi mạnh khỏe dùng tốt tâm học, phải nghe ngươi sư phụ lời mà nói, không thể nghịch ngợm." "Vâng, sư tổ." Dương Quá cũng học Doãn Trị Bình bộ dạng cung lên tiếng. Khâu Sử Cơ thấy Dương Quá đáp ứng nhu thuận, tưởng rằng chính mình trước đó lời nói mau lệ. Thần sắc nghiêm nghị cái kia bỗng nhiên ngừng dạy bảo nổi lên tác dụng, cảm thấy hết sức cao hứng. Nuốt dâu mỉm cười xuống, hướng Doan Trị Bình cùng Dương Quá nói, "Tốt rồi, các ngươi đi bỏ đi, lát nữa mà chúng ta xuống núi lúc, các ngươi cũng không cần tiền nữa, cũng không dùng tiền được." Doan Trị Bình liền như vậy bái biệt, hành lễ nói, "Sư phụ đi đường cẩn thận." Dương Quá cũng đi theo hành lễ bái biệt nói, "Sư tổ thuận buồm xuôi gió." "Tốt, tốt." Nhìn đến Dương Khang cái này bất tài đệ tử hài tử như vậy nhu thuận nghe lời, khâu xử cơ không khỏi lão hài an lòng, vừa cười vài tiếng, quay người lượi đầu tiên đi. Doãn Trị Bình đưa mắt nhìn Khâu Sư Cơ đi xa, quay đầu hướng Dương Quá nói, "Xem, ngươi biểu hiện nhu thuận chút ít, ngươi Khâu sư tổ dĩ nhiên là đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa rồi. Có đạo là cách thay thân lão nhân ra kỳ thật vô cùng nhất yêu thương tiểu hài tử. Ngươi về sau chỉ cần đem lão nhân ra ông ta dỗ rảnh cao hứng, chính là không cẩn thận phạm sai lầm, sự phạt cũng sẽ nhẹ chút ít." Dương Quá cười gật đầu nói, "Vâng, sư phụ dạy rất đúng." Doãn Trị Bình xoay người nói, "Đi đi, ta đón lấy cho ngươi giảng chúng ta toàn chân giáo quy củ." Hai người vừa đi vừa giảng. Doãn Trị Bình lại thẳng đem Dương Quá mang ra Trùng Dương Cung bên ngoài. Dương Quá nhìn thấy Trùng Dương Cung, khó hiểu nói: "Sư phụ, người dẫn ta ra Trùng Dương Cung rồi, chúng ta đây là đi làm cái gì?" Doãn Trị Bình nói: "Mang ngươi đi ra ngoài, bắt đầu chính thức chuyển thụ cho ngươi toàn chân giáo võ công." Mấy ngày nay Quách Tĩnh trên chân núi, Khâu xử cơ nghĩ đến bọn hắn bá chất hai cái gặp nhau thời gian không nhiều lắm, này đây liền gọi Dương Quá nhiều phụng bội Quách Tĩnh, còn không có gọi Doãn Trị Bình chính thức truyền thụ Dương Quá võ nghệ. Hôm nay Quách Tĩnh xuống núi, vậy cũng có thể chính thức mở chuyện. Dương Quá lại là khó hiểu nói: Làm sao còn muốn đi ra ngoài, trong cung cũng có thể chuyển ả." Doãn Trị Bình nói, "Ta thích một thân một mình trong núi luyện võ, càng thêm thanh tịnh, cho nên chuyển cho ngươi võ công cũng là thuận đường ở bên ngoài. Truyền thụ hết ngươi, tự chính mình cũng muốn luyện tập, những ngày này có nhiều việc, ta ngoại trừ mỗi đêm có rảnh mà luyện nội công bên ngoài, cũng hoang phế thiệt nhiều thời gian không có luyện kiếm pháp rồi." Dương Quá nghe vậy gật gật đầu, liền cũng không nói thêm lời. Doãn Trị Bình tức thì đón lấy cho Dương Quá giảng toàn chân giáo bên trong rất nhiều quy củ, lúc này hãy còn không có nói. Doãn Trị Bình phần lớn thời gian đi ra ngoài đến trong núi luyện võ đều là ra chủng Dương cung thấy khi không có ai liền trực tiếp thi triển nhẹ mà đi. Nhưng hôm nay mang theo Dương Quá, Dương Quá lại còn sẽ không khinh công, liền dứt khoát đi bộ mà đi. Hắn cũng có thể thi triển khinh công mang theo Dương Quá, nhưng toàn chân giáo rất nhiều quy củ còn không có nói, hắn hiện tại còn không có ở thi triển khinh công lúc có thể đồng thời mở miệng nói chuyện bản lĩnh. Chương 39, đại đạo Quyền Doãn Trị Bình mang Dương Quá trô đi đấy, chính là hắn đã từng luyện võ chính là cái kia đỉnh núi, cũng là hắn xuyên qua được về sau, lần thứ nhất thử diễn võ nghệ địa phương. Cái chỗ này, Doãn Bình còn cố ý lấy cái danh tự gọi là thi kiếm phong, ý vì hắn lần thứ nhất thử kiếm chi địa, cũng là hắn thường xuyên luyện tập, thử diễn võ nghệ địa phương. Từ lúc trên nửa đường, Doãn Trị Bình đã đem toàn chân giáo rất nhiều quy củ hướng Dương Quá nói. Tới thi kiếm phong, Doãn Trị Bình liền bắt đầu hướng Dương Quá truyền thụ toàn chân giáo võ công. Chúng ta toàn chân giáo võ công, chính là từ trong ra ngoài, nhập môn muốn trước tiên luyện nội công, cùng ngoại gia công phu trước tiên luyện ngoại công, thực hành chỗ cao thâm mới có thể do bên ngoài đi vào dần dần luyện được nội lực bất động. Kỳ thật trên đời này võ công thượng thừa cũng là muốn trước tiên tu nội công, sau mới luyện chiêu thuật kỹ pháp chỉ dựa vào luyện ngoại gia công phu nhập môn đấy, không khỏi rơi xuống tầm thường. Doãn Trị Bình nói đến đây, đồng nhiên tiếng nói một chuyến, nói: "Bất quá, điều này cũng không thể vơ đúa cả nắm. Ngoại gia công phu bên trong cũng rất có thượng thừa công pháp, ví dụ như cái bang tuyệt kỹ hàng long thập bát chương, liền có thể nói là ngoại môn võ học bên trong đỉnh phong tuyệt nghệ. Môn võ công này mặc dù chỉ có vô cùng đơn giản 18 triệu, hơn nữa chiêu thức tưởng tượng không có gì lạ, không rất biến hóa, nhưng chính là đầy đủ bằng sức lực cường lực mãnh liệt thủ thắng, thông qua tu tập bộ trưởng pháp này luyện được nội lực, thập phần cương mãnh." Muội một chiêu đều đồng đều cụ tuyệt đại uy lực, thật đúng đáng được xưng là đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Nhưng như hàng long thập bắt trưởng như vậy võ công, trong võ lâm đúng là cái lệ. Nói tóm lại, thượng thừa công phu cũng còn là muốn dùng tu tập nội công vì muốn. Đương Kim trong trốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, không khỏi là thân có hùng hậu nội lực. Tựa như Bắc Cái Hồng lão tiền bối, mặc dù là bên ngoài công lập nghiệp, nhưng luyện đến cuối cùng cuối cùng tu tinh tu nội công. Trước tiên tu nội công đối với trước tiên luyện ngoại công mà nói, đúng là vẫn còn đại chiếm ưu thế. Nội công của ngươi thành công, thân có nội lực, khi đó luyện thêm chiêu thuật kỹ pháp thì chuyển ra thường thường càng thêm thuận buồm xuôi gió, so trực tiếp trước tiên luyện ngoại công chiêu thuật mạnh hơn nhiều lắm. Dương Quá nghe được liên tục gật đầu, nói: "Vậy thì mời sư phụ trước tiên truyền ta nội công a." Doãn Trị bình nói: "Tự nhiên là muốn truyền cho người. Toàn chân đệ tử nhập môn đều trước tiên học toàn chân nội công, bộ công pháp này tổng cộng phân có 12 tầng, tầng thứ nhất là đặt nền móng, tầng thứ hai là luyện hô hấp thổ nạp. Tầng thứ ba đến tầng thứ 8 là đả thông thân thể thập nhị chính kinh, mỗi một tầng cần đả thông hai cái kinh mạch, một âm mạch dương, một cái thủ kinh một cái tốc kinh, giúp nhau điều hợp. Tầng thứ 9 đến tầng 12 thì là đả thông kỳ kinh bắt mạch, mỗi một tầng cũng là đả thông hai cái kinh mạch. Ta kế tiếp trước hết chuyển cho ngươi bộ công pháp này Khẩu Quyết Tâm Pháp, ngươi tu dụng tâm nhớ kỹ. Vâng." Dương Quá lên tiếng, tụ học thần lắng nghe. "Nghe cho kỹ." Doãn Trị bình lập tức liền đem toàn chân nội công Khẩu Quyết Tâm Pháp chậm rãi đọc một lần. Những thứ này Khẩu Quyết tổng cộng hợp lại, cũng một mình gọi là Toàn Chân Đại Đạo Ca, dùng bảy nói là một câu, biên thành thơ ca hình thức, để đọc thuộc lòng trí nhớ. Dương Quá quả nhiên không hổ là nhân vật chính hình thức, trí nhớ rất tốt, quả thực là qua thai không quên, chỉ nghe một lần đã tất cả đều nhớ kỹ. Lại chính mình Lặng Yên đọc một lần không sai về sau, nhân tiện nói, "Sư phụ, Đồ Nhi đã tất cả đều nhớ kỹ." Doãn Trị Bình nói, "Tốt, vậy ngươi đọc một lần ta nghe một chút." Dương Quá há miệng liền đọc, từ đầu tới đôi, quả nhiên một chữ không tệ, hơn nữa đọc được tương đương lưu loát. Doãn Trị Bình sớm từ trong sách biết rõ Dương Quá trí nhớ rất tốt, đối với Dương Quá chỉ nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ, cũng không có lộ ra có quá mức kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng tán dương vài câu. Sau đó nói, "Những thứ này ca quyết Kỳ thực mỗi một câu đều có một chiêu xứng đôi quyền cước chiêu thuật, hợp lại chính là một bộ đơn giản rõ ràng nhập môn quyền pháp, cũng là toàn chân nội công tầng thứ nhất công phu, dụng ý là muốn ngươi thông qua luyện tập bộ quyền pháp này đến cường thân kiện thể, đánh lao cơ sở, dưỡng đủ tinh khí thần người này thân tam bảo, lúc này mới tốt chính thức tu tập nội công. Kế tiếp, Doan Trị Bình liền bắt đầu giáo dương quá bộ quyền pháp này, nghiệm một câu khẩu quyết sai bảo nhất thức chiêu thức. Bởi vì khẩu quyết gọi là toàn chân đại đạo ca, cho nên bộ pháp này liền gọi là đại đại quyền. Chỉ bất quá danh tự mặc dù gọi đại khí, nhưng kỳ thực chiêu thức lại hết sức đơn giản thuấn nữa cũng không rất ý lực, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có lực công kích. Bộ quyền pháp này mục đích liền thuần túy là vì cường thân kiện thể sử dụng, căn bản không phải vì đánh nhau. Bộ này quyền, hãy cùng doanh trị bình tiếp trước thấy trên quảng trường lao đầu nhi các lão thái thái luyện những cái kia thái cực quyền đồng dạng. Đánh tiếp cái cách khác, thậm chí hay cùng tập thể hình thể thao không sai biệt lắm. Rèn luyện thân thể là không tệ, nhưng dùng để đánh người vậy cũng liền không bản nữa rồi. Bất quá tuy nói không có gì lực công kích, nhưng bộ này đại đạo quyền bên trong hay vẫn là sáp nhập vào không ít quyền pháp lý luận ở bên trong. Ngoài trừ là toàn thực nội công tầng thứ nhất nguyên bộ chiêu thức bên ngoài, cũng đúng là dùng để coi như nhập môn quyền pháp trước tiên quân tay. Bộ quyền pháp này mặc dù so chỉ nhớ khẩu quyết muốn phức tạp rất nhiều, nhưng bởi vì chiêu thức quá mức đơn giản, cho nên Dương Quá vẫn đang chỉ là nhìn một lần, liền tất cả đều nhớ kỹ. Bất quá đây rốt cuộc không thể so với chỉ nhớ khẩu quyết đơn giản như vậy, chỉ cần dùng thai nghe dùng náo nhớ, còn cần mảnh khẽ chân phối hợp. Doãn Trị Bình muốn hắn nguyên dạng dùng lại một lần lúc, hắn mặc dù nhớ rõ, nhưng mình làm đến đã có thể hoàn toàn không phải chuyện như vậy, chẳng những khiến cho gặp rền không có doanh trị bình khiến cho như vậy xoay tròn như ý, tiêu sái trôi chạy, hơn nữa rất nhiều động tác cũng làm không chiếm được vị trí. Chỉ khiến tầm mười chiêu, dưỡng quá liền dùng lại không nổi nữa, thu tư thế hướng Doan trị bình nói, những chiêu thức này ta rõ ràng đều nhớ rõ, hơn nữa nhìn đứng lên cũng đều rất đơn giản, có thể ta một xử đi ra liền tất cả đều không phải khẩu vị rồi, không có sư phụ ngươi khiến cho như vậy trôi chạy để mắt. Hơn nữa tay chân giống như không nghe lời tựa như, luôn bày không cho phép. Doanh trị bình lắc đầu, cười nói, luyện võ không thể so với khác, không phải chỉ dựa vào thông minh tài trí là được đấy cần phải chăm học khổ luyện không thể. Quá nhi, ngươi mặc dù rất thông minh, nhưng sơ học trở luyện, đối với võ học bên trên rất nhiều đạo lý đều hoàn toàn không biết, cái kia là không thể nào chỉ nhìn một lần đi học sẽ nhớ. Cái này không thể so với thư xác nhận, thư xác nhận chỉ cần chiếu vào trên sách văn tự học bằng cách nhớ là được. Nhưng luyện võ vì sao gọi là luyện võ, cái kia chính là cần phải luyện mới được. Không luyện đã thành nhưng thành thân thể bản năng phản ứng, cái kia lâm địch thời điểm chính là võ công cao hơn cũng là phát huy không đi ra. Vạn nhất ngươi hoảng hốt thần mà đã quên chiêu thức làm như thế nào sai bảo, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi suy tính cơ hội. Đến người muốn lên lúc đã bị địch nhân đánh chết. Cần phải đem võ công luyện đến đã hoàn toàn là thân thể bản năng phản ứng, Lâm Địch lúc không chút nghĩ ngợi, địch nhân một công đến, người liền thuận tay đánh trả rồi. Giống như bị kim đâm giành tay, tay mỗi lần bị chát tự nhiên lập tức liền rụt về lại rồi, không ai bị chát sau còn có thể nếu muốn thoáng một phát, mới có thể rụt về lại. Cái này là thân thể bản năng phản ứng. Dương Quang ngẫm lại, quả nhiên như thế, liền lại hướng Doãn Trị Bình chăm chú thỉnh giáo. Hắn lúc đầu nhớ khẩu kết lúc, Doãn Trị Bình chỉ đọc một lần hắn liền toàn bộ nhớ kỹ, có thể từ đầu tới đuôi đọc được thập phần trôi chảy. Trong nội tâm còn hơi có chút tự ái, cho rằng bằng chính mình thông minh tài trí, học cái gì võ công còn không phải dễ như trở bàn tay, tự nhiên là vừa học liền biết. Thật không nghĩ đến, kế tiếp ở nơi này sao một bộ thập phần đơn giản đích thực quyền pháp bên trên cho vấp phải chắc trở rồi. Nghe nữa Doãn Trị Bình nói, lúc này mới biết được, đối với võ học bầu trời mà nói, mình bây giờ, thật sự có thể nói hay vẫn là một cái hết ngồi đáy giếng. Chương 40, ước hẹn 3 năm. Doãn Trị Bình đón lấy lại từ đầu dạy dương quá một lần, cũng chỉ điểm khiếu muốn. Hắn vừa rồi cái kia một lần chỉ là diễn luyện, cũng không nhiều hơn chỉ điểm Vốn hắn chính là định trước tiên diễn luyện qua một lần mới bắt đầu chính thức dậy chỉ là dương quá chính mình tự tin chấm đnick có chút thể hiện nói nhìn qua một lần đã tất cả đều nhớ kỹ doan trị Bình mới khiến cho hắn làm theo sai bảo một lần cũng là không phải là cố ý lại để cho dương quá ra khíu. cái này đại đạo quyền rất đơn giản lần thứ hai đã có do trị Bình chỉ điểm khiếu muốn về sau đợi đến giáo xong dương quá liền Dĩ nhiên học xong có thể từ đầu tới đuôi sai bảo bên trên một lần mặc dù sai bảo đến chiêu thức chuyển đổi vẫn đang không phải làm sao trôi chạy núi liền có chút gặpển nhưng còn d lại chính là nhiều hơn luyện tập công phu rồi không hề cần do trị bình nhiều hơn nữa thêm chỉ ra chỗ sai dương quá luyện qua lần thứ hai dừng lại hơi nghỉ ngơi một lát lại hồi tưởng dưới thiếu sót của mình chỗ liền luyện tiếp lần thứ ba tới lần thứ năm lúc dương quá đã có thể khiến cho rất nối liền chuyển thức chuyển đổi cũng có chút trôi chảy không hề có rõ ràng dừng lại các loại chờ dương quá luyện qua lần thứ năm doan trị bình thỏa mãn ở đầu nói quá nhi bộ này đại đạo quyền ngươi đã có thể khiến cho rất trôi chảy rồi kế tiếp chính là nhiều hơn luyện tập càng thêm thuần thụ vấn đề không cần ta nhiều hơn nữa dậy nhớ lấy được nhẹ nhàng chậm chạm như ý bố chữ không thể quá mức gắng sức dứt lời ngừng lại, Doãn Trị bình rồi nói tiếp, bộ quyền pháp này là dùng để cường cháng khí lực đặt nền móng đấy, không phải chỉ cần học được rèn luyện cho dù. Về sau ngươi mỗi ngày sớm muộn gì đều muốn ít nhất tất cả luyện tập một lần, mà như thế cũng muốn ít nhất luyện đủ một tháng công phu mới có thể bắt đầu đón lấy học tầng thứ hai. Nhưng nhớ lấy mỗi ngày luyện tập số lần, nhiều nhất không thể vượt qua 10 lần, nếu không luyện nhiều hơn còn có thể đả thương ngược lại thân thể, được không bú mất. À. Dương quá không khỏi thất thanh nói, bộ này quyền muốn luyện một tháng mới có thể học mới công phu. Hắn vốn tưởng rằng bộ này quyền chỉ cần rèn luyện liền có thể đón lấy học mới được rồi, nhưng không nghĩ rèn luyện không tính, còn phải ít nhất luyện một tháng mới có thể học mới. Bộ này quyền vô cùng đơn giản, không hề uy lực có thể nói, hắn đừng nói là luyện một tháng, chính là luyện thêm bên trên 10 năm 100 năm cũng căn bản đừng nghĩ dựa vào bộ này quyền luyện được cái gì cao minh bản lĩnh đến. Mà một tháng này, Quách Phủ nha đầu kia còn có Vũ thị huynh đệ lại không biết từ lúc đảo Đào Hoa đi học bao nhiêu cao minh công phu rồi. Vốn tại đảo Đào Hoa bên trên lúc, Quách Tính cùng Hoàng Dung tách ra giáo đệ tử, Hoàng Dung mấy tháng cũng chỉ là dạy hắn đọc sách, chút nào võ nghệ chưa truyền. Hắn cùng với Quách Phù, Vũ thị huynh đệ ba người đã rơi xuống mấy tháng, lại từ Đào Đào Hoa ở xa tới núi Trung Nam, trên đường lại chậm trễ rất nhiều thời gian. Hiện tại thật vất vả đã bái sư bắt đầu chính thức học võ, lại không nghĩ rằng sư phụ chỉ dạy bộ đồ vô cùng đơn giản không hề vi lực quy pháp, nhưng lại muốn đem bộ này quyền ít nhất luyện một tháng mới có thể học mới. Một tháng này, cho hắn bản thân bản lĩnh mà nói, có thể nói là không hề tăng, lại cùng Quách Phù ba người nhiều rơi xuống một tháng. Như vậy luyện pháp, về sau chỉ sợ càng rơi càng xa, ngày sau gặp lại, sợ rằng chính mình cũng ca hôm ba người đối thủ. Nghĩ đến đây, Dương Quá không khỏi hơi có chút hồi bại, chỉ cảm thấy rốt cuộc không có nhận lấy luyện xuống dưới suy nghĩ mà rồi. Lại nghe Doãn Trị Bình nói ra, luyện một tháng coi như là ít nhất được rồi, cái này phải xem tình huống mà định ra, cần phải thông qua bộ quyẩn pháp này lại để cho thân thể đánh lao cơ sở, luyện đến tinh đủ khí đầy thần vượng, cái này ba đầy đủ tiêu chuẩn mới tính toán. Nếu như không đạt được, vậy còn được lại nói tiếp luyện. À. Dương Quá nghe xong, càng thêm bủ rũ, có chút hữu khí vô lực mà hỏi thăm, sư phụ, như như vậy pháp, ta bao lâu mới có thể luyện được lợi hại võ công hả? Doãn Trị Bình nói Chúng ta toàn chân giáo võ công, nặng nhất vững chắc cơ sở, tiến hành theo chất lượng, thực lực tăng trưởng xác thực muốn chậm một chút, không phải học cấp tốc công phu. Như như vậy luyện pháp, ít nhất 3 năm mới tính toán có chỗ chút thành tựu. Cái này còn phải là tư chất trung thượng đấy, tư chất kém, 5 năm 10 năm cũng là có. Sư phụ, như tư chất của ta, là tính toán tốt hay vẫn là tính toán làm hư? Dương Quá nhìn chằm chằm Doãn Trị Bình hỏi, trong nội tâm chỉ trông mong hắn nói cái tốt chữ. Doán Trị Bình cười nói, tự nhiên là tốt, so sư phụ ngươi tư chất của ta cũng muốn nhiều. Ta năm đó học bộ này đại đạo cái lúc Thế nhưng là thẳng luyện đến lần thứ 8 mới có thể luyện được như như vậy chôi chạy. Tư chất của ta, ngươi Khâu sư tổ bình luận là trung thượng, tư chất của ngươi, ta xem cái kia phải là thượng giai. Nghe được chính mình tư chất là thượng giai, so sư phụ còn tốt hơn, Dương Quá trong lòng không khỏi lại hỷ, chỉ cảm thấy lại có luyện võ suy nghĩ mà rồi. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia sư phụ nói được 3 năm mới tính toán chút thành tựu, cái này chút thành tựu, phóng trên giang hồ, không biết tính toán rất cao cao thủ. Doãn Trị bình nghĩ nghĩ, nói, sợ rằng chỉ có thể coi là được bốn, ngũ lưu đấy, bất quá dùng để hành tẩu giang hồ. Cẩn thận một chút mà cũng là không thành vấn đề. Như chưa từng tập qua võ bình thường chẳng hán, chống lại mười mấy, cái kia đều là gần không được người thân. Dương qua kiến thức chưa đủ, không biết bốn, vũ lưu xem như cái gì trình độ, nhưng nghĩ có thể đánh nhau mười mấy chẳng hán, vậy cũng tính toán không kém rồi. Chỉ là nhưng lại không biết, đến lúc đó chống lại quách phủ cùng vũ thị huynh đệ, ai mạnh ai yếu. Chính hắn không nghĩ ra được, liền lại hướng doan trị bình hỏi, sư phụ, vậy ngươi nói 3 năm về sau, võ công của ta có thể hay không đánh qua quách phủ cùng Vũ Thị huynh đệ? Doãn Trị Bình cùng Dương Quá quan hệ chỗ thật tốt, cho nên Dương Quá đối với hắn cũng coi như phải là không có gì giống nhau, từng cùng hắn nói qua đảo đảo Hoa bên trên sự tình. Hung Chi không nói Doãn Trị Bình cũng biết, chỉ là không tốt biểu hiện ra ngoài biết rõ mà thôi. Lúc này nghe xong Dương Quá vấn đề, không khỏi trầm nghĩ, tiểu tử này, hách hỏi nguyên lai là lo lắng cái này. Lập tức mỉm cười, phóng mạnh ngượng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi chăm chú cùng ta học, ta cam đoan ngươi ba năm về sau nhất định có thể đánh nhau qua được Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ. Phù mặc dù là hoàng dung con gái, Có thể thông minh tài trí bên trên lại nửa điểm không giống Hoàng Dung, mà là như cha hắn Quách tính tư chất đần độn vô cùng. Vũ thị huynh đệ tư chất cũng chỉ có thể nói bình thường, hơn nữa Quách tính cái này vốn là đần độn, không lớn hội giáo đồ đệ sư phụ, cái kia đoán trị bình còn có cái gì không dám bảo đảm phiếu Hắn tự hỏi võ công mặc dù không bằng Quách tính nhưng là dạy đồ đệ nhưng là rất có tin tưởng so Quách tính làm thì tốt hơn. huống chi, hắn dạy hay vẫn là dư quá. Chẳng những tư chất thượng dai vậy hay là có được nhân vật chính hình thức đấy, há có không tháng đạo lý. Hơn nữa Quách Tĩnh truyền thụ Quách phù ba người võ nghệ cũng là khi mở khi tỏ, trước hết nhất dạy là giang nam thất quái võ công. Nếu như quách tính là trực tiếp giáo ba người cửu âm chân kinh hoặc là hàng long thập bát trưởng bực này thượng thừa công phu, Doãn Trị Bình cũng không dám như vậy tin tưởng tràn đầy mà bảo đảm phiêu vé. Có thể giang nam thất quái võ công so với toàn chân giáo võ công đến, vậy hay là rất có không bằng. Một phương chẳng những tư chất chính lệnh, dạy sư phụ chính lệnh, hơn nữa học võ công cũng kém. Một phương khác tư chất tốt, sư phụ hội giáo, học võ công cũng cao minh. Như vậy đối lập xuống, Doãn Trị Bình tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, dám phóng lời nói hùng hồn. Nếu như cái này đều không thắng, cái kia cũng không có đạo lý rồi. Nghe được Doãn Trị bình mạnh miệng cam đoan, Dương Quá liền đi theo yên tâm, không hề soán suất với mình đến tuột cùng rơi xuống quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ ba người bao lâu thời gian. Chỉ biết là, chỉ cần mình chăm chú học, nghe sư phụ đấy, cái kia ba năm sau liền nhất định có thể thắng được ba người. Hắn kiên định gật gật đầu, lại đón lấy bắt đầu luyện tập đại đạo quyền, lúc này luyện được càng thêm chăm chú. Nhìn xem Dương Quá luyện võ, Doan Trị bình bỗng nhiên thầm nghĩ, ừ, cái này có chút như xạ điêu ở bên trong khâu sự cơ cùng Giang Nam thất quế 18 năm nữa hẹn à. Bất quá ta đây là 3 năm, hơn nữa chỉ là chính mình lén cùng Dương Quá cam đoan đấy, cũng không có cùng Quách tính ở trước mặt quyết định. Nhưng nghĩ đến vẫn có chút mà cơ duyên xảo hợp, ta là Khâu thị cơ đệ tử, Quách tính là Giang Nam thất quái đệ tử. Dương Quá là Dương Khang nhi tử, Quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ thì là Quách tính con gái và đệ tử. Hôm nay thế hệ này người lại vì đời sau làm hẹn, hay vẫn là Quách Dương hai nhà, so hay vẫn là toàn chân giáo công phu cùng Giang Nam thất quái công phu. Không thể không nói, có chút thế sự luân hồi a. Chương 41, hóa cảnh cao thủ võ học tông sư. Doãn Trị Bình lại để cho Dương Quá tự hành luyện tập, hắn cũng qua một bên đi mình luyện tập kiếm pháp, hai thầy trò đều không tương quan. Nhưng Dương Quá luyện qua một lần sau lại không lại nói tiếp luyện, mà là đang một bên nhìn xem Doãn Trị Bình luyện kiếm. Hắn đến vào lúc này mới thôi, còn không biết mình vị này sư phụ võ công cụ thể cao bao nhiêu. Cho nên hy vọng đứng ngoài quan sát luyện kiếm, đại khái đoán được Doãn Trị Bình võ công độ cao. Bất quá hắn hiện tại mới bắt đầu học võ, thực sự chưa nói tới cái gì nhãn lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần Doãn Trị Bình một mình luyện tập, mà không, có cùng người so với, cũng nhìn không ra cái gì cao thấp. Nhìn ra ngoài một hồi mà chỉ thấy được Doãn Trị Bình xuất kiếm như gió, quanh người kiếm quang lập loè, một thanh kiếm vũ được đã nhìn không tới cụ thể kiếm, chỉ có thể nhìn đến một đoàn không ngừng vùng vẫy bóng kiếm. Thoạt nhìn, hẳn là rất lợi hại đấy, dù sao hắn liền nhìn cũng thấy không rõ. Nếu như như vậy kiếm hướng hắn vung đến, hắn nhất định là trốn không hết. Chứng kiến Doãn Trị Bình một bộ kiếm pháp lướt qua, Thu kiếm mà đứng, Dương Quá không khỏi vỗ tay bảo hay mà bắt đầu. Doãn Trị Bình không khỏi lại bị Dương Quá khiến cho dở khóc dở cười, ta cũng không phải đầu đường làm xiếc đấy, ngươi gọi cái gì tốt? Dương Qua tán dương, "Sư phụ ngươi thể so sánh đầu đường làm xiếc lợi hại hơn." Nói nhảm." Doãn Trị Bình tức giận nói, "Sư phụ, ta hiện tại ngoại trừ bộ này đại đạo quyền, liền thật sự không thể lại học khác sao?" Dương Quá lại có một chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Doãn Trị Bình lắp đầu nói, "Không thể. Chúng ta toàn chân giáo võ công nặng nhất căn cơ, bộ này đại đạo quyển chính là đánh căn cơ đấy, nếu như lúc này thời điểm lung tung học cái khác, cái kia chính là quái rời căn cơ. Tương lai người căn cơ bất ổn, thành tựu cũng sẽ không cao. Cái này như che phòng ở đánh nền tảng đồng dạng, nền tảng đánh không thật, chắc bất ổn, cái kia phòng ở cũng che không cao. Miễn cưỡng chết thành." Có một hơi chút lớn một chút chấn động, cũng muốn sụt. Ngươi đừng nghĩ lung tung khác, thành thành thật thật cho ta luyện qua một tháng, vững chắc cơ sở. A. Dương Quá bất đắc dĩ lên tiếng. Doãn Trị bình nói, ta biết rõ ngươi là ngại bộ này đại đạo quyền không có tiến vào tay chiêu số, ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài, sẽ không có tác dụng khác. Bất quá, cái này thực sự không hẳn vậy. Bộ này đại đạo quyền mặc dù không có tiến vào tay chiêu số, nhưng trong đó lại đã bao hàm không ít quyền pháp lý luận ở bên trong. Chỉ cần ngươi sống dùng ra, cũng giống nhau là có thể lấy người. Dương Quá nghe xong, cực kỳ hưng phấn. Vội vàng tỉnh giáo Doan Trị Bình liền trong miệng giảng giải Trên tay khoa tay mùa chân Đem đại đạo quyền bên trong chỗ bao hàm quyền pháp lý luận sống dùng ra Giáo Dương Quá như thế nào đánh người Lại liên quan giải thích cho hắn chút ít cùng người giao thủ kinh nghiệm Nên như thế nào hứng đối các loại Dương Quá một bên nghe Vừa đi theo khoa tay mùa chân Được ích lợi không nhỏ